t r ư ớ c g một lựa chọn nơi này là nơi nào lâm thiên mở có chút trầm trọng con mắt trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc nhìn xung quanh tất cả xa lạ đồ vật chuyện gì thế này lẽ nào ta không phải ở trong phòng học sao tại sao hiện tại đột nhiên xuất hiện ở một cái sân bóng rổ bên trong đối với chính là phạm vi khổng lồ sân bóng rổ bên trong lâm thiên vô cùng không rõ ở tình huống bình thường chính mình không phải nên ở trong phòng học ngủ sao nhưng là tại sao một tỉnh lại chính mình liền xuất hiện ở một cái xa lạ sân bóng rổ bên trong mặc dù nói chính mình phi thường yêu thích bóng rổ này một hạng vận động hơn nữa còn có qua gia nhập bóng rổ câu lạc bộ như vậy một cái hành động điên cuồng nhưng là mình không phải đã bị cưỡng chế lui ra bóng rổ xa sao tại sao hiện tại lại xảy ra như bây giờ một cái sạch sẽ phạm vi rất lớn hơn nữa cực kỳ sạch sẽ sân bóng rổ bên trong lâm thiên cẩn thận nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh xa lạ vốn là có như vậy trong nháy mắt cho là mình là ở trong trường bóng rổ xa sân bóng rổ bên trong nhưng là cái này sân bóng rổ xem ra rõ ràng không phải là mình cái kia rách nát trường học bóng rổ xa sân bóng rổ đứng lên nhìn chung quanh một lần phạm vi này rất lớn sân bóng rổ không có một bóng người lâm thiên phát hiện ở cách mình cách đó không xa góc tối có một cái bầy đặt mấy chục bóng rổ k h u n g sắt lâm thiên hướng về chỗ ấy đi tới đi tới cái kia bầy đặt k h u n g sắt góc tối phát hiện k h u n g sắt bên trong bóng rổ còn toàn bộ đều là mới tinh hãy cùng chưa từng dùng qua như thế lenken hệ thống chính đang thêm tải lenken hệ thống thêm tải hoàn thành ở như vậy không có một bóng người sân bóng rổ bên trong trong chớp mắt vang lên như vậy một thanh âm thanh âm này không có tình cảm chút nào nhiệt độ lạnh như băng hay cùng người máy âm thanh không khác nhau chút nào ai ai ở đây mau mau đi ra cho ta lâm thiên có chút hoang mang ở cái này sân bóng rổ bên trong hô to một tiếng âm thanh ở này i ê n tĩnh không người sân bóng rổ bên trong văn vọng có đ i ề u nhưng không có người trả lời lâm thiên thấy phụ cận không ai cũng không có người trả lời chính mình cũng liền cảm giác mình hay là nghe nhầm rồi không lại đi truy cứu cái thanh â m kia đến cùng là đến từ đâu bóng rổ đúng là rất yêu thích ta đáng tiếc ta không có chơi bóng rổ cái kia thiên phú lâm thiên nhìn khung sắt bên trong bóng rổ trong m i ệ n g thấp giọng lẩm bẩm một tiếng tuy rằng trong lòng đối với bóng rổ là cực kỳ yêu quý thế nhưng bởi không có chơi bóng rổ cái kia thiên phú thân thể cũng là cực kỳ bởi vậy cũng là bị chính mình cái kia trường học bên trong bóng rổ xã cho đổi ra hăn h túi xuống hông của mình tay không tự chủ được đưa về phía khung sắt bên trong cái kia mới tinh bóng rổ muốn đem hắn cầm trong tay ở một lần cùng nó tiếp xúc lại một lần nữa cảm nhận được nó ở trong tay cảm giác thế nhưng ngay ở lâm thiên đụng tới cái kia mới tinh bóng rổ thời điểm đạo kia lạnh như băng không có cảm tình nhiệt độ dường như âm thanh như máy móc lại một lần nữa vang lên leng keng hệ thống kích hoạt lần này lâm thiên nghe phi thường rõ ràng mặc dù nói không biết âm thanh k i a là từ nơi nào xuất hiện nhưng là phi thường xác định âm thanh này là tồn tại rất nhanh sân bóng rổ bên trong ánh đèn trong nháy mắt đồng thời sáng lên xung quanh vốn là có một ít tối tăm hoàn cảnh cũng trong nháy mắt trở nên sáng ngời lên bóng rổ không khí trong sân cũng theo ánh đèn sáng lên do đó phát sinh chuyển biến không biết vì sao lâm thiên lúc này tâm tình cũng trong nháy mắt chuyển được đối với với mình vì sao đi tới nơi này cũng không có như vậy muốn biết l ê n g keng hoan g nên sử dụng bản hệ thống bản hệ thống tên là tối cường cầu thần hệ thống cái tia thanh âm lạnh như băng lại một lần ở sân bóng rổ bên trong vang lên mạnh nhất cầu thần hệ thống lâm thiên nhìn trong tay mình cái kia mới tinh thậm chí còn có một chút phản quang bóng rổ lẽ nào là bởi vì ta cầm cái này bóng rổ nguyên nhân mới kích hoạt rồi mạnh nhất cầu thần hệ thống lâm thiên có một ít đầu góc mơ hồ cảm giác có một ít không hiểu hiện đang phát sinh tất cả bản hệ thống là tối cường cầu thần hệ thống bản hệ thống tôn chỉ chính là bồi dưỡng ký chủ thành là tối cường cầu thần mặc kệ là bóng rổ bóng bàn cầu lông bóng đá bóng bầu dục bóng truyền chỉ cần là bóng loại vận động toàn bộ đều ở bản hệ thống phục vụ bên trong phạm vi ha cái gì trò chơi có chút nghe không hiểu lâm thiên vẻ mặt nghi hoặc ta hiện tại sẽ không là đang ng nếu như là đang ngủ hay là liền có thể giải thích thông lâm thiên trong lòng yên lặng cho tất cả những thứ này một cái bình thường giải thích nếu không tại sao vẫn sẽ có một thanh â m thanh â m lạnh như băng văng lên chính mình thì tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này len k e n xin mời ký chủ một hạng cầu loại vận động loại hình len k e n hệ thống ấm áp nhắc nhở nếu như ký chủ một khi chọn lựa hạng này cầu loại vận động như vậy liền không cách nào lần thứ hai làm ra thay đổi chỉ có ký chủ trở thành nên loại cầu loại vận động bên trong mạnh nhất như vậy mới có thể vì là làm ra thay đổi tiến vào cái k ế tiếp lĩnh vực cái kia thanh âm lạnh như băng vừa biến mất sau xung quanh cảnh tượng lập tức phát sinh thay đổi trong tay mình bóng rổ bay đến k h ô n g t r u n g đồng thời ngoại trừ cái kia bóng rổ ở ngoài còn có một cái bóng b ả n một cái cầu lông một cái bóng đá một cái bóng bầu dục một trung đội cầu đây là ý gì nếu như là muốn ta lựa chọn vậy thì bóng rổ đi lâm thiên lúc này tự nhận là là ở trong mơ ngược lại cũng chỉ là tùy tiện chơi một chút nếu muốn tuyển chọn vậy thì lựa chọn chính mình yêu quý bóng rổ đi thiết a y có thể liền hướng về cái kia viên dừng lại trên không chúng bóng rổ sơ soạn cái kia viên bóng rổ ở một khắc tiếp theo liền ở huyền đêm trong tay Ký chọn chọn c h lâm thiên xong mở miệng sắp bắt đ ầ nói rằng rất nhanh hiện trường hình ảnh lại một lần nữa thay đổi cái tia vốn là nổi đồng bể giữa không chúng các loại cầu trong nháy mắt biến mất do đó xuất hiện một cái giả lập đĩa quay cái k i a hình tròn đĩa quay tỏa ra hào quang màu và nóng đĩa quay bên trong tự tỏa ra ánh sáng nhưng là càng mạnh hơn lâm thiên nhìn một chút đĩa quay bên trong tổng cộng có năm dạng đồ vật loại thứ nhất nó là một bình màu xanh lục dược thủy tuy rằng không có giải thích này dược thủy đến cùng là dùng tới làm gì thế nhưng lâm thiên nhưng sáng tỏ biết này dược thủy có cái gì hiệu quả chai này màu xanh lục dược thủy gọi thể chất dược thủy có thể khiến dùng để uống nhân thân của nó thể phát sinh đột xác nó có thể để cho một cái vốn là gầy yếu thân thể trong nháy mắt trở nên cường trắng thể lực tốc độ sự chịu đựng trở khắp mọi mặt đều sẽ mức độ lớn tăng cường loại thứ hai nó là một tấm vương giả thẻ tên của nó là thần cấp tắt b đang cùng đối phương giao chiến thời điểm dễ như ăn cháo từ trong tay của đối phương cướp giật đến bóng rổ hơn nữa tuyệt đối sẽ không phạm quy loại thứ ba nó là một con mắt này con mắt tên là thiên đế chi nhãn nó có thể nhìn thấy đối thủ nhất là nhỏ bé nhất cử nhất động do đó có thể đến báo trước đối thủ bất kỳ tiến công cùng phòng ngự loại thứ tư nó là một tấm vương giả thẻ thẻ tên là tầm mắt hướng dẫn nó có thể thích làm gì thì làm phát động hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình tự được đối phương khó có thể chú ý tới mình để ngũ loại nó vẫn là một tấm vương giả thẻ Thẻ t ê nhìn là dồn, nó có t ể giải trừ t h thấy này năm loại sở kỹ cùng với h ả i tèm lâm thiên phi thường đỏ mắt hận không thể mỗi một dạng đều đến một cái đáng tiếc chính là ở này năm loại sở kỹ cùng với hại tèm bên trong chỉ có thể lấy ra một loại có một ít tiếp nối h a i chờ một chút Cái i t h xem ặ t s qua hạ nỉm kịch truyền hình cùng với điện ảnh trên căn bản là đến không hết để ta suy nghĩ thật kỹ này này thật giống là cụ rổ cổ bóng rổ bên trong đồ vật đi nghĩ đến hồi lâu lâm thiên rốt cục ở chính mình đầu góc cái kia trí nhớ mơ hồ lực tìm ra mình muốn biết đến đáp án đúng chính là cụ rồ cổ bóng rổ bên trong sở kỵ cùng với thiên đế chi nhãn cái kia con mắt hẳn là thế hệ kỳ tích bên trong đội trưởng ạ cạ s ỉ xây dù dịu con mắt cũng chính là thiên đế chi nhãn tầm mắt hướng dẫn hẳn là h u y ễ n c h i thứ sáu người cụ rồ cổ tích xua sở kỵ hiệu còn có cái kia r ồ n cũng là cụ rồ cổ bóng rổ bên trong đặc h ư u sở kỵ còn nhớ n ả y một bộ ạ n i ề m lúc đi ra lâm thiên nhìn sau liền không nhịn được cười nhạo bọn họ một phen nói những này sở kỵ hiệu đều là không tồ thế nhưng đây cũng quá khó mà tin nổi đi len k e n xin mời ký chủ mau mau lấy ra khen thưởng xin mời ký chủ mau mau lấy ra khen thưởng cái k i a lạnh như băng âm thanh như máy móc lại một lần xuất hiện lần này lâm thiên không có do dự nữa trực tiếp lẩm bẩm l ầ u b ầ u mở miệng nói rằng bắt đầu lấy ra vừa dứt lời cái k i a ở đĩa quay bên trong con trỏ liền bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh chuyển động nhanh mắt thường đều không thấy rõ dấu vết có điều cũng không lâu l ắ m cái k i a con trỏ chuyển động tốc độ liền giảm bớt c à n g ngay cắng t r ư m cắng ngay cắng t r ư m mãi đến tận gần như năm giây sau cái tia con trỏ rốt cục cũng ngừng lại lên k e n chúc mừng ký chủ. lấy ra đến vương giả sở kỳ thẻ tầm mắt hướng dẫn kỹ có thể đều sẽ tự động trang bị đồng thời bất cứ lúc nào có thể tùy tâm phong thích vương giả sở kỳ thẻ tầm mắt hướng dẫn tuy rằng ta biết sở kỳ h i ệ u này thế nhưng sở kỳ h i ệ u này có phải là có một ít rác rưởi à? nó có thể được xưng là vương giả sở kỳ h i ệ u thể sao ta nhớ tới xem cái k i a bộ ạ nỉm i trong kỳ tình có sở kỳ h i ệ u này cụ củ rổ cổ tựa hồ cũng không phải đặc biệt lợi hại à? đối với hệ thống lấy ra đến này một cái sở kỳ hữu lâm thiên biểu thị có một ít p h i muộn tuy rằng cảm giác nơi này là giấc mơ của chính mình thế nhưng nếu muốn nhận thưởng như vậy khẳng định là hy vọng lấy ra một cái tốt nhất khen thưởng như cái kia cái gì thể chất dược thủy nó không phải rất tốt sao có thể tăng cường thể chất tăng lên trên diện rộng thân thể mình tốc độ sức mạnh sự chịu đựng cùng với khắp mọi mặt năng lực còn có thiên đế chi nhãn cấp thần cắt bóng r ồ n những này không đều là rất tốt s ở kỳ hiệu sao nhưng là tại sao một mực là rút chúng tầm mắt hướng dẫn này một cái vương giả s ở kỳ hiệu a thiên đế chi nhãn cùng với r ồ n lâm thiên đều hiểu rõ vô cùng hai người này sở kỳ hiệu thiên đế chi nhãn liền không cần phải nói vậy cũng là cái k i ê u bộ ạ niềm bên trong đại bộ tạ cạ s ỉ xầy rủ dịu độc nhất sở kỳ hiệu nó biến thái trình độ liền không cần nói dồn này một cái sở kỳ ở ạ niềm bên trong cũng là biểu diễn qua nhiều lần sự mạnh mẽ của nó chỗ cũng là không cần hoài nghi chỉ cần là có thể làm cho thân thể sức mạnh nhảy đánh lực tốc độ khắp mọi mặt năng lực phát huy ra trăm phần trăm thực lực cũng đã là cực cường. thì càng thêm không cần nói vượt qua trăm phần trăm còn có cấp thần cắt bóng này một cái s ở kỳ hiệu tuy rằng ở cái kia bộ ạ nỉm bên trong chưa từng xuất hiện thế nhưng nghe tên của nó liền biết đây là một cái phi thường mạnh mẽ s ở kỳ hiệu hay tầm mắt hướng dẫn liền là tuyến hướng dẫn đi ngược lại cũng là miễn phí đưa dù sao cũng hơn không có thân thiết đối mặt hệ thống kết quả như thế lâm thiên chỉ có thể tự mình ă n u ổ i mặc dù nói chính mình càng thêm muốn những thứ đồ khác thế nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể như vậy lại không thể đủ càng hệ thống trao đổi len k e n nhắc nhở ký chủ bản hệ thống ra món đồ là tuyệt đối sẽ không kém hệ thống như vậy giải thích ký chủ trong đầu nghĩ tới cái kỹ năng đó tầm mắt hướng dẫn cùng bản hệ thống xuất phẩm tầm mắt hướng dẫn sở kỳ h i ệ u là không giống nhau hoàn toàn không thể so sánh ký chủ trong đầu nghĩ tới cái kỹ năng đó tầm mắt hướng dẫn cùng bản hệ thống tầm mắt hướng dẫn có khác nhau rất lớn thật giống như là kìm cương cùng than h tuổi khác nhau vì lẽ đó xin mời ký chủ không muốn đem bản hệ thống xuất phẩm vương giả cấp sở kỳ cùng cái kia rác rưởi sở kỳ hựu đem so sánh ai u không nghĩ tới cái hệ thống này vẫn có một điểm tiểu não tiểu t h u ộ tính mạ có điều tuy rằng ngươi đây nói như vậy thế nhưng ta vẫn tương đối muốn cái khác vương giả cấp sở kỳ hiệu lâm thiên xem qua cái kia một bộ tên là cụ rổ cổ bóng rổ hạ nỉm đối với ở trong đó các loại biến thái sở kỳ hiệu vẫn tương đối yêu thích cái khác không quá yêu thích tầm mắt hướng dẫn loại này vương giả cấp sở kỳ hiệu đáng tiếc không có đánh vào len keng xin mời ký chủ không muốn lo lắng bản hệ thống còn là phi thường nhân tính hóa tuy rằng ký chủ không có đánh vào mặt khác vương giả cấp sở kỳ hiệu thế nhưng có thể dùng cái khác v ư ơ n g thức thu được cái khác v ư ơ n g thức thu được đều có phương thức gì lâm thiên mừng rỡ hỏi len keng tỉ như Ký, một một ký c h lâm thiên có một ít kinh ngạc không nghĩ tới vương giả cấp bậc sợ kỳ hữu vẫn có thể rơi xuống có điều vương giả cấp bậc sợ kỳ h i ệ u rơi xuống tỷ lệ nên rất nhỏ đi dù sao nó cũng là một cái vương giả cấp bậc s ở kỳ h i ệ u thẻ không phải cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật không đúng vậy rơi xuống cái len sợi a ta hiện tại nếu như muốn thiên đế chi nhãn ta nên đi nơi nào tìm thế hệ kỳ tích đội trưởng ạ c ả xỉ xảy rù dịu a lâm thiên bộ mặt có một ít không nói gì lần thứ nhất cảm thấy cái hệ thống này tựa hồ cũng không phải như vậy đáng tin len keng bởi ký chủ khen thưởng đã lấy ra xong xuôi như vậy bản hệ thống sắp cho ký chủ bắt đầu tiến hành xuyên qua lữ trình len keng vị diện lấy ra thành công mục tiêu vị diện vì là cụ d ầ cổ bóng rổ thế giới ký chủ thân phận là len k Ký chủ thân phía ậ n thành sở dịnh trung tân sinh người Trung Lenkeng. là lớp tức trở tuổi cao Quốc sắp sở p dưới sắp vì là ký chủ mở ra qua lại lưu trình hệ thống cái kia lạnh như băng âm thanh như máy móc vừa ra hoàn cảnh chung quanh phát sinh thay đổi cực lớn vốn là thân ở với một cái phạm vi rất lớn sân bóng rổ bên trong lâm thiên xung quanh vẫn như c ũ đã biến thành một mảnh màu trắng tinh c h ẳ n g có một ít mắt sáng đột nhiên đạo kia hào quang màu trắng tinh đem lâm thiên thân thể bao phủ lại mãi đến tận triệt để đem lâm thiên bao phủ lại ở hào quang màu trắng tinh bên trong cầu v ư ợ mười đồng cuối chương bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét c h ứ ba xây d ì n cao trung tháng sáu buổi sáng từng luồng từng luồng gió nhẹ thổi qua phi thường mát mẻ trong không khí còn mang theo một tia điểm điểm khí tức cảm giác thật thoải mái xây dựng cao trung trường học cửa lớn nơi có đủ loại học sinh tự phát câu lạc bộ bọn họ từng cái từng cái chính ở cửa trường học cái kia một con đường hai bên bận rộn chuẩn bị chiêu thu tân thành viên chiêu thu hôm nay tân sinh vì chính mình câu lạc bộ có thể bổ sung mới mẹ dòng máu ở một viên mỹ lệ cây anh đào dưới một tên thân thể gây yếu chừng một thước tám cao nơi này là mới vừa tới đến một cái tân địa phương lâm thiên thần chí còn không phải đặc biệt tỉnh táo cũng không biết hiện tại mình rốt cuộc là ở một cái nơi nào cũng tạm thời tính quên tại sao chính mình sẽ đi tới nơi này những kia bay xuống hoa anh đào vẫn đúng là rất đẹp đẽ xem ra cảm giác rất tấm áp lâm thiên không khỏi ngây ngốc lộ ra nụ cười không đúng không đúng hiện tại không nên làm u ố n cái này thời điểm hẳn là ta vì sao lại đi tới nơi này nhắm mắt lại nghĩ đến một hồi đột nhiên mở mắt ra bởi vì lâm thiên vừa mới vào nhớ tới tất cả mọi chuyện lẽ nào ta cái kia không phải ở trong giấc m ộ n g nhưng là ta nhớ tới ở ở chỗ đó thời điểm nắm qua mặt của mình không có cái gì cảm giác đau đớn à. tuy rằng lâm thiên lúc này phi thường nghĩ hoặc thế nhưng trong ánh mắt thần sắc hưng phấn chiếm đa số bởi vì ở đọc sơ chung thời điểm lâm thiên cha mẹ liền bởi ốm đau tương ứng chết đi chỉ còn dư lại chính mình một người vì lẽ đó thắng ngày trải qua phi thường tẻ nhạt hơn nữa cô độc ở như vậy cô tịch thắng ngày bên trong lâm thiên đụng tới bóng r học được làm sao đi chơi bóng rổ cũng chính là vào lúc đó thích chơi bóng rổ cũng thêm qua chính mình trường học bóng rổ xã có điều bị mạnh mẽ lệnh cưỡng chế lui ra tuy rằng kết quả là như vậy thế nhưng lâm thiên trong lòng cái kia viên hừng hực tâm vẫn không có bị tắt trong lòng đối với bóng rổ hỉ cảm loại cảm giác đó vẫn tồn tại nếu như nói những thứ này đều là thật như vậy tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là thật sự hệ thống cũng là chân thực nếu nếu như vậy như vậy trước lấy ra đến tầm mắt hướng dẫn này một vương giả cấp sở kỳ h i ệ u cũng là thật sự lâm thiên trong ánh mắt xuất hiện một vệt vẻ mặt kích động lâm thiên ý nghĩ vừa bay lên cái kia tầm mắt hướng dẫn cái này vương giả cấp sở kỳ t h ể thuộc tính cũng liền xuất hiện ở trong đầu sở kỳ hiệu tên gọi tầm mắt hướng dẫn không thể bị phục chế sở kỳ hiệu phục chế cũng không thể bị tiêu trừ sở kỳ hiệu đẳng cấp vương giả cấp cầu kỹ sở kỳ hiệu đẳng cấp chia làm đồng thau bạch ngân hoàng kim bạch kim kim cương vương giả bị động thuộc tính có thể làm cho chính mình ở sân bóng bên trong cảm giác tổn tại hạ thấp chủ động thuộc tính có thể rất mạnh mẽ giảng mục tiêu tầm mắt hướng dẫn đến những chỗ khác do đó làm cho đối thủ lơ là chính mình thuận ở hơn nữa có thể miễn dịch những người khác tầm mắt hướng dẫn nhất thời lâm thiên ở trong lòng mừng như l i ề n không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thật sự xuyên qua rồi hơn nữa còn là xuyên qua đến chính mình yêu thích nhất bóng rổ thế giới có điều chính là phía trên thế giới này chơi bóng rổ người đều có một ít biến thái sợ kỳ h i ệ u cũng đều là không phải nhân loại giống như biến thái nhưng là mình không phải có một cái hệ thống sao vì lẽ đó những thứ đồ này đều không phải chuyện bạn học người nhật bản chính là nên đánh bóng chạy đúng không đúng không bạn học bạn học bơi rất thoải mái vì lẽ đó nó mới là người tối lựa chọn chính xác ca vì bạn học này chúng ta nơi này là âm nhạc bộ xem ngươi tướng mạo liền là phi thường có nội h à n g người nhạc khí xã tuyệt đối là thích hợp nhất ngươi không sai không sai vị bạn học này ta nói chính là ngươi lâm thiên cảm thấy có chút không có manh mối đột nhiên liền nhìn thấy một tên phi thường nhận tình học trưởng hướng về hắn đi tới vị bạn học này ta đầu tiên nhìn nhìn thấy ngươi liền biết ngươi nhất định phi thường yêu thích nghe âm nhạc cho nên tới chúng ta âm nhạc bộ đi chúng ta âm nhạc bộ tuyệt đối là thích hợp nhất ngươi tên k i a chạy thật dài t ó c mái cao cao g ầ y gò nam học trưởng đi tới trên mặt phi thường kích động bay về lâm thiên nói rằng cái gì cái gì âm nhạc bộ đó là vật gì đó là vật gì ta làm sao chưa từng nghe nói a lẽ nào âm nhạc bộ chính là nghe một chút âm nhạc như thế đơn giản sao lâm thiên lúc này mơ mơ màng màng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đứng phía trước mình tên kia nam học t r ư ở n g có điều tên kia nam học t r ư ở n g cũng không có phát hiện lâm thiên dị thường vẫn đang không ngừng giới thiệu chính mình âm nhạc bộ không được không được học t r ư ở n g ta không đi âm nhạc bộ lâm thiên vẫn nghe trước mặt mình tên nam t ử này học t r ư ở n g cằn nhằn cảm giác có một ít buồn b ự c liền tự động nói ra miệng thế nhưng ở thoại mới vừa vừa ra khỏi miệng thời điểm lâm thiên ngây người chính mình dĩ nhiên sẽ giảng nhật n ữ hơn nữa còn là phi thường lưu loát phi thường chính tông loại k i ê n i ệ n ó chuyện gì thế này mặc dù nói ta là rất yêu thích xem nhật bản an nỉm thế nhưng nhật ngữ thứ này ta chưa từng có học được c a làm sao hiện tại đột nhiên sẽ giảng nhật ngữ đối với với mình có thể nói được ra một cái lưu loát nhật ngữ lâm thiên biểu thị phi thường không rõ lenken bởi ký chủ bị truyền tống đến cụ dô cô bóng rổ thế giới bởi vậy bản hệ thống tự động vì là ký chủ đại nào ghi vào nhật ngữ đại toàn để ký chủ có thể ung dung sử dụng nhật ngữ đối thoại nhìn hiểu tiếng nhật hệ thống cái k i a thanh âm lạnh như băng xuất hiện tựa hồ nó cũng phát hiện lâm thiên nghi hoặc bởi vậy ra để giải thích một phên ai hệ thống ngươi nói chuyện những người khác hẳn là không nghe thấy đi lâm thiên cẩn thận h là ký chủ bản hệ thống nói chuyện những người khác là không nghe thấy chỉ có ký chủ có thể nghe thấy cũng còn tốt cũng còn tốt cũng còn tốt cái hệ thống này vẫn là rất nhân t í n h hóa nếu không cùng với những cái khác người ở chung thời điểm đột nhiên vang lên một cái lạnh như băng âm thanh như máy móc người kia còn không bị hủ chết không đi âm nhạc bộ dĩ nhiên không đi âm nhạc bộ tên n g kia vốn là nhiệt tình đi tới học trường nghe thấy lâm thiên trả lời nhất thời cuối đầu biểu hiện ra một bộ phi thường thất vọng dáng vẻ sau đó tên n g kia nam học trường liền trở lại chính hắn âm nhạc bộ vị trí chuẩn bị lại một lần nữa đi mời cái khác tân sinh g a nhập âm nhạc bộ bóng rổ bộ bóng rổ bộ ở nơi nào nha lâm thiên nhón chân lên ngầm đầu muốn bốn phía nhìn một chút không có phát hiện bóng rổ bộ chiêu thu tân sinh địa phương khả năng bóng rổ bộ chiêu thu tân sinh địa phương không ở nơi này đi vẫn là trước tiên tìm khắp nơi một tìm lại nói liền lâm thiên liền khắp nơi loanh quanh cái kia nhìn nhìn chỗ này một chút hay cái này không phải mảng gạ bộ sao nguyên lai、like、củ rổ cổ bóng rổ bên trong thế giới mảng gạ đều là những n à y sao lâm thiên phát hiện mảng gạ bộ vị trí đồng thời dừng lại nhìn một hồi phát hiện bên trong thế giới này mảng gạ tựa hồ chính mình một quyển đều chưa từng thấy hơn nữa dựa theo vỏ cây lên lời giải thích đây là phía trên thế giới này nhất là nóng nảy mạn gạ có điều những kia mạn gạ tên lâm thiên xưa nay liền chưa từng nghe nói như cái gì mạng nghị vương khủng long đích vi ba k h ổ ách kiếm sĩ không có một quyển là lâm thiên gặp hay hoặc là nghe nói qua ai vị bạn học này ta xem ngươi cùng chúng ta mạn gạ bộ phi thường hữu duyên a đến chúng ta mạn gạ bộ đi chúng ta mạn gạ bộ phi thường cần loại người như ngươi mới một tên mạn gạ bộ học trưởng mở miệng m ờ i nghe thấy lời này lâm thiên liền lập tức chạy đi nếu như lại sống ở đó nhi hay là lại cũng bị khuyên đi mạn gạ bộ cầu vượt mười đồng cuối trương bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương bốn vào clb xin tầm mắt hướng dẫn chủ động hiệu quả kéo dài thời gian ba giây đồng hồ làm lệnh thời gian chín mươi giây đồng hồ bạn học ngươi xem ai ta nhớ tới nơi này thật giống là có một người làm sao tên kia bạn học đột nhiên liền không thấy t â m hơi cái kia hạn ni bộ chính đang chiêu thu nhân viên học t r ư ở n g không có manh mối kỳ thực vừa tình huống chính là lâm thiên đối với tầm mắt hướng dẫn này một cái sở kỳ có chút hiếu kỳ muốn thử một chút tầm mắt hướng dẫn sở kỳ hiệu này nó hiệu quả đến cùng là như thế nào liền liền có vừa náy tình cảnh đó ai tại set kỳ ngươi vừa xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên đờ ra s ừ n g sốt tên kia bạn học ngươi liền như vậy trực tiếp để cho chạy màn ga bộ bên trong một ga khác nam sinh đi tới nói rằng không đúng vậy ta nhớ tới vừa ta là vẫn cùng tên kia bạn học đang tán gâu à. làm sao đột nhiên đã không thấy t ă m hơi tại xẻ kỳ đột nhiên liền một mặt một ép đối với màn ga bộ đồng bạn chỉ trích tại xẻ kỳ lúc này cũng là phi thường sự bất đắc dĩ cái gì à. cái gì ngươi vẫn cùng tên kia bạn học tán gâu rõ ràng chính là ngươi vừa ngây ngốc đứng tại chỗ cũng không biết ở nhìn món đồ gì mà tên kia bạn học ngay ở ngươi đờ ra thời điểm trốn đúng là đáng tiếc như thế một tên tân sinh liền như vậy chạy đi vốn là là có cơ hội gia nhập chúng ta mạn gã bộ cái kia một tên nam sinh trên mặt có một ít oán giận vẻ mặt nói rằng quên đi hiện tại bắt đầu không muốn lại đờ ra a mau mau đi chiêu thu tân mạn gã bộ thành viên đi ta biết rồi ta biết rồi đối với đồng bạn chỉ trích tài x ẻ kỳ cũng không có biện giải cơ hội h ắ n chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ m i ê n c ư ơ n g tiếp nhận rồi tuy rằng tài x ẻ kỳ đúng là cảm thấy vừa là vẫn ở cùng tên kia bạn học tàn g â u thế nhưng trong nháy mắt sau nguyên bản đứng ở trước mặt mình bạn học liền biến mất không còn tăm hơi điều này làm cho tài xệ kỳ chính mình cũng giải thích không được nguyên nhân trong đó ở đi vào trường học con đường này lên lâm thiên tìm kiếm một lúc rất nhanh con mắt của hắn sáng lời hướng về một chỗ bước nhanh đi tới ngạch nơi này chính là xin tiến vào bóng rổ bộ địa phương đi xem ra tựa hồ so với cái khác bộ còn quặn cũ é hơn một í t ta. ở con đường một bên một tên bình ngực tóc ngắn nữ tử ngồi ở một tấm chiêu thu thành viên mới sau cái bàn trên một cái ghế nàng dùng một cái tay chống đỡ lấy đầu của chính mình một mặt kẻ nhà xem trong tay cái kia ít ỏi vài phần xin vào clb bảng vừa ta có phải là nghe được thanh âm gì hẳn là có đi cô gái kia ngẩng đầu lên hướng về phía trước liếc một cái rất nhanh nàng lại một lần nữa túi đầu căn bản cũng không có người mà xem ra là ta khoảng thời gian này quá cực khổ làm được bản thân đều sản sinh nghe nhầm rồi chờ sau này nhất định phải khỏe mạnh bồi thường chính mình cô gái kia hơi tự dễu một phen cái kia thật không tiện nơi này là bóng rổ bộ sao ta muốn gia nhập bóng rổ bộ có thể không đột nhiên lại một lần nữa cô gái kia nghe thấy có tiếng người nói chuyện lần này nàng nghe phi thường rõ ràng tuyệt đối là có người ở trước mặt của nàng nói chuyện lại một lần nữa ngẩng đầu lên lần này nàng nhìn thấy người nhìn thấy lúc này đang có một tên nam tử đứng ở trước mặt của nàng nhìn thẳng nàng tên này ngồi ở bóng rổ bộ chiêu thu người mới vị trí chính là gì cô đã cũng chính là bóng rổ bộ duy nhất huấn luyện viên hay là bởi vì một tên bóng rổ bộ huấn luyện viên nguyên nhân. dì cô s đã lấy nhìn thấy hắn lợi dụng ánh mắt thẩm thị nhìn một hồi ứng thân cao một m tám thể trọng nên ở bảy mươi kg tả hữu thể trạng xem ra cũng không phải đặc biệt cứng tráng hơn nữa dựa theo cái này thân cao chơi bóng rổ cũng không có quá to lớn ưu thế miễn cưỡng được cho là bình thường tuyển thủ đi tuy rằng thân thể của hắn tố chất cũng không phải rất tốt thế nhưng tướng mạo vẫn tính anh tuấn n ạ i xem trên mặt mang theo vẻ mỉm cười có vẻ phi thường ánh mặt trời đầu tiên nhìn làm cho người ta thì có một loại tốt ấn tượng cái kia xin hỏi nơi này là bóng rổ bộ sao ta muốn đi vào bóng rổ bộ có thể không lâm thiên thấy dì cô s đã đang là người liền lại một lần nữa mở miệng hỏi ngạch a a đúng đúng nơi này chính là bóng rổ bộ chiêu thu thành viên mới địa phương n g ư ơ i muốn đi vào bóng rổ bộ sao jico s đã vừa mới bắt đầu có vẻ có một ít hoang mang thế nhưng thời gian dài huấn luyện viên cuộc đời tôi luyện làm cho nàng có thể rất nhanh liền che giấu đi chính mình hoang mang đúng đối với ta muốn tiến vào bóng rổ bộ mời ngồi đi nếu n g ư ơ i muốn đi vào bóng rổ bộ như vậy liền đem này một phần bảng cho điền một ít gì cô s đã nói rằng lâm thiên không nói gì mà là theo tiếng ngồi ở cái b à n này cái khác trên một cái ghế trực tiếp tiếp nhận gì cô s đã đưa tới chỉ cùng bút bắt đầu dựa theo tấm kia bảng lên cách thức điền nội dung có điều cũng may lâm thiên ở xuyên qua thời điểm đại não trải qua hệ thống cải tạo làm cho hiện tại có thể xem h i ể u tấm này bảng lên đều là viết có ý gì cũng biết nên điền một gì đó đem bảng lên nội dung toàn bộ điền sau khi xong lâm thiên liền đem tấm kia bảng đưa tới đặt ở gì cô s đã trước mặt ta điền được rồi như vậy ta liền đi được rồi ngươi nhớ tới tối hôm nay tan học thời điểm đến một chuyến bóng rổ bộ báo cáo Nhất định phải nhớ tới nha. phải tới dì cô ed đã thấp giọng nói một câu có điều nàng không biết chính là lúc này lâm thiên đã đi xa có điều nàng cũng không hề để ý nhiều như vậy cầm lấy bên cạnh bản cái tia trường cương mới vừa điện x o n g bảng xem lên có điều ở xem trong quá trình lông mày hơi nhăn lại họ tên lâm thiên giới tính nam thân cao 1 8 0 cm thể trọng 7 0 kg tuổi tác 16 s ố điện thoại di động t ạ m không vào clb lý do yêu thích bóng rổ sau đó sẽ ở bóng rổ này một cái trong lĩnh vực thành là tối cường giả gia đình đ i ệ m chỉ chống không này một hạng lâm thiên không có điện dù sao cũng là vừa xuyên qua đến cái này cụ r ổ cổ bóng rổ thế giới không cần nói nhà liền ngay cả di động đều không có một cái cái gì dì cô s đã nhìn thấy như vậy một phần bị điền lung ta lung tung bảng thật lâu cũng không nói lời nào số điện thoại di động tạm không đó là cái gì quỷ lẽ nào bây giờ còn có người không có số điện thoại di động sao còn có trở thành bóng rổ trong lĩnh vực người mạnh nhất cái kia lại là cái gì quỷ ta xem thân thể của hắn thể trạng hoàn toàn không có thành là tối cường giả cơ hội a còn có cái này có hơi kỳ quái tên lẽ nào hắn là trung quốc du học sinh sao có điều gì cô s đã đối với những này cũng không quá lưu ý phản mà đối với chữ kia tích cùng với đồ xóa và sửa biến đổi sau bảng nhìn thấy này một ít liền nhất thời h ỏ a lớn lên lẽ nào thì sẽ không chữ viết đẹp đẽ một chút sao có biết hay không lão nương vì xem h i ể u này một phần bảng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết chết rồi bao nhiêu n a o tế bảo có điều lâm thiên cũng không có lưu ý gì c ổ e s đạ tâm tình mà là chính mình một người l ạ g yên rời đi bóng rổ bộ chiêu thu thành viên mới địa phương hơn nữa tựa hồ bởi tầm mắt hướng dẫn bị động hiệu quả lâm thiên ở lúc rời đi gì cổ s đã đều không có phát hiện rời đi cái kêu bóng rổ bộ chiêu thu thành viên mới địa phương lâm thiên một thân một mình lại đi tới một viên cây anh đào dưới nói thật trường này cây anh đào thật sự thật nhiều a không nên nói cây anh đào thật nhiều phải nói trên căn bản toàn bộ đều là cây anh đào hơn nữa bình tĩnh lại tâm tình nhìn này thỉnh thoảng bay xuống một đoá hai đoá hoa anh đào vẫn đúng là có một phong vị k h á c cầu vượt mười đồng cuối t r ư ơ n g bị rết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rết chứ năm hai vạn nhật nguyên trong chốc mắt lâm thiên liền xuyên qua đến này một cái phi thường thế giới xa lạ còn thu được một cái hệ thống vốn là bình tĩnh nhân sinh đã bắt đầu biến hóa hiện tại hắn cần phải cố gắng đi suy nghĩ suy nghĩ sau đó nhân sinh phải làm gì nếu như có thể làm rõ cái hệ thống này như vậy cũng có thể đồng thời tiến hành thế giới này hẳn là cụ d â cổ bóng rổ ạ nỉm bên trong thế giới điểm này sẽ không có sai lầm xem vừa cái kia tên là s ầ y dìn cao t r u n g là có thể khẳng định thế giới này là cụ d â cổ bóng rổ thế giới có điều phía trên thế giới này văn hóa cùng trên địa cầu tự a hồ có một số khác biệt ạ nỉm phát triển tự a hồ cũng là có một ít không giống nhau chỉ cần xem đứng đầu ạ nỉm là có thể đến ra kết luận như vậy phía trên thế giới này tối lừng n ự c ạ nỉm là mã nghị vương khổ ách kiếm sĩ cùng với khổng long đích v i ba này ba loại m ạ n g ạ này ba loại m ạ n g ạ lâm thiên ở trên địa cầu là xưa nay liền chưa từng nghe nói cùng với xem qua nói như vậy chúng nó hẳn là thế giới này kết quả mà trên địa cầu tối l ừ n g hực g n i ì m như là hồ ca nghĩ ra v u a hải tặc phi tài các loại cùng thế giới này hoàn toàn khác nhau hệ thống ngươi có thể hay không đem hồ ca nghĩ ra phi tài v u a hải tặc này một ít tả niềm nội dung vợ kịch phục chế đến trong đầu của ta đột nhiên lâm thiên quay về hệ thống thuận miệm vừa hỏi nếu như nếu như có thể chính mình là có thể họa đi ra như vậy chính mình ở cái này cụ dỗ cỗ bóng dỗ trên thế giới trở thành một tên cường hào còn là phi thường chuyện dễ dàng l ê n g keng có thể ký chủ chỉ cần ký chủ nắm phân giải điểm cùng bản hệ thống đổi lấy liền có thể hệ thống để lâm tiên trầm tư một chút phân giải điểm lại là phân giải điểm này rốt cuộc là thứ gì a phân giải điểm này một cái từ cũng không phải lâm tiên lần đầu tiên nghe được sắp tới đem xuyên qua thời điểm ngay ở hệ thống trong miệng nghe gặp một lần có điều hiện tại vấn đề trọng yếu nhất cũng không phải đem hai cái trên thế giới a nhìm làm so sánh mà là nên cân nhắc sinh tồn vấn đề thế nhưng tuân hỏi một chút phân giải điểm vấn đề vẫn là có thể hiện tại thời gian còn rất sớm cách buổi tối còn có thời gian rất dài hệ thống cái kê phân gi Ta đã không phải. lần đầu tiên nghe thấy ngươi nói cái này phân giải điểm lâm thiên ở trong lòng hướng về hệ thống hỏi lenken phân giải điểm công năng là rất mạnh mẽ có thể đổi lấy hệ thống bên trong tất cả đồ vật có điều phân giải điểm thu được phương pháp rất ít hiện nay đơn giản nhất thu được phương pháp chính là phân giải s ở kỳ hiệu từ mà thu được phân giải điểm thế nhưng ta trên người bây giờ không có phân giải điểm a vậy hẳn là như thế làm s ở kỳ thật giống đúng là có một cái có điều vậy cũng là vương giả cấp bậc s ở kỳ hiệu phân giải vậy thì quá thiệt thòi lâm thiên có một ít lo lắng hỏi dù sao đây là quan hệ đến sau này mình là cường hào vẫn là tiểu tử nghèo vấn đề trọng yếu lenken ký chủ không cần lo lắng s ở kỵ chỉ cần cùng người tiến hành ở cờ sẽ có cơ hội rơi xuống đối phương sẽ s ở kỵ hiệu thu được đối phương rơi xuống s ở kỵ sau liền có thể đủ đến phân giải từ mà thu được phân giải điểm hệ thống trả lời để lâm thiên phi thường thỏa mãn tối thiểu thu được phân giải điểm phương thức đã bị mình biết rồi thế nhưng ta tối hôm nay nên ở nơi nào lâm thiên hỏi len keng xin mời ký chủ tự mình giải quyết bản hệ thống không có hỗ trợ lý do ta xuyên qua đến thế giới này thân phận là cái gì len keng ký chủ thân phận là xây d ự n cao chung lớp mười tân sinh vậy tan nên đi lớp học đó lớp mười mới ban len k e n Ký chủ tương ứng lớp là ban một lâm thiên sờ sờ trên người mình hết thẻ túi á o đem chúng nó toàn bộ l à n tới nhưng lại nhưng không có tìm được một phân tiền nhất thời lâm thiên một ép nơi ở không cho ta giải quyết thì thôi thân phận sắp xếp như thế tùy ý ta cũng nhịn thế nhưng trên người không có một phân tiền liền nhận không được hắn mộ mộ trên người ta không có một phân tiền để ta làm sao vượt qua tối hôm nay để ta tối hôm nay ở nơi nào ăn cái gì u ố n gì g hệ thống lẽ nào ngươi chính là như thế đối xử ngươi ký chủ sao có phải là ít nhất cho ta một điểm tiền a và không ngươi để ta sống thế nào đối với hệ thống lạnh nhạt giải thích lâm thiên bắt đầu có một ít tức giận những thứ đồ khác cũng có thể nhẫn thế nhưng trên người không có tiền điểm này tuyệt đối không thể nhẫn nhị n l ê n keng nghiệm ký chủ là xuyên qua đến thế giới này đến trên người không có một phân tiền hết sức đáng thương bởi vậy hệ thống biếu tặng ký chủ hai điểm phân giải trị vì là ký chủ giải quyết trước mắt cửa ải k h ó hệ thống lạnh như băng lời nói xong lâm thiên còn chờ một hồi nhưng là hệ thống này nhưng không có nói tiếp hai điểm phân giải trị liền như vậy không còn người phái ăn mày đây lâm thiên tức xạ mặt lại đối với hệ thống keo kiệt trình độ đã không nói chuyện có thể nói len keng nhắc nhở ký chủ một điểm phân giải trị có thể hối đoái 10.000 n h ậ t nguyên ký chủ chẳng lẽ không muốn hệ thống bố thí một điểm giải trị có thể hối đoái 10.000 n h ậ t nguyên mà hệ thống tổng cộng biếu tặng hai điểm giải trị xem ra tựa hồ rất nhiều a lâm thiên túi đầu trầm tư một chút cảm thấy này phân giải trị hối đoái nhật nguyên còn rất trị ai nhật nguyên lâm thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên trận to hai mắt ngẩng đầu lên chờ đã cho ta ngấm lại 10.000 n h ậ t nguyên thật giống gần như tương đương với hơn năm n h â n dân tệ mà hai vạn nhật nguyên không phải là hơn một một điểm nhân dân tệ sao niệm đó ta bị bắt bài ta còn tưởng rằng nơi này tiền cùng trung quốc là như thế quên nơi này là nhật bản tiền đơn vị cũng biến thành nhật nguyên này chỉ là hai vạn nhật nguyên căn bản là không đủ ta hoa mà lâm thiên lúc này đã nói không ra lời một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt lộ ở trên mà hay quên đi t h ị t m ũ i cũng coi như là thịt mà dù sao cũng hơn không có cường hệ thống ta muốn đem phân giải điểm hối đoái thành nhật nguyên lên keng hối đoái thành công xin mời ký chủ kiểm tra liền như vậy ở lâm thiên trong tay đột nhiên thêm ra hai tấm mới tính tiền giấy lật sang đây xem xem mỗi một tờ tiền giấy mức đều là mười ngàn có điều đơn vị đều là nhật nguyên cầm trong tay hai tấm tiền giấy bỏ vào túi háo một mặt sự bất đắc dĩ hiện tại ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thẻ tài sản cũng chỉ có trong túi tiền cái kia hai vạn nhật nguyên cũng chính là gần như hơn một một điểm nhân dân tệ chuyện này căn bản là không đủ ta h o a hơn nữa hiện tại ta vẫn không có nơi ở nếu như muốn thuê một cái khách sạn trụ cũng không biết một buổi tối muốn bao nhiêu tiền ta p h ỏ n g trừng tối thiểu cũng đến hai nhật nguyên tả hữu ngoại trừ nơi ở vấn đề còn có đồ ăn vấn đề không có giải quyết tiết kiệm một điểm một ngày đồ ăn dùng một nhật nguyên vậy những thứ này tiền cũng không tốn thời gian dài sẽ bị tiêu hết nên làm gì a hiện tại lâm thiên là một đại đ ầ hai cái lớn hơn cái này vô tình hệ thống đem ta vất câu vượt mười đồng cuối chương bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương sáu tại b u ổ cú ban đi tới nhật bản trên đường phố ô tô lách tách tiếng kèn vang lên không ngừng người đi trên đường cũng là rất nhiều lui tới nối liền không dứt hai bên đường phố cũng mở ra rất nhiều cửa hàng như cái gì bán quần áo mua giày bán cái gì thượng vàng hạ c ắ m đồ vật cửa hàng đều có có điều nhìn một vòng vẫn là bán ăn đồ vật cửa hàng nhiều nhất như cái gì bán trà sữa mua hamburg e r mua bánh gà tô mua hoa quả các loại có điều nhìn thấy có bán trà sữa tiệm lâm thiên nhất thời hứng thú liền đến ở Vẫn không có xuyên qua thời có qua điểm, lâm thiên liền phi thường thích uống trà sữa hiện tại xuyên qua rồi đam mê này vẫn không có thay đổi chính là không biết cái này nhật bản mở trà sữa tiệm bán trà sữa mùi vị làm sao liền lâm thiên liền ở cái kia ra trà sữa tiệm mua gấp đôi trà sữa một lần nữa trở lại nhật bản trên đường phố có điều chính là trong tay thêm ra gấp đôi b ắ t lớn trà sữa trà sữa bên trong thêm chính là chân trâu lâm thiên khá là yêu thích thêm chân trâu bởi vì như vậy cắn lên đem so sánh có cảm giác hấp hấp hấp đột nhiên lâm thiên con mắt mắt lạnh mút vào cường độ cũng gia tăng hay này cốc sữa trà mùi vị uống lên rất tốt mà cùng trung quốc trà sữa tiệm bán trà sữa không kém cạnh a đối với nhật bản trà sữa lâm thiên vẫn tương đối thỏa mãn dù sao hắn ham muốn cũng không coi là nhiều chính chính thật thích bú sữa mẹ trà tính được là như thế có điều chính là mua trà sữa lâm thiên tổng cộng bỏ ra hai trăm năm mươi nhật nguyên cảm giác hơi hơi có một ít tiểu quý chỉ cần mua một chén trà sữa liền bỏ ra toàn bộ dòng dõi một phần trăm còn nhiều hơn chút ở đường phố bên đi tới vừa đi một bên phủng trong tay cái k i a chén cỡ lớn trà sữa thỉnh thoảng hút vào một n g ụ n không sai không sai mùi vị rất tốt tuy rằng mua chính là bắt lớn thế nhưng vẫn rất nhanh sẽ bị ôm xong liền lâm thiên ở bên đường tì cầm trong tay rác rưởi cho ném xuống ảnh và ảnh và ảnh đột nhiên từ bên đường lăn lại đây một viên bóng rổ bóng rổ ở bề ngoài có thật nhiều vết chảy nhìn dáng dấp liền biết nó thường thường bị lấy ra đánh ai làm sao bên đường lại đột nhiên xuất hiện một viên bóng rổ không nên a lâm thiên trong lòng sản sinh như vậy một viên nghi vấn liền ngẩng đầu lên hướng về bóng rổ lăn tới được phương hướng nhìn sang hắc bằng hữu p h i ề n phức ngươi một hồi cầm trong tay bóng rổ ném qua đến được chứ ngay ở lâm thiên ngẩng đầu lên thời điểm phía trước vừa vặn đi tới ba người đàn ông hơn nữa nhìn lên tuổi cũng không lớn nên cùng mình như thế là cao t r u n g giai đoạn nguyên lai、like、phía trước là một cái đầu đường sân bóng rổ a chẳng trách sẽ có một viên bóng rổ đ ắ n tới ta chân bên ha hạ nếu nơi này có đầu đường sân bóng rổ như vậy ta liền thí nghiệm một hồi chính mình duy nhất vương giả cấp s ở kỳ tầm mắt hướng dẫn được rồi vừa vặn có thể bắt bọn họ luyện tay n g h ề một chút cũng có thể thí nghiệm một hồi s ở kỳ hiệu này ở trên cầu trường uy lực thật sự lâm thiên cúi đầu nghĩ như vậy một hồi rất nhanh sẽ ngẩm đầu lên hướng về bọn họ chào hỏi đ ạ hát bằng hữu không đề nghị ta cũng với các ngươi chơi một cầu đi lâm thiên cầm lấy lăn tới chính mình bên chân cầu thả ở trong tay quăng, quăng tốt chúng ta nhưng là cầu cũng không được ca những người kia nghe thấy lâm thiên kiến nghị nhất thời liền hưng p h ấ n lên bọn họ đối với những người khác khiêu chiến còn là phi thường tình nguyện tiếp thu liền lâm thiên liền tới đến cái này đầu đường sân bóng rổ kỳ thực cái này đầu đường sân bóng rổ phạm vi vẫn là rất lớn p h ò n g chừng cùng bình thường sân bóng rổ phạm vi không t r ê n h l ệ c nhiều hơn nữa bóng rổ giá xem ra cũng không tính đặc biệt cựu tựa hồ là mỗi một quang thời gian sẽ đổi một lần tự đến đi vào cái này đầu đường sân bóng rổ ba người kia cũng đã bắt đầu g ụ c giả g ụ c dịch muốn tiếp thu lâm thiên khiêu chiến thế nhưng bọn họ nhưng có ba người lâm thiên bên này chỉ có chính mình một người bởi vậy bọn họ cũng không thể đủ toàn bộ lên sân chỉ có thể tuyển một người lên sân ở một q u a n g thời gian thảo luận sau ba người bọn họ rốt cuộc quyết định được rồi đẩy ra trong ba người công nhận người mạnh nhất để hắn đi ra cùng lâm thiên làm đối thủ khác bằng hữu ngươi tên là gì ta tên tại b ổ c ủ ban tại b ổ c ủ ban tự giới thiệu mình tại b ổ c ủ ban danh tự này rất kỳ quái thế nhưng lâm thiên không c ó ở trên mặt biểu hiện ra dù sao mình đối diện người kia là phi thường nhiệt tình chính mình cũng không tiện biểu hiện ra hiện đừng tại bộ cụ ban ngươi được ta tên lâm thiên là một tên trung quốc du học sinh lâm thiên dùng một cái lưu loát chính tông nhật bản thoại cùng với đối thoại đối diện tái bồ c ủ ban cũng là cả kinh lâm thiên h u y n h đệ dĩ nhiên là trung quốc du học sinh thật sự không thấy được có điều không nghĩ tới nhật ngữ dĩ nhiên giảng tốt như vậy đối với hắn khích lệ lâm thiên cũng là vui vẻ tiếp thu được rồi ra sao bắt đầu đi không lãng phí thời gian l i ê n định một cầu tuyệt thắng bại vị kia tên là tái bồ c ủ ban người nhật bản phi thường tự tin trên mặt tràn ngập đối với với sự tự tin của chính mình cũng đầy đủ tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không thua ha ha tại bồ cũ ban nói cái gì chính là cái đó liền một cầu phân thắng thua đối với vị này tái bồ cũ ban lâm tiên h càng ngày càng là thỏa mãn dù sao mình lại đây cũng chỉ là muốn thử một chút vương giả cấp sở k ỳ tầm mắt hướng dẫn nó hiệu quả hơn nữa sở kỳ hiệu này còn có làm l ệ n h thời gian kéo dài ba giây đồng hồ liền muốn làm l ệ n h chín mươi giây đồng hồ thời gian này nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn ở thời điểm tranh tài này chín mươi giây coi như là rất dài hiện tại lâm tiên h tỉnh húng chính là trên người ngoại trừ vương giả cấp sở k ỳ tầm mắt hướng dẫn cái khác cũng không quá biết mặc dù mình ở trên địa cầu thời điểm rất nhiều vào qua bóng rổ xã cũng học được bóng rổ một quãng thời gian, thế nhưng vẫn không coi là nhiều lợi hại chỉ có thể nói mình là miễn cưỡng sẽ chơi hai người thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu rồi lâm thiên ném bóng bởi phân thắng thua chỉ ở này một cầu lên bởi vậy tên kia gọi tái bổ c ủ b à n cao học sinh trung học cũng là đặc biệt nghiêm túc con mắt vẫn nhìn chòng chọc vào lâm thiên trong tay bóng rổ đối với lâm thiên tới nói hãn thủ đến tốt vô cùng để cho mình khó có thể di động về phía trước muốn di động một bước đều rất gian nan chỉ cần lâm thiên thoáng di động một bước như vậy thủ ở trước mặt mình tái bổ c ủ b à n cũng nhất định sẽ theo di động thủ đến gắt gao tiên sư nó không có nghĩ đến người này dĩ nhiên lợi hại như vậy thủ cho ta căn bản là không cách nào nhúc ních một bước đều khó mà di động lâm thiên trong lòng nghĩ như, vậy đối với lúc này lâm thiên trước mặt mình cái này tái bổ c ủ ban đã tính là phi thường lợi hại mặc dù mình phi thường yêu quý bóng rổ cái này cầu loại vận động thế nhưng là không có c ỡ nào tinh thông đi tới phía trên thế giới này muốn trở thành mạnh nhất dựa vào cũng không phải thiên phú của chính mình mà là trên người mình cái hệ thống này hắn phi thường rõ ràng chính mình là không có cái gì chơi bóng rổ thiên phú có thể dựa vào liền chỉ có xuyên qua thời điểm mang theo hệ thống hử hử tuy rằng thực lực của ngươi so với ta phải cường đại hơn có thể thủ ta không cách nào nhúc đ í c h thế nhưng ngươi có thể chống đỡ chịu đựng được vương giả cấp sợ kỳ uy lực sao trong lòng nghĩ tới đây lâm thiên khỏe miệng không khỏi hơi nhét lên lộ ra nụ cười nhạt vương giả cấp sở kỹ tầm mắt hướng dẫn mở ra lâm thiên ở trong lòng đọc thầm một loại rất cảm giác kỳ quái ngay ở lâm thiên trên người xuất hiện vào lúc này hắn cảm giác mình coi như là nên ngang nhồi bóng qua cái kia tên là tái bổ củ ban người nhật bản cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản chính mình cầu vượt mười đồng cuối trương bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chứng bày, sơ chiến thắng giết là lợi. bị bậy, sơ đem trước mặt cái kia gọi tại b ổ cụ ban người nhật bản đã cho ha hả không nghĩ tới đi tuy rằng thực lực của ta không sánh được ngươi thể lực tốc độ phòng trừng cũng không sánh bằng thế nhưng ta có vương giả cấp cầu k ỹ tầm mắt hướng dẫn dễ dàng qua ngươi còn không phải đơn giản một tất lâm thiên ở trong lòng ă m cười thầm nói lúc này tại b ổ cụ ban đã bị lâm thiên qua vương giả cấp cầu k ỹ tầm mắt hướng dẫn hiệu quả cũng đã gần như kết thúc vương giả cấp cầu k ỹ tầm mắt hướng dẫn sau khi kết thúc đột nhiên tại bộ cụ ban phát hiện trước mặt mình lâm thiên người biến mất rồi mang theo cầu đột nhiên biến mất ở trước mắt của chính mình tại bộ cụ ban không thể tin được không thể tin được con mắt của chính mình vốn là lâm thiên ngay ở chính mình dưới mí mắt nhưng là lại liền biến mất rồi hơn nữa còn là mang theo cầu biến mất rồi chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi đứng đầu đường sân bóng rổ cái khác hai người kia có một ít c g lên trong ánh mắt cũng lộ ra một tia không rõ tại sao tái bổ cụ ban không ngăn cản tại sao tái bổ cụ ban không đi đem lâm thiên ngăn cản trụ mà là đứng n g ẩn người ở chỗ đó đây là hai người kia trong lòng cộng đồng nghi hoặc đột nhiên tái bổ cụ ban nghe thấy phía sau mình có nhồi bóng âm thanh truyền đến liền biết rồi lâm thiên nhất định mang theo cầu đã qua chính mình tuy rằng tái bổ cụ ban không biết lâm thiên hắn là làm thế nào đến Thế tại nhưng hiện đã không kịp muốn nhiều như vậy t á i bồ c ủ ban lập tức chạy lên hướng về lâm thiên vị trí giỏ bóng rổ dưới chạy tới muốn đem bóng rổ đỡ được có điều đã lúc này đã mượn lúc này lâm thiên đã mang theo cầu chạy đến giỏ bóng rổ dưới nhẹ nhàng vỗ cầu một bước hai bước ba bước mang theo nó lên rổ bạch bóng rổ bị cao cao vứt lên đụng vào bảng bóng rổ lên Bị đồng bóng đàn rổ hồ thời gian rất ngắn thật sự rất ngắn thế nhưng ở sân bóng rổ lên coi như là một giây sau cùng chung đều có thể làm ra một chuyện càng thêm không cần nói ba giây đồng hồ ở này vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn chủ động hiệu quả kéo dài ba giây đồng hồ bên trong đã đầy đủ lâm thiên chậm rãi vận cầu lên r ổ không phải hắn không muốn trực tiếp ném r ổ mà là hắn sợ sẽ chính mình ném r ổ ném không chuẩn tuy rằng ở trên địa cầu thời điểm gia nhập qua bóng rổ bộ hơn nữa còn luyện qua một quãng thời gian bóng rổ thế nhưng ném rổ hắn vẫn không dám hứa chắc chính mình mỗi một cầu đều có thể ném ngoại trừ ném rổ ở ngoài lâm thiên còn có thể lựa chọn cái khác phương thức tiến vào cầu trong đó này cái khác phương thức liền bao quát đơn giản nhất nhồi bóng lên rộ đương nhiên n h ồ i bóng lên rổ cũng là dễ dàng nhất tiến vào cầu ở trên địa cầu gia nhập bóng rổ bộ thời điểm lâm thiên khá là tự hào chính là n h ồ i bóng lên rổ tỷ lệ trúng mục tiêu là trăm phần trăm tuy rằng trên căn bản cái k h á c bóng rổ bộ người n h ồ i bóng lên rổ tỷ lệ trúng mục tiêu cũng tương tự là trăm phần trăm thế nhưng điểm này liền đầy đủ lâm thiên hài lòng thời gian rất lâu ta ta thua tại bộ c ủ ban lúc này ngơ ngác đứng đầu đường bóng rổ bên trong ánh mắt có một ít khó có thể tin lúc sớm nhất lâm thiên căn bản là đột phá không được chính mình phòng ngự thế nhưng ở này trung gian hắn đột nhiên liền biến mất rồi mang theo cầu biến mất rồi thật giống như là đột nhiên t u ấ n gian di động. đột nhiên thuấn giang di động đến bóng rổ không phía dưới sau đó vận cầu lên rổ ở cái này đầu đường sân bóng rổ bên trong ngoại trừ t à i bồ cụ ban ở ngoài còn có hai người cũng xem t r ò n váng bất quá bọn hắn xem n g ố c cũng không phải nói xem lâm tiên mà là t à i bồ cụ ban hắc t à i bồ cụ ban tại sao ngài không ngăn cản tiên mà là đứng ngẩn người ở chỗ đó sẽ không phải là tối ngày hôm qua quá cực khổ vì lẽ đó vừa chân đột nhiên rút g ầ n đi hai người kêu bên trong một người mở miệng nói rằng trong giọng nói mang theo chút cười nhạo ý vị n g ư ờ i các ngươi nói m ò cái gì thua chính là thua ta không thoại có thể giảng tái bồ cụ ban nói, nói dừng lại một chút nhìn về phía đứng bóng rổ không dưới lâm thiên thiên ta có một chút không làm rõ ràng được vừa ta rõ ràng là liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi nhưng là tại sao ngươi đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi lại một lần nữa xuất hiện chính là ở g i bóng rổ phía dưới đây là tại sao tại bộ cụ ban vô cùng không rõ không nhịn được hỏi ha h a tại bộ cụ ban cái này ngươi liền không cần lo ngược lại kết quả là ta thắng là tốt rồi quá trình liền không muốn đang hỏi lâm thiên cười nói tuy rằng này một hiệp hắn khẳng định chính mình sẽ thắng lợi thế nhưng đây là tới đến thế giới này trận đấu đỡ cờ thắng vẫn khiến người ta phi thường hài lòng tại bộ cụ ban ta không chơi đi c h ơ đánh xong này một cầu sau khi lâm thiên liền hướng về tái b ù a cụ ban cáo biệt kỳ thực chính mình hiện tại chính là một cái người nung g ố c bên trong xem không còn dùng được sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn sau lâm thiên đã biến thành một cái từ đầu đến đôi u người nung g ố c nếu như ở đến một cầu thua người kia nhất định sẽ là chính mình nếu cũng đã biết tiêu diệt như vậy cần gì phải ở tự b ô i xấu cho nên liền chờ tại b ù a cụ ban không có nói ra đến trở lại một cầu m ớ i trước lâm thiên liền rất sớm cùng tại b ù a cụ ban cáo biệt rời đi cái này đầu đường sân bóng ai nha cảm giác tâm tình bây giờ rất tốt thắng một hồi tờ cờ sau trận đấu toàn bộ thế giới thật giống đều trở nên sáng lời không khí thật giống cũng thanh tân rất nhiều hắn ở trên đường phố đi tới mặc dù nói lối đi bộ vẫn có rất nhiều ô tô lui tới thế nhưng này cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn chờ đã ta thật giống nhớ tới hệ thống ngươi đã nói thắng được tờ cờ thi đấu sẽ rơi xuống đ ổ vật đi tại sao vừa ta thắng lấy một cuộc tranh tài nhưng cái gì đều không có thu được có phải là hệ thống ngươi tư nuốt Lenken bản hệ thống chưa từng nói qua thắng được tờ cờ thi đấu nhất định sẽ rất sợ kỳ hiệu chỉ nói qua có tỷ lệ rất sợ kỳ hiệu đồng thời vừa cái k i a một hiệp ký chủ ngươi đối thủ tái bổ c ủ ban cũng không có trên người chịu bất kỳ sợ kỳ hiệu bởi vậy liền không thể sẽ rơi xuống sở kỳ hiệu họ tên tại bổ c ủ ban giới tính nam tuổi tác mười bảy trường học cài giữ cao chung số điện thoại một trăm năm mươi hai chàng ba đơn nguyên lầu hai cầu kỹ không n h ư ợ n nó hệ thống ngươi là buôn bán tin tức ca tin tức như thế toàn không chỉ có số điện thoại biết rồi gia đình địa chỉ cũng biết nhìn thấy những này lâm thiên có một ít không nói gì có điều nhìn thấy tái bồ c ủ ban cầu kỹ một cột lại vẫn đúng là không yêu một cái cầu kỹ lâm thiên thật lâu không nói gì hay tính toán một chút không có cầu kỹ sẽ không có cầu kỹ đi ta cũng không hy vọng ở trên đường tùy tiện tìm một người liền nắm giữ cầu kỹ hạ tầm tên là thiên đọc hơi chối dịch sang tiếng nhận được ca hay để y nạm trung đ ở cờ hơn dịch sang thì tên là hạ xì、sì、ạ mặt cầu v ư t mười đồng cuối trương bị rết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rết chừng tám tại gà cà gà mi len k e n bởi ký chủ ở cụ dô cổ bóng、Rổ. Bên t r o n g cho ta xem một chút lâm thiên có một ít cấp thiết ở cái hệ thống này bên trong có thể được gọi là vương giả cấp cầu kỹ sở kỳ hiệu tuyệt đối không phải cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật liền xem lâm thiên trên người duy nhất một cái vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn năng lực của nó là không thể nghi ngờ vừa cái kia một hồi tờ cờ thi đấu bên trong liền có thể thể thể hiện ra thể hiện ra cái kia một cái vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn uy lực c ơ chế tính để đối thủ lơ là chính mình ba giây đồng hồ đây chính là phi thường biến thái một cái hiệu quả cầu kỹ bóng rổ cơ sở đẳng cấp vương giả cấp cầu kỹ công năng khiến ký chủ có thể rất hoàn mỹ nắm giữ bóng rổ cơ sở cùng với một ít bóng rổ kỹ xảo như động tác giả ném rổ sợ lem đủ các loại cái gì bóng rổ cơ sở nhìn thấy này một cái s ở kỳ hiệu lâm thiên phản ứng đầu tiên chính là ghét bỏ cái gì bóng rổ cơ sở à. có thể có cái k i a cấp thần cắt bóng lợi hại sao có cái tia dồn lợi hại sao có sao có điều bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ một chút lâm thiên phát hiện này một cái sở kỹ tựa hồ vẫn đúng là rất khó thích hợp bản thân vừa vạn lâm thiên hiện tại bóng rổ một ít năng lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ có cái này bóng rổ cơ sở sau nên có rất lớn thay đổi không đúng ta thật giống bên một điểm bóng rổ cơ sở này một cái cầu kỹ nhưng là vương giả cấp cầu kỹ cũng không phải cái gì đ ồ n g ồ n ngang nó có thể có được vương giả cấp cầu kỹ cái này đẳng cấp tự nhiên là sẽ có đạo lý của nó rất nhanh lâm thiên buồn bực trong lòng liền biến mất tùi theo chính là hưng phấn đi tới phía trên thế giới này thu được thứ hai vương giả cấp cầu kỹ vừa vặn đem mình được điểm cho bù đáp cái này chẳng lẽ không phải một cái khiến người ta rất đừng cao h ứ n g sự t ì n h sao ở nhật bản trên đường phố lác lác thời gian cũng chậm chậm qua đây là khai giảng ngày đầu tiên không đi học hẳn là không có vấn đề gì đi sẽ không sẽ không có vấn đề gì lâm thiên nghĩ thầm hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời lại nhìn một chút trong tay cái kia một khối có chút thổ đồng hồ điện tử cùng với phía sau cóng lấy cái kia màu đen túi sách có một ít bất đắc dĩ b i ể u môi hôm nay chỉ cần mua hai thứ đồ này liền lại bỏ ra lâm thiên sáu nghìn nguyên đây đối với hiện tại cùng đinh đương hưởng lâm thiên nhưng là một bút lượng lớn chi ra a hiện tại tranh lệch thời gian không nhiều đã sắp muốn đến bốn điểm khoảng thời gian này sởi dìn cao trung nên đã tan học thật giống ở sáng sớm hôm nay thời điểm cái k i a sởi dìn cao trung huấn luyện viên gì cô s đã có gọi ta ở lúc xế chiều đi bóng rổ bộ tập hợp đi lâm thiên nghĩ thầm liền như vậy hắn có lấy một cái sách màu đen bao lại một lần trở lại sởi dìn cao trung trường học con đường bên cây anh đào rất nhiều không trung thỉnh thoảng sẽ bay xuống mấy đó vẫn là mỹ lệ ở sởi dìn cao trung bên trong tìm một lúc hỏi mấy cái bạn học mới miễn cưỡng tìm tới bóng rổ bộ này một ngày bên trong lâm thiên trên căn bản đều đang suy nghĩ phải như thế nào đi kiếm tiền làm sao mới có thể kiếm được tiền phân giải điểm đổi lấy ả niệm nội dung v thế nhưng như vậy nhưng cần phân giải điểm lúc này lâm thiên trên người một điểm phân giải điểm đều không có duy nhất hệ thống biếu tặng hai cái phân giải điểm còn đổi lấy hai vạn nguyên n h ậ n nguyên thắng ngày còn đúng là quá khổ sở đeo bọc sách đi tới xây r ỉ n cao t r u n g bên trong bóng rổ bộ xây r ỉ n cao t r u n g diện tích vẫn là rất lớn nếu không cũng sẽ không phải đến hỏi nhân tài tìm được bóng rổ bộ đẩy ra bóng rổ bộ cửa lớn lâm thiên liền nhìn thấy bóng rổ bộ bên trong tình huống lúc này cái này bóng rổ bộ bên trong chỉ có bốn năm người khả năng là thời gian nguyên nhân bởi vậy có thật nhiều người vẫn không có l ấ đường cái kia mọi người buổi chiều tốt lâm thiên đem sau lưng túi sách bỏ vào bó l i ề không ư tội không tội tuy rằng ở a n ì n bên trong từng thấy thế nhưng ở trên thực tế nhìn thấy hắn vẫn là lần thứ nhất ngươi là bóng rổ bộ thành viên sao đúng ngươi là năm nhất tân sinh đúng tên của ngươi tên gì ta tên lâm thiên là trung quốc du học sinh du học sinh tại gạ c ạ gệ mì hơi s ư ớ n g sở rất nhanh sẽ trả lời ta tên tại gạ c ạ gệ mì ngươi tìm đến ta làm gì không có chuyện gì ta còn muốn luyện cầu không có thời gian cùng ngươi tại gạ c ạ gệ mì tựa hồ là không có làm sao gặp người trung quốc bởi vậy nghe thấy lâm thiên nói mình là trung quốc du học sinh hơi hơi ngần ngơ có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại đồng thời lạnh như băng trả lời trong thanh â m mang theo một tia thiếu kiên nhẫn sau đó hắn liền không lại đi để ý tới lâm thiên tự mình tự luyện tập ném ứng r ổ đây là hoàn toàn đem lâm thiên xem là không khí a điều này làm cho lâm thiên phi thường khó chịu chính mình như thế nhiệt tình đến đánh với người bắt chuyện người dĩ nhiên biểu hiện ra một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ có điều lâm thiên cũng không có lập tức phát tác nguyên nhân là bị tái gạ cả g ậ y mỹ luyện tập hấp dẫn liền đi tới một bên hai tay ôm vào trong ngực say sưa ngon lành nhìn tái gạ cả g ậ y mỹ luyện tập không biết có phải là vừa thu được vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở nguyên nhân luôn cảm giác hắn ném rổ có rất nhiều tật xấu n ổ i bóng tựa hồ cũng có một chút biến lưu thế nhưng dựa vào vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở lâm thiên phi thường rõ ràng học sinh cấp ba bình thường trình độ bình thường là có thể đạt đến cái trình độ này đã tính là vô cùng tốt hơn nữa lâm thiên cẩ phát hiện tại gạ c ả ghệ mì t ô chất thân thể còn thật là khá chẳng trách hắn sau đó có thể cùng cụ dỗ cổ bóng rổ bên trong thế giới này quái vật thế hệ kỳ tích chống đỡ được không hề có một chút nội tính vẫn đúng là không làm nổi lâm thiên đứng ở bên cạnh nhìn một hồi kết hợp với vừa nãy thu được vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở cũng coi như là nhìn ra hắn một phần tật xấu hừng tuy rằng ngươi chơi bóng vẫn có một vài vấn đề thế nhưng học sinh cấp ba có thể đạt đến ngươi trình độ như thế này đã xem như là không sai lâm thiên đứng ở bên cạnh cơ tay m u ố i chân đánh giá một phen vẫn đúng là đừng nói nói như vậy nói chuyện chỉ điểm một chút hắn lâm thiên trong lòng cái kia phân khó chịu trong nháy mắt liền biến mất rồi rất nhiều tuy rằng lúc này lâm thiên là vô cùng thoải mái thế nhưng đang luyện cầu tái gạ cả g ậ y m ì liền không nghĩ như vậy vốn là hắn luyện cầu luyện được khỏe mạnh thế nhưng trong chớp mắt xuất hiện một cái chính mình không quen biết người xa lạ đồng thời đối với mình cơ tay múa chân lợi bình dù là ai đều sẽ khó chịu thế nhưng hắn cũng không có phát tác mà là đem lâm thiên cho rằng rõ bên thay nước đổ đầu vịt tiếp tục chính mình con trai độc nhất l u y ệ n cầu không có cùng bóng rổ bộ bên trong bất luận người nào giao lưu hừng người cái này nổi bóng có một ít thói xấu và ta có phải là tay trái tay phải trao đổi không quá sở trường a còn có nếu như người nổi bóng động tác có thể lại mau một chút có thể lại trôi chạy một điểm vậy thì càng tốt lâm thiên ở bên cạnh hắn cách đó không xa lại là một phen đánh giá nói nhỏ thật giống như là có một con mỗi một con ở bên cạnh o n g long o n bay làm cho người phiền không được cầu v ư t mười đồng cuối t r ư ơ n g bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương chín một cầu phân thắng thua hắn hành động như vậy coi như là một cái tính khí người cực kỳ tốt cũng sẽ không nhịn được tức giận càng thêm không cần nói tại gạ cả gệ mì tại gạ cả gệ mì ở chịu đựng lâm thiên đại khái mấy phút đánh giá sau khi hắn rốt c u ộ c không nhịn được không nhịn được ở chính mình chơi bóng rổ thời điểm có người ở bên cạnh đánh giá chính mình khuyết điểm p ả i hay là ta là có này một cái khuyết điểm thế nhưng một mình ngươi không biết là nơi nào đến người tại sao có thể như thế đánh giá、ta? tại gạ gạ gệ m ỉ trong lòng nghĩ như vậy lửa giận cũng không ngừng dâng mạnh rốt cuộc hắn đình hạ thủ trên đầu đang luyện tập bóng rổ quay người sang tử tức giận nói ngươi rốt cuộc là ý gì lẽ nào quay về ta chỉ chỉ trò trò rất thú vị sao ngươi không cảm thấy hành động này rất không lễ phép sao không lễ phép sao ta ngược lại thật ra không có cảm thấy như vậy trái lại ta còn vẫn lòng tốt nói cho ngươi ngươi bóng rổ lên khuyết điểm điều này cũng có thể xem như là không lễ phép hành vi sao tuy rằng ngươi chơi bóng đánh cũng không tệ lắm thế nhưng vấn đề của ngươi thật sự không nhỏ lẽ nào thì sẽ không thể khiêm tốn tiếp thu nhà mình khuyết điểm sao đ ú n g là lâm thiên có một ít bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng hắn không nói như vậy cũng có tốt những câu nói này một khi từ trong miệng hắn nói ra đối diện tại gạ cả gệ mỹ sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi có thể nhìn thấy tại gạ cả gệ mỹ nắm đấm đã bắt đầu nắm chặt tựa hồ là có muốn đem lâm thiên đánh một trận ý nghĩ có điều tại gạ cả gệ mỹ biết ý nghĩ này là không lý trí liền hắn hít một hơi thật sâu bình phục một hồi trong lòng tràn ngập lửa giận h ữ ta chơi bóng rổ không cần ngươi ở bên cạnh thuyết giáo nếu như thật sự muốn muốn nói với ta dạy như vậy mới có thể đại biểu thực lực của ngươi mạnh hơn ta mới có tư cách đối với ta tiến hành thuyết giáo như vậy phải không xem ra ngươi đối với thực lực của ngươi rất có tự tin a ha ha đối với ngươi tại gạ cả gệ mỹ nhìn một chút lâm thiên cái kia một bộ thân thể gầy yếu khinh thường nói tuy rằng ta rất rõ ràng thực lực của ta ở cấp ba bên trong cũng không phải mạnh nhất thế nhưng đánh bại ngươi vẫn là một cái chuyện dễ dàng lâm thiên nhìn tại gạ cả gệ mỹ cái kia một bộ xem thường vẻ mặt cùng với có một ít tự đại lời nói nhất thời nổi giận vốn là ở chưa từng thấy tại gạ cả gệ mỹ thời điểm hắn còn cảm thấy người này nhất định là một vị phi thường thú vị người nhưng là hiện tại thu được kết quả cũng không phải như vậy tại gạ cả gệ mỹ xem ra ngươi là rất xem thường ta à nếu nếu như vậy vậy chúng ta liền đến một hồi tờ cờ thi đấu đi một t r ọ i một tờ cờ thi đấu như thế nào có dám hay không lâm thiên giật giật vai hoạt động một chút thân thể của chính mình cười lạnh đối với tại gạ cả gệ mỹ nói rằng tờ cờ thi đấu liền ngươi sao tại gạ cả gệ mỹ vẻ mặt vẫn xem thường có điều hắn tự hồ là phạm vào có một cái sai lầm sai rồi một cái sai lầm trí mạng vậy thì là dĩ nhiên dám xem thường lâm thiên tuy rằng hiện tại lâm thiên cùng những tia thế hệ kỳ tích bên trong mấy người so ra có như vậy một ít không đủ thế nhưng cùng khoảng thời gian này tại gạ cả gệ mỹ tờ cờ vậy còn không là chuyện dễ như t r ở bàn tay sao liền không nói ở xuyên qua ban đầu từ hệ thống bên trong lấy ra vương giả cấp sở kỳ tầm mắt hướng dẫn chỉ cần vừa thu được vương giả cấp sở kỳ h i ệ u bóng rổ cơ sở lâm thiên cảm thấy đánh bại vào lúc này tại gạ cạ gệ m ì liền vô cùng đơn giản đúng chính là hai người chúng ta một đối một tờ cờ thi đấu như thế nào ngươi liền nói có dám hay không đi mặc dù nói thực lực của ta không ra sao thế nhưng ta cảm thấy đối phó ngươi vậy còn là đầy đủ lâm thiên cười lạnh nói cái gì ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi có thể đánh bại ta tại g ạ cả gệ mỹ có một loại muốn cười to cảm giác hắn là từ nước mỹ trở lại nhật bản nếu như là ở nước mỹ thời điểm có người như thế nói chuyện với hắn hắn cũng sẽ không cảm thấy người kia là nói mạnh miệng thế nhưng hiện tại là ở nhật bản hơn nữa còn là ở một trường học bên trong đã có người dám như thế nói chuyện với hắn ha ha chúc mừng ngươi ngươi để ta cả người đều bắt đầu cháy rừng rực chờ một chút nếu như ngươi thua quá thảm liền chớ có trách ta ở cái này xây dịn cao t r u n g bên trong tại g ạ cả gệ mỹ đối với với thực lực của chính mình còn là phi thường có tự tin hắn không cảm thấy cái này cao t r u n g bên trong có người thực lực so với mình lợi hại được rồi nếu muốn so với thi đấu như vậy liền một cầu phân thắng thua đi tại gạ cả gệ mỹ nói rằng một cầu phân thắng thua người xác định sao lâm thiên không biết nên nói cái gì ở hôm nay buổi t r ư a gặp phải tái bổ cụ ban cũng là nói như vậy hiện tại tại gạ cả gệ mỹ cũng là nói như vậy chính mình vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn đối với dưới tình huống như thế không phải là thích hợp nhất cầu kỹ sao ta xác định một cầu phân thắng thua bởi vì ta không muốn lãng phí thời gian của chính mình ở buổi tiếp ngươi làm bỏ cả gệ mỹ đến ta khẳng định gật gật đầu được nếu ngươi như thế xem thường ta vậy ta liền muốn n h ư n g ư ơ i nếm thử thua là ra sao một loại cảm giác nghe thấy lâm thiên Tài cả gệ mì khi sắc mặt Tiên thật sự hy vọng người bóng có thể thế một thế trong. khi nói, người người miệng như thế lợi hại, mà không phải như một cái gạ gệ cũng hung vọng bóng không người ngu cả sắc có nốc mì mơ Lâm mà hồ hắn hy nhớ như như như sự lên, bên đã đỏ quay về rổ xem không còn dùng được vào lúc này song phương trong lòng cũng đã bước lên chân hỏa không như vậy thi đấu một phen là giải quyết không được chuyện này ở tại gạ cạ gệ mì trong lòng đối diện cái k i a cái trung quốc du học sinh thân thể gầy yếu đầu tiên nhìn cho cảm giác của chính mình chính là sẽ không chơi bóng rổ mà ở lâm tiên trong lòng trên người mình gánh vác hai cái vương giả cấp cầu kỹ đối phó một cái ạ nỉm vừa mới bắt đầu giai đoạn tại gạ cạ gệ mì vậy còn không là đơn giản đến cực điểm sự tình lúc này trong lòng cực kỳ tức giận tải g ạ cả gệ mì cầm trong tay cầu ném cho lâm thiên hắn muốn chứng minh chính mình muốn ở này một cầu lên mạnh mẽ đánh lâm thiên mặt nhìn hướng chính mình bay tới bóng rổ lâm thiên cười cợt vững vàng đem cầu t h i ế t được cầm trong tay lập tức liền bắt đầu nhồi bóng này không nhồi bóng thời điểm hắn còn không có cảm giác một khi trong tay tiếp xúc được bóng rổ sau lâm thiên phảng phất cảm giác mình thật giống đối với bóng rổ có cực kỳ thấu triệt lý giải làm sao bảo vệ trong tay bóng rổ làm sao đi qua người liền ngay cả nhồi bóng tốc độ cũng so với trước đây nhanh hơn không chỉ gấp đôi tải gạ cả nhồi bóng、sau. Liên bắt để ầ u mở h a ta nhìn ngươi một chút muốn a làm sao ném bóng tốt nhất là ở ném bóng thời điểm ta đột nhiên ở bên cạnh đến một cái nắp mũ lời nói như vậy vậy thì tốt nhất cũng là tối hạ giận một cái phát tiết phương thức tại gạ cả gệ mì ở trong lòng yên lặng nghĩ ai các người xem bên kia hai cái năm nhất tân sinh có phải là đánh tới đến rồi đúng đấy cái kia hai cái năm nhất tân sinh thật giống ở tờ cờ chúng ta mau mau tới nhìn ở cái này bóng rổ bộ bên trong có hai tên mặc trên người kịp bóng rổ bộ thành viên đối diện một chút liền hướng về cái kia chính đang tờ cờ hai người tới gần cầu vượt mười đồng cuối trương bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương mười không phục đây là một hồi một t r ọ i một tờ cờ thi đấu a cảm giác sẽ rất thú vị đây mito người giác h o bọn họ hai ai sẽ thắng đây cô gà nẩy đứng mito bên cạnh khít mắt hướng về hỏi hắn ai sẽ thắng sao hẳn là cái kia tương đối cao đi thật giống tên gì tại g ạ cả gệ mì mi tô nhìn một chút chính đang sân bóng bên trong vợ cờ hai người dựa theo đầu tiên nhìn nhìn sang cảm giác như vậy mi tô hắn liền cảm thấy được cái kia gọi là tại g ạ cả gệ mì người nên đạt được này một hồi chạy vợ cờ thi đấu thắng lợi ha ha ta cũng là muốn như vậy mi tô xem ra ánh mắt của ngươi cùng ta là như thế a cô gà nơi c ư ờ i cợt con mắt đều mị thành một cái khe nói rằng ta cũng là cảm thấy cái kia gọi là tại g ạ cả gệ mì sẽ thắng thế nhưng cái kia mái tóc màu đen lớp mười tân sinh là ai thật giống hắn nói hắn gọi lâm thiên lúc này trong sân bóng lại xuất hiện một người hắn cũng đứng hai người kia bên cạnh người kia chính là hì ù gà ai hì ù gà đội trưởng lẽ nào ngươi không đi khuyên khuyên bọn họ hay sao ngươi nhưng là chúng ta này c h i đội bóng đội trưởng a cô gà nợy phát hiện hì Hi ù gà đứng bên cạnh mình liền lên tiếng nói rằng không có quan hệ ta nhớ tới ta xem bóng rổ bộ thành viên mới bảng bên trong thời điểm có phát hiện sự tồn tại của hắn tên thật giống là gọi lâm thiên là một cái trung quốc du học sinh hơn nữa kỳ thực như vậy cũng là mới có lợi tương tự là bóng rổ bộ thành viên mới hai người bọn họ như vậy một chọi một tiến hành một hồi tờ cờ thi đấu cũng có thể để cho chúng ta tìm hiểu một chút bọn họ trình độ có điều nếu như nói ai muốn thắng ta với các ngươi hai ý kiến tương đồng tại g ạ cả ghệ mỹ là khóa này tân sinh bên trong thể chất tốt nhất một cái chơi bóng rổ trình độ nên cũng sẽ không quá kém vì lẽ đó ta cảm thấy tại g ạ cả ghệ mỹ có thể thắng hai người bọn họ xem thấy đội trưởng của chính mình như thế khẳng định nói cũng ở trong lòng đối với cuộc tranh tài này kết quả làm ra khẳng định cuộc tranh tài này thắng người kia nhất định sẽ là tại g ạ cả ghệ mỹ ở hiện tại cái này sân bóng bên trong tất cả mọi người không coi trọng lâm thiên chỉ có lâm thiên hắn trong lòng chính mình biết cuộc tranh tài này thắng người tuyệt đối sẽ là chính mình được rồi chúng ta tiếp tục xem so tài tiếp tục xem so tài cổ gạ n ợ i ở bên cạnh đưa ánh mắt vững vàng khóa chặt ở cái kia trên người của hai người vành vành vành bóng rổ bị cáo chế ở lâm thiên trong tay nhanh chóng bắn lên hạ xuống ở cái này liên tĩnh bóng rổ bộ bên trong phát sinh có một ít tiếng vang trầm nặng lâm thiên cơ thể hơi về phía trước dựa vào ở thu được vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở sau trước mặt tại gạ cạ g ậ y m ì ở trong mắt hắn có rất nhiều kẽ hở có thể cùng chính mình bật phá dễ dàng thu được cuộc tranh tài này thắng lợi có điều lâm thiên cũng không có làm như thế nếu cùng mình chơi một cầu phân thắng t h u a siếp như vậy liền thận cho h ắ n biết hai người thực lực t r ê n lệch lúc này lâm thiên trong lòng đã làm ra quyết định chính mình này một cầu muốn sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn mặc dù nói làm ra quyết định như vậy có một ít bắt nạt người thế nhưng bóng rổ thế giới không phải chỉ cần biết kết quả là được rồi sao lâm thiên đem trọng tâm đặt ở nửa người trên một bên nhồi bóng một bên nhìn tre ở phía trước mình tại gạ cạ ghemi đưa ánh mắt hóa chặt ở trên người hắn vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn mở ra lâm thiên ở trong lòng đọc thầm rất nhanh buổi trưa cùng tái bổ c ủ ban chơi bóng loại kia cảm giác kỳ quái lại một lần xuất hiện cái cảm giác này thật sự rất kỳ diệu khiến dùng lời nói không nói ra được một loại cảm giác biết mình vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn đã mở ra sau lâm thiên liền hơi lui về sau một bước chân nhỏ hơi hơi dùng sức sau đó nhảy lên cầm trong tay cái kia viên bóng rổ hướng về dò bóng rổ vị trí cho vứt ra ngoài mà vào lúc này tái gà cạ ghê m ì đang là người đột nhiên hắn phát hiện vốn là ở trước mắt mình nhồi bóng lâm thiên đã nhảy lên trong tay cầu đã rời tay không được tại sao hắn đột nhiên ngay ở trước mắt của ta nhảy lên? ta còn chưa kịp phản ứng tuy rằng thời khắc cuối cùng tại gạ cả gệ mì nhảy lên muốn ngăn cản thế nhưng thời gian đã không đủ hắn làm ra như vậy hành động chỉ thấy tại gạ cả gệ mì ra sức nhảy lên l i ề u mạng muốn đem không trung cái kia viên bóng rổ cho ngăn trở cả lại đáng tiếc chính là cái kia viên bóng rổ đã đến không trung hắn không cách nào tiếp xúc được địa phương liền như vậy cái kia viên bóng rổ vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng chậm rãi rơi vào r ồ i d ò bóng rổ bên trong hơn nữa này một cầu vẫn là giống ruột cầu hoàn mỹ nhất tiến vào cầu phương thức tại gạ cả gệ mì đến cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản thành công chỉ có thể nhưng do thân thể tự động hướng về rơi xuống cầu cầu tiến tại gạ gạ gệ mỹ phi thường không hiểu tại sao lâm thiên có thể tiến vào cầu hắn tại sao đang bị chính mình đứng vững thời điểm có thể có cơ hội nhảy lên đến hơn nữa chính mình phát hiện thời điểm hắn đã đem trong tay cầu cho tung đi tới lẽ nào vừa ta đờ ra nhưng là chuyện này khả năng sao tại gạ gạ gệ mỹ một mặt không rõ vẻ mặt cùng với k h ô n g phục tuy rằng lâm thiên này một cầu là tiến vào thế nhưng hắn k h ô n g phục hắn đối với này một cầu lâm thiên có thể tiến vào k h ô n g phục nếu như không phải là mình không có đúng lúc ngăn cản hắn nhất định là tiến vào không được nhưng là nói đi nói lại vừa chính mình không có đúng lúc ngăn cản nguyên nhân đúng là chính mình đờ ra sao n à y một cái giống ruột cầu đem bóng rổ bộ bên trong tất cả mọi người kinh đến đứng bóng rổ bộ bên trong vây xem ba người kia đã là trận to hai mắt một mặt dại ra cùng với không thể tin được bọn họ cũng không phải đang kinh ngạc lâm thiên vì là cái gì có thể tiến vào cầu mà là đang kinh ngạc tại sao tại gạ cả, cả ghệ mị không lại lâm thiên nhảy lúc thức dậy ngăn cản mà là ở hắn nhảy lên đến cầm trong tay cầu cho tung đi thời điểm mới chậm vỗ một cái nhảy lên hắn hắn lẽ nào hắn là ngớ n g ầ n sao tại sao ở thiên ném rổ thời điểm hắn không đi đúng lúc ngăn cản mà là ở thiên ném ra đi thời điểm mới phản ứng được lam này chi đội bóng rổ đội trưởng hì ụ gà cái thứ nhất không nhịn được nó i ra khỏi miệng dựa theo hì ụ gà quan sát được lấy tài gà cả ghệ mì như vậy thân thể năng lực không thể sẽ không phản ứng kịp nếu như thật sự không phản ứng kịp như vậy cũng sẽ không cần lại chơi bóng rổ đúng là lãng phí hắn tốt như vậy một cái thể trạng dĩ nhiên như vậy một cầu đều không có ngăn trở cả lại chân thực nớ ngẩn một cái đội trưởng hì ụ gà kích động mắng dù sao ở cái này bóng rổ bộ bên trong tất cả mọi người đều là bóng rổ bộ người coi như là những tia lớp mười cũng coi như là bóng rổ bộ một thành viên tuy rằng bọn họ vừa mới mới vừa gia nhập sau đó này chi đội bóng thành tích như thế nào cũng phải cần dựa vào những người này đến chống đỡ bởi vậy hì ụ g ạ không thể sẽ không tức giận cùng hì ụ g ạ như vậy bạo t h u khẩu mạnh mẽ mắng tại g ạ cả gệ mỹ so với phía sau hắn cổ g ạ nảy cùng mi tô liền bình tĩnh rất nhiều a i không đúng vậy đội trưởng ngươi chẳng lẽ là sẽ không cảm thấy thật kỳ p h ả i sao một cái nhồi bóng người nếu như trắng trận ở thủ cầu người trước mặt ném rổ như vậy coi như là một cái phổ thông bóng rổ bộ bên trong người cũng sẽ nhảy lên đến ngăn cản cũng thì càng thêm không cần phải nói tại g ạ cả gệ mỹ hì ụ g ạ ngươi vừa ở đây cũng nhìn thấy tại gà cả gệ mỹ huấn luyện dựa theo hắn cái kia tốc độ cùng với cường tráng đến biến thái thể trạng làm sao có khả năng sẽ cho thiên như vậy trực tiếp ở trước mặt hắn trắng trợn ném rổ cơ hội chuyện này căn bản là không thể như là tại gạ cả g ậ y mỹ một mực chính là cho thiên cơ hội như vậy cho thiên trực tiếp ở trước mặt hắn ném rổ cơ hội cái vấn đề này đúng là rất kỳ quái rất quỷ dị cầu v ư t mười đồng cuối trương bị r ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị r ế t chương mười một trở lại một lần đứng hỉ ủ gạ bên cạnh c ổ gạ nầy chậm rãi ra ý nghĩ của chính mình sau đó hắn lại nhìn mình bên cạnh hỉ ủ gạ cùng mi tô hai người các ngươi cảm thấy thế nào ngược lại ta cảm thấy này một cầu rất q u ỷ dị khẳng định là có vấn đề gì nếu như không có vấn đề như vậy cả ghệ mì không thể không nhảy lên đến ngăn cản nếu hắn không có nhảy lên đến khẳng định ở trong này phát sinh cái gì không muốn người biết sự tình mi tô nhìn một hồi cũng gật gật đầu ta cảm thấy cổ ga nợi dàng rất đúng ở trong này khẳng định là phát sinh cái gì mới dẫn đến cả ghệ mì không có nhảy lên đến ngăn cản nhưng là xác thực nguyên nhân đến cùng là cái gì chúng ta không biết phòng chừng chỉ có hai người kêu biết rồi sau khi nói xong mi tô chỉ chỉ chính đang dò bóng rổ dưới hai người hừng hẳn là như vậy nếu không lấy cả ghệ mì tô chất thân thể không thể không phản ứng kịp không thể đợi được thiên hắn nhảy lên đến đem cầu tung đi thời điểm mới nhảy lên đến ngăn cản hì h u gạ dần dần cũng bình tĩnh lại hắn cũng dần dần cảm thấy cổ gạ nợi cùng mi t o nói chính là có đạo lý riêng của nó ở này một đám lớp mười tân chiêu thu thành viên bên trong liền chúc c ả g ậ y m ì thể chất tốt nhất hắn không có lý do gì không cản được này m ộ t cầu trừ phi đúng là chuyện gì xảy ra vào lúc này tại gạ c ả gệ m ì còn xứng sờ đứng tại chỗ hắn cũng không n ú p nhích ở lại trên mặt hiện ra khó có thể tin vẻ mặt ta ta thua ta dĩ nhiên là thua cuộc tranh tài này thắng người là ta người thua rồi lâm thiên hơi lộ ra cởi lạnh nói rằng tuy rằng vừa mới bắt đầu lâm thiên đối với tài gạ cả gệ mỹ người này có một ít hào cảm thế nhưng hắn ở vừa đúng là để cho mình tức rồi có điều trải qua cuộc tranh tài này lựa dẫn trong lòng cũng trên căn bản đã tắt người thua rồi ba chữ này vẫn ở tại gạ cả gệ mỹ trong đầu chiếu lại hắn mãi đến tận hiện tại vẫn không có phục hồi tinh thần lại hắn không phải không có can đảm đối mặt chính mình thất bại mà là đối mặt vừa cái kia tình cảnh quái quỷ hắn không muốn thừa nhận không muốn thừa nhận chính mình thua chờ một chút lại tới một lần nữa vừa lần kia ta chỉ là chưa kịp phản ứng lại tới một lần nữa kết cục chắc chắn sẽ không như vậy tại gạ cả gệ mỹ trong lòng cực kỳ không cam lòng nói rằng lại tới một lần nữa ngươi vừa không phải nói một cầu phân thắng thua sao như thế hiện tại lại muốn lại tới một lần nữa lâm thiên nhìn hắn coi như lại tới một lần nữa kết quả cũng giống như vậy ngươi vẫn thất bại chỉ có điều lãng phí một chút thời gian thôi trải qua lần này thí nghiệm lâm thiên đối với vương giả cấp cầu k ỹ tầm mắt hướng dẫn lại có một cái nhận thức mới này một cái cầu k ỹ phối hợp với vương giả cấp cầu k ỹ bóng rổ cơ sở đúng là quá biến thái đúng là hầu như khó giải a coi như đối thủ nhắm mắt lại cũng không có hiệu quả cũng không thể chống lại vương giả cấp cầu k ỹ tầm mắt hướng dẫn hiệu quả bởi vì tầm mắt hướng dẫn này một cái sợ kỳ hiệu nó hiệu quả liền để cho đối thủ l ớ là chính mình bạt dây này một cái hiệu quả cũng không phải chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể tránh né không thể vừa cái kia một c vừa là ta phát ở lại một hồi nếu không ngươi là không thể có tiến vào cầu cơ hội m a i đến tận hiện tại tại g ạ cả ghệ mì đối với với thực lực của chính mình vẫn tự tin hắn dắc đến thực lực của chính mình nhất định là so với lâm thiên phải cường đại kỳ thực hay là dùng tự đại cái từ này càng thêm thỏa đáng cả ghệ mì bạn học coi như lại tới một lần nữa kết cục của ngươi vẫn là như thế tại sao muốn lãng phí thời gian đây lâm thiên có một ít tự kiêu nói rằng đối với hiện tại tại g ạ cả ghệ mì lâm thiên s ắ c thực thật là có tự kiêu sức lực coi như mình không sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn như vậy tại gạ cả gệ m ì hắn kết cục vẫn sẽ là thua dù sao mình trên người một cái khác vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở này một cái vương giả cấp cầu kỹ không phải là chỉ cần là bậy ra ở nơi đó nhìn nó nhưng là có thể làm cho chính mình bóng rổ cơ sở nằm ở hoàn mỹ trạng thái cái này hoàn mỹ trạng thái là bao quát rất nhiều thứ lại như bình thường xạ thủ ném ba điểm cầu bọn họ khẳng định là có tỷ lệ sẽ ném không tiến bảo thế nhưng nắm giữ người vương giả này cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở sau lâm thiên ở ném ba điểm cầu thời điểm ném rổ động tác ném rổ đều đại đối liền biểu, tuyệt sẽ sẽ nằm hoàn trạng nằm hoàn trạng thiên không ném không mỹ mà mỹ lâm một ở ở thái, thái bất kỳ cao ầ u huống, tiêu coi có cản chúng mục tiêu cũng sẽ là nằm ở một cái cực. người thiên như đến ngăn tình ném nằm là lâm lệ là tỷ một rổ sẽ ở trạng thái dù sao vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở không phải là đơn giản như vậy liền xong việc lại tới một lần nữa chúng ta lại tới một lần nữa lần này ta sẽ không thua vừa ta chỉ là chưa kịp phản ứng lần này ta nhất định sẽ thắng tại gạ cả ghệ mì chăm chú năm năm đấm tâm tình có vẻ có một ít kích động sắc mặt bởi tâm tình kích động có vẻ có một ít hỏng chỉ là chưa kịp phản ứng sao người xác định sao ta xác định vừa chỉ có điều là ta chưa kịp phản ứng m à thôi lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi nhất định sẽ thua vì lẽ đó lại tới một lần nữa xin mời lại tới một lần nữa tại gạ cả ghệ mỹ biểu hiện khẳng định ánh mắt từ từ trở nên càng ngày càng nghiêm túc rồi lên ở tại gạ cả ghệ mỹ mới vừa nhìn thấy lâm thiên thời điểm hắn thừa nhận chính mình là xem thường lâm thiên dù sao đầu tiên nhìn nhìn thấy lâm thiên nhìn thấy hắn cái kêu phó thân thể gầy yếu trên căn bản bất kể là ai đều sẽ xem thường càng thêm không cần nói là tố chất thân thể cực cường tại gạ ghệ mỹ nếu như nói vừa tại gạ cả ghệ mỹ đối với lâm thiên thái độ là xem thường cùng với xem thường như vậy hiện tại hắn thái độ đã chuyển biến đã sử dụng ra bản thân cao nhất trạng thái dùng chăm chú nhất phương thức đối mặt lâm thiên được rồi nếu cả ghế mi n g ư ỡ n như thế muốn lại bị ngược một lần ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi chúng ta lại tới một lần nữa lâm thiên trong ánh mắt mang theo chút thần sắc nhẹ nhõm nói rằng được lần này ta đối mặt ngươi nhất định lấy ra chăm chú nhất thái độ tại g ạ cả ghế mi nhìn lâm thiên n ắ m chặt n ắ m đấm lần này ta nhất định phải thắng ta tuyệt đối sẽ không thua ta muốn cho ngươi nhìn ta một chút chân thực thực lực chân thực thực、lực. lâm thiên nghe thấy tại gà cả ghế mi đầy mặt sự bất đắc dĩ đều có một ít không muốn ra tay ngược hắn. Được rồi. hy vọng chờ một chút n g ư ơ i thua rồi sau không muốn quá khổ sở dù sao lấy ta lúc này thực lực không có bao nhiêu người có thể thắng ta t i ê n đến đây đi ta nhất định phải làm cho n g ư ơ i thua tâm phục khẩu phục lần này vẫn là lâm thiên n ắ m cầu hay là tải g ạ cả ghệ mỹ muốn chứng minh thực lực của chính mình nguyên nhân nhất định không chịu n ắ m cầu lâm thiên vừa bắt đầu nhồi bóng không khí trong sân lập tức liền thay đổi chỉ thấy tải g ạ cả ghệ mỹ chừng lớn chính mình c ặ p mắt kia nhìn t r ò n g chọc vào chính đang nhồi bóng lâm thiên tựa hồ là muốn đem hắn khắc vào trong đôi mắt của chính mình diện v n h v n h v n h nhồi bóng phát ra ra âm thanh vẫn nặng nề có điều lần này phát sinh âm thanh cùng lần trước tựa hồ là có một số khác biệt lần trước âm thanh phát sinh tần suất tương đối chậm mà lần này âm thanh phát sinh bình suất trái lại khá là nhanh hơn vậy thì đại diện cho lâm thiên hắn sử dụng thực lực chân chính cầu vượt mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy một m ư bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương mười hai động tác giả hai người đều không nói gì không khí của hiện trường theo lâm thiên nổi bóng sau trở nên càng ngày càng sốt sắng t à i gạ cả gệ mỹ lúc này vẻ mặt đã không còn nữa trước xem thường cùng với tùy ý tức giận trong lòng cũng tạm thời đặt ở một bên hắn hơi nhăn lại lông mày của chính mình con mắt nhìn chòng chọc vào lâm thiên bởi vì t à i gạ cả gệ mỹ phát hiện trước mặt mình lâm thiên tựa hồ biến thành người khác từ hắn bắt đầu nhồi bóng sau cả người khí thế đều có biến hóa cực lớn nếu như nói trước hắn khí thế trên người là tàn mạn như vậy hiện ở hắn khí thế trên người thì có hùng hồ dọa người cảm giác cho mình rất lớn một loại cảm giác ngột ngạt tựa hồ là muốn đem mình bước h o chết hô hô hô tại gạ cả gệ mỹ tận lực bình phục tâm tình của chính mình khiến cho nó chậm dãi biến trở về vững vàng này một c ầ u ta nhất định phải cả lại không chỉ muốn ngăn trở cả lại ta còn muốn p h ả n kích ta còn muốn thắng lương theo ý nghĩ như thế tại gà cả, cả ghệ mi con mắt của hắn trở nên càng ngày càng nghiêm nghị vẻ mặt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc rồi hiện tại mình đã đem lâm thiên cho rằng trở thành một cái chân chính đối thủ một cái có thể đánh bại chính mình đối thủ ồ thật giống cái k i a gọi lâm thiên trung quốc dù học sinh có chút thực lực a đứng sân bóng rổ ở ngoài khi ủ gạ nhìn chằm chằm sân bóng rổ bên trong hai người chậm rãi nói rằng chính là hành gia vừa ra tay đã biết có hay không một câu nói này ở bất kỳ ngành nghề bên trong đều là hữu hiệu liền chỉ cần từ lâm thiên cái kia một phần nhồi bóng bản lĩnh khi ủ gạ liền có can đảm khẳng định cái kia gọi là lâm thiên trung quốc du học sinh hắn nhất định có đối với bóng rổ độc đáo kiến giải cùng với thực lực mạnh mẽ xem lâm thiên n ồ i bóng đã có thể nói đạt đến h o à n mỹ kín kẽ không một lỗ hổng cảnh giới mặc kệ có ai ở bên cạnh hắn c ũ người không thể từ l â n vẫn g tay cướp đoạt là nhồi bóng lên rộ những thứ này đều là phải vô cùng vững chắc nhồi bóng cơ sở mới có thể làm được không sai lầm không cần nói sai lầm một lần hai lần không có quan hệ ở sân bóng rổ lên tàn khốc thi đấu bên trong coi như chỉ cần là sai lầm một lần đều có thể bị đối thủ nắm lấy cơ hội một lần đánh tan phe mình phòng tuyến dẫn đến cuộc tranh tài này cuối cùng thất bại tiên ta thật không có nghĩ đến ngươi lại có mạnh như thế thực lực có điều ngươi càng cường đại ta liền càng hưng phấn liền càng có thể để tan này trái tim bốc cháy lên tại gạ cả gệ m ì hơi lộ ra vẻ mỉm cười trong lòng nghĩ như vậy đạo hà ta không có nhìn lầm đi các gệ m ì hắn hắn lại n ở nụ cười lâm tiên tránh ở nhồi bóng thời điểm đối diện tại gạ cả gệ m ì dĩ nhiên lộ ra nụ cười hắn lúc này tựa hồ cao hứng phi thường thân thể tự hồ cũng có một tia nhỏ v ẹ run run tiên đến đây đi đến tiến công đi ta lần này tuyệt đối sẽ không nhường ngươi lại tiến vào cầu tuyệt đối sẽ không tài gạ cả gệ mỹ có một ít kích động nói trong ánh mắt tựa hồ có một đám lửa đang t i ê u đốt lâm thiên nghe thấy hắn lời này sửng sốt một chút có chút bất đắc dĩ nhìn hắn thầm nghĩ nói cả gệ mỹ à. như ngươi vậy khiến cho ta đều có một ít không đành lòng đánh bóng ngươi lập tức lâm thiên lại suy nghĩ một chút có điều coi như là như vậy ta cũng không thể sẽ là ngươi dù sao đánh bại ngươi là có tỷ lệ rơi xuống sở kỳ hiệu vì lẽ đó liền chỉ có thể nhường ngươi trải nghiệm một hồi thua cảm giác được rồi các ệ mỹ bạn học ngươi chuẩn bị kỹ cảm ta nhưng là phải tiến vào đánh tới tuy rằng l thế nhưng ở muốn thời điểm tiến công nhắc nhở một hồi vẫn là làm đến được mau mau đến đây đi ta đã bút cháy lên tại gà cạ ghệ m ỉ kích động nói ai thật sự không biết đợi lát nữa ngươi thua rồi sau khi sẽ là như thế nào một cái vẻ mặt hy vọng không muốn đem ngươi đà kích dù sao ngươi cũng là này bộ ạ nỉm bên trong một cái nhân vật chính mà lâm thiên trong lòng nghĩ như vậy đồng thời động t á c trong tay rốt cục có biến hóa tay hơi giơ lên thân thể thoáng ngồi sùng xuống, xuống lâm thiên làm ra muốn ném rổ chuẩn bị động tác tiên ngươi có phải là quá mức coi khinh ta tại gà cạ ghệ mỹ nhìn thấy lâm thiên hắn dĩ nhiên muốn ở trước mặt chính mình lại một lần nữa trực tiếp ném rỗ nhất thời trong lòng họa lớn lên tuy rằng không biết vừa là xảy ra chuyện gì thế nhưng lần này ta tuyệt đối sẽ không để như ngươi vậy ung dung liền tiến vào cầu ta muốn đem ngươi cầu cho nắp rứt t à i gà cả gệ mì cũng hơi ngồi sồn người xuống chân phát lực sử dụng khí lực toàn thân ra sức nhảy một cái bởi bản thân thân cao nguyên nhân t à i gà cả gệ mì cũng là nhảy c ự c cao hạ cái này lâm thiên hắn chẳng lẽ lại muốn lại một lần nữa trực tiếp ở tại gà cả gệ mì trước mặt ném r ồ i sao có điều lần này hắn không chịu có thể ném tiến vào hy ự gà bình tĩnh nhìn hai người kia trong lòng làm ra như vậy một cái suy đoán đột nhiên lâm thiên nợ nụ cười hắn vốn là muốn nhảy lên cơ thể hơi quấn quong thân thể hướng về bên trái di động trực tiếp nhồi bóng muốn đem tải g ạ c ả gệ mỹ qua rất tải g ạ c ả gệ mỹ có một ít kích động con mắt của hắn trận thật lớn áp chế một cách c ư ơ n g ép ở nhảy lên thân thể để thân thể nhanh chóng rơi xuống đất hướng về lâm thiên đuổi theo thiên ta tuyệt đối sẽ không nhờ ngươi n g tiến vào cầu ha ha thật không hổ là tải g ạ c ả gệ mỹ ha thân thể của hắn tố chất đúng là quá tốt rồi nếu như là ta tuyệt đối không làm được trình độ như thế này lâm thiên khẽ mỉm cười đạo coi như ngươi có thể đuổi theo cũng không cách nào ngăn cản ta tiến vào cầu tự tin cực kỳ tự tin lúc này lâm thiên vẻ mặt đã là như thế. trong lòng sức lực cũng là mười phần mặc dù mình một cái vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn vẫn không có làm lạnh s o n g thế nhưng lâm thiên tin tưởng dựa vào một cái khác vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở vẫn có thể đánh bại cả gệ mì đến ta đạt được thắng lợi rất nhanh tại gạ cả gệ mì liền đuổi theo lâm thiên lại một lần nữa canh giữ ở trước người của hắn lần này cả gệ mì đến vẻ mặt của ta càng thêm nghiêm nghị lần này hắn đã tập trung toàn bộ sự chú ý hắn quyết định lần này nhất định phải ngăn cản lại lâm thiên hắn ném rổ đạt được thắng lợi cuối cùng tại gạ cả gệ mì chăm chú theo dõi hắn nhất cử nhất động đem mọi ánh mắt đều tập trung ở lâm thiên. Trên người, thiên lần này ta tuyệt đối muốn đem ngươi ngăn cản tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g ngươi cầu q u ă n g vào giỏ bóng rổ bên trong t à i gạ cả gệ mì vẻ mặt tràn ngập khẳng định ánh mắt càng là cực kỳ nghiêm túc h ử các gệ mì bạn học nếu như có thể vậy ngươi liền đến thử xem đi lâm thiên hắn lại một lần nữa tăng nhanh chính mình tiết tấu n ồ i bóng tốc độ tựa hồ cũng tăng lên một chút hắn lại một lần nữa làm ra muốn ném rổ chuẩn bị phi thường hoàn mị chuẩn bị chỉ cần t à i gạ cả gệ mì không nhảy lên đến ngăn cản như vậy lâm thiên liền có thể trực tiếp nhảy lên ném rổ nếu như tải gạ cả gệ mì hắn nhảy lên đến ngăn cản như vậy lâm thiên liền có thể đột phá hắn sau lại một lần nữa ném rổ tại gạ c ạ gệ mì nhìn thấy lâm thiên nhảy lên sau con ngươi đều thu giục lại đây là động tác giả hay là thật giả thật sự hắn lúc này phi thường x o a n suýt bởi lâm thiên làm ra động tác thực sự là quá mức cùng chân thực thật giống như sau một khắc sẽ nhảy lên giống như vậy điều này làm cho hắn không cách nào làm ra chính xác phán đoán cầu vượt mười đồng cuối trương bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rết chương mười ba ung dung thủ thắng ở gạ gạ mì đến đầu góc của ta bên trong hắn chưa từng có nghĩ tới lâm thiên những động tác này kỳ thực cũng không chỉ chỉ là động tác giả những này cái gọi là động tác giả kỳ thực là giới hạn với thật cùng giả trong lúc đó chỉ cần hắn đồng ý như vậy này một cái cái gọi là động tác giả sau một khắc liền có thể biến thành thật sự thế nhưng nếu như có người đến nhảy lên đến thủ này m ộ t cầu như vậy một động tác này hoàn toàn có thể chuyển biến trở thành một chân chính động tác giả này chính là vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở uy lực kỳ thực cái này động tác giả còn chỉ là bao quát ở trong đó một hạng m à t h ô i ở tại còn có thật nhiều hoàn mỹ bóng rổ cơ sở nội dung ở bên trong tuy rằng những này đều chỉ là bóng rổ cơ sở bên trong cơ sở thế nhưng đối với những cơ sở này hiểu rõ đạt đến trình độ nhất định sau khi những cơ sở này liền không chỉ là cơ sở hoàn toàn có thể cho rằng cường lực tiến công cùng với phòng ngự sử dụng hiện tại lâm thiên đã là như thế đem vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở bên trong động tác giả cho rằng tiến công vũ khí nay món vũ khí cực kỳ kiên cố sắp bén muốn chọc thủng tải g ạ cạ ghệ m ì phòng ngự quả thực liền dường như dễ như t r ở bàn tay bình thường dễ dàng thời gian chậm rãi chính đang trôi đi lúc này tải g ạ cạ ghệ m ì trong lòng như chính cùng bị hỏa thiêu thời dạy vỏ giống như vậy trên c h ắ n của hắn mồ hôi không khỏi chậm rãi bước lên lòng bàn tay cũng bước lên từng tia một tỉ m ì mồ hôi đến cùng là thật sự hay là giả thật sự thật là khó phán đoán a này một cầu rốt cuộc muốn không nên nhảy nếu như ta hiện tại nhảy lên đến ngăn cản cuối cùng đây là một cái động tác giả vậy phải làm thế nào nếu như ta không nhảy lên đến ngăn cản cuối cùng này một cầu là thật sự như vậy không phải cũng không có cơ hội nữa ngăn cản này một cầu sao t à i gạ c ạ gệ m ì lúc này phi thường rõ ràng chính mình chính đang nằm ở một cái gian nan lựa chọn bên trong chỉ cần mình đi nhầm một bước như vậy chờ đợi chính mình chính là thất bại chính là lại một lần nữa bại bởi lâm thiên lâm thiên nhìn vẻ mặt thống khổ khó có thể lựa chọn t à i gạ c ạ gạ gệ m ì hắn n ở nụ cười c ạ gệ m ì bạn học ngươi có phải là đang suy nghĩ ta này một cầu đến cùng là thật sự hay là giả kỳ thực ngươi không cần muốn nhiều như vậy bởi vì ngươi đã thua lâm thiên dứt lời thân thể liền khiến xuất toàn lực này lên hai tay cầm lấy bóng rổ nhắm ngay giỏ bóng, nhẹ nhàng đem nó vứt ra ngoài hoa mỹ hết thể đều là như vậy hoa mỹ trong đó duy nhất không đủ chính là tại g ạ cả gệ mì một mặt vẻ mặt thống khổ đáng ghét dĩ nhiên này một cầu dĩ nhiên là thật sự hắn ở trong lòng gầm thét lên điên cuồng gầm thét lên đ ỗ n g nhiên tại g ạ cả gệ mì nhảy lên hắn tận lực dỗi ra hai tay đem hết toàn lực mở rộng ra ngón tay của chính mình hắn muốn để ngón tay của chính mình có thể hơi hơi đụng tới cái kia viên chính đang đầu mình bộ phía trên hướng về giỏ bóng rổ mà đi bóng rổ tuy rằng tại gà cả gệ mì tố chất thân thể cửa cường nhảy lên năng lực cũng cửa cường loại này mạnh mẽ tố chất thân thể làm cho hắ quái vật đáng tiếc tại gạ cả gậy mỹ hắn nhảy lấy đà thời gian chậm m ộ t bước cái kia viên bóng rổ từ trên ngón tay của hắn mới bay qua xét qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung chính hướng về giỏ bóng rổ mà đi à n h hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên một thanh â m là lâm thiên quăng vào bóng rổ vẫn là hoàn mỹ nhất giống dược cầu mà khác một thanh â m chính là thân thể tự do rơi xuống d â y cùng mặt đất tiếp xúc do đó phát sinh âm thanh tại gạ cả g ậ m mỹ cho váng toàn bộ bóng rổ bộ tất cả mọi người cho váng một mặt giải ra một mặt kinh ngạc bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới hoàn toàn không nghĩ tới cuộc tranh tài này thắng lợi sẽ là cái kia xem ra thân ra th họ càng thêm không nghĩ tới chính là cái kia cái trung quốc du học sinh thân thể mặc dù coi như cực kỳ gầy yếu thế nhưng là có cùng sự mạnh mẽ bóng rổ kỹ thuật cái khác liền trước tiên không nói chỉ cần xem cái kia đã đạt đến hoàn mỹ động tác giả bọn họ liền không thể không khâm phục lâm tiên cầu kỹ chi cao siêu hì ụ g ạ đội trưởng hì ụ g ạ đội trưởng ta không có nhìn lầm đi cuộc tranh tài này thắng được người kia dĩ nhiên là cái kia cái trung quốc du học sinh lâm tiên cổ g ạ nầy kinh ngạc mặt miệng đều mở lớn hướng về bên cạnh hì ụ g ạ hỏi cổ gà nầy hắn tình nguyện tin tưởng là con mắt của chính mình nhỉ lầm dù sao lấy lâm thiên cái kia phó thân thể gầy yếu thắng được cùng t à i gạ cạ gệ mỹ thi đấu thắng lợi đúng là khó mà tin nổi cổ gạ đ ấ y ngươi không có nhìn lầm cuộc tranh tài này người thắng là cái kia cái trung quốc du học sinh lâm thiên h ỉ ủ gạ cũng là một m ặ t kinh ngặc có điều nhất làm cho ta cảm giác được khó mà tin nổi chính là lâm thiên hắn cầu k ỹ thực sự là quá cao siêu cái kia nhồi bóng kỹ xảo cùng với đã đ ạ t đến hoàn mỹ động tác giả căn bản là không thể là cái kia phó nhìn qua thân thể gầy yếu nên nắm giữ mi tô nhìn sân bóng bên trong lâm thiên cùng với tại gạ cạ gệ mỹ trong ánh mắt của hắn né qua một tia ánh sáng không nghĩ tới chúng ta bóng rổ bộ năm nay dĩ nhiên gia nhập như thế hai tên biến thái lời nói như vậy chúng ta đội bóng rổ ở trên thi đấu chẳng lẽ có thể bắt được càng tốt hơn thứ tự thậm chí là trước vài tên trước vài tên bên cạnh hắn cổ gạ nầy nghe thấy nếu như vậy trong đầu cũng không khỏi bắt đầu rồi liên tưởng bột một tiếng văng lên chưa kịp cổ gạ nầy ý dâm được liền bị một cái tắt bắn c h ú n g não qua cho kéo về thực tế bên trong hắn ngẩng đầu lên vừa nhìn đánh đầu mình người dĩ nhiên là hì ù gạ dần tẩy cổ gạ nầy có một ít bất mãn nhìn hắn hì ù gạ đội trưởng ngươi làm gì à cổ gạ nầy hiện tại cảm giác mình phi phi th không phải là h u y ễ n suy nghĩ một chút chính mình này chi đội bóng tương lai sao dĩ nhiên liền bị đội trưởng của chính mình hy ưu gà dần cho đánh một cái tắt mà hy ưu gà dần chừng mắt hắn nhìn một hồi nói rằng cô gái ơi chúng ta này chi đội bóng coi như năm nay đến rồi hai cái thực lực mạnh mẽ đội viên vậy thì thế nào một nhánh đội bóng là cần năm người đến chống đỡ chúng ta là thiền bối ở thi đấu bên trong không thể toàn bộ dựa vào mới tới sân bóng rổ bên trong tại g ạ gà gệ m ỉ ngơ ngác đứng trong sân bóng ta ta lại thua tại g ạ gà gệ m ỉ hắn không nghĩ tới chính mình lại một lần bại bởi lâm thiên nếu như lần thứ nhất bại bởi hắn có thể lấy chính mình không có tập trung chú ý làm cớ như vậy lần này bại bởi hắn chính là không có bất kỳ cớ lần này tại gạ cả gệ mỹ là đã tập trung hết thẻ chú ý cũng đã lấy ra toàn bộ thực lực tới đối xử lâm thiên nhưng là kết quả vẫn như cũng là thua hơn nữa không đơn thuần là thua chính mình vẫn bị lâm thiên cho huyết ngược một phen hào không bất kỳ sức đánh trả nào ha ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha. tại gạ cả gệ mỹ n ở nụ cười cười phi thường hài lòng sau đó trong ánh mắt của hắn từ từ tràn ngập đấu chi a y các gệ mỹ bạn học hắn làm c ộ n lông a thua còn cười vui vẻ như vậy sẽ không phải là tinh thần thất thường đi nghe thấy tại gà cả gệ mì nhỏ rộng lâm thiên nhất thời nổi ra gà nổi lên một thân lâm thiên bạn học ta thật không có nghĩ đến thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh ta hiện tại phải vì thế mà trước đối với ngươi xem thường mà xin lỗi cả gệ mì đến âm thanh của ta len k e n mạnh mẽ từng chữ từng câu đều nói phi thường rõ ràng có điều tuy rằng hiện tại thực lực của ngươi ở trên ta thế nhưng sau đó ta tuyệt đối sẽ vượt qua đối ngươi, sẽ ta tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi sau đó ở một trọi một thi đấu bên trong thắng được thắng lợi tại gã cả gợi mì trong ánh mắt tựa hồ có một đám lửa đang t i ê u đốt hắn vi thường hưng phấn đối với có thể cùng cường giả ở sân bóng bên trong quyết đấu hưng phấn cầu vượt mười đồng cuối trương bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự t ì n h cũng là bị g i ế t chương mười bốn cụ dỗ c ổ tê xưa tuy rằng lâm thiên cũng không biết lúc này cả gợi mì đến tâm tình của ta cũng không biết hắn có thể cùng cường giả đối chiến hưng phấn nhưng là mình sẽ không cười nhạo hắn loại ý nghĩ này dù sao mình cũng cùng hắn gần như lâm thiên cảm giác tài gạ c ả gệ m ỉ đối với cường giả chấp nhất đối với có thể cùng cường giả đối chiến hưng phấn hẳn là cùng mình đối với bóng rổ chấp nhất đối với bóng rổ yêu thích trình độ khác biệt không ảnh ảnh ảnh cái kia viên bóng rổ đã rơi vào trong lưới rơi xuống ở cái kia giỏ bóng rổ dưới sân bóng trên mặt đất bóng rổ rất trên mặt đất này ngược lên tiên tính sân bóng rổ bên trong lại một lần nữa vang lên như vậy hồi âm lâm thiên bước chậm hướng về cái kia viên bóng rổ đi tới túi người xuống đem trên mặt đất chính đang chầm chậm lăn bóng rổ cho kiếm lên cầm trong tay hạ cái kia cái kia không phải cụ ngay ở lâm thiên đứng thẳng n e o sau ánh mắt đột nhiên ở cái này sân bóng rổ ngoại vi nhìn thấy cụ rổ cổ bóng rổ này bộ ạ nhìm bên trong chân chính nhân vật chính cũng chính là cụ rổ cổ t e s g u y ê n lai、like, cụ rổ cổ cũng đã đi tới cái này bóng rổ bộ sao vừa nãy bởi chơi bóng rổ quá nghiêm túc còn chính không có nhìn thấy hắn đột nhiên lâm thiên ở trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhìn ở cái này bóng rổ bộ bên trong mặt k h á c người trong lòng thầm nghĩ hay là ở cái này sân bóng rổ bên trong những người khác còn chưa phát hiện cụ rổ tồn tại đây kỳ thực lâm thiên trong lòng nghĩ như vậy cũng là có căn cứ cụ rổ trên người hắn không phải có sợ kỹ tấm mắt hướng dẫn sao. cảm giác về sự tồn tại của chính mình không phải cũng là cực thấp sao bởi vậy những người khác không có phát hiện hắn ở cái này sân bóng rổ bên trong cũng là có đạo lý mà tại sao chính mình sẽ phát hiện cụ rổ cổ tồn tại nhân vì chính mình vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn nguyên nhân người vương giả này cấp cầu kỹ bên trong có một cái hiệu quả chính là khiến người đoạt giải không bị tầm mắt hướng dẫn hiệu quả ảnh hưởng đồng thời hệ thống ở xuyên qua thời điểm tựa hồ nói rồi hệ thống biếu tặng cho mình cái này xuyên qua phúc lợi cũng chính là vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn cấp bậc của nó là so với cụ rổ cổ tầm mắt hướng dẫn đẳng cấp muốn cao bực này cấp t r ê n l ệ n h kỳ thực vẫn là rất rõ ràng có thể nhìn ra chính mình người vương giả này cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn nó chủ động hiệu quả là có thể làm cho đối thủ cưỡng chế tính lơ là chính mình ba giây do đó đạt đến trợ giúp chính mình tiến vào cầu mục đích mà cụ rổ cổ trên người hắn s ở k ỳ tầm mắt hướng dẫn liền không phải như vậy hắn s ở k ỳ tầm mắt hướng dẫn hiệu quả là hạ thấp chính mình ở sân bóng bên trong cảm giác tồn tại ở thêm vào cụ rổ hầu như lên không năm cầu cuối cùng do đó để đối thủ ở trên cầu trường thời điểm lơ là rất sự tồn tại của hắn Cũng không phải trực tiếp để đối thủ cưỡng chế tính lơ là chính mình mà như vậy rõ ràng tranh lệch cũng đã thể hiện ra hai người trong đó tranh lệch là cực kỳ to lớn hoàn toàn là có thể dùng than h g tuổi cùng kim cương tới làm so sánh hay là làm như vậy khá là có một ít tự đại thế nhưng cũng kém không cũng dù sao vương giả cấp sở kỹ không phải cái khác đẳng cấp sở kỹ có thể khá là coi như là thấp hơn một bậc kim cương cấp sở k hiệu cũng không cách nào so với ai đúng rồi cụ rồ cổ cái kỹ năng đó tầm mắt hướng dẫn sẽ không phải là kim cương cấp sở kỹ hiệu chứ đột nhiên lâm thiên trong lòng xuất hiện như vậy một nghi vấn hệ thống có thể hay không biểu hiện một hồi cụ rồ số liệu、Lenken. có tối h ể thiểu n g cũng ấ p họ t là có kim cương cấp bậc đẳng cấp so với vương giả cấp cầu ký chỉ kém cấp một cụ rổ cầu ngoại trừ kim cương cấp cầu ký tầm mắt hướng dẫn ở ngoài còn có một cái bạch kim cấp cầu ký ra tốp ném bóng còn có một cái nhìn thấy cái cuối cùng lâm thiên khoe miệng nhất thời hướng lên trên dâng ư lên thiếu một chút liền muốn b ậ t cười cái tiêu cái tiêu tợ lặt t i ệ p cấp chính là có ý gì hệ thống người ra đến giải thích một chút ta bảo đảm ta không c ư ờ i nạo cụ rổ cổ hắn l e n keng bởi cụ rổ cổ ở ạ nhìm bên trong biểu hiện bởi vậy bản hệ thống đem hắn cầu kỹ bóng rổ cơ sở định nghĩa vì làm tợ lặt là t i ệ p cấp đồng thời hiện tại vẫn là ạ nhì mới vừa lúc mới bắt đầu bởi vậy định nghĩa thành cái này đẳng cấp cũng không kỳ quái hệ thống đảng hoàng trịnh trọng đăng r ằ n nó đang giải thích cụ rổ cải tiêu tợ lặt tiệc cấp cầu kỹ nguyên do phước ha nhất thời lâm thiên không ở trong lòng đã cười điên rồi thiếu một chút liền muốn ở trong hiện thực b ậ t cười dù sao dựa theo hiện tại tình huống này nếu như chính mình cười ra tiếng cái kia chẳng phải là rất không bình thường sao có điều cụ dỗ cổ cái kia tựa lặt tiếp cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở còn đúng là để ta cảm giác được phi thường bất ngờ a mặc dù mình cũng biết cụ dỗ cổ hắn cầu kỹ rất á c ngoại trừ cái kia kim cương cấp cầu kỹ ra tốc ném bóng ở ngoài liền không có tác dụng gì không đúng phải nói tạm thời là không có tác dụng gì ta nhớ tới thật giống ở ạ nỉm hậu kỳ cụ dỗ cổ còn học được mấy cái tương đối cường lực sở kỳ hiệu tên thật giống là tên gì biến mất bóng huyện ảnh ném r ỗ tựa hồ cũng rất lợi hại có điều sau đó cùng những kia thế hệ kỳ tích đánh thời điểm cụ dồ cô hắn liền có một ít thảm như biến mất đội bóng huyện ảnh s a cầu hai người này sở kỹ tựa hồ cũng bị thế hệ kỳ tích cho phá giải rơi mất thế nhưng hiện tại chính mình đi tới thế giới này cụ dồ cô liền tuyệt đối sẽ không như nguyên tắc bên trong như vậy thảm nếu như là cùng thế hệ kỳ tích đánh như vậy lâm thiên chính là trực tiếp cùng thế hệ kỳ tích một chọn một thậm chí áp chế bọn họ để cụ dồ cô cùng với những cái khác tiểu đi đi đánh lấy hiện tại lâm thiên năng lực mặc dù nói còn có một chút không đủ thế nhưng miễn cưỡng cùng thế hệ kỳ tích một trọi một vẫn là có thể được rồi cầu trả lại ngươi đi lâm thiên hướng về hắn đi tới đưa tay ra đem banh trong tay vứt tại tại gạ cả gệ mì trên tay không như lệnh vừa vặn chính là ném tới trong tay hắn lúc này tại gạ cả gệ mì còn ở sức sở tựa hồ còn trong sự hưng phấn mãi đến tận lâm thiên hướng cầu ném tới trong tay chính mình mới phản ứng được lâm thiên ta nhất định sẽ vượt qua ngươi sau đó ta nhất định sẽ vượt qua ngươi thậm chí ở một trọi một thời điểm đánh bại ngươi tại gạ cả gệ mì trong lòng vẫn hừng hực nghe thấy hắn như vậy có chút bên trong hai lâm thiên cũng l à hề p ả i gãi gãi đầu hồi đáp là, là ta chờ ngươi đột nhiên lâm thiên tự a hồ phát hiện cái gì cụ r ồ cổ con mắt tự a hồ đang phát sáng hắn ở nhìn ta ai tại sao cụ r ồ cổ liên tục nhìn chằm chằm vào ta ở xem a luôn cảm giác trong lòng chít đông như vậy vẫn bị nhìn chằm chằm có một ít không thoải mái cuối cùng lâm thiên vẫn không có nhìn xuống hướng về cụ r ồ cổ vị trí mỉm cười lên tiếng chào hỏi hắc cụ r ồ cổ bạn học buổi chiều tốt lâm thiên thừa nhận kỳ thực chính là mình không muốn lại bị nhìn chằm chằm nếu như là một mỹ nữ nhìn mình chằm chằm lâm thiên sẽ không chú ý thế nhưng người kia là cụ dồ cổ như vậy liền không quá thích hợp cầu vượt mười đồng cuối chương mười lăm cụ rồ c ổ bạn học cụ rồ cổ t ệ t s u s ư ớ n g suốt một hồi mới phát hiện lâm thiên dĩ nhiên là ở gọi mình hắn hắn xem thấy ta sao tại sao hắn có thể xem thấy ta cụ rồ cổ t ệ t s u lúc này vô cùng kinh ngạc cặp kia vốn là không lớn con mắt vào lúc này đã chừng tròn xoe cụ rồ cổ t ệ t s u bản thân cảm giác tồn tại là cực thấp hơn nữa kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn hiệu quả bởi vậy ở, ở tình huống bình thường hắn cũng có bị tự động bên rớt nhưng là nhưng là hiện tại lâm thiên dĩ nhiên nhìn thấy hắn còn cùng chính mình chào hỏi cụ rồ c ủ bạn học ở cái này sân bóng bên trong tất cả mọi người nghe thấy lâm thiên sau dồn dập s ứ n g sở theo tầm mắt của hắn nhìn sang không biết ở cái gì khi nào vị trí kia lên dĩ nhiên xuất hiện một người hắn hắn là lúc nào xuất hiện ở nơi nào căn bản cũng không có phát hiện cái này sân bóng rổ bên trong có một người như thế a khi ù gạ dần với kinh ngạc không thôi thì ù gạ dần với hắn làm này một nhánh đội bóng rổ đội trưởng tiến vào cái này sân bóng rổ thời điểm là có chuyên môn quan sát một hồi cái này sân bóng rổ bên trong tân chiêu thu thành viên quan sát bọn họ cầu kỹ cùng với thân thể tố chất vì xác nhận mỗi người đều quan sát được khi ụ gà dần hắn còn nhiều lần xác nhận nhiều lần nhưng là đều đang không có phát hiện sự tồn tại của hắn chuyện này thực sự là quá mức quỷ gì ngươi lẽ nào ngươi biết ta sao vừa nhìn thấy ta liền có thể gọi đến ra tên của ta cụ củ rổ cổ t ệ t x ư a có một con nhu thuận màu xanh lam tóc ngắn con ngươi cũng là màu xanh lam cả người xem ra phi thường gầy yếu xem ra cùng lâm thiên có so sánh có điều cùng lâm thiên không giống nhau chính là chiều cao của hắn rất thấp tuy rằng chiều cao của chính mình cũng không cao lắm thế nhưng tối thiểu cũng là có người cao m é tám a thế nhưng cụ rồ cổ chiều cao của hắn nhìn qua thật giống chỉ có một m sáu nhiều hơn chút đi cụ rồ cổ hắn tâm tính thiện lương như còn rất lớn nói như thế nào đây phải nói là tiếp thu có thể rất mạnh tại sao nói như vậy bởi vì lâm thiên phát hiện cụ rồ cổ hắn chỉ ở lúc sớm nhất kinh ngạc một hồi sau khi rất nhanh trên mặt vẻ mặt lại khôi phục k i ê n tĩnh cũng chính là không chút biểu tình có điều lâm thiên càng thêm yêu thích xưng hô loại này mặt vì là mặt đơ nghe thấy cụ rồ hỏi g ò lâm thiên có một ít lung túng bật cười ha ha ha cái kia cái kia ta đương nhiên nhận thức ngươi rồi ngươi không phải cái kia tệ cụ trung học thế hệ kỳ tích nguyễn tri thứ sáu người cụ d ồ cổ tệ số s a o đối với cụ d ồ cổ hỏi do, lâm thiên cũng có một chút không biết nên làm sao đi trả lời vừa cùng cụ d ồ cổ chào hỏi t h u ầ n t lý là bởi không muốn hắn vẫn nhìn mình chằm chằm nguyên nhân vì lẽ đó không có nghĩ nhiều như thế là được động thế hệ kỳ tích hắn chính là cái kia tệ cụ trung học thế hệ kỳ tích bên trong người sao khi u gạ d ầ n thấy bọn họ hướng về bên này đi tới ở tại bọn hắn nghe thấy lời này thời điểm đều là giật này cả mình hoàn toàn không nghĩ tới thế hệ kỳ tích sẽ đến n à y một trường học bóng rổ bộ thế hệ kỳ tích cái kia là món đồ gì chưa từng nghe nói có điều nghe các ngươi như vậy k h ẩ u khí lẽ nào bọn họ rất lợi hại phải không t à i gạ cả ghệ mỹ một mặt khó chịu vẻ mặt dù sao hắn vừa mới mới vừa bại bởi lâm t i ê n tuy rằng rất vui vẻ có thể cùng mạnh mẽ hơn chính mình người chơi bóng rổ thế nhưng thua chính là thua tâm tình khẳng định là sẽ chịu ảnh hưởng hy ưu gạ dần hắn nhìn ra t à i gạ gạ g m g n g h i hoặc liền chậm rãi giải, giải thích thế hệ kỳ tích kỳ thực chính là tệ cụ trung học một nhánh đội bóng này chi đội bóng tại thượng tràng thời điểm tr một tên thành viên thực lực đều là cực cường đều có cực kỳ năng lực đặc biệt bởi vậy liền bị những người khác gọi là vì là thế hệ kỳ tích hắn dừng lại một chút nói tiếp ở nghe đồn bên trong thế hệ kỳ tích thành viên mấy kỳ thực là có sáu người ta vẫn cho rằng đây chỉ là nghe đồn không thể coi là thật nhưng là thật không có nghĩ tới đây cái nghe đồn dĩ nhiên là thật sự đúng rồi ta hướng các ngươi giới thiệu một chút ta là này c h i đội bóng đội trưởng năm thứ hai đương nhiên sau đó cũng chính là đội trưởng của các ngươi tên của ta gọi là h ỉ h u gạ dần b ở còn có ta bên cạnh hai người này bọn họ phân biệt là ở hì u gạ dần b ở còn không nói ra thời điểm bên cạnh hắn cổ g ạ nầy liền không thể chờ đợi được nữa ra tên của chính mình tên của ta là cổ g ạ n xỉn gì các ngươi gọi ta cổ g ạ nầy là có thể còn có ta bên cạnh cái này tên của hắn là gì nổ xù kẹ mì tô bệ các ngươi gọi hắn mì tô là được tuy rằng hắn không quá yêu thích nói chuyện nhưng các ngươi chỉ cần cùng nó tiếp xúc thời gian dài sẽ phát hiện hắn kỳ thực là một cái đặc biệt lòng nhiệt tình người đùng cổ g ạ nầy sọ não lại một lần nữa bị hỉ ủ gã cho mạnh mẽ gõ một cái đồng thời dùng hung thần ác sắt nhìn cổ g ạ nầy nói rằng ngươi mù đáp nói cái gì ta lúc nói chuyện không cần loạn sen mồm như vậy lập tức khiến cho cổ gạ nấy đều có một ít oan ức hắn ở hôm nay thời điểm sọ não bị tàn nhẫn gõ hai lần hơn nữa còn là ở tân chiêu thu thành viên trước mặt mặt đã đều mất hết hiện trường bên trong tài gạ c ả g ậ y m ỉ vẻ mặt đột nhiên trở nên hưng p h ấ n lên ánh mắt trong nháy mắt này trở nên hừng hực ha ha đúng là không nghĩ tới ở nhật bản cao trung bên trong vẫn còn có nhiều như vậy c ự n giả ta thật sự rất chờ mong sau đó cùng bọn họ giao thủ thế hệ kỳ tích được gọi là thế hệ kỳ tích hẳn là có lý do của hắn có điều cụ d â cộ thế hệ kỳ tích bên trong người thật sự rất mạnh mẽ sao bọn họ có hay không so với lâm thiên còn cường tải g ạ cạ gệ mì một mặt hưng phấn hỏi lâm thiên quân sao cụ dầu cổ đưa ánh mắt lại một lần nữa khóa chặt ở trên người hắn nhìn một lúc lâu mới trả lời tải g ạ cạ gệ mì vấn đề tuy rằng lâm thiên quân hắn rất mạnh thế nhưng thế hệ kỳ tích càng mạnh hơn mỗi một người bọn hắn đều có chính mình đặc điểm tố chất thân thể cũng là cực kỳ mạnh mẽ nếu như lấy hiện tại lâm thiên quân cùng thế hệ kỳ tích chọn chúng người khá là như vậy vẫn là thế hệ kỳ tích bên trong người sẽ khá là mạnh mẽ cụ dầu cổ hắn trả lời rất trực tiếp không có một tia vệ chuyển cũng không có bất kỳ muốn lừa dối tải g lâm thiên cả người cũng không tốt rơi mất mặc dù biết thực lực của chính mình còn không sánh được thế hệ kỳ tích bên trong những quái vật kia thế nhưng cụ rổ cổ như thế trực tiếp ra bản thân không sánh được bọn họ trong lòng vẫn có một ít khó chịu à. t à i gã c ả gệ mỹ nghe thấy cụ rổ cổ đánh giá lông mày không khỏi nhịu n h í u tại sao lâm thiên thực lực của hắn mạnh như vậy tại sao ngươi nói hắn không sánh được thế hệ kỳ tích lẽ nào thực lực của bọn họ so với lâm thiên còn cường đại hơn t à i gã c ả gệ mỹ chính hắn cùng lâm thiên một t r ọ i một tờ cờ qua đồng thời trải qua thảm bại bởi vậy hắn biết rõ lâm thiên thực lực là cường đại đến mức nào nhưng là hiện tại cụ rổ cổ dĩ nhiên nói lâm thiên không bằng thế hệ kỳ tích. điều này làm cho tại gạ cả gệ mỹ rất không thoải mái hắn chính là như vậy một cái tính khí không cho phép những người khác tùy ý đối với một tên cường giả chỉ chỉ trỏ trỏ nếu như có thể nói ra lý do chính đáng như vậy hắn còn có thể tiếp thu đi ngay một chút nếu như nói không ra lý do như vậy hắn liền không thể lại để ý tới cụ r ổ cổ hắn cũng phát hiện tại gạ cả gệ mỹ vẻ mặt biến hóa lập tức giải thích ta không phải nói lâm thiên quân thực lực không mạnh mà là hắn nhìn một chút lâm thiên hứng cái kia phó thân thể gầy yếu chậm rãi nói rằng mà là lâm thiên quân hứng cái kia phó thân thể quá gầy yếu cùng thế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 cẩn thận quan sát một hồi sau khi xem tài g ạ cả gệ m ì lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc nguyên lai、like, lâm thiên thân thể l à như thế gầy yêu a vừa thời điểm thật không có phát hiện chẳng trách n g ư ờ i sẽ nói lâm thiên hắn hiện tại là không cách nào cùng thế hệ kỳ tích so với hóa ra là này một cái nguyên nhân tài g ạ cả gệ m ì hắn đã hiểu s a u gật gật đầu cụ rổ cổ ánh mắt lại một lần nữa quan tâm ở lâm thiên trên người trên mặt hắn vẻ mặt lộ ra một tia do dự thật giống là ở trong lòng làm một cái nào đó cái quyết định rốt cuộc hắn không do dự nữa hướng về lâm thiên hỏi lâm thiên quân ta muốn hỏi ngươi một vấn đề không biết có thể hay không lâm thiên trên mặt lộ ra một tia không dễ chịu hay về cụ rổ cổ khoát tay ngươi muốn vấn đề gì tùy tiện hỏi đi có điều ngươi có thể hay không không muốn luôn gọi ta lâm thiên quân lâm thiên quân như vậy có vẻ thật giống có một ít cảm giác xa lạ sau đó chúng ta không phải là đồng bạn sao vì lẽ đó ngươi trực tiếp gọi ta lâm thiên là tốt rồi lâm thiên c ư ờ i nói kỳ thực ta chính là muốn phải hỏi một chút vừa lâm thiên quân lâm thiên ngươi có phải là sử dụng tầm mắt hướng dẫn ta luôn cảm giác ngươi nên là sử dụng này một cái sợ kỳ hiệu nếu không cả gợi mị bạn học hắn cũng sẽ không đem ngươi cho lơ là rơi mất cụ rỗ cộ một mặt chăm chú hỏi đối với hắn mà nói còn là phi thường phải biết đáp án của vấn đề này lâm thiên vẫn không trả lời bên c Trên mặt ra lộ vẻ khó hiểu, cuối á cái c người nói cái kia tầm mắt hướng dẫn nó rốt cuộc là thứ gì? Tại gì? chưa từng nghe nói? Kỳ thực không chỉ là tài cả mì hắn không biết tầm hắn hướng dẫn cùng vẫn là lâm tiên nhảy ra ngoài giải thích một phen nói cho bọn họ tầm mắt hướng dẫn này một cái cầu k ỳ đến cùng là cái gì nó đến cùng có như thế nào hiệu quả đứng lâm tiên bên cạnh bốn người bọn họ lần đầu tiên nghe thấy vẫn còn có như vậy cầu kỹ không thể không giật này cả mình trong lòng cực kỳ thán phục thế nhưng nghe thấy cụ rồ cổ phát hiện chính mình sử dụng cái kỹ năng đó lâm quả thật có một ít kinh ngạc nói ạch không có sai vừa ta sử dụng cầu kỹ đúng là tầm mắt hướng dẫn có đ i ề u ta không nghĩ tới chính là liền ngay cả cùng ta một t r ọ i một tờ cờ cả ghệ mỹ hắn cũng không thấy cụ rồ cổ ngươi dĩ nhiên nhìn ra rồi đối với cụ rồ cổ có thể nhìn ra lâm thiên đúng là cảm thấy kinh ngạc dù sao mình tầm mắt hướng dẫn này một cái cầu kỹ cùng cụ rồ cổ cái kia một đẳng cấp là không giống nhau hơn nữa lâm thiên vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn sử dụng sau chỉ có là phóng thích đối tượng là có hiệu quả chỉ có lựa chọn đối tượng sẽ đem lâm thiên cho lơ là rất ba giây đồng hồ những người khác nhưng là sẽ không có hiệu quả như thế này cụ rồ cổ trong ánh mắt để lộ ra một vệ khiếp sợ trong lòng hắn nghĩ đến dĩ nhiên đúng là tầm mắt hướng dẫn sao không nghĩ tới này một cái cầu kỹ lâm thiên hắn cũng sẽ sử dụng có điều tầm mắt hướng dẫn vẫn có thể muốn lâm thiên hắn như thế như thế sử dụng sao tầm mắt hướng dẫn vẫn có thể cưỡng chế tính khiến người ta lơ là rất chính mình sao cụ rồ cổ trong lòng có xuất hiện như vậy một nghi v ẫ n nhìn cụ rồ cổ trong ánh mắt nghĩ hoặc lâm thiên cười cận quay về hắn nói rằng ta biết người đang suy nghĩ gì đồ vật có điều ta tầm mắt hướng dẫn cùng ngươi tầm mắt hướng dẫn là có một ít không quá không giống nhau vì lẽ đó ngươi vẫn là không muốn lại nghĩ những kia nếu như ngươi cố ý muốn học ta như vậy hay là ngươi còn có thể mất đi chính mình độc nhất c ầ u k ỹ tầm mắt hướng dẫn như vậy kỳ thực là cái được không đủ bù đắp cái mất lâm thiên để cụ dỗ cổ rơi vào trầm tư đúng là như vậy phải không ta sử dụng tầm mắt hướng dẫn cùng hắn sử dụng tầm mắt hướng dẫn là không giống nhau sao nếu như ta thật sự muốn đi học tập sẽ mất đi tự thân ưu thế sao những ý nghĩ này để cụ dỗ cổ trong lòng lay động một hồi có điều rất nhanh hắn liền nghĩ rõ ràng lâm thiên hắn nói hẳn là nếu như ta học tập hắn hay là chính mình sẽ mất đi bản thân y ê u thế lâm t h i ê n thật h ân hạnh gặp n g ư ờ i sau đó chúng ta chính là đội h ư u sẽ thường thường đồng thời chơi bóng xin mời chỉ giáo nhiều hơn cụ r ổ cổ hắn rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ giọng nói rằng mà vào lúc này bóng rổ bộ cửa lớn lại một lần nữa bị mở ra từ cửa lớn đi tới chính là một cái nữ ạch cái này nữ thật giống là vào lúc ấy ngồi ở bóng rổ bộ chiêu thu thành viên mới vị trí chiêu thu ta người đi tên của nàng thật giống là gì cổ s đã đi lâm t h i ê n trong lòng yên lặng thầm nghĩ dị cổ s đã nàng chậm rãi từ cửa lớn đi vào trong tay còn cầm một quyển một quyển nộ tép út đăng ký cầu thủ thân thể các loại phương diện tình hình dùng đi nàng đi tới sau hướng về cái này sân bóng rổ bên trong nhìn quét một lần mở miệng nói rằng người hẳn là đến đông đủ đi lớn như vậy ra trước hết tập hợp một hồi toàn bộ sân bóng rổ bên trong người toàn bộ đi tới dì cô es đ ã trước mặt nàng đứng thành một loạt có điều cũng không thế nào chỉnh tề dì cô es đ ã hắn nhìn một lần trước người mình người ừ m ta lời đầu tiên kỷ giới thiệu một chút tên của ta gọi là dì cô es đ ã là các ngươi huấn luyện viên hiện tại yêu cầu thứ nhất chính là các ngươi tất cả mọi người đều đem quần áo thoát ai thời quần áo một ít tân bị chiêu thu bóng rổ thành viên bọn họ cũng không hiểu không hiểu tại sao chính mình muốn đem quần áo cho cởi gì cô s đã hắn lại một lần nữa lặp lại một lần vừa đã nói ừng đúng các ngươi đều đem y phục của chính mình cho cởi a cái này huấn luyện viên sẽ không phải là có cái gì kỳ quái ham muốn đi lẽ nào hắn thích xem nam tử l o a t h ể một ít vừa bị t r i ê u thu bóng rổ bộ các thành viên trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đạo đứng gì cô s đã bên cạnh hì ụ gạ dần tẩy hắn nhìn thấy tân bị t r i ê u thu thành viên như vậy ánh mắt khác thường đoán đều có thể đoán được bọn họ ý nghĩ trong lòng liền lớn tiếng quát lớn đạo các ngươi ở mù nghĩ gì thế huấn luyện viên để cho các ngươi cởi quần áo là muốn nhìn một chút thân thể của các ngươi tố chất mà không phải trong lòng các ngươi nghĩ tới những thứ đó à. ha <cười> ha hóa ra là như vậy à. hiểu lầm được cởi ra những kia thành viên mới cởi quần áo động tác liền trắng trận không kiên g rẻ lên kỳ thực coi như hì ụ gạ dần với hắn không giải thích những người kia cũng không thể không cởi quần áo dù sao cái kia nữ chính là bọn họ huấn luyện viên hơn nữa nam cởi quần áo có thể làm sao lại không phải là không thể cho người khác xem mà lúc này lâm thiên khỏe miệng hơi hướng lên trên một dịu trong lòng thầm nghĩ ở a nỉ bên trong dị cô és đạ nàng tựa hồ là có một đôi số liệu mắt không biết ở trong mắt hắn nhìn thấy một người thân thể đến cùng có phải là thật hay không sẽ chuyển biến trở thành một xuyên xuyến số liệu tất cả mọi người tại chỗ đã đem y phục trên người toàn bộ c ở i một cái đều không còn x u ấ t lại lúc này bọn họ trên người đã trần c h u ồ n g cầu vuột mười đồng cuối chương chương mười bảy rơi xuống cầu k ý thể sau đó chính là gì cô s đ ã số liệu mắt phát động thời gian chỉ thấy nàng từ trái sang phải từng cái từng cái nhìn sang ánh mắt của nàng không có một tia s n c lớn tựa hồ những ngày thành viên mới cũng không có để hắn cảm giác được thỏa mãn đột nhiên gì cô s đ ã ánh mắt sáng lên trong lòng nhất thời hưng vấn lên、ừ. này tấm thân thể tố chất thật mạnh hầu như khắp mọi mặt năng lực cũng đã rất tốt một mức độ đối với như vậy một cái thân thể dì cô edda hắn phi thường thỏa mãn nắm giữ như vậy một cái thân thể đến chơi bóng rổ như vậy người này sau đó thành tựu nhất định sẽ rất tốt hắn ngẩng đầu lên muốn xem một chút nắm giữ như vậy một bộ mạnh mẽ thân thể chủ nhân đến cùng là ai vào mắt chính là cái k i a thu hút sự chú ý của người khác màu đỏ tóc đ ắ n ở sau khi chính là cái k i a một đôi màu đỏ tràn ngập đấu trí con mắt có điều chính là cái k i a một bộ lạnh như băng vẽ mặt không phải khiến người ta rất hài lòng lại một lần nữa dì cô edda nàng cảm thấy kinh ngạc ai người này chiều cao của hắn thật cao a phòng trưng hẳn là có một mét chín tả hữu ta nhớ tới hắn thật giống tên gì tới hẳn là tại gạ cả gệ mì đi xoay chuyển ánh mắt liên cắt đến những người k h á c trên người hạ người này thân thể hắn thật sự thật là g ầ y yếu luôn cảm giác bị gió thổi một hồi sẽ ngã trên mặt đất như thế tuy rằng thân cao còn có thể thế nhưng loại này thân thể thật sự có thể chơi bóng rổ sao dico s đã mang theo một tia thất lạc cũng nhìn một chút hắn m ặ t hắn hắn không phải là sáng sớm hôm nay người kia mà tuy rằng dài đến rất đẹp trai rất ánh mặt trời thế nhưng tự tại sao chính là viết khó coi như vậy nhìn thấy lâm tiên sau dì cô s đã nhất thời bị tức nghiến răng nàng sáng sớm thời điểm vì có thể nhìn hiệu lâm thiên viết chữ bỏ ra thời gian rất dài mới thấy rõ có một ít còn phải dựa vào đoán không chỉ là như vậy chữ viết đến khó coi thì thôi nhất làm cho như dì cô s đã cảm thấy tan vỡ chính là mặt sau cái kia mới hạng gia đình địa chỉ số điện thoại đều không nói cái kia vào clb lý do làm cho nàng thật sự không biết phải nói viết cái gì cái gì gọi là trở thành ở bóng rổ lĩnh vực này bên trong thành là tối cờ ư n g giả liền dựa vào hắn thân thể này tố chất còn muốn trở thành người mạnh nhất dị cô s đã phi thường khinh bị vốn là ở sáng sớm thời điểm thu được như thế một tấm vào clb đơn xin nàng đều cho rằng là lâm thiên làm mò căn bản là sẽ không trở lại nhưng là dị cô s đã không nghĩ tới chính là lâm thiên buổi tối tập hợp thời điểm lại tới nữa rồi không lại xoắn suýt với cái vấn đề này hắn lại một lần nữa nhìn về phía cái k h á c thành viên rất nhanh dị cô s đã liền kết thúc nghề này trình cũng đem hết thệ tân chiêu thu thành viên bọn họ số liệu ghi lại ở nộ tệ bục lên đ ư ờ n g cái kia huấn luyện viên ngươi còn sao có đến xem ta lúc này ở này một loạt không đội ngũ chỉnh tề cuối cùng bên phải một góc chuyển đến như vậy một trận âm thanh hạ Vừa ta t người, người lúc nào đến ta làm sao vừa đều không có nhìn thấy ngươi đối với chính mình huấn luyện viên như vậy hỏi do cụ dầu cụ tự hồ là đã quen hắn có chút bất đắc dĩ hồi đáp huấn luyện viên ta vừa vẫn ở đây chỉ là bị ngươi lơ là mà thôi lơ là ta tại sao không có nhìn thấy hắn dị cô s đã phi thường nghi hoặc đối với cái này đột nhiên đụng tới thành viên mới dị cô s đã vẫn là đối với hắn phi thường hữu hảo dù sao lần này hẳn là vấn đề của chính mình là chính mình không có phát hiện đến sự tồn tại của hắn、đừng. thật là gây yếu một bộ thân thể cùng lâm thiên thân thể của hắn gây yếu trình độ gần như có điều lâm thiên có một chút so với hắn thân thiết vậy thì là thân cao lâm thiên thân cao so với hắn muốn cao khoảng mười cm này nhưng là một c á i chênh lệch không nhỏ ở sân bóng rộ lên coi như là một cm chênh lệch cũng có thể biến thành khác nhau một trời một vực càng thêm không cần nói này mười cm chênh lệch nhất thời dị cô s đã đầu bắt đầu đau tại sao c h ta h u đ cảm giác chưa từng nhìn thấy hắn tư liệu ở dị cô s đã đâm chiêu mấy giây sau rốt cuộc nghĩ đến lai lịch của hắn cái kia thân thể cùng lâm thiên kém không đều g ầ y yếu người tên của hắn thật giống là cụ rổ cổ tesu hai chúng ta bóng rổ bộ hôm nay chiêu thu đến làm sao đều là những ngày vớ va vớ vẩn xem ra không có một cái tốt không đúng không phải còn có một cái tài gạ cạ gệ m ì sao dựa theo thân thể của hắn tố chất trở thành một thực lực mạnh mẽ bóng rổ viên vẫn đúng là không phải việc khó gì hay là dựa vào hắn chúng ta này chi đội bóng vẫn có thể tăng lên một cấp bậc khu ủ cụ dì cô s đã dừng một chút sau đó nàng nhìn về phía hỷ u gạ dần ấy hỷ u gà n g ư ơ i thân là này chi đội bóng đội trưởng ngươi hiện tại đến tổ chức một hồi thành viên mới cơ sở huấn luyện dạy bọn họ chơi bóng rổ kỹ thuật lấy dị cô s đã ý nghĩ chỉ muốn gia nhập chính mình cái này bóng rổ bộ như vậy chính là cái này bóng rổ bộ người mặc kệ thân thể của hắn tố chất như thế nào đều phải tiến hành huấn luyện coi như hắn sau đó vẫn không cách nào lên sân cái tia tối thiểu cũng có thể dùng đến cho chính thức thành viên làm bồi luyện a dù sao một cái đội bóng là cần dựa vào thành viên chính thức cùng với thay thế bổ sung tạo thành mà không phải chỉ cần dựa vào cái tia năm tên chính thức thành viên một người thể lực dù sao cũng có hạn hơn nữa cũng không cách nào dự đoán bất ngờ của bọn họ rất nhanh cái tia một đám bóng rổ bộ bên trong thành viên liền bắt đầu đều đâu vào đấy huấn luyện từng cái từng cái tiến hành hào không có bất luận cái gì hỗn loạn kỳ thực cơ sở huấn luyện cũng đơn giản chính là trụ cột nhất đội bóng ổn định còn có ném rổ tỷ lệ chúng mục tiêu ngoại trừ hai thứ này ở ngoài Còn、có ò n c thể tăng cường một ít dẫn bóng qua người dẫn bóng lên rộ cùng với làm sao phòng ngự đối thủ t i ế n công chính là những n à y lâm thiên cũng là không có chân chính trải qua huấn luyện như thế vì vậy đối với huấn luyện như thế vẫn là có chút hiếu kỳ cũng có một chút chờ mong tự mình biết chuyện của chính mình lâm thiên hắn cũng biết mình một cái nhược điểm lớn nhất chính là thân thể quá mức gậy yếu thể lực cũng là cực ngược nếu như cùng những người khác một t r ọ i một tờ cờ vậy còn được vẫn có thể sử dụng s ở kỳ hữu bắt nạt một hồi thế nhưng một khi tiến hành đội bóng trong lúc đó quyết đấu năm đối với năm tiến hành thi đấu như vậy phòng chừng thể lực không chống đỡ nổi này một cái nhược điểm chẳng mấy chóc sẽ bạo lộ ra Cũng khác những người khác hơn nữa lợi dụng dùng sẽ bị lợi thế ớ i đối p ó bóng có có chính mình bởi vậy đối lập với loại này chủ cột nhất với luyện. Lâm thiên còn là phi thường tích cực, coi lực cũng mình nhất huấn Thiên phi thường như Mình thuật không như mình thể này luyện, rèn luyện Lâm mà. bởi đối với loại đối với với. đối với với mình thể lực luyện cũng là có hiệu vậy vậy lập là là là trợ rút, t rổ kỹ quả mà. Thế nhưng rất nhanh lâm thiên liền bắt đầu sửng sốt bởi vì hắn nghe thấy hệ thống tiếng nhắc nhở đối thủ tại g ạ cạ gệ mì phán xét ở một trọi một đ ợ cờ bên trong thắng lấy tại g ạ cạ gệ mì bởi vậy có thể hoạch được thường khen thưởng hoàng kim cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở hệ thống đem khen thưởng phân phát sau rất khắp nơi lâm thiên xuất hiện trước mặt một tấm hoàng kim cấp cầu kỹ thẻ bóng rổ cơ sở cầu vượt mười đồng cuối chương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọ, trổn, ọc c h ồ n ốc gỗ lìn vạm ải ma sói d h tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương mười tám ngại ít xem thấy trước mặt mình cái k i a m ộ t tấm hoàng kim cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở sau lâm thiên vốn là hào không gợn sóng tâm tính nhất thời kích chuyển động liền ngay cả hô hấp đều nặng mấy phần rất cầu kỹ rất cầu kỹ rốt cục rất cầu kỹ. đi tới nơi này cái c u r ầ cổ bóng rổ trên thế giới vẫn là lần thứ nhất bởi vì một t r ọ i một tờ cờ thi đấu đạt được thắng lợi sau rơi xuống cầu ký l e n keng gợi ý của hệ thống ký chủ có hay không muốn nhặt rơi xuống cầu ký còn có tác dụng sao ta lại không phải đầu góc ra tật xấu khẳng định là lựa chọn có a đang lựa chọn là sao lâm thiên trước mặt cái k i a m ộ t tấm hoàng kim cấp cầu ký bóng rổ cơ sở liền đột nhiên biến mất rồi đương nhiên điều này cũng làm cho đại diện cho lâm thiên đã thu được một cái hoàng kim cấp cầu ký bóng rổ cơ sở hoàng kim cấp cầu ký a khiến cho ta còn rất hưng p h lâm thiên khoe miệng ra đột nhiên lộ ra một vệ nụ cười có điều tại sao ta cảm giác có một ít quen thuộc à? hoàng kim cấp cầu k ỹ bóng rổ cơ sở hoàng kim cấp cầu k ỹ bóng rổ cơ sở ta nghĩ lên này không phải là ta người vương giả kia cấp cầu k ỹ bóng rổ cơ sở cấp thấp bạn sao chẳng trách luôn có một loại cảm giác quen thuộc hóa ra là ta hai đại vương giả cấp cầu k ỹ một người trong đó cấp thấp bạn à? có điều cái này cầu k ỹ thật giống cụ rổ cổ tên kia cũng có đi ta nhớ tới ở cụ rổ cổ cầu kỹ khung bên trong từng nhìn thấy bởi vì cái kỹ năng đó bóng rổ cơ sở là cụ r ổ cổ sở kỹ không bên trong một cái tợ l ạ t tiệc cấp cầu kỹ vì lẽ đó lâm thiên đối với sở kỹ hiệu này vẫn có một ít ấn tượng hệ thống tại sao nhiều như vậy mọi người nắm giữ bóng rổ cơ sở này một cái cầu kỹ lẽ nào này một cái cầu kỹ là mỗi người đều có sao len k e n cầu kỹ bóng rổ cơ sở là mỗi một tên bóng rổ viên đều sẽ nắm giữ một hạng cầu kỹ cũng không phải ai chuyên môn a vậy này một cái cầu kỹ không phải nát phố lớn sao đối với này lâm thiên có một ít phiền m u ộ n len k e n ký chủ cầu kỹ bóng rổ cơ sở là vương gia cấp bởi vậy, vậy sẽ không nát phố lớn lâm thiên ở trong lòng cười ha, ha sờ, sờ đầu đạo cũng là cũng đúng đấy Ta lâm i nói, ề n thống năng nát lớn có hệ cho khả phố sao làm là đ y này vậy nãy này Hệ thống, thu ta bóng loại cầu cơ có, được kĩ sở vừa đã ộ thiên cái có ít ệ u quả có chất thể trồng h sao? Lâm i ở trong lòng hỏi do nếu như cầu kỹ này một cái đồ vật hiệu quả có thể trồng chất như vậy liền đúng là nghịch thiên rồi chỉ cần một vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở cũng đã lợi hại như vậy nếu như nhiều hơn nữa làm mấy cái cầu kỹ bóng rổ cơ sở cái kia không phải càng mạnh mẽ hơn sao tuy rằng rơi xuống cầu kỹ bóng rổ cơ sở cũng không phải vương giả cấp thế nhưng không chịu nổi lượng nhiều a không phải có một câu nói thì nói như thế sao l ư ợ n g biến tạo thành biến chất bởi vậy lâm thiên tin tưởng cầu k ĩ cũng sẽ là như vậy l ư ợ n g biến tạo thành biến chất leng keng cầu k ĩ không cách nào trồng chất hệ thống này một cái trả lời lập tức đánh nát lâm thiên trong lòng mậu đẹp trong lòng trồng chất cầu kỹ mậu đẹp quên đi nếu cầu k ĩ không thể trồng chất hơn nữa cũng vô dụng như vậy ta liền đem nó cho phân giải hết được rồi đem nó phân giải thành phân giải điểm sau đó ở hối đoái thứ tốt cho mình dùng h ắ c lời nói như vậy thực lực cũng là có thể nhanh chóng tăng lên một ngày ngược t à i gạ cả g â mỹ cái mấy chục lần coi như cầu kỹ không phải mỗi một lần đều sẽ rơi xuống như vậy rất hắn cái năm sáu lần đều là có thể đi len k e n một ngày bên trong một nhân vật chỉ có lần thứ nhất thắng lợi mới có cơ hội rơi xuống cầu kỹ nhiều lần khiêu chiến là không cách nào thu được cầu kỹ hệ thống lại một lần nữa v ă n g lên lâm thiên lại một cái m ộ n g đẹp phá diện cơ sở huấn luyện từ từ tiến vào hừng hóa h tân chiêu thu bóng rổ bộ thành viên ở năm thứ hai dẫn dắt đi mỗi một người đều tiến hành rồi các loại huấn luyện đ ồ i bóng ném rổ ba điểm cầu dẫn bóng lên rổ các loại trên căn bản đều là trụ cột nhất đồ vật nhưng là vừa là quan trọng nhất đồ vật đều sẽ lấy ra tiến hành huấn luyện bóng rổ bộ bên trong sân bóng rổ ở ngoài này tri đội bóng rổ huấn luyện viên đang đứng ở sân bóng rổ ở ngoài cẩn thận nhìn từng cái từng cái tân bị chiêu thu thành viên huấn luyện nàng cũng không chỉ là đang quan sát thỉnh thoảng còn có thể lấy ra bút trong tay ở trên sổ tay ghi chép một vài thứ nàng vật ghi chép hẳn là thành viên mới các loại số liệu đương nhiên chủ yếu vẫn là bóng rổ số liệu cùng với tố chất thân thể số liệu lúc này này tri đội bóng rổ đội trưởng hi u gạ dần thấy đi ra hắn đi tới dì cô s đ ã bên cạnh nhỏ giọng quay về nàng nói rằng dì cô chúng ta bóng rổ bộ năm nay thi đấu thành tích hay là có thể tăng lên trên một cấp bậc chất lượng sau đó nàng nhìn một chút đang huấn luyện tài gạ cả ghệ mì gật đầu một cái nói chúng ta năm nay t r i ề u thu thành viên mới chất lượng nhưng là là rất tốt có điều chính là số lượng có một chút thiếu a tuy rằng gì cổ s đ ã đối với tài gạ cả ghệ mì phi thường thỏa mãn thế nhưng nàng vẫn cảm thấy năm nay t r i ề u thu thành viên mới tựa hồ liền một cái tài gạ cả ghệ mì có thể dựa vào cái khác trên căn bản đều là ghẻ lạnh nhân vật không có lên sân cơ hội gì cổ s đạ nàng có thể như thế nghĩ hoàn toàn là bởi vì nàng tới đây cái sân bóng rổ thời gian hơi chậm một hồi chính dễ bỏ qua lâm thiên cùng tài gạ cả ghệ mì một chọi một tờ thi đấu nếu như h ắ n nhìn thấy này một hồi một hồi một c h i một như vậy nàng kết đối với sẽ không như vậy nghĩ đến số lượng thiếu số lượng thiếu sao nhất thời hì ủ gạ dần tẩy mộng ép hắn quay đầu nhìn về phía đang huấn luyện bên trong tài gạ cạ gậy mì lâm thiên cụ dỗ cổ tệ xưa không phải có ba người sao như vậy số lượng còn thiếu sao có điều ở hắn nhìn sang thời điểm ngẫu nhiên nhìn thấy cụ dỗ cổ tệ xưa hắn huấn luyện tình huống nhất thời cảm giác mình thật giống là đầu mơ hồ vào lúc này cụ dỗ cổ tệ xưa hắn nhồi bóng không được bởi vì tốc độ quá chậm hơn nữa còn rất dễ dàng cầu sẽ thoát ly bàn tay không chế ném rổ cũng là không được chuẩn s á t x u ấ t thực sự là thấp đáng thương hơn nữa còn là ở không người phòng thủ tình huống còn có phòng ngự nhìn một hồi cụ rổ cổ khi hủ gạ dần t h ậ y vẫn cảm thấy không muốn hy vọng cụ rổ c ổ hắn có thể phòng ngự kẻ địch tiến công h ải liền không nói liền hắn thân thể gầy yếu kia có thể phòng ngự kẻ địch tiến công sao quên đi nếu hắn là tệ cụ trung học thế hệ kỳ tích bên trong huyễn c h i thứ sáu người như vậy nên nên có hắn năng lực đặc biệt đi lúc này thì ụ gạ dần trong lòng cũng là không chắc chắn hắn cũng không biết tại sao như vậy một cái bóng rổ kỹ thuật kém đến cực điểm người lại có thể là tệ cụ trung học h u y ễ n c h i thứ sáu người miễn cưỡng thêm vào cụ rổ cổ năm nay chiêu thu bóng rổ bộ thành viên lợi hại thì có ba cái này vẫn tính thiếu sao khi u gà dần ấy rất không hiểu một nhánh đội bóng rổ cũng chỉ có năm người có thể lên sân a nhưng là năm nay chiêu thu có tiềm lực thành viên cũng đã có ba cái tại sao chính mình này chi đội bóng huấn luyện viên hắn vẫn còn chê ít mang theo nghi vấn như vậy khi u gà dần ấy hắn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về dì cô s đạ hỏi dì cô chúng ta năm nay tân chiêu thu thành viên bên trong có mạnh mẽ tiềm lực không phải có ba cái sao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 như vậy gì c ổ edda cũng chỉ có thể tin tưởng liền tiến hành rồi cẩn thận quan sát lúc này huấn luyện đã tiến hành rồi đại khái một giờ mọi người trên trán trên lưng cũng đã c h ả y ra lượng lớn mồ hôi có điều vẫn có một ít ngoại lệ lại như tại gạ cả gệ mỹ tên kia hắn huấn luyện một giờ thật giống như không có tốn bao nhiêu khí lực vẫn là mặt không đỏ không t h ở gấp đang phối hợp huấn luyện hay là chỉ là bởi vì đây là huấn luyện duyên cớ cũng không phải thật sự là bóng rổ thi đấu bởi vậy liền sẽ không tiêu hao bao nhiêu khí lực vì lẽ đó tại gạ cả gệ mỹ hắn xem ra mới như người không liên quan như thế m i ệ n ó tại sao a dựa vào cái gì a vào lúc này lâm thiên trong lòng nhất thời liền không y ê nổi lên dựa vào cái gì tại gạ cả gệ mị thân thể của hắn tố chất có thể tốt như vậy huấn luyện một giờ còn cùng một cái người không liên quan như thế ta huấn luyện sau một tiếng trên người trên căn bản đã là mồ hôi đầm đĩa tay chân cũng đã bắt đầu b ụ n rủn vô lực ta nhưng là người xuyên việt ta dựa vào cái gì ngươi có thể có như vậy một bộ mạnh mẽ thân thể mà thân thể của ta nhưng là như vậy gầy yếu không công bằng không công bằng kỳ thực lâm thiên hắn xưa nay liền chưa hề nghĩ tới trên người mình cái hệ thống này vấn đề kỳ thực to lớn nhất không công bằng chính là lâm tiên trên người cái hệ thống này hoàn toàn chính là phá hoại quy tắc trò chơi a có điều những n à y lâm thiên hắn đều sẽ không nghĩ tới cũng không thể đi như thế muốn a i ngược lại ta xuyên qua rồi tại sao không đến cái hồn xuyên mà là mang theo như thế một bộ nhược kê như thế thân thể xuyên việt tới số khổ a nếu như ta xuyên việt tới thời điểm là ở tại g ạ c à gệ mỹ trên người hắn là tốt rồi thân thể của ta cũng sẽ không giống như bây giờ có điều ngẫm lại tựa hồ cũng không tốt lắm dù sao tại g ạ c à gệ mỹ thân thể của hắn mặc dù tốt thế nhưng hắn không có một tâm chính mình như vậy đẹp trai ánh mặt trời bên ngoài a tại g ạ c à gệ mỹ hắn bên ngoài đơn giản chính là mái tóc màu đỏ con mắt màu đỏ n â y n g c vẻ mặt vốn là một cái hai hàng hô Oh. vẫn đúng là đừng nói đã huấn luyện một giờ còn giống như thật sự có một ít hiệu quả có điều chính là có một ít mệnh tiếp tục huấn luyện tiếp tục huấn luyện xem ta ném rổ rất nhanh lâm thiên liền cầm trong tay bóng rổ cho ném ra ngoài tuy rằng ném rổ động tác có một ít không dễ nhìn không mỹ quan tuy rằng không phải giống r u ộ t cầu đồng thời cái k i a viên cầu ở dọ bóng rổ trung chuyển vài vòng xem ra thật giống không vào được dáng v ẻ thế nhưng những thứ này đều là lâm thiên không chế xong mặc kệ ném rổ động tác là cỡ nào không mỹ quan mặc kệ cái tia viên bóng rổ ở dọ bóng rổ trung chuyển du vài vòng thế nhưng cuối cùng cái tia viên bóng rổ trung quy vẫn là đi vào vẫn là tiến vào dọ bóng rổ bên trong sân bóng rổ ở ngoài dì cô s đã chính thật lòng suy nghĩ hả có ba cái tuy rằng ta biết tài gạ cả ghệ mị khẳng định là một người trong đó thế nhưng mặt khác hai cái là ai dì cô s đã tầm mắt của nàng quét tới quét lui trong đó ở cũng ở lâm thiên cùng cụ rổ cổ trên người lưu lại một hồi có điều rất nhanh sẽ rời đi rơi mất liền lâm thiên hắn cái kia ném rổ động tác có thể tiến vào cầu đều là số may làm sao có khả năng là hắn cụ rổ cổ hắn thật giống liền ngay cả nhồi bóng cũng không có biết ném rổ càng là chưa từng có bên trong qua nên cũng là không thể nhưng là đến cùng là ai chân thực là ba người sao dì cô s đã lần thứ nhất đối với hi u g ạ nổi lên lòng nghi ngờ dù sao mình đôi mắt này nhưng là số liệu mắt có thể nhìn ra một người tố chất thân thể đồng thời xem bóng rổ xem hơn nhiều trên căn bản cũng có thể nhận biết ra một người bóng rổ kỹ thuật dì cô s đã hắn là thật không có ở những này tân chiêu thu thành viên bên trong có thể tìm ra mặt khác có tiềm lực thành viên nhưng là hi u g ạ hắn là này chi đội bóng đội trưởng a hắn không có cái gì lừa gạt lý do của ta a nghĩ tới nghĩ lui nhìn tới nhìn lui nàng vẫn không có nhìn ra mặt khác hai người đến cùng là ai Khu... Khu... Khu... cụ ngươi là này một nhánh đội bóng đội trưởng nhất định phải đối với đội viên có một cái ít nhất hiểu rõ à. dì cô s đ ã hắn cũng không muốn nói cho h ỉ ủ g ạ dần tẩy nói cho chính hắn không nhìn ra đến cùng là cái nào ba cái chính mình tối thiểu là này một cái đội bóng huấn luyện viên nếu như nói thẳng không thấy được có một ít mất m à t a ba người bọn hắn chính là tài g ạ cà g h e m ì lâm thiên còn có cụ rổ cổ tesrua tiềm lực của bọn họ đều rất tốt h ỉ ủ g ạ mặc dù nói đạo cụ rổ cổ tiềm lực đại thời điểm có một ít không hề chắc ký nhưng là vừa suy nghĩ một chút hắn có thể trở thành tệ c ụ trung học huyện c h i thứ sáu người như vậy khẳng định là có bản lãnh của chính mình vì lẽ đó cũng nói ra ứ n g xem ra ngươi người đội trưởng này làm c o n rất khá đối với những n à y t ầ n chiêu thu bóng rổ bộ thành viên tên đều đã biết rồi dì cô s đã làm bộ lộ làm ra một bộ tán thưởng vẻ mặt mà hiểu gà dần thấy nhìn thấy nàng vẻ mặt như thế cũng là cao hứng phi thường hai người bọn họ thật sự có tiềm lực rất lớn sao dì cô s đã lần thứ hai đưa ánh mắt chuyển đến lâm thiên cùng cụ rổ cổ trên người đối với tại gà cả gệ m ì nàng không cần lại đi quan sát dù sao có một cái cường đại như vậy tố chất thân thể tiềm lực đại cũng là bình thường nhìn rất lâu dì cô s đạ nàng vẫn không nhìn ra lâm thiên cùng cụ củ r ổ c ổ hai người bọn họ tiềm lực đến cùng đại ở nơi nào đại ở nơi nào hai người bọn họ xem ra căn bản là không hề tiềm lực dáng vẻ a rất nhanh dì cô s đạ nàng liền không xoắn suýt ngược lại cuộc sống sau này đạt được nhiều là nếu hỉ ủ gã nói hai người bọn họ tiềm lực rất lớn như vậy sau đó liền thấy rõ ràng đi bóng rổ bộ huấn luyện viên dì cô s đã kết thúc khẩu hiệu dưới hết thảy bóng rổ bộ thành viên mới dồn dập đều thợ pháo nhẹ nhõm rời đi bóng rổ bộ lần huấn luyện này kỳ thực quan trọng nhất không phải huấn luyện này một cái phân đoạn quan trọng nhất vẫn là bóng rổ bộ thành viên trong lúc đó giao lưu quen thuộc còn có đăng ký những tia thành viên mới các loại số liệu lâm thiên một người yên lặng đi ra sân bóng rổ đột nhiên một đạo ánh tà dương chiếu vào trên người chính mình cảm giác có một ít ấm áp ngẩng đầu lên lúc này đã là buổi chiều t r ư ờ n g sáu giờ trên lệnh thời gian không nhiều cũng đã xem như là t r ạ m vạng treo lên thật cao liệt dương cũng đã rơi xuống chân núi t r ạ m vạng cái tiên một mảnh dáng màu in nhuộm nửa bầu trời đỏ hồng hồng vô cùng đẹp đẽ hừng nay chạm vạng dáng màu đẹp đẽ là đẹp đẽ nhưng là hiện tại đã là buổi chiều sắp đến tối ta tối hôm nay nên ở nơi đó nhị a lâm thiên lúc này tâm tình cực kỳ phiền muộn. bản thân là một đứa cô nhi cha mẹ ở thời gian rất sớm liền qua đời đột nhiên xuyên qua đến cái này cụ rồ cổ bóng rổ thế giới lâm thiên trong lòng là phi thường kích động hài lòng có điều xuyên qua nếu cũng đã xuyên qua rồi tại sao hệ thống liền không an bài cho ta một cái nơi ở tùy tiện cho ta là một cái thuộc về chỗ ở của ta không là tốt rồi sao ta không muốn cầu những kia phạm vi có mấy ngàn m é t m é t vương đại biệt thự cũng không muốn cầu phạm vi hơn một ngàn m é t vương hải c ả n h phòng chỉ cần tùy tiện đến một cái mấy trăm m é t vương tiểu khu nhà là được nhưng là lâm tiên h không nghĩ tới chính là cái hệ thống này cùng với keo kiệt liền ngay cả một cái mấy trăm m vương tiểu khu nhà cũng không cho trực tiếp để lâm thiên tự mình nghĩ biện pháp chính mình đi giải quyết nơi ở vấn đề cầu vượt mười đồng cuối chương một thế giới phép thuật đây huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vàng ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai mươi bóng rổ thủ lôi thi đấu chạm vạng thời điểm lâm thiên một thân một mình đi ở này ô tô lui tới trên đường phố chạm vạng tà dương vẩy lên người cảm giác ấm áp vẫn là thật thoải mái ai đau đầu a xem ra hôm nay là không có cơ hội kiếm tiền a hơn nữa còn đến tiêu hết một phần tiền đúng là cảm giác tốt đau đầu của cục cái bụng thật đói xem ra cần phải trước tiên tìm một chỗ đem bữa tối giải quyết rớt sau đó ở đi tìm khách sạn trụ nhật bản trên đường phố có thật nhiều mua đồ ăn tiểu điếm mở ra có điều những này cũng không quá muốn ăn à. ở xây dìn cao trung phụ cận có một nhà kẹn ụ k ỳ phơ ở y ech k ẹ n nhìn thấy này một cửa tiệm lâm thiên đi vào cái khắc tiệm bán cũng không quá muốn ăn chỉ có thể tới đây một cửa tiệm ăn bữa tối giải quyết xong lâm thiên một lần nữa trở lại người đến người đi nhật bản trên đường phố trong tay còn nhiều một chén trà sữa ai ăn một cái kẹ đủ kỳ phở ý is chữa kẹn thêm vào trong tay tan này cốc sữa trà liền bỏ ra ta một bảy năm không nhật nguyên tiền đúng là quá không trải qua bỏ ra a lâm thiên nhìn mình trên người cuối cùng còn lại một mươi hai không không không nhật nguyên đúng là khóc không ra nước mắt phòng trường này một mươi hai không không nhật nguyên qua không được mấy ngày sẽ tiêu hết đến vào lúc ấy liền đúng là trên người một phân tiền đều không có đột nhiên lâm thiên nhớ tới đến vừa tải gạ cạ g ậ y mì rơi xuống cầu kỹ nhất thời trở nên hoạt bát hệ thống hoàng kim cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở có thể phân giải trở thành bao nhiêu phân giải điểm、Lenken. hoàng kim cấp cầu ký bóng rổ cơ sở phân giải thành phân giải điểm có thể thu được năm điểm phân giải điểm năm điểm liền năm điểm phân giải điểm ít như vậy cái kia cái khác đẳng cấp phân giải điểm là tính thế nào đồng t h a o cấp cầu ký một phân giải điểm bạch ngân cấp cầu ký năm phân giải điểm hoàng kim cấp cầu ký mười phân giải điểm bạch kim cấp cầu ký hai mươi phân giải điểm kim cương cấp cầu ký năm mươi phân giải điểm vương giả cấp cầu ký một trăm phân giải điểm cái kia hối đoái cầu ký cần phân giải điểm là bao nhiêu len k e n ngoại trừ vương giả cấp cầu ký cần hai lần phân giải điểm hối đoái ở ngoài cái khác cầu ký hối đoái cần thiết phân giải điểm cùng phân giải thời điểm phân giải điểm tương cái khác nhược kê đ ẳ n g cấp cầu kỹ hối đoái cần thiết phân giải điểm không đổi vương giả cấp cầu kỹ ngươi dĩ nhiên cho ta vọt lên gấp đôi gian thương a gian thương lâm thiên đối với hệ thống cái này hối đoái cơ chế có một ít tức giận cái khác cầu kỹ hối đoái phân giải điểm không có thay đổi một mực đem vương giả cấp cầu kỹ hối đoái cần thiết phân giải điểm tăng gấp đôi đúng là quá h ã m hại rất nhanh lâm thiên cũng không nghĩ nữa coi như lại nghĩ cũng vô dụng vương giả cấp cầu kỹ hối đoái cần thiết phân giải điểm cũng sẽ không thay đổi thành một trăm lâm thiên nhìn một chút trên tay mình cái kia có một ít thổ đồng hồ điện tử phát hiện, hiện tại thời gian mới hơn sáu điểm giờ căn bản còn chưa tới ngủ thời gian. liền cũng không vội đi tìm khách sạn tạm thời trước tiên ở nhật bản trên đường phố tùy ý mù bắt đầu đi dạo ngược lại hiện tại thời gian còn không mượn ngủ cũng còn ngủ không được coi như làm là đi ra chơi đồng thời vẫn có thể ở đây tìm xem có hay không cái gì có thể kiếm bộn tiền phương pháp dù sao mình tiền còn dư lại trên người cũng chỉ có mười hai phẩy không không không n h ậ n nguyên căn bản chống đỡ không được chính mình bao nhiêu ngày tiêu dùng đi dạo đi dạo bên trong nhật bản buổi tối người đi trên đường phố vẫn là rất nhiều mà xem ra có rất nhiều người đều có sống về đêm a xem ra còn rất thích họ c ta ta cũng là rất yêu thích sống về đêm một người có điều lâm thiên trong lời nói sống về đêm chỉ có điều là đi ra chơi mà thôi thời gian c h ậ m c h ậ m vượt qua chậm dãi thời gian đã đến hơn chín giờ bởi sắc trời chậm dãi ảm đạm xuống bởi vậy trên đường phố những t i a ánh đèn liền rồn d ậ p sáng lên từng chiếc từng chiếc đèn ở bên đường sáng đem toàn bộ đường phố đều dọi sáng liền dường như ban ngày bình thường sáng sửa hạ cái kia là cái gì đột nhiên lâm thiên ở một cái người đi đường rất nhiều trên đường phố phát hiện một cái, hoành phi, một cái màu đỏ hành phi treo ở đường phố không trùng mặt trên vết bóng rổ thủ lôi thi đấu báo danh hạn chế hai mươi người người thắng đem thu được hai mươi vạn nhật nguyên tám giờ tối nay bắt đầu thi đấu kéo dài năm ngày còn có chuyện tốt như vậy thủ lôi hai mươi người sau liền có thể thu được hai mươi vạn nhật nguyên đây lâm thiên ở trong lòng yên lặng tính toán một chút hai mươi vạn nhật nguyên đại khái cũng chính là hơn mười một phẩy không không không n h â n dân tệ đã xem như là không thiếu đồng thời cuộc thi đấu này thời gian vừa vặn là hôm nay trở đi hơn nữa còn kéo dài năm ngày cuộc thi đấu này thời gian sẽ một con kéo dài năm ngày như vậy liền đại diện cho lâm thiên có thể mỗi một ngày từ nơi nào t h ắ n g lấy hai mươi vạn nhật nguyên năm ngày tổng cộng gộp lại chẳng khác nào một triệu nhật nguyên một triệu nhật nguyên a vậy cũng là hơn năm vạn sắp tới sáu vạn nhân dân tệ a đúng là buồn ngủ đến gối vừa tiền trên người lập tức sẽ xài hết cái này đáng yêu thế giới liền cho ta đưa tiền đến rồi vào lúc này lâm thiên con mắt đã phát sáng trong mắt tràn ngập đối với tiền tài dục vọng kỳ thực cũng không phải lâm thiên đặc biệt tham tài một cái trên người không người có tiền đối với tiền tài dục vọng khẳng định là rất mạnh mẽ nếu như lâm thiên lúc này giá trị bản thân có mấy trăm ứ c thậm chí mấy trăm tỷ nhật nguyên như vậy tiền đối với hắn mà nói chính là một con số vào lúc này hắn còn có thể tham tiền sao c ò n sẽ thích tiền sao mã vân nói hắn không thích tiền ta cảm giác chính là tình huống này lập tức lâm thiên liền hướng về xa xa chạy đi hướng về cái kia hoành phi lên viết địa chỉ chạy đi hiện tại thời gian đã là hơn chín giờ lâm thiên sợ s ẽ hôm nay tham gia không được cuộc thi đấu này nếu như không cách nào tham gia như vậy liền đại biểu này hai mươi vạn nhật nguyên liền cách mình đi xa bất quá đối với cái thành phố này chưa quen thuộc lâm thiên vẫn là bỏ ra hơn hai mươi phút mới tìm được cái kia địa chỉ cái kia địa chỉ viết nên chính là chỗ này lâm thiên phía trước xuất hiện một cái rất lớn kiến trúc đây là một cái nhà cao tầng có mấy chục tầng độ cao xem ra khiến người ta phi thường chấn động lại như là một con nhìn voi lớn con chuột loại kia chấn động nên chính là cái cảm giác này đi ngay ở lâm thiên muốn đi vào này tòa nhà lớn thời điểm ngoài cửa bảo an bắt hắn cho ngăn cản ngươi là làm gì tới nơi này muốn làm gì cao ốc cửa có hai bảo vệ gác hai vị này bảo an thân cao đều có một m é tám t ấy vóc người cũng là cực kỳ khôi ngô xem ra hẳn là xuất ngũ binh lính cái kia hai tên bảo an trong ánh mắt có một vệ cảnh giác chăm chú nhìn chằm chằm muốn đi vào này t ò a nhà lớn lâm thiên đối với một cái chưa bao giờ gặp gỡ nam tử xa lạ hai người an ninh này sẽ có hành vi như vậy cũng không kỳ quái ta là ở trên đường phố nhìn thấy hoành p i tới tham gia bóng rổ thủ lôi thi đấu lâm thiên quay về cái kia hai tên bảo an nói rằng ngươi đã là tới tham gia thủ lôi thi đấu xem như vậy ngươi liền vào đi thôi thi đấu địa phương ở lầu hai mươi hai không muốn nhớ lầm lầu hai mươi hai hành phi lên không có giảng này một cái vừa nãy thời điểm ta còn nghi hoặc thi đấu sẽ ở nơi nào n g u y ê n lai bảo an sẽ thông báo cho biết rồi thi đấu địa điểm sau lâm thiên liền trực tiếp bước bước tiến hướng đi thang máy cưới nhà này nhà lớn thang máy đi lầu hai mươi hai rất nhanh thang máy liền đến hiện tại đã đến cùng lầu hai mươi hai nhà này nhà lớn xem ra thật sự rất khí thế đồng thời diện tích cũng rất lớn tuy rằng chỉ là một cái tầm trệ thế nhưng là có mấy trăm mét diện tích cầu v ư t 10 đồng cuối chương bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương 21, t h i đấu bắt đầu ai nơi này xem ra cùng đánh hắc quyền địa phương có một ít tương tự a lẽ nào là ta đi sai chỗ h a y A xì、si、a mắt lâm thiên nhìn về phía trước ở cái này lầu 22 trung tâm địa phương có một cái lưới sát lưới sát bên trong có hai cái bóng rổ giá xem ra nơi này khả năng trước đây là một cái đánh hắc quyền địa phương hiện tại cải tạo thành bóng rổ thủ lôi thi đấu đi h a y A xì、si、a mắt phát hiện ở phía trước cách đó không xa có một cái chỗ ghi danh mặt trên viết bóng rổ thi đấu báo danh、chỗ. hiện còn kém một người mau mau đến báo danh hai mươi vạn nhật nguyên chính đang hướng về ngươi vây tay còn kém một người hãy ạ xỉ ạ mặt nhìn một chút cái kia quê mùa cục mịch đồng hồ điện tử hiện tại thời điểm đã là bảy giờ bốn mươi năm cách thi đấu tám giờ vừa vặn còn kém mười lăm phút hạ y xỉ ạ mặt trong lòng nhất thời ăn đi vốn là còn một ít lo lắng không kịp đến báo danh hiện tại vừa vặn còn kém một người xem ra ông trời cũng là đang giúp ta nó đang đợi ta tới bắt cái kia hai mươi vạn nhật nguyên a đi tới báo danh chỗ ghi danh chính đang chỗ ghi danh đăng ký chính là một cái thanh niên tiểu hỏa bên ngoài xấu xí xem ra cùng hạ xỉ ạ mặt gần như gậy yếu số tuổi nên cũng cùng hạ xì、sì、a mặt gần như lúc này hắn chính t ẻ nhạt đang đ ù a điện thoại di động hoàn toàn không có chú ý phía trước đi tới hạ xì、sì、a mặt v i n h đệ ta muốn ghi danh ta muốn ghi danh tham gia bóng rổ thủ lôi thi đấu hạ xì、sì、a mặt mở miệng nhắc nhở báo danh rốt cục đến người cuối cùng cái tia chỗ ghi danh thanh niên tựa hồ có một ít kích động ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hạ xì、sì、a mặt lập tức trên mặt vẻ mặt phát sinh ra biến hóa có một ít n g h i hoặc cũng có một chút xem thường hắn có chút không kiên nhẫn mở miệng hỏi chính là ngươi muốn ghi danh đúng chính là ta muốn ghi danh cái kia chỗ ghi danh thanh niên nhìn một chút hạ sỉ ạ mặt cái kia cực kỳ thân thể gầy yếu cùng với cũng không cao lắm thân cao b a y về hắn khuyên nhủ huynh đệ ta như vậy nói cho người đi n à y bóng rổ thủ lôi thi đấu tham gia người bọn họ vóc người một cái so với một cái cường tráng thân cao đại thể đều là một m chín toàn bộ đều là chơi bóng rổ cao thủ n g ư ơ i thật xác định ngươi muốn tham gia ta xác định mau mau đăng ký đi n à y một hồi bóng rổ thủ lôi thi đấu là có rất nhiều trên xã hội đại nhân vật đến quan sát quan sát nhân số tuyệt đối sẽ không ít hơn hai trăm người người thật xác định muốn tham gia thua nhưng là rất mất mặt chỗ ghi danh thanh niên lại một lần nữa khuyên nhủ hạ xì a mặt nhìn t r u n g quanh sau đó lặng lẽ nói với hắn đạo ai ta đã nói với ngươi một bí mật kỳ thực ta chơi bóng rổ kỹ thuật cũng là rất lợi hại ngươi nói những cao thủ ta p h ỏ n g trừng ở trên tay ta chính là bị ngược một cái tình huống được rồi nếu ngươi nhất định phải tham gia vậy thì đăng ký một chút đi chỗ ghi danh thanh niên bất đắc dĩ chỉ có thể từ trước người lấy ra một tấm đăng ký bảng đưa cho hạ xì a mặt không nghĩ tới còn thật sự có hướng về phía cái kia hai mươi vạn nhật nguyên đến người phòng trừng hắn tối hôm nay cũng bị ngược rất t h ẳ n cái kia chỗ ghi danh thanh niên nhỏ giọng thầm nói đơn giản điền xong bảng. trả lại hắn rất nhanh sẽ có một tên công nhân viên mang theo hệ hạ xì a, -a m ặ t rời đi đi tới một cái đặc biệt địa điểm nơi này vào lúc này đã có mười chín người thêm vào hệ hạ xì a, -a m ặ t liền đạt đến hai mươi người h c n g ư ờ i cũng là tới tham gia bóng rổ thủ lôi thi đấu một tên thân cao có một m chín vóc người khôi ngô thanh niên dùng xem thường khẩu khí hỏi hạ xì a, -a m ặ t không hề trả lời xem cũng không có liếc hắn một cái hử cái k i a thanh niên nhìn thấy hạ xì a, -a m ặ t không trả lời cũng chỉ có thể là lạnh rên một tiếng rất nhanh thời gian cũng đã đến tám giờ đúng tham gia bóng rổ thủ lôi thi đấu hai mươi người bị cũng bị công nhân viên sắp xếp đi ra hạ xỉ ạ mặt mãi đến tận hiện tại cũng không rõ lắm cái này thủ lôi thi đấu quy củ đến cùng là thế nào ngược lại không phải có công nhân viên ở sao bởi vậy cũng không phải đặc biệt lo lắng rất nhanh thi đấu liền bắt đầu rồi hạ xỉ ạ mặt cũng chậm rãi đi tới cái kia lưới sắt bên trong lúc này lưới sắt bên trong chỉ có chính mình một người không có những người khác ở lưới sắt ở ngoài một đoàn xã hội nhân viên cao tầng nhìn thấy một cái thân cao một m tám thân thể cực kỳ gầy yếu thanh niên đi tới nhất thời vỡ tổ hạ hắn là ai lẽ nào hắn cũng là bóng rổ thủ lôi thi đấu dự thi nhân viên l i ê n hắn thân thể g ầ y yếu kia hắn sẽ chơi bóng rổ sao đúng đấy đúng đấy hắn đến cùng là ai vậy liền người như vậy phòng trường hiệp thứ nhất sẽ bị quét đi xuống đi như người như thế nên chính là hướng về phía cái kia hai mươi vạn nhật n g u y ê n đến phòng chừng liền bóng rổ đều không có c h ả i qua vẫn là mau mau đi xuống đi không muốn mất mặt lưới sắt ở ngoài một đoàn xã hội cao tầng nhân sĩ thảo luận lên n ô n ngữ cũng không phải đặc biệt văn minh đứng lưới sắt bên trong hạ s i a m a t nghe những kia lời khó nghe sắc mặt cũng dần dần biến thành đen trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu các ngươi đã đều nói ta rất rưỡi vậy ta liền để các ngươi cố gắng nhìn n ă m nghĩa cẩn thận thực lực của ta hệ hạ xì a m ặ t đã quyết định trực tiếp khiến ra toàn lực của chính mình không làm bất kỳ bảo lưu trực tiếp toàn lực ứng phó lấy nhanh nhất thời gian giải quyết đối thủ đ ạ i chủ hệ hạ xì a m ặ t do đ ạ i chủ năm cầu ba bóng phân t h ắ n g thua bóng rổ thủ lôi thi đấu hiện tại bắt đầu một vị bình luận viên đi vào lưới sắt bên trong tiến hành bóng rổ thi đấu giải thích tiểu tử vừa nói chuyện với ngươi ngươi không đáp ứng nếu như vậy ta liền cho ngươi thua rất khó coi nếu như ngươi có bản lĩnh vậy thì đến nếu như ngươi chỉ có thể nói một ít lời hung áp như vậy liền trực tiếp theo đi như vậy cũng sẽ không quá mất mặt hạ xì a、si、m ặ t thấp giọng nói rằng nghe thấy hạ xì a、si、m ặ t mặt của người kia rõ ràng đen hát ta nhất định sẽ làm cho người thua rất khó coi rất khó coi ta sẽ để người hối hận đi tới nơi này cái trên sàn thi đấu ta mọi mắt mong chờ hạ xì a、si、m ặ t xem thường cười nói thi đấu bắt đầu rồi nam cầu chính là thủ lôi mới hạ xì a、si、m ặ t có điều những kia trên xã hội cao tầng nhân sĩ vẫn là khá là xem trọng tên còn lại đối với hạ xì a、si、m ặ t bọn họ hoàn toàn không cảm thấy hắn sẽ thắng ảnh vảnh Và vảnh Và hạ xì a、si、m ặ t ánh mắt sắp bén nhanh chóng đánh ra trong tay bóng rổ bay thẳng đến người kia xung phong qua l ự <cười> đắc thủ phòng thủ người kia liên tục nhìn chằm chằm vào hạ xì a, -a mặt trong tay cầu tầm mắt liền chưa từng có từ cái kia viên cầu lên di động qua hắn đưa tay ra ngay ở hắn muốn đem cầu cho cấp tới được thời điểm cầu đột nhiên hướng về trái nhẹ nhàng di động một khoảng cách dễ dàng tránh thoát hắn cắt bóng cái tay kia hạ xì a m ặ t chỉ là hơi hơi xoay một cái hướng về liền qua cái kia phòng thủ người của mình nhanh chóng đi tới giỏ bóng rổ dưới hai tay cầm lấy bóng rổ đông nhiên n à y một cái dùng sức đem trong tay mình bóng rổ cho tạp vào giỏ bóng rổ bên trong hoàn thành đủ mà vào lúc này phòng thủ người kia vẫn còn ngơ ngác đứng ở đằng kia ở hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm hạ xì a m ặ t cũng đã hoàn thành này một cái đẹp trai đủ trực tiếp hướng về mọi người chứng minh thực lực của chính mình lưới sắt ở ngoài một đám trên xã hội cao tầng nhân sĩ mỗi cái trận to hai mắt bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái này bị bọn họ cho rằng sẽ không chơi bóng dổ người.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 có điều cũng không phải hết thệ xã hội lên nhân viên cao tầng đều là bị làm mất mặt như những kia khá là tỉnh táo một chút người cũng không có như vậy xem thường hạ s ì a mát bọn họ cho rằng thực vật không thể chỉ nhìn mặt ngoài liền tiến hành phán đoán mà hạ s ì a mát lần này bá khí chết lậu đủ nhưng là sâu sắc thêm bọn họ đối với loại ý nghĩ này khẳng định chúng ta đài chủ hạ s ì a mát tiến hành rồi một cái hoàn mỹ đủ mà phòng thủ mới cái kia một người hoàn toàn là không có bất kỳ cơ hội phản kháng trực tiếp đài chủ hạ S ì a mát mang theo cầu hơn n g i vẫn không có phản ứng chút nào xem tới đây chúng ta khán giả trong lòng nên cũng là có phán đoán cuộc tranh tài này cũng gần như đã có đáp ứng ba bóng cũng chỉ có điều là hơi hơi chỉ hoãn một hồi phòng thủ mới ở đây lên thời gian mà thôi cuộc tranh tài này đại chủ hạ xỉ ạ mặt tất thắng tên kia bình luận viên cảm xúc mãnh liệt giải thích hắn không có cho hạ xỉ ạ mặt đối thủ lưu bất kỳ bộ mặt nói thẳng ra cuộc tranh tài này ai đem sẽ thắng lợi mà lúc này đứng trên sân cái kia thanh niên nhưng là một mặt đỏ chót nhịp tim đập của hắn cực nhanh trên mặt vẻ mặt tràn ngập hoảng loạn tâm tình của hắn lúc này khẳng định là kém đến cực điểm đối với bình luận viên giải thích đối với lơi sắt ở ngoài những kia xã hội lên cao tầng nhân sĩ đánh giá hắn thậm chí muốn trực tiếp rời đi có điều thi đấu là ba b không có đánh xong ba bóng là tuyệt đối không thể rời đi sân thi đấu bởi vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại đây cũng không phải hắn không muốn tiếp tục đánh mà là lấy vừa hạ xì ạ mặt những kia tinh diệu thao tác hắn cũng đã biết mình cùng cái k i a đài chủ bóng dầu kỹ thuật hoàn toàn không lại một cấp độ bởi vậy hắn lúc này đã hoàn toàn không có bất kỳ muốn thi đấu dục vọng rồi trong lòng hắn chỉ còn dư lại muốn mau mau cách chàng ý nghĩ rất nhanh đệ nhị cầu bắt đầu rồi thứ nhất cầu là do hạ xì ạ mặt n ắ m cầu mà này một cầu chính là do tên tia thanh niên nắm câu ánh mắt của hắn có một ít không tự tin có điều vẫn là vẫn cầu hướng về hạ xì ạ mặt cứng Rất h i n n hạ i ê n là h xì a, -a mặt vừa nay tiến vào cầu đối với hắn ảnh hưởng liền như vậy cũng chỉ có như vậy phải không h ã ạ xì a, -a mặt nhìn hắn nổi bóng người kia nổi bóng cơ sở cũng không phải rất tốt lấy chính mình hiện tại ánh mắt có thể nghĩ đến vô số loại cướp đoạt trong tay hắn bóng rổ phương pháp nhìn hắn cái kia hấu trí tiến công cực kỳ yếu đuối hoàn toàn không có bất kỳ khí thế đưa tay ra thừa dịp hắn nổi bóng thời điểm nhẹ nhàng vỗ một cái cái kia viên bóng rổ cũng đã bị hạ xì a, -a mặt cầm trong tay hiện tại tiến công người đã tiến hành rồi xoay ngược lại khống chế bóng rổ phía kia lại một lần nữa đã biến thành thủ lôi hạ xì a, -a mặt tiến công hãy ạ xì、si、a m ặ t có thể hết sức rõ ràng cảm giác được chính mình đối diện người kia tựa hồ là mất đi đối với thắng lợi khát vọng lần này phòng ngự so với lần đầu tiên tới nói yếu đi mấy lần lần thứ nhất hắn phòng ngự đối với hãy ạ xì、si、a m ặ t tới nói tuy rằng không có hiệu quả thế nhưng hãy ạ xì、si、a m ặ t có thể cảm thụ được hắn trong ánh mắt khát vọng đối với thắng lợi khát vọng thế nhưng những n à y khát vọng cũng đã cơ bản đều biến mất phản khắc hắn đã cảm giác mình thất bại vô vị không hề có một chút ý tứ đối mặt như vậy một cái trên căn bản tương đương với không có phản kháng người h ã ạ xì a mắt cảm thấy đã không có bất kỳ ý tứ hắn phòng ng ánh mắt cũng là không có một tia thần thái nếu như nói hắn lúc này muốn chuyện cần làm nên chính là mau mau thua trận thi đấu rời đi cái này sân thi đấu không lại đứng ở chỗ này mất mặt lại là một cái nhanh chóng xoay người thông thạo vận trong tay bóng rổ lướt qua người kia mang theo cầu lên rổ lần này hạ xì a m ặ t cũng không có lựa chọn trực tiếp đủ mà là lựa chọn dẫn bóng lên rổ lần thứ nhất lựa chọn đủ nguyên nhân là muốn hướng về những người khác chứng minh thực lực của chính mình mà lần này lựa chọn dẫn bóng lên rổ nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì này một loại ghi điểm phương thức khá là dùng ít sức mà thôi mãi đến tận hiện tại hạ xì a mắt đã dễ như ăn chá mà đứng lưới sắt bên trong bình luận viên nhìn thấy cầu tiến vào lại cảm xúc mãnh liệt giải thích lên đệ tam cầu nắm cầu phía kia là hạ xi -si、amax đối diện tên kia thanh niên lúc này đã là hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ hắn chỉ là muốn mau mau xuống sân nếu như nói thứ nhất cầu thất lạc sau trong lòng hắn vẫn là lưu lại một tia mình có thể thắng lợi ý nghĩ như vậy đệ nhị cầu thất lạc trực tiếp đoạn tuyệt hắn ý nghĩ như thế lại một lần nữa tiến công hạ xi -si、amax bắt đầu nổi bóng nhẹ nhàng đánh ra mấy lần lưới sắt ở ngoài lúc này đã là một mảnh ồ nào những tia xã hội lên cao tầng nhân sĩ kêu to b sau, sau một khắc liền tiến vào cầu tiến vào cầu rất dễ dàng rất thuận lợi có điều để hệ hạ xì ạ mặt có một ít không nghĩ tới chính là trước mặt mình tên kia thanh niên thậm chí ngay cả nhảy đều không nhảy một hồi trực tiếp ngốc ngơ ngác đứng trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì thi đấu vừa kết thúc sau hắn liền hướng về ngoài sân chạy đi tựa hồ là cảm thấy phi thường mất mặt vì lẽ đó rời đi tốc độ rất nhanh như một làn khói thời gian liền không còn bóng giống ruột cầu là giống ruột cầu hoàn mỹ giống ruột cầu bình luận viên lại một lần nhiệt tình dâng trào lên hắn nơi cổ gân xanh đều nổi lên trên mặt vẻ mặt có vẻ kích động vạn vật a lưới sắt ở ngoài cũng là một trận náo động tựa hồ là đang vì cái này hoàn mỹ giống ruột cầu mà hưng phấn do đó điên cuồng gào thét lưới sắt ở ngoài tất cả mọi người bọn họ toàn bộ đều là nhật bản trên xã hội cao tầng nhân sĩ bối cảnh đều rất lớn có chính là về buôn bán đại lão có chính là quân đội phương diện đại lão có chính là phương diện chính trị đại lão ngược lại có thể ở bên ngoài một bên đều là có rất lớn bối cảnh các đại lão mà lúc này bọn họ chính đang không để ý tới bất kỳ mặt mũi lớn tiếng hò hét lớn tiếng gào thét tựa hồ là đang phát tiết trong ngày thường công tác cho bọn họ mang đến áp lực cùng với trong ngày thường những kia bình thản đến cực điểm một buổi không đổi sinh hoạt cuộc so tài thứ nhất người thắng là đại chủ h a y ạ s、si、ì a m ặ t a lưới sắt ở ngoài đám kia trên xã hội cao tầng nhân sĩ lại một lần nữa bắt đầu hò hét gào thét hay ạ s、si、ì a m ặ t bất đắc d ì liếc mắt nhìn lưới sắt ở ngoài những người kia cảm giác bọn họ xem ra hoàn toàn cùng những kia ngốc n ế c truy tinh người như thế cùng bọn họ xã hội cao tầng nhân sĩ thân phận thực sự không tương xứng lần thứ nhất thi đấu liền như vậy kết thúc hãy h si a m ặ t thu được năm phút nghỉ ngơi kỳ thực hắn cảm thấy không nghỉ ngơi cũng không có quan hệ thể lực căn bản là cùng không có tiêu hao gần như có điều nếu đây là thi đấu quy định cũng chỉ có thể tuân thủ trận thứ hai thi đấu sau năm phút lại bắt đầu mà lần này hạ xỉ ạ mặt đối thủ vẫn là một cái thân cao có một m chín mấy vóc người cực kỳ khôi ngô thanh niên này một tên thanh niên vừa lên đến cùng cái trước đối thủ như thế đều là đồng dạng là tràn ngập tự tin chỉ có điều ở hạ xỉ ạ mặt dễ dàng tiến vào hai câu sau này một tên đối thủ liền cùng cái trước chạy chối chết người như thế không có bất khi phản kháng lực thời gian trôi qua rất nhanh mười chín tràng rất nhanh sẽ qua ở này mười chín cuộc tranh tài bên trong hạ xỉ ả mặt cảm thấy trên căn bản không có cái gì phi thường lợi hạ người trong đó lợi hại nhất liền ngay cả tại gạ cả gệ mì cũng không sánh nổi có điều để hạ s ì a, -sì、-a m ặ t có một ít vui mừng chính là cũng không phải tất cả mọi người là chạy chối chết vẫn có rất nhiều người đều là kiên trì đến cuối cùng đệ tăng cầu tuy rằng thực lực của bọn họ rất kém cõi cầu kích không sao nhỏ thế nhưng bằng cái này bóng rổ tinh thần cũng đã có thể làm cho hạ s ì a, -sì、-a m ặ t nhận cùng bọn họ cầu vượt mười đồng cuối chương bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương hai mươi ba ở lại vấn đề mặc dù ngay cả tục thi đấu mười chín chảng thế nhưng cũng không có cảm giác đã c o i nhiều mệnh thủ lôi một phương mỗi một cuộc tranh tài lúc kết thúc đều có năm phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi này năm phút đồng hồ kỳ thực vẫn t i n h có chút có thêm cảm giác coi như vẫn không có thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ không cảm giác được rất mệnh dù sao một cuộc tranh tài cũng là ba bóng trên căn bản một cuộc tranh tài sẽ không vượt qua hai phút rất dễ dàng liền có thể bắt thi đấu kết thúc hãy ạ xì、si、a mắt cũng từ tổ chức một phương nơi đó đạo kia chính mình nên được hai mươi vạn nhật nguyên đem này hai mươi vạn nhật nguyên đặt ở phía sau cóng lấy trong túi leo lưng liền trực tiếp rời đi này tòa nhà lớn trở lại nhật bản trên đường phố nhìn đồng hồ hiện tại thời gian đã là hơn lập tức sẽ mười một giờ có điều đường phố này lên vẫn có rất nhiều người đi đường lui tới ô tô chỉ có điều không có tám giờ thời điểm số lượng nhiều như vậy cuộc tranh tài này không chỉ là thu hoạch hai mươi vạn nguyên hay ạ xì á mặt còn từ trong đó thu được như thế cầu kỹ từ mười chín cuộc tranh tài bên trong thu được như thế cầu kỹ này cầu kỹ rơi xuống tỷ lệ còn đúng là rất thấp cầu kỹ bạo lực đủ đẳng cấp bạch ngân cấp cầu kỹ hiệu quả ở đủ thời điểm sử dụng này sợ kỳ hiệu sẽ làm người sử dụng đủ sức mạnh tăng lên năm tầng là như thế bạch ngân cấp cầu kỹ tuy rằng cái này cầu kỹ đẳng cấp không cao công năng thật giống cũng không sao nhỏ thế nhưng có chút ít còn hơn không đi dù sao cũng hơn không có được tối thiểu phân giải thời điểm có thể thu được năm điểm phân giải trị cũng cách hối đoái vương giả cấp cầu kỹ càng gần hơn một bước hiện tại buổi tối có một ít lạnh giá từng luồng từng luồng lánh phong thỉnh thoảng sẽ từ bên cạnh thổi qua điều này cũng làm cho hạ xì ạ m ặ t bước đi tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần cái thành phố này rất lớn khách sạn đương nhiên cũng là rất nhiều hạ xì ạ m ặ t ở s â y d ự n cao trung phụ cận tìm kiếm một nhà không tính đỉnh cấp cũng không tính quá kém khách sạn ngược lại cũng chính là giải quyết chính mình vấn đề chỗ ở cũng không nhất định muốn tìm tốt nhất đi vào khách sạn ở trước sân khấu công việc nhà ở thủ tục có điều ở công việc nhà ở thủ tục thời điểm hạ xì -sì、ạ m ặ t gặp phải một cái khó khăn hắn dĩ nhiên nói muốn thẻ căn cước điều này làm cho hạ xì -sì、ạ m ặ t có một ít không biết làm sao thẻ căn cước tại sao muốn thẻ căn cước xuyên qua đến thế giới này đến thời điểm hệ thống không có phân phối thẻ căn cước cho ta hạ xì -sì、ạ m ặ t trong lòng có chút kinh hoàng tâm có một ít hư lập tức hướng về trong đầu hệ thống dò hỏi hệ thống mau mau cho ta làm một cái thân phận chứng nếu không ta liền khách sạn đều ở không được lenken ký chủ nếu như cần muốn thế giới này thẻ căn cước như vậy có thể muốn bản hệ thống hối đoái hối đoái là dùng phân giải điểm hối đoái sao lenken là ký chủ bản hệ thống đồ vật toàn bộ đều là cần phân giải điểm hối đoái cái kia mau mau à. cho ta hối đoái một cái thân phận chứng len k e n đo lường đến ký chủ phân giải điểm là số hối đoái thất bại nghe thấy hệ thống trả lời hãy ạ xì à m ặ t hơn i g ẩ nơ n g phân giải điểm là số ta không phải có miệng đó ta q u ê n cái kia hai cái s ở kỳ h i ệ u vẫn không có phân giải vội vàng đem cái kia hai cái s ở kỳ cho ta phân giải hết len k e n tốt ký chủ chính đang phân giải bên trong len k e n phân giải thành công thu được m ư ơ i năm điểm phân giải điểm hiện tại xong chưa Mau mau cho ta hối đoái thế giới này thẻ căn cước h ạ s i ạ mặt có vẻ có một ít cuốn g lên có thể không đ ổ i sao hiện tại ta còn vẫn ngơ ngác đứng trước sân khấu cái k i a nhân viên phục vụ dùng ánh mắt khác thường nhìn ta khiến cho bầu không khí hết sức lúng túng len keng hối đoái thẻ căn cước thành công ký chủ phân giải điểm còn lại mười điểm hối đoái mà đến thẻ căn cước ở ký chủ trong túi đ e o lưng hệ thống vừa dứt lời h ạ s i ạ mặt liền đem sau lưng ba lô đạo kia phía trước lấy ra trong đó thẻ căn cước được rồi cái này là của ta cho ta công việc một chút đi Mãi đột ế nhiên hệ hạ sĩ a mắc nhớ n g tới đến hệ thống vừa đã nói một câu nói nhất thời kinh hãi hệ thống ngươi cái ra thương hối đoái một cái phá thẻ căn cước lại muốn năm điểm phân giải điểm với người a quả thực quá hãm hại hệ thống không có đáp lại ta liền biết vừa đến vào lúc này ngươi liền sẽ biến thành người câm một khi đến muốn tìm phân giải điểm thời điểm ngươi liền tối sinh động h ạ s、si, ì ạ mặt tạ h o á n nói trong tay cầm phòng thẻ rốt cục ở nhà này vẫn tính quán rượu sang trọng bên trong tìm tới phòng của mình ở trước cửa quét một hồi thẻ mở cửa lớn ra sau liền đi vào đi vào gian phòng đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là một tấm rất lớn giường thật rất lớn giường gần như tấm này giường mọc ra sáu mét. mét nhiều mặc vào chính là trắng nóng chăn đầu giường bên còn bảy đặt cái kia cái gì một cái giường gần như liền chiếm một cái phòng diện tích một phần ba nhìn thấy những này hãy ạ xì、si, ạ mặt nhất thời liền một trận khinh bị lẽ nào đến khách sạn ở người đều là muốn làm cái kia cái gì sao lẽ nào thì sẽ không có giống như ta chính nhân quân tử sao đúng là có điều nói đi nói lại quán rượu này gian phòng bố trí còn giống như thật sự rất tốt h a một tấm lớn như v ậ y giường coi như ở phía trên quần q u ầ n phòng chừng cũng không phải vấn đề gì hạ xì ạ mặt lại một lần nữa d ơ lên tay phải nhìn một chút cái kia đồng hồ điện tử hiện tại thời gian đã hơn mười một giờ cảm giác hơi trễ a ngày mai còn phải đi học phiền lao tử xuyên việc tới lẽ nào là vì đến đi học ta là tới vì chơi bóng rổ có được hay không còn có tối hôm nay liền ngay cả rửa giấy đều không có cách nào tẩy tuy rằng gian phòng này bên trong co phòng tắm thế nhưng ta quên rồi muốn mua quần áo chân thực thất sách thất sách mua quần áo chuyện này vẫn là ngày mai đi làm đi một ngày không rửa giấy nên cũng không có vấn đề gì đi có điều chiếc đồng hồ đeo tay này thật sự có điểm quá mẹ kiếp t h ổ đi có một ít không đành lòng nhìn t h ằ n g a c ù n g ta như vậy ánh mặt trời đẹp trai khí chất hoàn toàn không hợp a chờ lúc nào kiếm một tiền chuyện làm thứ nhất chính là đi mua một khối cao cấp đại khí lên đẳng cấp đồng hồ đeo tay như loại này quê mùa cục mịch đồng hồ điện tử có thể xứng với ta sao nổ nước bọt xong sau Hay à、si、à mặt cảm giác thật giống thật sự có chút mệt mỏi có chút mệt mỏi hiện tại mí mắt đều là chính mình ở vẫn gắng gượng không cho nó k h é p lại thoát lời d à y n g ả y đến trên giường ở tấm này diện tích rất lớn trên giường lăn lăn tấm này giường tốt mềm à. chắc cũng tốt mềm hơn nữa ngửi lên luôn có một loại nhàn nhạt mùi thương át khiến người ta rất thoải mái thật không hổ là bỏ ra ta năm ngàn n h ậ t nguyên mới có thể vào ở khách sạn đẳng cấp chính là không giống nhau tuy rằng cái này khách sạn đẳng cấp không sai ở lên cũng làm cho người rất thoải mái có điều chính là tiền có một ít quý a muốn tìm lão từ năm ngàn nhật nguyên năm ngàn nhật nguyên khái niệp gì vậy cũng là gần như sắp tới hơn nữa còn là ở một ngày hoa tiền nếu như không phải là mình ở bóng rổ thủ lôi thi đấu bên trong kiếm lời í tiền t cái này khách sạn chính mình ở hai ngày liền trực tiếp không tiền liền ăn cơm tiền cũng không có ai tiên vật này còn đúng là để ta đau đầu a giảm đi hôm nay ở khách sạn tiêu dùng trên người bây giờ cũng là chỉ còn hai trăm linh bảy nghìn nghìn nguyên kỳ thực cũng là hơn một vạn nhân dân tệ hoàn toàn không đủ hoa nhưng vấn đề này vẫn là không muốn suy nghĩ nghĩ quá nhiều đau đầu hiện tại vẫn là trước tiên ngủ đi cảm giác con mắt đều có một ít không mở ra được cầu vượt mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọ, trổn, ọc chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói gỉ tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới t r ư ờ n g hai mươi b ố đến trường ngày thứ nhất là m người cảm thấy thư thích buổi tối rất nhanh sẽ qua ban ngày lại một lần nữa giáng lâm lúc này hạ s ỉ hạ mặt còn nằm ở cái tia trường siêu cấp đại siêu cấp mềm trên giường ngủ say như chết len k e n ken. Len k e n ken. len k e n k e n một trận khiến lòng người phiền đồng hồ báo thức tiếng vang lên âm thanh ở cái này yên tĩnh trong phòng không ngừng mà vang vọng tựa hồ còn càng ngày càng vang lên hạ xì a m ặ t không tình nguyện mở nghi hoặc hai mắt nhìn một chút đặt ở bên gối trong đầu nguyên lai、like、hiện tại mới sáu giờ chính a xem đến lúc tựa hồ còn có chút sớm còn có thể sớm m ị một lúc liền một lúc liền như vậy hãy ạ xì a m ặ t đem đồng hồ báo thức âm thanh đóng lại sau lại nằm ở tấm kia làm người cùng với thư thích ngủ trên giường thời gian từng giây từng phút trôi qua đột nhiên hạ xì a mắt mở hai mắt ra hắn bị thức tỉnh đột nhiên ánh mắt của hắn chuyển đến đồng hồ báo thức lên nhìn một chút hiện tại thời gian hạ xì ạ mặt con ngươi hơi co rụt lại rất rõ ràng cái kia đồng hồ báo thức lên biểu hiện thời gian là sáng sớm tám giờ hai mươi phân lúc này hạ xì ạ mặt bất đắc dĩ thở dài lắc lắc đầu n i ệ m nó không cẩn thận liền ngủ quên vốn là nghĩ liền bị một lát thế nhưng hơi hơi nằm một lúc cảm giác không bao lâu không nghĩ tới thời gian đã qua hơn hai giờ ta nhớ tới sầy dịn h cao t r u n g sáng sớm giờ đi học tựa hồ là bảy giờ đi hiện tại thời gian cũng đã là tám giờ hai mươi phân xem ra ta đã là đến m u ộ n hệ ạ xì、si、ạ mặt ở trong đầu suy nghĩ một hồi đến ra như vậy một cái kết luận quên đi ngược lại cũng đã đến muộn như vậy coi như ở chậm một chút nên cũng không có quan hệ gì đi nghĩ tới đây động tác của hắn trái lại không có như vậy s ấ t ruột hiện thực đi tới phòng tắm đi rửa mặt một chút để cho mình có một ít cơn buồn ngủ tinh thần thanh tỉnh một chút sau đó đi tới một chiếc gương trước thu dọn một hồi y phục của chính mình sau đó mới đi từ từ ra gian phòng này đóng cửa phòng phía sau lưng chính mình cái k i a màu đen ba lô bước chậm đi ra này quán rượu đi ở nhật bản trên đường phố hãy ạ xì mặt nhìn g ô n g tuyết hai bên đường phố trừ một chút cửa hàng mở ra cùng với đi ngang qua người đi đường ở ngoài trên căn bản là không có cái gì khác đồ và hay tại sao nhật bản chính là không có bán bữa sáng có nhỏ không chỉ có không có những kia liền ngay cả một ít b á n bánh mì thật giống đều không có thấy thế nào thấy lẽ nào người nhật bản đều là không ăn bánh mì bánh mặt đầu bánh bẩy cháo lo sao h a y ạ xì ạ m ặ t bất đắc dĩ n ổ nước bọt ở trên đường phố đi lung tung gần mười phút cuối cùng vẫn là đi tới s ầ y dìn cao trung phụ cận cái kia một nhà mẹ đồ nạn do dự một hồi cuối cùng vẫn là đi vào đi vào mẹ đồ nạn hay là bởi vì hiện tại là hơn tám giờ sáng nguyên nhân giống người cũng xem ra lẽ à là này vào trà rất ráng trong trong mấy bất tiệm một thêm một thơm ngát trà sữa bất đắc xem trong tay nhiều ngược chính bên chen chén hồi hèm hèm h lại mới cái cái kia mua vẻ, được đắc ở xem sữa ơ, dĩ nào sau đó ta ở nhật bản liền muốn mỗi ngày đều ăn những thứ đồ này ông trời không muốn a tuy rằng hẻm bật mùi vị còn rất khá nhưng có phải là đều nói hẻm bật thịt là đánh kích thích tố sao hơn nữa sáng sớm lên liền ăn dầu nổ thực phẩm cảm giác rất không vệ sinh a đối với cái này hammer, hay ạ xì ạ mặt lúc này trong lòng tất cả đều là ghép bỏ bất quá đối với cái kia một chén trà sữa hắn cảm thấy sáng sớm bú sữa mẹ trà tựa hồ không có cái gì không đúng giải quyết xong nữa sáng lại bỏ ra gần như không trăm nhật nguyên sau một lần nữa trở lại cái k i a người đến người đi trên đường phố hiện tại thời gian đã gần như chín giờ nhìn cái k i a trên đồng hồ đeo tay biểu hiện thời gian như vậy h a y a xì a mắt đều có một ít không quá muốn đi trường học cảm giác đi trường học tựa hồ cũng chỉ có thể ngủ ngoại trừ ngủ sẽ không có những chuyện khác làm do dự hồi lâu h a y a xì a mắt vẫn là quyết định đi trường học bất kể nói thế nào chính mình cũng là trường học một trường học đồng thời hôm nay là ngày đầu tiên đến trường vẫn không thể đủ trốn học coi như muốn chạy trốn khóa vậy cũng đến chờ sau này mà xây dìn cao t r u n g bên trong hạ xỉ ạ mặt một mặt cơn buồn ngủ nhìn bục dáng trên b à n cái kia số học lao sư nghe hắn giảng bài liền như cùng là đang bị thôi miên giống như vậy kỳ thực không chỉ có là hạ xỉ ạ mặt có cảm giác như vậy lớp lên trên căn bản có thể nói phần lớn người đều là loại này trạng thái buồn ngủ liền ngay cả này bộ ạ nỉm hai tên nhân vật chính cụ dâu cổ tê su cùng tái gạ cả gệ mỹ đều đồng dạng là mạnh mẽ mở to chính mình cặp mắt kia dùng một cái tay chống đỡ lấy đầu có điều ánh mắt có chút tan rã mặc dù là trận tròn mắt quay về cái kia số học lao sư có điều đang suy nghĩ gì liền không được biết rồi dạy lớp này to kỳ thực cũng không thể xem như là ông lão đi có điều bốn mươi năm mươi tuổi hẳn là có không biết tại sao hãy ạ xì à mặt luôn cảm giác hắn khi đi học tự a hồ là ép buộc chứng như thế mặc kệ cái khác hóa làm sao ngược lại chỉ cần là hắn lê khóa như vậy hắn liền không cho phép có những học sinh khác ở lớp học bên trong ngủ càng thêm không cho phép các bạn học trong lúc đó liễu ra liễu dịu tán gấu ạch cảm giác có chút mệnh mỏi à. không biết là sáng sớm không có ngủ đủ nguyên nhân vẫn là ông lão kia giảng bài thực sự là quá kẻ nhạt nguyên nhân hã xì a mặt không nhịn được chính mình cơn buồn ngủ ở chỗ ngồi của mình náp một cái sau đó cảm giác mí mắt tự hồ là càng ngày càng nặng qu ngược lại ta đến thế giới này cũng không phải đến đi học cao hào h ả o hai tay để lên bàn đem đầu gối lên trên cánh tay của chính mình nghe cái kia dạy toán học ông lao hắn thôi miên rất nhanh liền ngủ ca đột nhiên người giáo sư này i ê n t ĩ n h lại ở cái này i ê n t ĩ n h trong phòng học có thể rất rõ ràng nghe thấy món đồ gì bẻ gây âm thanh mà vào lúc này cái kia dạy toán học ông lão nhưng là đưa ánh mắt nhìn chòng chọc vào hệ hạ xì a m ặ t chỗ ngồi vị trí lông mày đang không ngừng nhảy lên trên mặt một mảnh đỏ chót trong tay cầm chính là một cái đã bẻ gây phân viết mà những bạn học khác lúc này nhưng là dồn dập quay đầu dùng ánh mắt thương hại nhìn hạ xì a mắt tựa hồ lúc này có một k đang muốn phát sinh rất nhanh hệ ạ xỉ ạ mặt liền bị vô tội bị têu đứng lên bị tên kia dạy toán học ông lão cho phun mạnh ngụm nước hấn gần như hai mươi phút hệ ạ xỉ ạ mặt cũng không biết tại sao ông lão kia có thể vẫn phun chính mình lâu như vậy hơn nữa còn hoàn toàn không mang theo lặp lại len k e n k e n rất nhanh trung tan học liền vang lên đứng lên đến hệ ạ xỉ ạ mặt rốt cục được giải cứu mà ông lão kia tựa hồ còn mắng không đã ghiền giống như vậy có điều đã tan học hắn cũng không có cách nào chỉ có thể là nói rồi vài câu lời hung ác liền rời đi từng đoạn từng đoạn khóa đi qua rất nhanh đi tới xầy dìn cao chúng cái thứ nhất buổi trưa liền như vậy lặng yên không một tiếng động đến bu thừa dịp này thời gian nghỉ trưa hãy ạ xì、si、a m ặ t cũng ở cái này trường học bên trong đi rồi đi quen thuộc một hồi cái này trường học cục ụ c ụ một cái làm người lung tung thanh â m vang lên hãy ạ xì、si、a m ặ t bất đắc dĩ sờ sờ có chút xẹp cái bụng xem ra cái bụng có chút nói bụng cũng gần như nên đi ăn cơm trưa một lần nữa trở lại chính mình phòng học cũng không có ở cái này trong phòng học phát hiện cả gệ mỹ đến ta cùng cụ rổ cổ tệ suốt hai người bọn họ phòng c h ừ n g hai người bọn họ hiện tại hẳn là ở bóng rổ bộ bên trong đi cầu v ư ợ mười đồng cuối chương một thế giới phép thuật đầy với bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc chồn ọ c gỗ lìn vạm ải ma sói g ì tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai mươi lăm mậu ảo bánh mì hay a si a mắc phòng trừng hiện ở tại bọn hắn hai hẳn là ở bóng rổ bộ bên trong huấn luyện huấn luyện bóng rổ kỹ thuật hẳn là như vậy tính toán một chút ta vẫn là một người đi mua đồ ăn đi mặc dù nói rất yêu thích chơi bóng rổ thế nhưng yêu thích quy yêu thích lấp đầy bụng vẫn là rất trọng yếu một chuyện hạ xì a mặt ở trong lòng như vậy yên lặng thầm nghĩ đột nhiên hạ xì a mặt ánh mắt sáng lên hắn thầm nghĩ cụ r ồ cổ bóng rổ bên trong s ợ i dìn cao chung như thế mỹ thực là như thế bánh mì đồng thời vẫn là cái này trong học viện quẩy bán đồ lặt vặt có bán ta nhớ tới vừa vặn như có nhìn thấy cái này trường học quẩy bán đồ lặt vặt cái kia siêu cấp mỹ vị bánh mì tên gì tới thật giống là tên gì mậu ảo bánh mì đi ở hạ nghi bên trong thời điểm có từng thấy mua người siêu cấp nhiều một bên ở cái này trường học bên trong đi tới một bên hướng về trong ký ức quẩy bán đồ l bởi hiện tại là nghỉ chưa thời khắc bởi vậy ở trường học trên đường có thật nhiều người tới tới đi đi có nam nữ còn nắm tay tiến lên điều này làm cho hạ xì a, -a m ặ t rất khó chịu chính mình xuyên qua đến phía trên thế giới này như vậy nói rõ cách khác hiện tại nhân vật chính là chính mình nhưng là nhưng là hạy a xì a m ặ t thở dài một hơi ai vẫn là không muốn nhìn những tia tay nắm tay cậu nam nữ liền không thoải mái lao tử vẫn không có bạn gái đây đi tới s â i dìn cao t r u n g quẩy bán đồ là vặt muốn nói tới cái trường học quẩy bán đồ là vặt vẫn là rất cao cấp nó diện tích cũng là không nhỏ xem ra cũng là rất sạch sẽ đồ vật bên trong tựa hồ cũng rất nhiều ngược lại so với hạ xì ạ mặt nguyên lai trường học nào quẩy bán đồ lặt vặt cao cấp hơn là được rồi đi vào quẩy bán đồ lặt vặt quay về nhân viên phục vụ hỏi cái kia m ộ n g ảo bánh mì cho ta đến một cái quên đi vẫn là đến hai cái đi không đúng không đúng vẫn là có điều ngay ở hạ xì ạ m ặ t lời còn chưa nói hết thời điểm cái kia đẩy mặt đậu đậu nam tính công nhân viên liền rất vô tình g i ằ n g lời nói của hắn đánh gãy thật không tiện vị bạn học này chúng ta quẩy bán đồ lặt vật m ộ n g ảo bánh mì là chỉ có ở mỗi tháng hai mươi bảy hào mới sẽ đẩy ra những lúc khác là sẽ không đẩy ra nha hạ xì a mắt nhìn tên kia trên mặt cười nở hoa công nhân viên. trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ này r ồ i ạ có một chút thật không tiện cảm giác sao tại sao ta cảm giác ngươi là cực kỳ tốt ý tứ a tuy rằng không có mua được m n g ảo bánh mì thế nhưng đói bụng không có cách nào cũng chỉ có thể ở cái này quậy bán đồ lặt vặt bên trong tùy ý mua một ít đồ ha ha có điều cũng may tuy rằng không có m n g ảo bánh mì thế nhưng vẫn có bánh bao của hắn xem ra tựa hồ cũng rất tốt điều này làm cho hạ xì ạ mặt rất là cảm động vốn là hắn cũng đã cho rằng sau đó mỗi ngày đều muốn ăn m ẹ t đồ nạn đồ vật bên trong bây giờ lại ăn bánh mì cảm động rất cảm động bỏ ra gần như một ngàn nhân nguyên mua ba cái bánh mì cùng một chén trà sữa ừ chính là trà sữa kỳ thực ở mua uống đồ vật thời điểm hắn chưa từng có nghĩ tới trong trường học sẽ có trà sữa này xem như là niềm vui bất ngờ đi không biết có phải là bánh mì vốn là tiểu nhân nguyên nhân vẫn là quầy bán đồ lặt vặt bên trong bánh mì liền khá là nhỏ phản hệ hạ xì ạ mặt ở nơi như thế này mua đồ vật xưa nay đều là giá cả hơi cao phân lượng ít hệ hạ xì ạ mặt đem bánh mì sắc ngoài xé ra thả ở trong m i ệ n g nhẹ nhàng cắn một hồi ừng bánh mì rất mềm cũng ngọc nào cũng không tệ lắm có điều tựa hồ vẫn không có chúng ta trung hoa bánh mì ăn ngon a không biết tại sao hạ s ỉ a mặt chính là như thế cảm thấy thời gian một ngày rất nhanh ở t r ô i đi nghỉ trưa sau khi kết thúc hạ s ỉ a mặt cũng có đi bóng rổ bộ huấn luyện một quãng thời gian tiến vào bóng rổ bộ thời điểm quả nhiên phát hiện tại gã cả, cả ghệ mỹ cùng cụ rổ cổ tesla hai người bọn họ cũng ở huấn luyện chứ bọn họ ra ở ngoài còn có năm thứ hai trên căn bản là bóng rổ bộ cũng đã đến rồi nghỉ t r ư a kết thúc bóng rổ bộ bên trong người lại là trở lại trong phòng học hạ s ỉ a mặt cả ghệ mỹ cùng cụ rổ cổ ba người bởi vì đồng nhất cái phòng học tự nhiên cũng là đi cùng nhau trở lại phòng học sau thời gian hạ xỉ a mặt cảm giác mình vẫn là không có việc gì học tập lại không muốn học nghe l á o sư dạy khóa cái kia hay là thôi đi còn không bằng ngủ đây có điều nếu như vẫn ngủ vậy cũng không được ngủ quá nhiều cũng sẽ ngủ không được vì lẽ đó ở hôm nay buổi t r ư a giờ đi học hay ạ xì、si、ạ m ặ t vẫn ở quy hoạch sau này mình muốn làm gì khi đi học rốt cuộc muốn làm những thứ gì mới có thể để cái kia kẻ n h ặ t thời gian vượt qua một cái buổi t r ư a qua trong đầu vẫn không có tương gia c h ủ ý gì tốt lẽ nào liền thật sự hỏa m ạ n gà sao có điều dựa theo hiện tại phân giải điểm cũng không biết có thể hay không thực thi cái này hành động đây nếu như thật sự không được hay là trốn học là một cái lựa chọn tốt bên trong buổi chưa cực nhanh t a n học tiếng trung lại một lần văng lên lớp lên đám người d ồ n d ậ p đều ở thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà có điều hệ ạ xì ạ mặt đúng là không có cái này lo lắng thu dọn đồ đạc không tồn tại được chứ sách trực tiếp đặt ở bàn trong ngăn kéo không là tốt rồi sao chẳng lẽ còn có người sẽ trộm thứ này mà cái khác tương đối trọng yếu đồ vật vẫn là thả ở cái kem màu đen trong túi đeo lưng cũng không cần thu thập tan học hệ ạ xì ạ mặt cả ghệ mị cùng cụ r ổ cổ mấy người vẫn không có trở lại mà là kết bạn trước tiên đi tới bóng rổ bộ làm một tên bóng rổ bộ thành viên tan học thời gian tự nhiên là cần dâng hiến cho bóng rổ rồi nếu không làm sao tăng lên cầu k làm sao rèn luyện tố chất thân thể hãy ạ xì a mắt có o lấy một cái ba lô liền dẫn đầu hướng về bóng rổ bộ mà đi tới phía sau hắn theo cụ rổ cổ cùng cả ghệ m ì như vậy ba người tổ hợp tổng để những người khác cảm giác được có một ít dị dạng có điều tại sao luôn cảm giác hôm nay cả ghệ m ì hắn xem cụ rổ cổ ánh mắt có một ít không đúng là a là xem thường vẫn là phẫn nộ lẽ nào là hai người bọn họ trải qua chuyện gì ta không có phát hiện sao hãy ạ xì、si、a mắt quay đầu nhìn phía sau hai người trong lòng bước lên một chút nghi hoặc ba người đi tới bóng rổ đi vào sân bóng rổ sau h ạ xì a mặt đem phía sau túi sách thả xuống cởi áo khoác chuẩn bị muốn bắt đầu huấn luyện hiện tại hay là h ạ xì a mặt cầu kỹ coi như không tệ trên người có hai cái vương giả cấp cầu kỹ đủ để treo lên đánh nhiều vô cùng người nhưng là mình thân thể này thực sự là quá gầy yếu lại như một cái cây gậy trúc thật giống bị gió nhẹ nhàng thổi một hơi s ẽ ngã xuống vẫn phải là dành thời gian huấn luyện có vẻ như thời gian có một ít gấp gáp cách thi đấu tháng ngày nên cũng sắp đến không biết ở thi đấu trước thân thể của chính mình có thể tăng cường bao nhiêu đối với cái vấn đề này h ã ạ xì ạ mặt trong lòng rất là sầu lo dù sao lấy sau thi đấu nhất định là sẽ gặp phải thế hệ kỳ tích coi như không có gặp phải thế hệ kỳ tích gặp phải một ít c ư ờ n g địch dường như sẽ hợp cao chung những người kia cũng đầy đủ để hạ xì ạ mặt không chịu nổi coi như hiện tại xa không nói trước tiên nói gần nếu như mình nhớ không lầm p h ò n g chừng chẳng bao lâu nữa sẽ nên đón một hồi cùng cái dự cao chung thi đấu kỳ thực nói là thi đấu chẳng bằng nói là huấn luyện thi đấu cũng chính là dùng để để cải dục cao trung ở thi đấu trước nóng người một hồi huấn luyện thi đấu kỳ thực chính là xem thường xây d ự n cao trung đem xây d ự n cao t r u n g cho rằng một khối đá mài g i a o thi đấu mà chuyện như vậy là để hạ xì à m ặ t phi thường nhận không được đang không có xuyên qua thời điểm hắn vẫn có thể cho rằng không đáng kể nhưng là mình cũng đã xuyên qua rồi như vậy liền nhất định phải thắng cầu vượt mười đồng cuối chương bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương hai mươi sáu năm một vsc năm hai trong sân bóng rổ này chi đội bóng rổ huấn luyện viên dị cô s đã đang đứng ở sân bóng rổ tối vị trí trung tâm hắn tự hồ là đang đợi người nào ngay ở hạ s ì à m ặ t c ả ghệ mì cùng cụ rổ cổ ba người đi lúc tiến vào hắn nhìn cái nhìn này sau vỗ tay một cái la lớn mọi người cũng đã đến đông đủ đi tập hợp mọi người trước tiên lại đây tập hợp chờ đến mọi người toàn bộ tập hợp sau khi nàng có chút kích động nói hôm nay là khai giảng ngày thứ hai cũng chính là tân sinh vào bóng rổ bộ ngày thứ hai vì đối với các ngươi những người này có một cái hiểu biết mới vì lẽ đó hôm nay t r ư ớ hết đến một hồi bóng rổ thi đấu đi bóng rổ thi đấu khi u g a có một ít nghi ngờ hỏi đúng đấy chính là bóng rổ thi đấu hơn nữa là năm thứ hai cùng năm nhất bóng rổ thi đấu ta muốn xem xem các ngươi tất cả mọi người thực lực chân chính dù sao ta bây giờ đối với cùng những k i a mới vào clb người còn không quá quen thuộc bởi vậy mượn dùng cuộc tranh tài này đến quen thuộc một ít vừa v ặ n gì cô s đã hai tay ôm ngực nhìn một chút trước người mọi người cười đối với bọn họ nói rằng hôm nay thua phía kia huấn luyện gấp đội thế nào huấn luyện gấp đội bóng rổ bộ tất cả mọi người có một ít sốt sáng lên đến, đến rồi có điều sốt sáng nhất vẫn là mới vào clb những k i a bóng rổ bộ thành viên đối với bọn hắn tới nói cùng năm thứ hai thi đấu thua tỷ lệ nên khá lớn dù sao cái này bóng rổ bộ bên trong cơ sở huấn luyện đã là rất mệnh hiện tại nếu như lại thêm gấp đôi sau khi kết thúc huấn luyện phòng trường liền muốn ngã xuống nhanh như vậy liền muốn cùng tiền bối thi đấu sao còn thật là có chút căng thẳng a tại gà gạ gệ mỹ trong ánh mắt đã d ấ y lên h ỏ a diễm thân thể của hắn cũng đang run dậy nhẹ nhẹ có điều không phải vì sợ sệt mà run mà là kích động run các ngươi còn nhớ vào clb trước này chi đội bóng thành tích sao nghe nói bọn họ năm ngoái thật giống là dựa vào năm nhất đội ngũ liền đánh vào trận chung kết vòng a a lợi hại như vậy bất quá chúng ta có cạ lệ mì hẳn là sẽ không thua quá khó coi đi hừ hừ đối thủ càng ngày hại liền càng tốt không phải sao hãy ạ xì、si、ạ m ặ t nhìn có chút ngông tùng tải gạ cạ lệ mì không muốn nói cái gì quyết định của ta có vấn đề gì không dì cô s đã nhìn thấy chính đang bàn luận năm nhất hơi n h ấ c n h ấ c chính mình âm thanh nói rằng đương nhiên bóng rổ bộ bên trong người vẫn là không dám phản bác bọn họ huấn luyện viên dì cô s đã quyết định dù sao hắn là này chi đội bóng huấn luyện viên phản bác quyết định của nàng bình thường chịu thiệt đều là chính mình tuy rằng thua phía kia huấn luyện cấp bội thế nhưng v ừ a nhưng đã định ra đến, đến rồi bóng rổ bộ bên trong thành viên cũng liền bắt đầu có chút hưng phấn rất nhanh phân tổ liền hoàn thành năm nhất tại g ạ c à g e m i hay hạ xi a m a t s cú dô cô tê cú kỳ phiêu dị hà ta quạ sạt ổ xịt xù trì đại ứng phân tổ cứ dựa theo như vậy phân tổ các ngươi không có ý kiến chứ nếu như không có ý kiến liền bắt đầu thi đấu đi dì cô s đã nói rằng nếu đây là huấn luyện viên phân phối vì lẽ đó cũng là không có ai như thế không hiểu chuyện đưa ra ý kiến được rồi cái k i a t h i đấu liền bắt đầu đi theo dì cô s đã âm thanh hạ xuống song phương thi đấu người đều đi tới hiểu rõ sân bóng rổ lên hạ xì ả mặt vô vô cụ rổ vai cười nói với hắn đạo không nên như vậy bản gương mặt mà ngươi cười một cái sẽ khá là đẹp đẽ nhưng mà nên đón như là cụ rổ cổ khinh thường cùng với hắn vẫn hào không bất kỳ biểu lộ gì gương mặt thi đấu bắt đầu sau năm nhất phụ giả nhảy cầu tự nhiên là năm nhất bên trong thân cao cao nhất tài gạ cả gệ mì mà năm thứ hai bọn họ tựa hồ là cũng không để ý này một cái phân đoạn trực tiếp để cổ gạ nẩy đi tới cùng cả gệ mì cấp kỳ thực l i ề n coi như bọn họ lưu ý cũng không có một chút tác dụng nào dù sao cả gệ mì hắn thân cao ở nơi đó bảy một m chín thân cao hơn nữa mạnh mẽ nhảy lên năng lực nói hắn không giành được cầu đó là hầu như không thể hai người đứng chung một chỗ thời điểm các gệ mỹ này một liền khí thế rõ ràng so với cổ gạ nảy mạnh hơn rất nhiều hay là thân cao lên áp chế cũng hay là tinh thần lên áp chế cuộc tranh tài này trọng tài đương nhiên là này chi đội bóng rổ huấn luyện viên d ì cổ ấ đã vào lúc này trong tay nàng cầm một viên mới tinh bóng rổ đi tới hai người trung gian vẻ mặt nghiêm túc nói chúng ta cuộc tranh tài này cũng không phải chính thức bởi vậy chỉ phân tượng hạ hai chàng một hồi mười phút trung gian có năm phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi nghe rõ chưa rõ ràng ừ n cái k i a t thi đấu liền trực tiếp bắt đầu đi d ã tầng tầng t ổ i lên vào trong miệng cái còi theo cái còi thanh â m vang lên nàng cũng thuận theo cầm trong tay cái kia viên bóng rổ hướng về không trung tầng tầng vứt lên mà lúc này t a i g ạ c ả ghế mi cùng cố g ạ n g y đều nhìn chòng chọc vào cái kia viên bóng rổ, đợi được bóng rổ lên tới không trung trên cùng thời điểm song phương hầu như lên là đồng thời nhảy lên hướng về không trung cái kia viên bóng rổ mà đi có điều trên người gánh vác vương g i ả cấp cầu ký bóng rổ cơ sở hạ s i a mắt hắn có thể hết sức rõ ràng nhìn ra c á ghế mi hắn nhảy lên thời gian muốn so với cố gắng y muốn chấm một điểm nếu như không có nhìn lầm hẳn là linh điểm bốn giây tả hữu tuy rằng muộn một chút thế nhưng lấy cả ghệ m ì hắn cái kia khủng bố nhảy lên năng lực trong nháy mắt liền vượt qua cổ gạ n ấ y độ cao trực tiếp đưa tay phải ra đem chính đang hạ xuống bóng rổ cho đập trở về chính mình sân bãi lúc này nhìn thấy tình cảnh này hì ụ gạ dần với con mắt ngưng lại trong lòng có chút chấn động miệng có chút phát khổ quả nhiên là như vậy sao tuy rằng cả ghệ m ì hắn nhảy lên thời gian chậm một chút thế nhưng lấy chiều cao của hắn cùng với cái kia biến thái nhảy lên năng lực c ư p được cầu vẫn có thể làm được ngoại trừ hì ụ gạ ở ngoài đứng sân bóng d ầ ngoại vi gì cô s đã cũng là chừ rất hiển nhiên là bị hắn cái kia mạnh mẽ nhảy lên năng lực cho khiếp sợ đến mặc kệ hì ụ gà trong lòng làm sao biến hóa thế nhưng thi đấu vẫn là đang tiếp tục tuy rằng năm nhất g i à n h trước bọn họ bắt được khống chế bóng quyền thế nhưng hì ụ gà có lòng tin đối với với thực lực của chính mình cùng với đội hưu thực lực có lòng tin cuối cùng nhất định có thể thắng năm nhất tuy rằng năm nhất bên trong có thực lực mạnh mẽ hạ xì、sì、ạ mặt cùng với c ả g em y có điều hạ xì、sì、ạ mặt thân thể của hắn cực kỳ g ầ y yếu nên không thể kiên trì thời gian dài thi đấu vì lẽ đó uy hiếp không phải rất lớn mà còn lại cả g em y một người coi như hắn lợi hại cũng khẳng định không chịu nổi hai người thậm chí ba người lúc này là năm nhất không chế bóng nhắc tới cũng x ả o đỡ lấy cả ghế mi đập trở về cái k i a một cầu vừa vặn là hạ s ì a mặt xuyên qua đến thế giới này trận đầu năm người thi đấu tuy rằng không phải chính thức thế nhưng vẫn có thể làm cho hạ s ì a mặt hưng phấn vẫn có thể làm cho dòng máu của hắn sôi trào lên được liền để chúng ta trước tiên tiến vào thứ nhất cầu hạ s ì a mặt ánh mắt từ từ trở nên sắc bén lên vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc không còn nữa vừa cợt nhà hắn dùng tay trái nhồi bóng cơ thể hơi ốm lượm con mắt nhìn về phía trước đưa tay phải ra làm một cái một thủ thế cái này thủ thế nói cách khác muốn trước tiên tiến vào một cầu ý tứ tuy rằng hạ xì ạ mặt chưa từng có từng làm như thế cũng chưa từng có đã học làm như thế thế nhưng vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở cũng không phải đơn giản như vậy mà này một cái khống chế bóng cũng là này một cái vương giả cấp cầu kỹ một loại biểu hiện phương thức cầu vượt mười đồng cuối chương một thế giới phép thuật đ â y huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ậ c c h ồ n ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai mươi bảy trước tiên tiến vào một cầu thông thạo k h ô n g chế bóng kỹ xảo từ hạ xì ạ mặt trong tay liền như vậy biểu hiện ra vẻ mặt của hắn ung dung không đội không có một tia hoang mang nhiều lắm trên mặt có như vậy một vệ muốn tiến hành thi đấu hư vấn năm nhất cùng năm thứ hai bóng rổ thi đấu dĩ nhiên bắt đầu người của song phương viên cũng bắt đầu chuyển động bởi năm nhất chính là mới vừa vào bóng rổ bộ vì lẽ đó bọn họ đối với năm đối với năm thi đấu cũng không phải rất quen thuộc bởi vậy ở về điểm này để năm thứ hai chiếm được một điểm nho nhỏ ưu thế có điều cũng không có cái gì quá to lớn quan hệ n à y chỉ có điều là để phân phối tuyển thủ quyền lợi ở năm thứ hai trên tay thôi hệ thống ta có một vấn đề sớm liền muốn hỏi ngươi nhưng là vất hiện tại vừa vặn thừa dịp cùng năm thứ hai thi đấu thuận tiện hỏi ngươi một câu nhiều người trận bóng rổ có thể hay không rơi xuống cầu kỹ nhiều người bóng rổ thi đấu cùng một trọi một tờ cờ thi đấu tương đồng cũng là có thể thu được rơi xuống cầu kỹ có điều quy tắc vẫn là tương đồng một ngày chỉ có lần thứ nhất chiến thắng mới nắm giữ rơi xuống cầu kỹ cơ hội lần thứ hai hoặc là nhiều lần đều là sẽ không rơi xuống bất kỳ cầu kỹ hạ xì ạ mặt khỏe miệng hơi hướng lên trên vung lên trong lòng âm thầm suy nghĩ là như vậy phải không vốn còn muốn có muốn hay không n h ư n g đây có điều nếu, nếu như vậy cái kia cuộc tranh tài này thắng lợi phía kia ta chỉ có thể mạnh m ẽ bắt cầu kỹ rơi xuống ta vẫn là không muốn bỏ qua năm thứ hai đội hình rất nhanh triển khai lúc này phòng thủ hạ xì ạ mặt chính là này tri đội bóng đội trưởng khi ủ gà dẫn đ a y mà phòng thủ cả ghệ mì nhưng là m ì t ô cụ dồ cổ cũng có người phòng thủ cũng chính là cổ g ạ nầy hạ xì ạ mặt quay đầu nhìn cụ dồ cổ bên kia một chút cảm giác cổ g ạ nầy hẳn là phòng không thủ được cụ dồ cổ tuy rằng cụ dồ cổ hắn cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn cũng không phải vương giả cấp bậc thế nhưng có thể đạt đến kim cương cấp bậc cầu kỹ cũng không thể khinh thường mà lúc này đấu trường bên trong cả ghệ m hãy ạ xì、si、a m ặ t luôn cảm thấy cả gệ mì hắn tựa hồ rõ ràng cái gì như thế hướng về giỏ bóng rổ dưới lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng chạy tới mà phòng thủ hắn mi tô cũng thấy cảnh này cũng chưa kịp phản ứng sững sờ ở tại chỗ không có đuổi theo hắn đó là có ý gì hắn chạy đến giỏ bóng rổ dưới là có ý gì ta chỉ có điều là dựng thẳng lên một ngón tay lẽ nào hắn liền rõ ràng cái gì chính ta còn không rõ lặc hãy ạ xì、si、a m ặ t nhìn thấy cả gệ mì chuỗi này động tác có một ít n g ộ n g có điều không biết tại sao nhìn thấy hắn tình cảnh này trong đầu của chính mình cũng tựa hồ rõ ràng cái gì thân thể không tự chủ được chuyển động vào lúc này chính là hạ xì ạ mặt trên người vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở phát huy năng lực của nó thật giống ta nên đến cầm trong tay bóng rổ ném đi đi hạ xì ạ mặt đối với với mình tự động làm ra quyết định có một ít không quá khẳng định hắn lại nhanh chóng liếc mắt nhìn cách đối phương giỏ bóng rổ càng ngày càng gần cả lemmi trong lòng tựa hồ rõ ràng gì đó hạ xì ạ mặt thân thể chuyển động chính đang nhồi bóng động tắc cũng đình chỉ đem cái kia viên bóng rổ chăm chú chụp vào trong lòng bàn tay cánh tay sau này hơi một na sau đó hắn sử dụng khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ khí lực không hề bảo lưu cầm trong tay cái kia viên bóng rổ hướng về tái gạ cả g ậ y mị cái hướng kia ném tới ném ra trong tay bóng rổ sau hạ xì a m ặ t hô hấp thậm chí đều có một chút không ổn định hắn bất đắc dĩ nhìn một chút chính mình cái kia phó thân thể g ầ y yếu cười khổ l ắ c lắc đầu trong lòng âm thầm nghĩ đến ta này thân thể này cũng thực sự quá yếu đi ném cái cầu đều có thể tiêu hao một phần thể lực kỳ thực đối với điểm này hạ xì a m ặ t cũng là cực kỳ sự bất đắc dĩ nếu như mình chỉ là tùy ý ném h ắ n sợ sệt chính mình bóng rổ sẽ không có cách nào đến tái gạ cả gệ mị trong tay hắn sợ sệt giữa đường thời điểm liền rơi trên mặt đất bởi vì trải qua bóng rổ bộ cơ sở huấn luyện sau. hãy hạ xì ạ mặt hắn đối với với mình thân thể này có thể phát huy ra sức mạnh cũng hiểu chút đỉnh hiểu rõ đến chính là bộ này sức mạnh của thân thể hơi yếu thể lực càng là một đại thiếu bạch cái kia viên bóng rổ từ hạ xì ạ mặt trong tay bốc ra mang theo giả không nhỏ sức mạnh chính hướng về t à i gạ cả gệ bị vị trí cấp tốc bay qua có điều ở trong quá trình di động nó mang theo sức mạnh cũng bị từ từ suy yếu càng ngày càng nhỏ hạ xì ạ mặt nhìn cái kia viên chính trên không trung di động đồng thời tốc từ từ biến c h ậ m bóng rổ trong lòng cũng là sốt sáng lên Có điều cũng còn tốt cái kia viên bóng rổ cuối cùng vẫn là vững vàng rơi vào tải g ạ c à gệ mì trong tay mà đứng sân bóng rổ vị trí trung ương hì U gà nhìn thấy tình cảnh này con người của hắn đột nhiên co r ụ t lại lập tức hướng về phía sau đội hư u hô lớn nhanh mau trở lại phòng lui về phòng thủ mà năm thứ hai cái khác lên sân thành viên cũng phát hiện tình huống bây giờ trong nháy mắt chạy lên hướng về chính bọn hắn cái kia nửa sân chạy tới lui về phòng thủ ha ha lui về phòng thủ khẳng định là không kịp hạ xì、sì、a mặt nhìn đã chạy trở lại năm người trên mặt bốc lên một vệ nụ cười hắn đối với tải gà gà gệ mì có một loại tự tin cảm thấy hắn nhất định có thể tiến vào cầu sẽ không có bất kỳ sai lầm sản sinh năm thứ hai dò bóng rổ phía dưới tại g ạ cả ghế mi hắn một nhận được hạ xì a mặt ném tới được bóng rổ liền đưa bàn tay t r ư ơ n g đến to lớn nhất đem bóng rổ hoàn toàn k h ô n g chế ở lòng bàn tay của chính mình hắn trận to hai mắt ra sức nhảy lên h é t lớn một tiếng theo thân thể hướng về về phía trước q u c n tính cầm trong tay tóm chặt lấy cái kia viên bóng rổ dùng sức tạp vào cái kia không người phòng thủ dò bóng rổ bên trong cả ghế mi hắn không có để hạ xì a mặt thất vọng này một nón nhiên vẫn là tiến vào vành Và vành Và vành bóng rổ theo cái kia dò bóng rổ Trực tiếp rơi trên mặt đất, rơi âm thanh có một ít nặng nề g h mà loại này nặng nề g h âm thanh cũng làm cho năm thứ hai thành viên trong lòng phi thường không thoải mái mãi đến tận tái gà cả g ậ y mì trở xuống mặt đất cái kia giỏ bóng rổ còn ở hơi lay động này cũng có thể biểu thị cả g ậ y mì hắn sức mạnh chi lớn thân thể tố chất mạnh cái kia bóng rổ rơi xuống đất phát sinh nặng nề g h âm thanh sau khi toàn bộ trong sân bóng rổ một mảnh yên tĩnh một điểm âm thanh đều không có phát sinh chỉ còn dư lại bọn họ vậy có chút trầm trọng tiếng hít thở cùng với bóng rổ tạp trên mặt đất phát sinh âm thanh có thể nghe thấy tất cả mọi người bị kinh ngã nếu như nói ở cái này sân bóng rổ bên trong còn có người không có bị khiếp sợ đến cái kia cũng chỉ có hai cái cũng chính là ném cầu hạ xỉ ạ mặt cùng với đủ c á ghế mi liền ngay cả ở bình thường đều không thế nào biểu lộ ra chính mình vẻ mặt cụ dô cô hắn lúc này cũng là ở trên mặt hơi lộ ra khiếp sợ lại có thể đánh ra như vậy phối hợp c á ghế mi cùng hạ xỉ ạ mặt bọn họ lẽ nào so với chúng ta đã tham gia thi đấu năm người còn lợi hại hơn sao mi t o nhìn hạ xỉ ạ mặt t r n lên lao đại trong ánh mắt có thể để lộ ra một l u ồ n g áp lực bọn họ lẽ nào là quái vật sao n é m cầu hạ xì a m ặ t còn có đủ cả gệ mì hai người này một cái đều không thể khinh thường nếu như nói hai người bọn họ là một thể thống nhất như vậy cả gệ mì hắn chính là thân thể hạ hạ xì a m ặ t hắn chính là thân thể này đầu ý nghĩ do hạ xì a m ặ t cái này đầu tương ra mà ý tưởng kia liền do cái kia thân thể cường tráng thực thi không nghĩ tới hạ xì a m ặ t lợi hại như vậy hắn lại có thể cùng cả gệ mì đánh ra như vậy phối hợp nếu như dựa theo mức độ như vậy như vậy chúng ta đội bóng dầu năm nay thi đấu liền có thể tiến thêm một bước nữa hay hoặc là chúng ta này chi đội bóng rổ sẽ trực tiếp thoát thai hoán cốt lộ sắc thành vẫn mạnh mẽ đội bóng rổ lúc này đang đứng ở sân bóng rổ ở ngoài gì cổ ê đạ nàng chính dương nàng tấm tia đôi mắt đẹp nhìn hạ xì ạ mặt cùng với c ả ghemi trong lòng kinh ngạc cùng với mừng rỡ là tuyệt đối cầu vượt mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy bí một vùng đất vùng đầy chứa bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn óc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai mươi tám ba điểm cầu phả công vốn là nàng ở lần thứ nhất nhìn thấy hạ xì a m ặ t thời điểm nhìn thấy hắn cái kia phó thân thể g ầ y yếu cảm thấy hắn chơi bóng rổ nên không ra sao có thể không nghĩ tới hạ xì a m ặ t đầu g ó c của hắn vẫn là rất linh quan m à n dico s đ ã ở trong lòng âm thầm đối với bọn họ hai biểu thị thỏa mãn có điều nếu như các ngươi cảm thấy như vậy tiến vào một cầu liền có thể thắng cuộc tranh tài này vậy tuyệt đối là nghĩ quá nhiều tuy rằng năm thứ hai năm người tố chất thân thể đều không có cả gậy mị mạnh bất quá bọn hắn tối thiểu cũng là đánh vào bóng rổ chính thức thi đấu trận chung kết vòng phối hợp tuyệt đối là so với năm nhất tân chiêu thu người tốt mấy lần trở lên sân bóng r chính mình nửa sân hì hụ gạ dần h ít sâu một hơi để tâm tình của chính mình tận lực thả lỏng đối với mình bên cạnh đội hưu nói rằng chớ sốt sáng thả lỏng cuộc tranh tài này vừa mới bắt đầu bọn họ cũng mới chỉ là tiến vào một cầu mà thôi lại nói chúng ta cũng không kém a hì hụ gạ tâm tình cũng cảm hóa đến bọn họ để vốn là trong lòng có chút sốt sáng năm thứ hai tâm thái từ từ bình tĩnh lại trong ánh mắt biểu hiện cũng biến thành nghiêm túc rồi lên hiện tại điểm số là hai không thi đấu vẫn còn đang tiếp tục sau đó t à i gạ cả gây mỹ trở lại chính mình năm nhất nửa sân cả gây mỹ làm ra không tệ lắm không nghĩ tới ngươi lại có thể rõ ràng ý của ta hạ xì a m ặ t c ư ờ i cận phi thường ra mặt giày quay về tải g ạ cả ghệ mì nói ra lời ấy h ừ hử thi đấu vẫn còn tiếp tục nghiêm túc một điểm cuộc tranh tài này ta nhất định phải thắng t à i g ạ cả ghệ mì trong ánh mắt vẫn thiêu đốt lửa trong lòng cảm xúc mãnh liệt cũng là hạ xì a m ặ t không thể nào hiểu được tuy rằng hạ xì a m ặ t đối với bóng rổ phi thường yêu quý thế nhưng vậy cũng chỉ là đối với bóng rổ có một loại yêu thích cảm giác thôi thuần túy là bởi vì yêu thích chơi bóng rổ mà chơi bóng rổ cũng không phải là bởi vì muốn thắng mà đánh bóng rổ bởi vì hạ xì a mắt cho rằng thuần túy vì thắng được thi đấu mà chơi bóng rổ tuy rằng hoặc thu được một vài thứ thế nhưng cũng sẽ chết đi một vài thứ mất đi chính là hệ ạ x ì a m ặ t đối với bóng rổ loại kia yêu thích mà thu được thì lại có điều là một cuộc tranh tài thắng lợi mà thôi đối với hệ ạ x ì a m ặ t tới nói kỳ thực đối với bóng rổ yêu thích là trọng yếu nhất chơi bóng rổ hài lòng là được đối với kết quả của cuộc so tài nhưng là không cần quá mức lưu ý có điều bởi thắng lợi có thể thu được rơi xuống cầu kỹ hơn nữa tựa hồ cả gệ m ỉ cùng c h ụ rỗ cổ tựa hồ cũng rất muốn thắng được cuộc tranh tài này như vậy trợ giúp bọn họ cùng với trợ giúp chính mình thắng được cuộc tranh tài này hay là cũng là không sai quyết định bởi thứ nhất cầu ghi điểm chính là năm nhất này một phương bởi vậy này một cầu không chế bóng phía kia chính là năm thứ hai mà năm thứ hai không chế bóng cái tiên một người nhưng là ý dù kỳ sùn đối với hắn không chế bóng hay ạ xì ạ mặt không có chút nào cảm thấy bất ngờ ở ạ n i ề m bên trong thời điểm hắn liền đã biết rồi xây d ị n trung học khống chế bóng cái kia một người là ý dù kỹ s ù n bởi vì hắn kỹ thuật điều khiển bành cùng với hắn cặp kia đặc thù con mắt ưng chi nhãn ưng chi nhãn cái này năng lực đặc biệt nó là có thể đem tầm mắt của chính mình trở nên càng thêm rộng rãi cũng có thể thay đổi chính mình thị giác là hậu vệ dẫn bóng một cái phi thường hữu dụng năng lực năm thứ hai ý dù kỹ s ù n đung dung vận trong tay cái kia viên bóng rổ không hắn không chậm đem toàn bộ đội ngũ hướng về hạ xi a mặt này nửa sân hung hăng ra hạ xi a mặt thuận thế liền tiến lên liên tiếp muốn phòng thủ tốt đối diện lần này tiến công có điều lần này phòng thủ nhân viên tựa h vốn là là phòng thủ h a s i a m ặ t hi u gà dần chạy đến tải g ạ c a g e m ì trước mặt đi phòng ngự hắn mà h a s i a m ặ t nhưng là đã biến thành do ý dù kỹ sùn đối lập hi u gà đội trưởng hắn là xem thường ta sao h a s i a m ặ t ở trong lòng âm thầm suy nghĩ có điều rất nhanh hắn liền ngược lại tâm thái của chính mình tuy rằng vừa cái kia một cầu ném cầu cái kia một người là h a s i a m ặ t không sai có điều đủ cái kia một người trước sau là tải g ạ c a g e m ì lại nói c a g e m ì thân thể của hắn tố chất so sánh với chính mình thân thiết rồi mấy lần hi ủ gà đội trưởng đi phòng thủ hắn cũng không sai ngộ hạ xi -si、amax ngươi cũng là hậu vệ dân bóng sao Đột nhiên, đứng đối nhiên, ý dù kỳ sùn thấp giọng nói rằng hạ hãy ạ xì a, -si、-a mặt nghe thấy lời nói của hắn s ư ơ n g sở ngay lập tức chưa kịp phản ứng hậu vệ d ẫ n bóng ý dù kỳ hắn tại sao nói ta là hậu vệ d ẫ n bóng đột nhiên hãy ạ xì a, -si、-a mặt tựa hầu nghĩ tới điều gì có chút bừng tỉnh lẽ nào vừa thi đấu vừa mới bắt đầu những kia hành vi chính là hậu vệ d ẫ n bóng hành vi sao bởi vì thời điểm tranh tài ta thấy ngươi những kia hành vi vì lẽ đó ở đây muốn muốn hỏi ngươi cũng là hậu vệ d ẫ n bóng sao ý dù kỳ sùn một bên đội bóng một bên nhỏ giọng nói tuy rằng người rất hậu vệ dẫn bóng công tác làm không tệ hơn nữa cả ghệ m ì hắn cũng phi thường lợi hại khiến cho ta không phải không thừa nhận có ý gì ý dù k ỳ hắn đến cùng muốn nói cái gì hay à ạ、si、xì a m ặ t đối với hắn những câu nói này trong lòng có chút không rõ bất quá chúng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi cùng cả ghệ m ì hắn phối hợp tiến vào m ộ t cầu liền trực tiếp từ bỏ cuộc tranh tài này các ngươi rất lợi hại bất quá chúng ta cũng không yếu chúng ta năm thứ hai chính là không thể so với các ngươi năm nhất kém nếu như thật sự một người không ngăn được cả ghệ mỹ như vậy liền hai người ba người trả giá bất cứ giá nào để cả ghệ mỹ không cách nào nhúc ních như vậy cuộc tranh tài nay cuối cùng t h ắ n g phía kia nhất định sẽ là chúng ta ủy dù kỳ sùn có chút kích động nói trong giọng nói của hắn mang theo cực cường xâm lược tính cùng với đối với cuộc tranh tài này thắng lợi khát vọng hay là hắn là muốn chứng minh năm thứ hai thực lực đi cũng khả năng muốn cho năm nhất một hạ mã uy để năm nhất nhìn năm thứ hai chỗ lợi hại hạ xì ạ mặt âm thầm suy nghĩ có điều đáng tiếc cuộc tranh tài này ta có nhất định phải thắng lợi lý do ủy dù kỳ sùn vừa r ứ t lời h ắ n thừa dịp hạ xì a mặt hơi ngây người một khắc đó cầm trong tay bóng rổ cho chuyền ra ngoài mà cái kia viên bóng rổ di động quỹ tích chính là vạch ba điểm ở ngoài hạy hạ xì đột nhiên con ngươi của hắn cò dù lại con mắt cũng chừng lớn mấy phần không biết khi nào vị trí k i a xuất hiện một người hắn chính là này chi đội bóng rổ đội trưởng hy ưu gạ dần tẩy hắn vào lúc này đã đứng ở đảng kia chờ chờ ý rủ kỹ sù ném n bóng tất cả những thứ này đều phi thường hoà n mỹ tất cả tựa hồ cũng là dựa theo bọn họ quy định được rồi kế hoạch thực thi hào không có bất luận cái gì hỗn loạn hết thể động tác đều là phi thường n ư u h ò a xem ra không có bất kỳ không đúng p h ả n phất tất cả vốn là nên như vậy hạ xì à mặt tuy rằng trong lòng cả kinh có điều hắn cũng không có hối hận chính mình ngây người cái kia hành vi kỳ thực coi như hối hận cũng hết tác dụng rồi bởi vì chỉ có bị thiệt t h i mới sẽ nhớ lâu một chút kỳ thực hay là vào lúc ấy coi như hạ xì、sì、a mặt không có ngây người cũng không có bất kỳ năng lực đi ngăn cản ý rủ k ỳ sùn ném bóng dù sao tốc độ của hắn còn không đuổi kịp ném bóng tốc độ cánh tay coi như t r ư ờ n g đến xa nhất khoảng cách cái kia cũng không cách nào q u ấ y dày đến ném bóng cần đón lấy cái kia viên bị ý rủ k ỳ sùn truyền đi bóng rổ vững vững vàng vàng rơi vào rồi hy ủ gạ trong tay hắn bị bàn tay của hắn bản thân quản lý tiếp đó hắn dọn xong tư thế nh trong tay cái kia viên bóng rổ liền hướng về hạ xì ạ m ặ t cái kia nửa sân giỏ bóng rổ quăng đi hạ xì ạ m ặ t nhìn thấy hì ụ gà nhảy lấy đà tư thế cùng với ném bóng động tác dựa vào thu được vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở phân tích ra kết quả này m ộ t cầu tất bên trong cầu vượt mười đồng cuối t r ư ơ n g t r ư ơ n g hai mươi chín thi đấu kéo dài bên trong cái kia viên bóng rổ bị hì ụ gà ở vạch ba điểm ở ngoài quăng đến không trung xét qua một đạo cực sự hoàn mỹ đường vòng cung hướng về hạ xì a mắt cái kia nửa sân g i bóng rổ mà đi sân bóng rổ bên trong người ngoại trừ hạ xì a m ặ t ở ngoài toàn bộ đều nín thở tuy rằng h ỉ ủ gà hắn đối với với mình vừa ném một cầu rất tin tưởng thế nhưng ở bóng rổ còn chưa rơi vào giỏ bóng rổ thời điểm vẫn h i ể u ý tồn căng thẳng bạch cầu tiến bảo cầu tiến bảo này một cái ba điểm cầu tiến bảo năm thứ hai tất cả mọi người nhìn thấy này một cầu tiến vào sau trên mặt của bọn họ dồn dập đều lộ ra nụ cười vốn là có chút lo lắng ý nghĩ cũng vào đúng lúc này biến mất rồi coi như năm nhất bên trong c ả ghệ mỹ cùng hạ xì、sì、a mặt thực lực rất mạnh thế nhưng cái kia lại có thể như thế nào đây bóng rổ nó không phải là một người trò chơi nó là dựa vào năm người cả nhánh đội ngũ nỗ lực mới có thể đạt được thắng lợi mà bọn họ năm thứ hai thực lực cũng không yếu, không phải sao. mà hiện tại điểm số cũng bởi vậy triển khai nghịch chuyển từ 20 điểm số đã đã biến thành 23 điểm số này một cái ba điểm cầu cho năm thứ hai bọn họ rất lớn cổ vũ nếu như nói vừa ở cả gệ mỹ đủ sau năm thứ hai khí thế hiện giảm xuống xu thế như vậy năm thứ hai hỉ ụ gạ này một cái chuẩn sắc ném ba điểm cầu nhưng là để năm thứ hai bọn họ tất cả mọi người khí thế đột nhiên tăng vọt hừ hừ năm nhất không muốn cho là mình tiến vào một cái cầu liền thật sự rất lợi hại chúng ta nhưng là năm thứ hai là các ngươi tiền bối tối thiểu phải hiểu được tôn kính một hồi tiền bối đi các ngươi vừa đến đã cho chúng ta năm thứ hai một cái đủ đó là có ý gì muốn cho chúng ta năm thứ hai tiền bối một hạ mã huy sao h i u g à dần cậy nhìn đứng hắn phía trước cạ gậy mì trong giọng nói tràn ngập nghiêm túc vẻ mặt có chút dữ tợn nói rằng chúng ta năm thứ hai nhưng là sẽ không như thế dễ dàng liền bị các người như thế người mới cho đánh bại phía sau hắn ý dù kỳ sùn nhìn thấy hì u g à bộ dáng này bất đắc dĩ lắc lắc đầu tháng tiếng nói ai h i u g à cái tên này hắn đã vậy còn quá nhanh liền mở ra cái kia khai con sao xem ra năm nhất những kia người mới này một cái đủ cho hì u g à một cái không nhỏ đánh b ó n tại gạ cạ gậy mì cũng không có bởi vì hì u gạ dần cậy ma túng trái lại càng thêm hư r ộ i ra đầu lưỡi liếm liếm có chút môi khô khốc tuy rằng ta thừa nhận các ngươi là tiền bối có điều ta sẽ không bởi vì các ngươi là tiền bối do đ ó nhường ta sẽ càng thêm nghiêm túc thắng được cuộc tranh tài này thắng khi u g a nghe thấy cả ghệ mì đến ta trên mặt bắp thịt g i ậ n giật vẻ mặt càng thêm dữ tợn có điều hắn không có nói tiếp mà là tiến hành rồi lui về phòng thủ ở trên cầu trường nói nhiều kỳ thực không có tác dụng,、ở、trên cầu trường có thực cầu kỳ tác ở xem chủ yếu là thực lực bởi năm thứ hai tiến vào một cái ba điểm cầu bởi vậy cầu quyền phát sinh chuyển đổi từ năm thứ hai năm cầu lại một lần đã biến thành năm nhất năm cầu năm nhất này một phương nổi bóng tự nhiên là hạ xì a, -A mát hắn thông thạo đem banh trong tay trên đất đánh một bên nhồi bóng một bên đem chiến trường hướng về năm thứ hai cái k i a nửa sân đẩy mạnh hạ s ì a mặt ở nhồi bóng thời điểm xưa nay không sẽ sợ có người sẽ đến cướp bởi vì hắn có cái k i a tự tin có lòng tin ở trong tay mình cầu tuyệt đối sẽ không bị người cướp đ ậ t đi mà tự tin khởi nguồn cũng chủ yếu đến từ chính vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở kỳ thực hạ s ì a mặt nghĩ như vậy cũng là chính xác nếu như hắn ở nhồi bóng thời điểm trong tay cái k i a viên bóng rổ có thể t ù y ý bị những người khác cướp đi như vậy người vương giả này cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở cũng là hữu danh vô thực nhồi bóng người trong lòng thứ nhất dạng muốn suy nghĩ chính là trong tay bóng rổ có thể ném cho ai mà h ạ si、sì、ạ m ặ t ở cẩn thận quan sát một hồi cái này sân bóng rổ bên trong tình h u ố n g sau cũng hơi sửng ư sốt lăng lúc này cả ghệ mỹ bên cạnh hắn liền có người ở tự thủ ném cho lời nói của hắn vậy khẳng định là không được mà chính mình tuy rằng ở ý dù k ỳ phòng thủ thời điểm có thể tiến b à o cầu thế nhưng như vậy cũng có thể sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực dẫn đến không cách nào chống đỡ cuộc tranh tài này hai mươi phút như vậy khẳng định là không đáng cụ rổ của hắn bởi kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn lúc này vừa vặn không người phòng thủ có điều hiện tại khoảng thời gian này ném cho hắm cho hắn tựa hồ cũng vô dụng. hai người khác cũng có người ở phòng thủ dựa vào hai người bọn họ rõ ràng là không có hiệu quả xem tới vẫn là trước tiên cần phải chế tạo một điểm ghi điểm điều kiện mới được ra muốn tiến vào cầu như vậy phải trước tiên đột phá phía trước phòng thủ chính mình ý dù kỳ sùn nhìn hắn một hồi hãy à xì、si、à m ặ t bất đắc dĩ cười cợt xem tới vẫn là trước tiên cần phải tiêu hao một điểm chính mình thể lực có điều chỉ là đột phá một người mà thôi hẳn là sẽ không tiêu hao quá nhiều đi vành vành vành bóng rổ ở hạ xì a m ặ t trong tay nhồi bóng tốc độ từ từ tăng nhanh trong ánh mắt của hắn biểu hiện cũng từ thời khắc này bắt đầu hơi hơi trở nên nghiêm túc rồi một ít khí thế trên người cũng thuận theo sản sinh biến hóa to lớn hả hạ xì a m ặ t hắn thật giống có cái gì không giống nhau đối diện phòng thủ hạ xì a m ặ t ý dù kỳ sùn rất nhanh sẽ phát hiện trên người hắn khí thế không giống thời gian dài chơi bóng cuộc đời để ý dù kỳ sùn trở nên phi thường m ẫ n cảm ý dù kỳ tiền bối người chuẩn bị xong chưa hạ xì a, -a mắt quay về hắn cười cận sau đó liền bắt đầu đột phá ý dù kỳ thần kinh cũng vào đúng lúc này b á n trực tầm mắt của hắ lấy bảo đảm hắn không cách nào tiến hành bất kỳ đột phá hạ s ì a mặt ánh mắt sắp bén n ồ i bóng tốc độ lại một lần nữa tăng cường thân thể cũng bắt đầu rồi di động rất nhanh tốc độ có điều chỉ cần nếu như vậy còn không cách nào đem ta đột phá ý dù k ỳ ở trong lòng nghị như vậy đạo ở ngày đầu tiên thời điểm ý dù k ỳ cũng là nhìn thấy hạ s ì a mặt cùng cả g h mì một t r ọ i một tờ cờ một người bởi vậy hắn đối với hạ s ì a mặt thực lực cũng là có hiểu một chút có thể hai lần đánh bại cả g h mì người thực lực nhất định sẽ không rất yếu hơn nữa cuộc tranh tài này cái k i a u mờ c ầ Cũng、càng ũ n g c thêm để ý dù kỳ khẳng định hạ xì -a, a mặt thực lực hạ xì -a, a mặt ở lần thứ nhất đột phá thời điểm bị ý dù kỳ cho ngăn cản chưa thành công ha ha xem ra không lấy ra một điểm bản lãnh thật sự vẫn đúng là không được a giờ khác này hạ xì -a, a mặt lại không quá muốn tiêu hao lượng lớn thể lực lại muốn nhanh chóng tiến vào cầu xem ra cũng chỉ có thể sử dụng trước một lần vương gia cấp cầu k ỹ tầm mắt hướng dẫn sau đó hạ xì -a, a mặt lại một lần quay về ý dù kỳ tiến hành rồi đột phá lần này ý dù kỳ hắn vẫn là quay về hạ xì -a, a mặt tiến hành ngăn cản có điều lần này hắn ngăn cản cũng chưa thành công hắn phát hiện vốn là ở trước mắt hắn hắn hạ xì chính là đột nhiên biến mất rồi mà lại một lần nữa phát hiện hắn thời điểm hạ s ì a m ặ t đã xuất hiện ở phía sau hắn cái gì sao có thể có chuyện đó y dù kỳ hắn không thể tin được vốn là ở trước mắt mình hạ s ì a m ặ t biến mất rồi trong nháy mắt liền biến mất rồi trực tiếp biến mất ở trước mắt của hắn mà thời khắc này chính là hạ s ì a m ặ t tiến vào cầu thời cơ tốt nhất vào lúc này năm thứ hai người đều ở phòng thủ bọn họ còn đến không kịp chạy đến hạ s ì a m ặ t trước mặt hắn phòng thủ h ừ h ừ ba điểm cầu thật sao như vậy ta cũng cho các ngươi đến một cái ba điểm cầu để cho các ngươi đếm thử đi sau đó Hệ A Sì Mặt cầu ò n liền đến ngoài hoàn không một thế, ngảy lên hoành. ở ở sức sờ chạy vạch cái c thời vượt trí, một một tỷ vết tư thế, điểm, điểm đã mị bày vị qua ba ra tiến vào đây là một cái r ô n g ruột cầu hoàn mỹ tiến vào cầu toàn trường người đều trầm mặc bọn họ chưa có nói ra bất kỳ một câu nói có điều nghe thấy cái kia tiến vào cầu âm thanh bọn họ cũng đã biết cầu tiến vào cầu vượt mười đồng cuối chương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương ba mươi thi đấu gây cấn tột độ giờ khác này điểm số năm nhất vẫn như cũ vượt lại từ hai mươi ba đã đã biến thành năm mươi ba không thể tại sao hạ x ì ạ mặt hắn lại đột nhiên ở trước mặt ta biến mất lẽ nào đột nhiên ý dù kỳ sủn nghĩ đến một cái khả năng cảnh tượng này tựa hồ cùng hạ x ì ạ mặt cùng c ả ghệ mỹ tiến hành một t r ọ i một tờ cờ thi đấu thời điểm cảnh tượng có mấy điểm tương đồng ý dù kỳ sủn suy đ nó nói lẽ nào c ả ghệ mỹ cùng hạ x ì ạ mặt một t r ọ i một tờ cờ thời điểm c ả ghệ mỹ hắn không có bất luận động tác gì là nguyên nhân này sao ý dù kỳ sủn rơi vào chầm tư sau đó liếc mắt nhìn hạ xi a mát vừa liếc nhìn cả ghemi trong lòng tầm h nghĩ hai người này quái vợt có điều mặc kệ hắn lúc này trong lòng suy nghĩ như thế nào nay một cầu tiến vào hơn nữa còn là ba điểm cầu tiến vào sự thực đã không cách nào thay đổi ngoài sân d ì cô es đã hắn nhìn thấy hạ xi a mát lần này tiến vào cầu cũng là có chút chấn kinh rồi hắn tuy rằng nghe hì u gà đã nói hạ s ạ xi a mát thực lực của hắn rất mạnh bất quá cho tới nay cũng chưa từng thấy tận mắt chỉ là cho rằng đó là hì u gà khuyết đại nói mà thôi có điều hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy hạ xi a mát tiến vào cầu tuy rằng hắn không biết ý dù kỷ s ù n vừa n ã y tại sao không có ngăn cản thế nhưng hắn biết đây nhất định cùng hạ s ì a m ặ t có quan hệ cũng có thể tương đương với là hạ s ì a m ặ t thực lực có điều gì cô s đã nhìn một chút hạ s ì a m ặ t cái k i a phó thân thể gầy yếu sau đó lắc lắc đầu coi như hắn cầu kỹ rất mạnh có điều có như vậy một bộ thân thể cuộc tranh tài này cũng phát huy không được thời gian bao lâu cuối cùng thi đấu thắng lợi phía kia nhất định sẽ là năm thứ hai năm nhất là không có cơ hội gì ở cuộc tranh tài này bên trong tại gạ cả ghệ m ì cùng với hạ xì a, -a mặt biểu hiện phi thường xuất sắc có điều một cuộc tranh tài chỉ cần liền dựa vào hai người đó là khẳng định không thể đạt được thắng lợi mà g ì cô es đ ã niềm tin của hắn liền ở đây một nhánh đội bóng dầu ngũ tổng cộng là có năm người mà năm nhất bên này ngoại trừ hạ xì a, -a mặt cùng với cả ghệ m ì ở ngoài liền không có cái gì lợi hại mà năm thứ hai tuy rằng một người thực lực không phải rất xuất sắc có điều năm đối với năm vẫn là năm thứ hai có thể so với năm nhất mạnh hơn ỷ dù kỳ vừa đó là tình huống thế nào ngươi tại sao không có đi phòng thủ vào lúc này hì ụ gạ dần vẫy đi tới trâm thấp tâm thanh hướng về ý rủ kỳ sùn hỏi không biết tại sao vừa hạ xì ạ mặt hắn đột nhiên liền từ trước mắt của ta biến mất rồi ngày hôm qua cả ghệ m ỉ c ù n g hạ xì ạ mặt một chọi một thời điểm nên cũng là tình huống này ý rủ kỳ bình phục một hồi tâm tình của chính mình hít sâu một cái sau nói rằng ngày hôm qua nghe thời ý rủ kỳ lời nói của hắn sau h i u gạ dần vậy cũng nghĩ ra đến sự tình ngày hôm qua ngày hôm qua cả ghệ m ỉ c ù n g hạ xì ạ mặt một chọi một thời điểm liền đã xảy ra tình huống như thế h i u gạ ta một người không biết có thể hay không phòng thủ được hạ xì ạ mặt phòng không thủ được sao không có chuyện gì lấy h ạ y a si a m ặ t hắn cái kêu phó thân thể gầy yếu nếu như vận động dữ dội nên kiên trì không được thời gian bao lâu n g ư ơ i tận lực phòng thủ nếu như thật sự phòng không thủ được cũng không liên quan tiêu hao nhiều hơn điểm hắn thể lực là được hi u g a nói rằng hai người cùng nhau chơi bóng rổ thời gian cũng không ngắn kỳ thực coi như hi u g a hắn không nói ý dù k i cũng biết ứng nên làm như thế nào ừng ta biết rồi thi đấu vẫn còn tiếp tục lần này k h ô n g chế bóng chính là ý dù k i hắn đem cầu đẩy mạnh đến nửa sân thời điểm hãy a si a m ặ t cũng đã tiểu bộ đi tới phòng thủ lần này ý d kỳ toàn bộ thần kinh đều căng thẳng hắn không lại giống như trận đánh lúc trước hệ a ạ xì a mặt như vậy tùy ý, ý dù kỳ bắp thịt căng thẳng vô cùng ánh mắt cũng là cực kỳ chăm chú đặt ở hệ a ạ xì a mặt trên người bởi vì hệ a ạ xì a mặt vừa lần đó tiến vào cầu dẫn đến ý dù kỳ đối mặt hắn trở nên cùng như gặp đại địch bình thường tuy rằng căng thẳng thế nhưng ý dù kỳ nhồi bóng động tác vẫn là cực kỳ thông thạo đem cầu từ đầu tới cuối duy trì ở một cái hệ a ạ xì a mặt không cách nào tiếp xúc được vị trí ở này trung gian ý dù kỳ hắn cũng đã nếm thử đột phá có điều mặc kệ là làm động tác giả vẫn là trực tiếp sử dụng kỹ xảo đi đột phá đều không có bất cứ hiệu quả nào. hết thẻ tiến công đều hoàn toàn bị hạ s ì a m ặ t vững vàng phòng thủ hạ xuống hạ s ì a m ặ t ta muốn biết vừa đến cùng là xảy ra chuyện gì tại sao ngươi lại đột nhiên biến mất ở trước mặt ta có thể nói cho ta biết không ý dù kỳ sùn đã đình chỉ đột phá hành vi vì sao lại biến mất sao nghe thấy ý dù kỳ hắn hỏi do, h ạ s h ì a m ặ t hắn sừng sốt lăng sau c ở i đầy hứng thú nói rằng kỳ thực cũng không có cái gì tại sao cái kia chính là ta một cái cầu kỹ mà thôi thế nào nó rất lợi hại đi cầu kỹ ý dù kỳ nghe thấy giải thích như vậy không hỏi nữa ngươi cái này cầu kỹ nó đúng là rất lợi hại a có điều này một cái cầu kỹ n g ư ơ i n ê n cũng là không thể liên tục tính phóng thích đi ý dù kỳ tiếng nói của hắn vừa hạ xuống liền rốt cuộc không nhịn được như vậy bầu không khí hướng về hạ xì ạ m ặ t lại một lần nữa làm ra đột phá hành vi ý dù kỳ này một cái hành vi phi thường cấp tốc đồng thời vẫn là đang tán gâu thời điểm trong nháy mắt hoàn thành thế nhưng hạ xì ạ m ặ t hắn sẽ không ở cho hắn cơ hội như vậy xứng sở chỉ cần một lần đã đủ rồi không cần lần thứ hai lần này hạ xì ạ m ặ t đuổi tới bước tiến của hắn bám vào bên cạnh hắn, không cho hắn có thể đem chính mình cho bỏ qua hạ ngay ở hệ ạ xì ạ mặt muốn phải tiếp tục đổi tới thời điểm lúc này trước mặt đột nhiên xuất hiện một người chặn lại rồi đường đi của chính mình để cho mình không cách nào tiếp tục tiến lên này chính là vịt ẻn d ồ i sao hệ ạ xì ạ mặt liếc mắt nhìn trước mắt mình mi tô trong lòng cũng trong nháy mắt đến r a đáp án này vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở để hệ ạ xì ạ mặt hắn bóng rổ tri thức tăng cường cũng có thể trong nháy mắt rõ ràng đồng thời sử dụng rất nhiều bóng rổ kỹ x ả o mi tô các ngươi phối hợp rất tốt vào lúc này hệ ạ xì ạ mặt hắn trái lại không vội đi phòng thủ trái lại quay về mi tô tán gâu lên bởi vì hệ ạ xì ạ mặt hắn biết coi như mình vào l sao có mi tô che ở trước mặt chính mình coi như lãng phí thể lực đi đột phá mà đột phá thời gian như vậy cũng đã đầy đủ ý dù kỳ hắn ném rổ tiến vào cầu mi tô hắn là một cái cao to tuy rằng không có cả ghệ mị cao không đủ cũng có một m tám sáu thân cao ngoại trừ thân cao ở ngoài hắn vẫn là một cái trầm m ặ t người không thích nói chuyện thế nhưng hạ s ì a m ặ t có thể cảm giác được hắn cái k i a lạnh leo bề ngoài bên trong có một viên hừng hực tâm h n g mi tô hắn không có nói nhiều hay dùng giọng mũi trả lời hạ s ì a m ặ t ha ha quả nhiên là như vậy sao hạ xì a, -a mắt có chút bất đắc dĩ nhìn mi tô vẫn là không thích nói chuyện a đẹp đẹp à. sân bóng rổ ở ngoài g ì cô s đã không nhịn được tán thưởng một câu tuy rằng nàng biết năm thứ hai phối hợp rất tốt thế nhưng nàng nhìn thấy tình cảnh này vẫn là không nhịn được tán thưởng xem ra năm thứ hai thực lực của bọn họ cũng là không sai tuy rằng thực lực cá nhân cũng không phải rất xuất sắc thế nhưng đoàn đội phối hợp bọn họ nhưng là làm chính là rất tốt ngay ở h ạ a xì a mặt suy nghĩ thời điểm ý dù kỳ sùn hắn đã đột phá vào vạch ba điểm ở vạch ba điểm bên trong không có ai có thể phòng thủ được hắn có người tử thủ cả g h y mì căn bản là không có được mà không người phòng thủ cụ dâu cô chính là không có ngăn cản cái k i a năng lực ý dù kỳ tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh cấp tốc chạy đến vạch ba điểm bên trong sau liền trực tiếp dừng bước bày ra một cái h o à n mỹ nhất tư thế nhảy lên ném rổ những động tác này ở không người phòng thủ thời điểm hắn đều làm được tốt nhất chưa từng xuất hiện một tia sai lầm cũng không cho phép hắn xuất hiện bất kỳ sai lầm bởi vì bên cạnh hắn không có bất cứ người nào có thể ngăn cản hắn ném rổ bởi vậy liền thật sự không mặt mũi nào tiếp tục chơi bóng rổ đừng nghĩ ném rổ bị hai người từ thụ tải gạ cả gậy mì hô to một tiếng cuối cùng vẫn là dựa vào mạnh mẽ tố chất thân thể thoát khỏi hai người phòng thủ có điều này đã không có tác dụng tuy rằng cả gệ m ỉ cuối cùng thoát khỏi phòng thủ thế nhưng thời gian đã không kịp cầu vượt mười đồng cuối chương một thế giới phép thuật đầy m ư ờ n bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như c t r ồ n ốc gỗ lìn vàng ải ma sói ghi tản d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương ba mươi mốt đ ể một cuộc tranh tài phần cuối tại gà cả, cả gệ mỹ hắn thoát khỏi bên cạnh mình hai người phòng thủ sau lấy chính mình hiện tại có thể làm được tốc độ nhanh nhất hướng về ý dù kỳ sùn vị trí chạy đi ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định ý nghĩ trong lòng chính là nhất định phải ngăn cản lại này một cầu có điều ngay ở tại gà cả gệ mỹ còn chạy ý dù kỳ sùn trước mặt trước m ộ t k h ắ c ý dù kỳ sùn cũng đã đem trong tay mình cầu cho vứt ra ngoài bóng rổ trên không trung s ẹ t qua đường vòng cung phi thường h o à n mỹ t h ă m g tích vị trí cũng là g i bóng rổ trung tâm tại gà cả gệ mỹ hắn rốt cục đi tới ý dù kỳ sùn trước mặt đầu dơ lên nhìn trên đầu mình mới cái kia viên bóng rổ ra sức khiến ra toàn thân mình trên dưới hết thể khí lực hướng về phía trên nhảy lên thật cao ý d con mắt của hắn không khỏi trừ lớn trong lòng cũng bởi vì cả gệ mì nhảy lên độ cao mà thoáng xuất hiện chút khiếp sợ cả gệ mì hắn dĩ nhiên có thể nhảy như thế cao sao có điều ý rủ kỹ sùn trên mặt hắn ở một sát na kia xuất hiện khiếp sợ rất nhanh liền cất đi khoe miệng hơi hướng lên trên vung lên ở trên mặt của hắn xuất hiện một vệt nụ cười coi như ngươi có thể nhảy rất cao cái kia lại nếu như này một cầu ngươi là tuyệt đối không có cơ hội đem ngăn cản ý rủ kỹ sùn trong lòng hắn có mười phần tự tin thời gian d i i bóng rổ cuộc đời cũng làm cho nhãn lực của hắn bỗng nhiên tăng trưởng đối với, với mình ném ra này một cầu hắn có thể làm ra khẳng định phán này một cầu nhất định có thể tiến vào tại gạ cả ghệ m ì hắn nhảy lên sau dội ra tay phải của chính mình trên mặt hắn vẻ mặt có chút dữ tợn hắn răng dùng sức muốn đem tay phải của chính mình hướng về lên na như vậy một điểm khoảng cách chỉ cần lên trên nữa di chuyển như vậy một điểm khoảng cách hắn liền có thể đem này một cầu cho ngăn lại đáng tiếc cả ghệ m ì hắn không có cơ hội này cái kia viên bóng d rổ ngay ở trên tay hắn bay qua hướng về nhà mình dò bóng d rổ vị trí bay đi từ từ giảm xu ố n g dạo cầu tiến vào y dù kỳ xu này một cầu thành công tiến vào thành công ném ra một cái dấu ruột cầu phi thường chuẩn xác rơi vào giỏ bóng rổ bên trong vào lúc này tải g ạ cạ ghệ mì đã rơi xuống đất hắn liếc mắt nhìn đứng phía trước mình ý dù kỳ sùn sau liền trực tiếp không có hay đi để ý tới hướng về chính mình nửa sân chạy về cho dù tải g ạ cạ ghệ mì hắn không nói gì đứng bên cạnh hắn vừa tiến vào một cái giống ruột cầu ý dù kỳ sùn có thể cảm thụ được ý dù kỳ hắn có thể cảm thụ được tải g ạ cạ ghệ mì cái kia chính đ a n g không ngừng thiếu lốt tâm còn có đối với cuộc tranh tài này muốn phải t h ắ n g dục v ọ n g ý dù kỳ sùn làm sao hẳn thì sẽ không thể sai lầm một hồi đây nếu như này một câu không có tiến vào vậy thì tốt mà vào lúc này. bị mi tô gắt gao bảo vệ hạ xì ạ mặt nhìn cách mình cách đó không xa ủy dù kỳ sùn trong lòng âm thầm suy nghĩ thi đấu cũng sẽ không bởi vì ai tiến vào một cái cầu do đó kết thúc cuộc tranh tài này tuy rằng chỉ có ngăn ngắn hai mươi phút thế nhưng thi đấu nhưng ở vừa mới bắt đầu liền như vậy kịch liệt triển khai bởi vậy tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều hết sức rõ ràng này một hồi năm nhất đối với năm thứ hai thi đấu đã tiến vào gây cấn tột độ thi đấu thời gian từ từ ở cho đi sân bóng rổ bên trong tất cả mọi người đang không ngừng chạy trốn vì một cái tiến vào cầu cơ hội mà phân đấu giờ khắc này đứng này một trận bóng rổ lên hạ xì ạ mặt trên chắn của hắn đã bước lên lượng lớn sau lưng cũng đã b ư ớ c lên lượng lớn mồ hôi hạ xì ạ mặt chuyển qua đầu liếc mắt nhìn này cuộc so t ả i thứ nhất thời gian hiện tại đã là chín phút hai mươi giây điểm số cũng đã bị năm thứ hai lôi kéo tám điểm t r ê n lệch hiện tại năm nhất cùng năm thứ hai điểm số đã đạt đến hai nghìn không trăm hai mươi tám hạ xì ạ mặt hơi thở m ộ t hơi tận lực bình phục một hồi chính mình có chút chập trùng tâm tình bởi vì điểm số bị năm thứ hai từ từ lôi kéo trong lòng hắn cũng từ từ sản sinh lo lắng ở cuộc so t ả i thứ nhất trong vòng mười phút hạ xì ạ mặt hắn cũng không có trực tiếp toàn lực ứng phó mà là l i ề u mạng ở tiết kiệm chính mình thể lực bất kỳ sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực hành vi hắn đều sẽ không đi làm có điều điều này cũng không có nghĩa là hạ xì a mặt hắn đến không được phân này năm nhất hai mươi phút bên trong có tám điểm là hạ xì a mặt chính mình tự tay được mà có hoàn toàn là tại g ạ cả ghệ m ì được tại g ạ cả ghệ m ì mặc dù có thể đạt đến những ngày phân phần lớn đều là cùng hạ xì a mặt phối hợp nếu không còn không cách nào đạo kia hoàn toàn có thể nói thẳng năm nhất bên trong ngoại trừ hạ xì a mặt cùng tại g ạ cả ghệ m ì ở ngoài liền không có bất cứ người nào có đạo kia một điểm qua mà vào lúc này không chế bóng phía mà cầm c ầ u nhưng là cụ rổ cổ t h i ệ xưa cụ rổ cổ hắn đạo kia cầu sau liền c h ậ m chậm bắt đầu nhồi bóng hắn nhồi bóng thời sơ hở trăm chỗ chỉ có bất luận cái nào hơi hơi sẽ chơi điểm bóng rổ người đứng trước mặt của hắn liền có thể đem trong tay hắn bóng rổ cho thiệt rất vào lúc này thì ụ gã đã xuất hiện ở cụ rổ cổ trước mặt hắn mà cạ gệ mỹ lúc này đã đừng hai người bao giáp muốn hành động có như vậy một ít khó khăn cụ rổ cổ hắn đúng là tệ cụ trung học bên trong bóng rổ bộ thế hệ k ỳ tích h bên trong một thành viên sao hắn đúng là trong truyền thuyết huyễn chi thứ sáu người sao hãy ù gạ giờ khác này nhìn tiến hành sức sẹo nhồi bóng cụ r ỗ cổ trên c h á n đã bước lên hắt tuyến hắn này sức sẹo nhồi bóng hẳn là cố ý lộ ra cho ta xem đi hẳn là mê hoặc ta có điều tuy rằng hì u gạ trong lòng hắn nghĩ như vậy thế nhưng hắn vẫn dội ra tay phải của chính mình hướng về cụ r ỗ cổ trong tay hắn cái kia viên bóng rổ mà ra nếu như này sức sẹo nhồi bóng đúng là cụ r ỗ cổ cố ý lộ ra như vậy lần này hì u gạ hắn khẳng định không có cướp được cầu cái kia ngược lại cũng không có tổn thất gì mà cũng sẽ không bởi vì điểm này trực tiếp thất lạc mật cầu vì lẽ đó vẫn là có thể đi thử một lần hì ụ gạ hắn đưa tay phải ra tốc độ rất nhanh tựa như tia chớp hướng về cụ rổ cổ trong tay cái kia viên bóng rổ mà đi cụ rổ cổ đối mặt hì ụ gạ này một tay hắn tuy rằng có thể phản ứng lại đây thế nhưng hắn nhưng lại không biết nên làm sao đi ứng đối chỉ có thể trơ mắt nhìn hì ụ gạ hắn còn hắn kia tay phải đem trong tay mình cầu c h o cướp đi đúng Đột nhiên. h i U gà hắn tựa hồ cảm giác được chính mình thành công ở cụ dỗ cổ trong tay hắn cướp được cầu mà cái kia viên cầu lúc này cũng đã ở trong tay chính mình trong nháy mắt h i U gà dần trong lòng hắn vô số ý nghĩ xuất hiện tệ cụ trung học thế hệ kỳ tích trong truyền thuyết h u y ễ n c h i thứ sáu người lẽ nào chính là như vậy sao cụ dỗ cổ hắn thật sự rất mạnh sao trong lòng vô số ý nghĩ tuy rằng sản sinh thế nhưng hiện tại vẫn là ở thi đấu vì lẽ đó hì U gà hắn cũng không hề từ bỏ này một cầu cơ hội trực tiếp liền ung dung đột phá trước mặt cụ dỗ cổ trong tay nổi bóng hướng về hạ xì ả mặt cái kia nửa sân mà đi không được h i ưu gà hắn đột phá lại đây hạ xì、sì、a mặt nhìn thấy ưu gà hắn thắng một cái tốc độ cực nhanh hướng về chính mình nửa sân đánh tới trong nháy mắt trong lòng sốt sáng lên hiện tại chính mình năm nhất bên này đã thất lạc tám điểm mặc dù mình ở trận đầu bảo lưu lượng lớn thể lực thế nhưng ở cuộc so tài thứ nhất thời điểm nếu như mất điểm quá nhiều cái t i ê u trận thứ hai thi đấu coi như hạ xì、sì、a mặt hắn biểu hiện cho dù tốt phòng t r ừ n g cũng không có hiệu quả gì dù sao bóng rổ nó là năm người trò chơi mà không phải một người trò chơi hạ xì、sì、a mặt cũng bắt đầu di động vị trí của chính mình chạy trốn hướng về ưu gà di động qua có đ i ề u h i ể n nhiên hắn này một cái hành động không có như vậy dễ dàng nhân vì là vào lúc này năm thứ hai mi tô vẫn gắt gao thủ ở trước mặt của hắn cầu vượt mười đồng cuối chương bị r ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị r ế t chương ba mươi hai v ợ lộc xót hãy ạ xì、si、ạ mặt nhữ nhữ mảy nhìn canh d ự ữ ở trước người mình mi tô trong lòng bắt đầu rồi một ít gọn sóng nếu như vào lúc này bị mi tô dáng dấp như vậy quấn quýt lấy như vậy thì ủ gạ hắn liền thật sự không ai có thể thủ được hạ xì a mặt trong lòng bắt đầu có chút lo lắng h ắ n lại nghiêng đầu nhìn một chút cuộc tranh tài này thời gian hiện tại đã là chín phân bốn mươi tầm giây cuộc tranh tài này đã đạt đến kết thúc hắn không muốn ở cuối cùng thời điểm lại thất lạc một cầu này một cầu một khi thất lạc như vậy cuộc kế tiếp thi đấu tinh thần sẽ phải chịu rất lớn đánh bóng đồng thời cuộc kế tiếp thi đấu muốn đem cuộc tranh tài này mất điểm đoạt về đến thậm chí là vượt qua cũng là sẽ trở nên phi thường gian nan hạ xì ạ mặt trong lòng càng ngày càng lo lắng hắn không biết mình có nên hay không thoát khỏi trước người mito có nên hay không tiêu hao một phần thể lực đến thoát khỏi hắn hắn biết rõ nếu như mình vẫn dựa theo hiện tại cái tốc độ này hiện tại cái này tần suất di động như vậy là trên căn bản không có cơ hội thoát khỏi mito muốn thoát khỏi mito như vậy nhất định phải đến tăng nhanh tốc độ của chính mình tăng nhanh tự mình di động tần suất mới có cơ hội có thể thành công mà muốn làm được những này tiền đề vậy thì là phải tiêu hao hạ xỉ ạ mặt trên người một phần thể lực vốn là hạ xỉ ạ mặt muốn đem chính mình hết thể thể lực ở lại cuộc kế tiếp thời điểm tranh tài bạo phát nhưng là hiện tại h ỉ ụ gà hắn đã nhồi bóng trực ép mình năm nhất phía k i a s â n bãi vẫn không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn một khi để hắn tới gần như vậy năm nhất sẽ lần thứ hai ném mất điểm lần thứ hai thất lạc k h e n chốt điểm mà lần này mất điểm rất khả năng để hạ xỉ ả mặt cuộc kế tiếp thi đấu thắng lợi tỷ lệ hạ thấp đối với thi đấu tỷ lệ thắng hãy A s -si、ì a m ặ t là phi thường coi trọng hắn tuyệt đối không cho phép này một cầu lại để hì u gà có tiến vào cầu cơ hội nếu như thật không có người đi phòng thủ như vậy coi như là tiêu hao chính mình một phần nhỏ thể lực cũng nhất định phải đem hắn ngăn lại nghĩ tới đây hãy A s -si、ì a m ặ t ánh mắt từ từ hở h ữ g trong lòng hắn đã nghĩ tới rất rõ ràng này một cầu không thể ném tuyệt đối nhất định phải đem hì u gà dần cho ngăn lại ngay ở hạ xì a m ặ t chuẩn bị muốn bắt đầu tăng lên chính mình tốc độ thời điểm trên cầu trường phát sinh một chút biến cố mà cái k i ê u b i ế n cố chính là cả gệ mì vốn là bị năm thứ hai cổ gà nảy cùng xạ tổ xị xù chỉ đ ạ vững vàng bảo vệ cả gệ m hắn cũng phát hiện từ từ hướng về chính mình cái kêu bán mới sân bóng ép tới hy ự gạ dần vậy trong n g á y mắt làm ra phản kháng ở mới vừa lúc mới bắt đầu năm thứ hai cổ gạ nẩy cùng xạ tổ xịt xủ trị đạn hai người vẫn có thể phòng thủ được cả gệ mì thế nhưng ngay ở hy ự gạ dần càng ngày càng ních lại gần mình mới dò bóng rổ thời điểm các gệ mì hai mắt của hắn trận thật lớn đột phá tần suất liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt tốc độ cũng đang đột phá đồng thời không ngừng mà tăng cường mãi đến tận năm thứ hai hai người không thể chống đỡ chịu đựng được cả gệ mì hắn cao cường như vậy độ đột phá rốt cục cả gệ mì hắn dường như một con bị nhốt hồi lâu manh thu giống như vậy, một khi bị thả ra ngoài. hắn liền hướng về hì u gà điên cuồng vọt tới mà vào lúc này hì u gà dần hắn h đã đến năm nhất cái kia nửa sân dừng lại ở vạch ba điểm ở ngoài con mắt c h á t đều không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia giỏ bóng rổ dừng lại nhắm vào bày ra động tác nhảy lên nhìn thấy hì u gà động tác hay hạ xì ả mặt trong lòng đã rõ ràng hì u gà hắn lại muốn ném ba điểm cầu mà hạ xì ả mặt tâm tình cũng theo hì u gà nhảy lên mà bắt đầu chập trùng rời đi ánh mắt nhìn liên tục điên cuồng chạy trốn tại g ạ cả g e m i hắn chạy tốc độ cực nhanh lại như một con chạy trốn bên trong giống như dạ thu cấp tốc gần rồi gần rồi tại gạ cả gệ mì con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt hì ụ gạ dần tẩy nhìn hắn làm ra s ắ p muốn ném rổ động tác nhìn hắn nhảy lên đến động tác c ả c gệ mì tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh hơn hạ xì ả mắt ặ t hẻ. m nhìn liên tục chạy trốn không có dừng lại cả gệ mì trong lòng lo lắng cũng từ từ biến mất rồi vốn là cặp mắt h ở hững cũng đã đã biến thành lưỡi n h á t lần này các gệ mì hắn có thể đem hì ụ gạ ba điểm cầu ngăn trở cả lại hạ xì a, -si、-a mắt trong lòng mười điểm khẳng định hắn nhìn tại gạ cả gạ gạ gạ g cùng với hắn muốn đem này một cầu ngăn trở cản lại quyết tâm để hệ hạ xì ạ mặt trong lòng mười điểm khẳng định các lễ my hắn lần này nhất định có thể đem hì ưu g ạ ba điểm cầu ngăn lại lại nói đã có người đi ngăn cản hì ưu g ạ như vậy hệ hạ xì ạ mặt hắn cũng sẽ không lãng phí chính mình thể lực đem hết t h ể thể lực ở lại cuộc kế tiếp thời điểm bạo phát mà vào lúc ấy cái này sân bóng sẽ là hắn sân khấu sân bóng rổ ở ngoài zico s đã trận to hai mắt nhìn trong sân bóng tài g ạ các lễ my hắn khiếp sợ trong lòng đã là không cách nào đem dùng ngôn ngữ biểu đặt ra đến rồi hắn chỉ có thể trận mắt lên há hấp một hai tay chăm chú tạo thành nắm đấ nhìn chính đang chạy trốn cả gệ mì nàng không nghĩ tới qua không nghĩ tới qua cả gệ mì dĩ nhiên ở năm thứ hai hai người phòng thủ tình huống dĩ nhiên vẫn có thể đột phá năm thứ hai hai người phòng thủ hướng về h ỉ hụ gạ vị trí chạy trốn mà đi nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy như vậy gì cô s đạ nàng khiếp sợ trong lòng vẫn sẽ không mãnh liệt như vậy cả gệ mì hắn dĩ nhiên ở mình đã đạt đến tốc độ nhanh nhất đồng thời vẫn vẫn có thể c h ậ m chậm tăng cường hắn chạy trốn tốc độ nắm giữ số liệu chi nhãn gì cô s đạ nàng có thể khẳng định phán đoán của chính mình vừa nãy tại gạ cả gệ mì tuyệt đối đã đến hắn tốc độ nhanh nhất nhưng là không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể đột phá chính mình mình cực hạn tốc độ mà chạy trốn rất mạnh mẽ t ố chất thân thể thân thể hắn t ố chất phi thường mạnh mẽ dị cô s đ ã lúc này tâm tình là không cách nào t r n lời lần này bóng rổ bộ có thể chiêu thu đến cả g ệ mi tuyệt đối là có thể làm cho này một nhánh đội bóng rổ tiến hành biến hóa long trời lở đất dị cô s đạ nàng hiện tại thậm chí cũng đã nghĩ đến sau đó nàng đã nghĩ đến ngày sau cả g ệ mi ở đấu trường lên thời điểm biểu hiện nàng đã ảo tưởng đến ngày sau chính mình này chi đội bóng rổ đ e m những cái khác đội bóng rổ đạp ở dưới bàn chân thời điểm tình cảnh cỡ nào tươi đẹp thời khắc dị cô edda lúc này đã càng ngày càng chờ mong năm nay trận bóng rổ đến h ỉ h gạ dần hắn làm ra chính mình quen thuộc nhất động tác từ trên mặt đất n ả y lên động tác này hắn ở bình thường luyện tập thời điểm cũng đã từng làm vô số lần mà lần này hắn cảm thấy nhảy lên đến thời khắc phi thường hoàn mỹ hai tay nâng bóng rổ hơi về phía sau một na đối với mình phía trước cái kia giỏ bóng rổ nhắm vào một lúc trong nháy mắt hắn liền đem trong tay mình cái kia viên bóng rổ hướng về phía trước cái kia giỏ bóng rổ ném đi ra ngoài hoàn mỹ nay một cầu mặc kệ là nhảy lên thời cơ nhảy lên tư thế ném rổ tư thế bóng rổ tung vị trí đều là mười phân vẹn mười này một cầu cảm giác cùng với mấy năm bóng rổ cuộc đời kinh nghiệm đã nói cho hắn này một cầu chỉ cần không có người ngăn cản như vậy liền nhất định sẽ tiến vào ba điểm cầu này một cầu hì ụ gà hắn ném là ba điểm cầu chỉ cần này một cầu có thể tiến vào như vậy cùng năm nhất điểm số t r ê n lệch liền sẽ biến thành mười một điểm mười một điểm t r ê n lệch để hì ụ gà hắn có lòng tin có thể bắt cuộc tranh tài này mà ngay ở hắn tâm tích thời khắc ở bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái bóng người khổng lồ cái thân ảnh này đột nhiên nhảy lên hắn nhảy thật cao trong nháy mắt liền nhảy đến cùng bóng rổ phía dưới hai khoảng mười cm vị trí vị trí này vô cùng nguy hiểm thường thường chơi bóng nhưng vậy đối phương liền có thể dễ dàng đem này một cầu bợ lóc xót mạnh mẽ đem đánh trở lại trên đất cầu vượt mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọ chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói d h tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới t r ư ơ n g ba mươi ba để hai cuộc tranh tài bắt đầu khi u gạ vốn là đã bình tĩnh lại tâm lại một lần bắt đầu gợn sóng hắn đem ánh mắt của chính mình hướng lên trên di mấy phần muốn nhìn một chút nhảy lên người kia đến cùng là ai、Kagemi. dĩ nhiên là tại gạ cạ gậy mì h i u gạ trong nháy mắt tâm chết rồi vốn là hắn còn mang trong lòng một ý nghĩ cho rằng cái kia nhảy lên đến người là năm thứ hai chính mình này một phương đáng tiếc dĩ nhiên là cạ gậy mì sau đó h i u gạ ở trong lòng cười c ậ n cũng đúng nếu như là chính mình năm thứ hai này một phương như vậy hắn cần gì phải chạy đến bên cạnh mình nhảy lên đến đây cạ gậy mì trong nháy mắt cũng đã nhảy đến cách bóng rổ không xa khoảng cách mà khoảng cách này là có thể dễ dàng đem bóng rổ cho bờ lấp xót hắn không hề từ bỏ như vậy một cái quý giá cơ hội cấp tốc dội ra tay phải của chính mình h ư ớ n về bóng rổ vị trí thân đi đùng c ả c ệ mỹ mạnh mẽ đem cái kia viên bóng rổ cho đánh rơi trên đất sân bóng rổ bên trong cũng vang lên bóng rổ bị chém xuống âm thanh quả nhiên c ả c ệ mỹ hắn thành công đem bóng rổ cho bờ lộc xót bóng rổ rơi xuống trên đất sau mạnh mẽ đàn hồi về không bên trong chỉ có điều lần này hạ xì ạ mặt không có lại đi tranh đoạt cái kia viên bóng rổ bởi vì hắn biết thời gian đã gần như cũng có thể kết thúc tích, tích. tích. theo í c Tích. t h d ì cô s đã cái còi tiếng vang lên sau trận đấu này thi đấu cũng kết thúc sân bóng rổ lên phần lớn người đều t h ở p h à o nhẹ nhõm bọn họ cũng có thể thừa dịp cuộc so tài này kết thúc năm phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi nghỉ ngơi thật tốt một hồi thi đấu kết thúc h i u g a dần ánh mắt có chút chấm thấp chậm dài hướng về sân bóng rổ đi ra ngoài tựa hồ là đối với vừa người nào ba điểm cầu không tiến vào có chút không thoải mái sân bóng rổ lên ý rủ kỳ hắn hướng về hi u g a dần ấy đi tới mỉm cười vỗ vô, vô bờ vai của hắn hi u g a này một cầu không có tiến vào không quan trọng lắm ngược lại hiện tại chúng ta năm thứ hai không phải còn dẫn trước năm nhất tám điểm không phải sao không có chuyện gì chính là bị cả g â e m m bơ lập xó hữu gạ cũng cười cợt nói rằng giống như vậy mền m g ũ lòng người bên trong có chút khó chịu cũng là có thể lý giải dù sao vốn là có cơ hội tiến vào cầu liền như vậy mền ai cũng sẽ khó chịu vào lúc này hãy ạ xì、si、à mặt ánh mắt hơi nghi hoặc một chút hắn nhìn tại gạ cả gệ m ì phát hiện cả gệ m ì hắn tựa hồ có gì đó không đúng cả gệ m ì ánh mắt của hắn có gì đó không đúng hãy ạ xì、si、à mặt phát hiện các gệ m ì vào lúc này liên tục nhìn chằm chằm vào cụ r ổ cổ xem hắn trong ánh mắt tâm tình là tựa hồ phẫn nộ lại còn giống như chen lẫn một chút không rõ tệ c ủ trung học thế hệ kỳ tích trong truyền thuyết viễn chi thứ sáu người lẽ nào hắn thật sự gánh tại sao thực lực của hắn như thế yếu ở hì ủ ga đội trưởng như vậy trắng trợn cướp cầu hành vi dưới lại vẫn có thể ở nhồi bóng thời điểm bị cướp đi hắn thật sự sẽ chơi bóng rổ sao hay hoặc là hắn căn bản là sẽ không chơi bóng rổ tại gạ cả gệ mỹ mặt có chút hồng nơi cổ gân xanh một đột một đột hiển nhiên là bị tức hơi thở của hắn có chút hỗn loạn không ngừng mà thở hổn hển trong lòng đối với cụ rổ cộ tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp p h ẫ n hận vẫn là tức giận không thể tạ các gệ mỹ chính hắn cũng có chút không rõ ràng đối với này một hồi năm nhất cùng năm thứ hai đối kháng các gệ mỹ hắn đã hạ quyết tâm muốn thắng lấy thì đấu. nhưng là năm nhất bên trong có thực lực được đến cực điểm cụ dầu cổ hơn nữa đã bị năm thứ hai lôi kéo tám điểm trích lệnh hắn cũng có chút mê man cuộc tranh tài này đến cùng có thể hay không thắng ở cả ghệ mỹ trong lòng năm nhất bên trong coi như có chính mình hơn nữa thực lực cũng không kém hạ s i a m a x cũng rất khó có cơ hội thắng dưới cuộc tranh tài này bởi vì hắn biết nếu như lại dựa theo dưới tình huống này đi như vậy chờ đợi hắn liền chỉ có thua chỉ có thua trận cuộc tranh tài này tuy rằng này cũng không phải một hồi chính thức thi đấu thế nhưng hắn tài gạ cả ghệ mỹ vẫn muốn thắng hắn không thích thua cảm giác không thích thua trận thi đấu cảm giác mất mát coi như đây là đồng nhất cái bóng rổ bộ bên trong không nghi thức thi đấu thi đấu kết thúc thời gian nghỉ ngơi chỉ có năm phút đồng hồ hay hạ xì ạ mặt cũng không tính lãng phí năm phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi hắn dự định ở này năm phút đồng hồ làm hết sức khôi phục lên một cuộc tranh tài bên trong tiêu hao thể lực cứ việc tại thượng một cuộc tranh tài bên trong tiêu hao thể lực cũng không coi là nhiều thế nhưng hạ xì ạ mặt hắn cũng không tính như vậy lãng phí tích tích tích d í c ô tích t n c h tích tích tích tích tích tích tích t c h i í c h t h a n c h tích tích tích tích tích tích tích tích tích t í c n tích tích t í c n g c h tích tích t í o n tích c h t í h tích t í tích t t í c t í tích t í t í c tích tích hướng về sân bóng rổ bên trong đi đến ánh mắt của hắn vào đúng lúc này đã co biên hóa vốn là nếu như nói là lời ư nhác như vậy hiện vào đúng lúc này chính là nghiêm túc không có chen lẫn cái khác bất kỳ một tia biểu hiện hai c h i đội ngũ mười người đồng thời đứng sân bóng rổ trung ương mười người tối vị trí trung tâm đứng huấn luyện viên dị cô ấy đ ã trong tay hắn cầm một viên bóng rổ ở mọi người chuẩn bị kỹ càng sau khi hắn dùng sức hướng về không t r u n g quăng đi năm nhất cướp cầu vẫn là cạ gậy mi mà năm thứ hai lần này cướp cầu thì lại đã biến thành mi tô ở bóng rổ vứt lên, lên tới chỗ cao nhất sau hai người gần như cùng lúc đó nhảy lên cậu ó điều ở hạ h xì à mặt trong mắt, trong c m một cái phía kia vẫn là cả mì y nhảy rằng hắn lên gệ cả mì trong h hơi hơi chậm như vậy. Một ít, thế nhưng hắn thân mạnh nhảy ờ i gian với với cùng năng lực, vẫn là ung dung dựa cao, lên vẫn đủng. cấp 3cm lực, cấp được cầu vậy. Một mì mẽ vào ít, tô t là so Cầu nháy mắt bị vỗ tới năm nhất này một phương cũng không biết là cả gậy mì cố ý hay là vô tình c ầ u t â m tích vị trí ngay ở hạ xì ạ mặt trước mặt nhìn ngay ở trước mắt mình bóng rổ hạ hạ xì ạ mặt không chút do dự đưa tay ra đem phía trước bóng rổ năm lấy dễ dàng đem khống chế ở trong tay chính mình liền trực tiếp bắt đầu nhồi bóng hướng về năm thứ hai cái k i a nửa sân đẩy mạnh bóng r i bị hạ xì -a, a mặt đạo kia trong tay sau năm thứ hai năm người bọn họ cũng không có hoang mang bởi vì ở cuộc so tài thứ nhất thời điểm tình huống như thế đã từng xảy ra vô số lần cũng làm cho bọn họ bắt đầu thích hướng hạ xì -a, a mặt không ngừng mà hướng về phía trước đẩy mạnh có điều rất nhanh liền chịu đến lực cản hai năm liền năm người ở lúc nghỉ ngơi tựa hồ đã thảo luận được rồi chú ý rất nhanh sẽ bắt đầu phòng thủ chính mình muốn phòng thủ cái k i a một người lần này phòng thủ hạ xì -a, a mặt vẫn là mi tô có điều cạ gệ mỹ tình huống bên kia tựa hồ có hơi không giống lần này phòng thủ hắn dĩ nhiên có ba người xem ra năm thứ hai lần này ai muốn tử thủ hắn nhìn thấy tình cảnh này hãy hạ xì a m ặ t trong lòng có chút cảm giác khó chịu chính mình một người phòng thủ mà cả gệ mì ba người phòng thủ kỳ thực năm thứ hai trong lòng cũng là có dự định dù sao cả gệ mì thân thể của hắn tố chất sẽ ở đó như bày năm thứ hai người cũng không phải người mù tuy rằng hạ xì a m ặ t thực lực của hắn cũng không yếu thế nhưng trải qua lên một cuộc tranh tài tiêu hao bọn họ cho rằng hạ xì a m ặ t hắn thể lực hẳn là gần như tiêu hao hết bởi vậy cũng không có quá nhiều chú ý cụ dỗ cộ trải qua lên một cuộc tranh tài sau hắn ở cái này trên sàn thi đấu có thể thật sự xem như là đã biến thành một cái người vô hình hoàn toàn không có ai phòng thủ hắn mặt khác hai cái năm nhất bị năm thứ hai cái kia năm người nhận định là uy hiếp không lớn phòng thủ cường độ cũng không phải rất mạnh hừ hừ rất nhanh ta sẽ để cho các ngươi biết ta thực lực chân chính hạ xì ạ mặt trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết trên mặt vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc trong tay đổi bóng tiết tấu cũng là cùng lên một cuộc tranh tài hoàn toàn khác nhau tiết tấu trong nháy mắt này liền so sánh với một cuộc tranh tài tăng nhanh mấy lần mà phòng thủ hắn mi tô nhưng là rõ ràng nhất lúc này mi tô trong lòng liền phảng phất là đệ lên một ngọn núi lớn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 m i t o trong lòng bắt đầu sốt u sáng lên cùng hạ x ì ạ mặt một t r ọ i một cái tia trầm trọng bầu không khí để hắn hô hấp cũng bắt đầu có chút trầm trọng hắn không biết vì sao lại như vậy không biết tại sao hạ x ì ạ mặt khí thế trên người sẽ có biến hóa lớn như vậy bóng rổ đánh ra trên đất âm thanh hắn có thể rất rõ ràng nghe thấy cấp tốc so với cuộc so tài thứ nhất tần suất cao mấy lần hạ x ì ạ mặt ánh mắt của hắn tựa hồ cũng có biến hóa trở nên sắp bén thật giống như là một con dạ thú mắt như thần khiến người ta không khỏi có một loại sợ hãi mỹ tô tiền bối đúng là thật không t i ệ n ta muốn trước tiên tiến vào một cầu h ệ y hạ xì、si、a m ặ t vẻ mặt không đổi ánh mắt ý ẩn chứa một l u ồ n g kiên quyết tốc độ di động cũng trong nháy mắt này tăng lên rất nhiều bên trái hắn muốn đột phá bên trái vị trí mito hướng về bên trái di động muốn ngăn cản hạ ệ xì、si、a m ặ t có điều ở một k h ắ c tiếp theo trước mặt hắn hạ ệ xì、si、a m ặ t trong nháy mắt biến mất rồi hạ ệ xì、si、a m ặ t đã đem hắn bỏ qua một người đơn độc chạy đến năm thứ hai sân bãi động t á c của hắn giới thiệu tóm tắt cấp tốc thân thể chạy thời điểm liền phảng phất là một con báo săn giống như vậy ở người trước mắt lấp loé không được h ạ hạ xì a mắt hắn muốn ném ba điểm cầu mito hoảng sợ vào lúc này hắn đã không cách nào ngăn cản hắn chỉ có thể dựa vào đội hưu đ ế ngăn n cản lại hạ xì a mặt bước tiến nhưng là mi t o nhìn một chút đội ngũ này bốn người khác bốn người kia bên trong trong đó có ba người là phòng thủ ở cả ghệ mỹ bên cạnh gắt gao đem bảo vệ không cho hắn có thể làm ra bất kỳ hành động gì một người khác hắn cách hạ xì a mặt khoảng cách tuy rằng không xa thế nhưng cái kia khoảng cách muốn ngăn cản hắn cũng là chuyện không thể nào mặc dù mình năm thứ hai bên này dùng ba người thành công phòng thủ chết rồi tại gạ cả ghệ mỹ động tác để hắn không cách nào nhúc đích thế nhưng đây thật sự là quyết định chính xác sao mi tô vào đúng lúc này ý nghĩ của hắn có chút dao động vốn là hắn cũng là cùng hì ự gạ ý nghĩ là như thế Hãy、si、m ặ thứ t ự lực cực lực c của căn cần lên là lẽ tuy rằng rất mạnh, thế nhưng thân thể trải một thi thể trên tiêu yếu, qua đấu, gây rằng rồi, mạnh, nhưng hắn hẳn bản gần không hồi hao đủ kỳ đó vì sáu người thế nhưng thực lực của hắn tại thượng một hồi thời điểm đã cho t h ấ y đến, đến rồi ngược tới cực điểm có thể quên năm nhất còn lại hai người cũng chỉ là mới gia nhập thành viên tố chất thân thể cũng chỉ có điều là so với hạ s ì a mặt cờ ư n g một chút mà bóng rổ kỹ thuật nhưng kém xa tic tac cũng không cần quá mức quan tâm năm thứ hai năm người thu được kết luận chỉ cần phái ra ba người đem cả ghệ mỹ thủ chết sau đó sẽ có một người đem hạ s ì a mặt bảo vệ người cuối cùng nhìn cái k i ê u ba người còn lại như vậy cuộc tranh tài này liền nhất định có thể thắng lợi nhưng là hiện tại hạ s ì a mặt trong nháy mắt đi tới vạch ba điểm ở ngoài dọn xong tư thế nhảy lên ném rổ hắn lựa chọn muốn ném ba điểm cầu dù sao ba điểm cầu so với hai điểm cầu thêm một phần hơn nữa tình huống bây giờ ba điểm cầu cùng hai điểm cầu đều có thể làm được vì lẽ đó hạ xì a mặt hắn không chút do dự lựa chọn ba điểm cầu ở hạ xì a mặt sau khi hạ xuống một giây sau bóng rổ liền chuẩn xác rơi vào rồi do bóng rổ bên trong cầu tin bảo điểm số lại một lần nữa phát sinh chuyển biến 2328 h i ệ n tại năm nhất cùng năm thứ hai trên lệnh bởi vì hạ xì a mặt một cái ba điểm cầu đã rút ngắn đến năm điểm trên lệnh cái này trên lệnh hạ xì a mặt trăm phần trăm tự tin có thể vượt lại năm thứ hai sân bóng rổ ở ngoài d ì cô s đã liếc mắt nhìn hạ xì a mặt tuy rằng này đã không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy thế nhưng trong lòng vẫn sẽ hơi có chút khiếp sợ cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn mặc kệ là xem l vẫn là làm cho người ta một loại chấn động cảm giác trực tiếp để đối thủ lơ là sự tồn tại của chính mình quả thực dường như nghịch thiên bình thường cầu kỹ sân bóng rổ bên trong thì ụ gà hơi c h ó n g nhìn một chút chính mình n ử a sân bên trong h ạ s ì a mặt lại là cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn sao mặc kệ là lúc nào cái này cầu kỹ đúng là khiến người ta có chút căm tức a lập tức h ỉ ụ gà mất cảm giác ánh mắt lại khôi phục quên đi ngược lại h ạ s ì a mặt hắn cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn là có thời gian hạn chế lần này sử dụng song sau lần sau sử dụng hẳn là mấy phút sau sự tình đối với vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn phương pháp sử dụng hãy hạ xì a mặt vẫn là duy trì cẩn thận ở này một hồi không nghi thức thi đấu bên trong hãy hạ xì a mặt hắn đều là mỗi cách năm phút đồng hồ sử dụng một lần cũng không phải dựa theo vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn làm lệnh thời gian sử dụng phe tấn công lại một lần chuyển đổi trận thứ hai thi đấu vừa bắt đầu năm thứ hai tựa hồ cũng là hỏa lực toàn mở ra mặc kệ là tốc độ vẫn là sự chú ý lên một lượt thân một cấp độ đang không ngừng ném bóng sau bóng rổ lại một lần đi tới hỉ u gạ trong tay hắn hắn nhồi bóng đem chiến tuyến đẩy mạnh đến năm nhất nửa sân nguy hiểm lại một lần nữa đến lần này hì ụ gạ đối diện chính là kagemi mà hệ a s -si、xì a m a t s vẫn bị mi t o cho gắt gao c u ố n quýt lấy không biết có phải là vừa mới bắt đầu hắn cho mi t o áp lực hơi lớn dẫn đến mi t o hiện tại động tác đều có chút cẩn thận hả đó là muốn tin e n z o l u n hệ a s -si、xì a m a t s nhìn thấy đứng hì ụ gạ cách đó không xa cổ gạ đấy trong nháy mắt rõ ràng ý của bọn họ hệ a s -si、xì a m a t s ở trong lòng âm thầm suy nghĩ muốn tin e n z o l u n vậy thì phải hỏi trước một chút tao ý kiến trước tiên thoát khỏi mi tô lại đi trợ giút kagemi lần này mi tô hắn tuyệt đối không thể có thể ngăn cản được chính mình đột phá nhanh chóng đột phá bên trái bên phải qua lại không ngừng tốc độ cũng là không ngừng mà tăng cường chính là phòng cựu tất thất hiện tại mi tô chính là tỉnh hướng như thế phòng thủ lâu liền nhất định sẽ có sai lầm nộ thời điểm chớ đừng nói chi là hiện tại hạ s i a, -si、-a mắt cùng lên một hồi hạ s i a, -si、-a mắt đã có t r ê n h l ệ n h cực lớn lên một hồi mi tô có thể thời gian dài phòng thủ ở hạ s i a, -si、-a mắt đó là bởi vì hạ s i a, -si、-a mắt cũng không có thể lực toàn mở đi thi đấu mà này một hồi cuối cùng mười phút thi đấu h ã y g hạc cạc cũng không có cần phải lại vì tiết kiệm thể lực tiến hành n g trang lại một lần nữa hắn hướng về bên trái đột phá một cái chuyển hướng ung dung thoát khỏi bên cạnh mito hướng về hi ủ gạ vị trí chạy tới cổ gạ nầy cùng hi ủ gạ rất nhanh sẽ bắt đầu rồi phối hợp ở c á gệ mì không có chú ý tình huống cổ gạ nầy ung dung đem cả gệ mì cho ngăn cản ở trước mặt chính mình hi ủ gạ cũng là dễ dàng tiếp cận năm nhất phía kia g i bóng rổ tuy rằng cổ gạ nầy hắn không cách nào thời gian dài ngăn cản cả gệ mì thế nhưng trong thời gian ngắn vẫn là không thành vấn đề mà hi ủ gạ hắn chính là cần này ngắn thời gian ngắn ngắn ng hắn liền có thể quăng vào một cầu ba điểm cầu hì ụ gà hắn thích nhất ném chính là ba điểm cầu hơn nữa hắn ném ba điểm cầu ném sát xuất cũng là khá cao muốn ném bóng muốn ném ba điểm cầu đi ăn z o n dùng một lần cho các ngươi thành công lần thứ hai còn muốn muốn thành công sẽ không có như vậy dễ dàng hệ hạ xỉ a m ặ t hơi ốn lượn hạ thất tử tiếp tục tăng lên tốc độ của chính mình t hướng về hì ụ gà buôn tập mà đi hì ụ gà tầm mắt của hắn tập trung ở phía trước hắn p h ả n phất không có chú ý tới phía sau hệ hạ xỉ a m ặ t trực tiếp ở hệ hạ m a x trước mắt này lên tiến hành ba điểm cầu ném rổ v ư t mười đồng cuối trương bị rết liền có thể phục sinh đ chờ đợi sự tình cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g ba mươi lăm cụ rổ cổ phát lực h a y ạ s i a m ặ t ở hì u g a phía sau cười lạnh nếu như này một cái ba điểm cầu n h ư ờ n g ngươi thành công quân vào như vậy ta cũng không cần lại chơi bóng rổ trực tiếp lui ra bóng rổ bộ được rồi hắn cấp tốc chạy đến hì u g a bên cạnh ra sức n ả y lên đem hì u g a ném ra đã thoát ly hai tay bóng rổ cho mạnh mẽ đánh xuống đến h a y ạ s i a m ặ t trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt có chỉ là nghiêm túc nghiêm túc hắn cấp tốc rơi xuống đất đem cái kia viên bóng rổ khống chế ở trong tay chính mình ở năm thứ hai còn chưa kịp phản ứng thời điểm trong nháy mắt hướng về năm thứ hai nửa sân chạy đi không được. lui về phòng thủ mau trở lại phòng hì u gạ hô to năm thứ hai tất cả mọi người cũng ở hì u gạ này hô to một tiếng bên trong phục hồi tinh thần lại dồn dập hướng về chính mình nửa sân chạy đi năm thứ hai nửa sân duy nhất còn lại phòng thủ người chính là xạ tổ xịt xụt chi đạ cái này ở ạ nỉm bên trong thật giống hoàn toàn không có trải qua thi đấu người bởi vậy hạ xì ạ mặt đối với hắn cũng không có bao nhiêu ấn tượng không có lên sân như vậy cũng là đại biểu thực lực của ngươi không phải rất mạnh h ạ s、si、ì a m ặ t quay về hắn dừng lại một chút trong n g á y mắt liền đối với hắn khởi s ư ớ n g điên cuồng đánh mạnh đột phá tốc độ cực nhanh tần suất cũng dường như rơi xuống hạt mưa bình thường liên miên không dứt rất nhanh sato x i t s ụ c h ỉ đạ liền không chống đỡ được hạ s、si、ì a m ặ t như vậy giống như là thủy triệu liên miên không dứt tiến công hắn phòng không thủ được có điều này chút thời gian đã đầy đủ hắn kéo dài tới đồng đội mình lui về phòng thủ năm thứ hai bốn người đã trả lời chính mình nửa sân sắp muốn quay về hạ s ì a mặt triển khai tử thủ này còn các tiền bối phòng thủ tốc độ vẫn là rất nhanh m ạ hãy ạ xì a m ặ t dừng lại lợi dụng một chút thời gian đến quan sát một hồi tình huống chúng quanh hì ụ g ạ cùng cổ g ạ nấy bọn họ ở bên trái chính mình mà mi t o cùng ý dù k h bọn họ ở phía bên phải của chính mình sato sitsu chi đa ở bên cạnh chính mình này có thể không dễ xử lý năm người toàn bộ lui về phòng thủ nếu như năm người t ử thủ ta cũng là không cách nào dễ dàng n ú c nhích sau một k h ắ c hãy ạ xì a m ặ t liền không lại vì bọn họ năm người t ử thủ sự t ì n h phiền nào rồi bởi vì hắn phát hiện k u r o cổ đang đứng ở chính mình cách đó không xa chỉ thấy hắn hơi hốn lượn đầu gối của chính mình nhìn ạ xì a mắt là muốn biểu hiện mình sao hãy hạ xì a, -sì、-a m ặ t ở trong lòng mình âm thầm suy nghĩ xem ra là lên một hồi chính mình không dùng được d u y ê n cớ có chút cấp thiết muốn biểu hiện thực lực của chính mình a lập tức hãy hạ xì a, -sì、-a m ặ t liền lý giải ý của hắn cầm trong tay bóng rổ hướng về cụ rổ cổ cái hướng kia chuyện đi mà người nhưng không có dừng lại vẫn là hướng về phía trước chạy đi dễ dàng lướt qua xạ tổ xịt xù chi đ ạ đi tới năm thứ hai dọ bóng rổ dưới mà vào lúc này cụ rổ cổ hắn cái kia một tay thần kỳ ném bóng cũng là trong nháy mắt mà tới bóng rổ vững vàng trở lại hạ xì a, -sì、-a mắt trong tay ung dung lên rổ đến đây năm thứ hai ở trận thứ hai thi đấu b chính là thất lạc năm điểm cùng năm thứ hai điểm số trên l ệ c ũ n g giảm bớt vì là ba điểm hai nghìn năm trăm hai mươi tám ai c h u y ề n ra cầu hãy ạ xỉ ạ mặt trong tay hắn cầu là ai ném cho hắn khi u gạ vốn là nhìn thấy hạ xỉ ạ mặt đem banh trong tay ném cho những người khác trong lòng thoáng ung dung một hồi thế nhưng sau một khắc lam cầu lại trở về trong tay hắn trong nháy mắt lên r ổ để bọn họ hoàn toàn không có thời gian phản ứng thi đấu vẫn đang kéo dài thời gian rất nhanh trôi đi thi đấu thời gian hiện tại đã là bảy phút hai mươi giây điểm số ba nghìn ba trăm ba mươi lăm không biết làm sao năm thứ hai trải qua hạ xỉ ạ mặt liên tục tiến vào hai cầu sau thật giống kích thích đến bọn họ tất cả mọi người điên cuồng lên đoàn đội hợp tác năng lực tăng lên trên diện rộng lực công kích cũng tăng lên rất nhiều hệ ạ xì ạ mặt hơi thở hồn hển thở dốc lau một cái trên c h á n tỉ mỉ mồ hôi nhìn một chút thi đấu thời gian hiện tại đã là bảy phút hai mươi lăm giây thi đấu điểm số cùng năm thứ hai còn kém hai điểm vẹn vẹn là này hai điểm liền để hệ ạ xì ạ mặt có chút khó có thể vượt qua hiện tại bởi vì sức sống toàn mở không có tiết kiệm thể lực ý tứ dẫn đến hệ ạ xì ạ mặt thể lực lượng lớn trôi đi đến hiện tại hai chân của hắn đã có chút trầm trọng thân thể cũng bắt đầu trầm trọng lên kỳ thực ở hệ ạ xì ạ mặt sức sống toàn mở thời điểm năm thứ hai hẳ thế nhưng kết quả cũng không phải như vậy bọn họ tựa hồ cũng là ở trận đầu thời điểm không có khiến suất toàn lực trận thứ hai toàn lực ứng phó dẫn đến hạ xỉ ạ mặt mạnh mẽ kỹ thuật cũng cho bọn họ mạnh mẽ áp chế xuống mặc dù mình cầu kỹ rất mạnh mẽ kỹ thuật rất cao siêu có vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở bổ trợ làm cho hắn bóng rổ kỹ thuật so với ở cái này sân bóng rổ bên trong tất cả mọi người đều mạnh hơn một cấp bậc thế nhưng kết quả của cuộc so tài cũng không phải ai bóng rổ kỹ thuật cường ai liền có thể đạt được thắng lợi mà là phải dựa vào đội hữu hợp tác này một hồi năm nhất cùng năm thứ hai không nghi thức thi đấu để hạ Sĩ a, -a mặt càng thêm rõ ràng ý thức được đoàn đội hợp tác mạnh mẽ tầm quan trọng năm nhất bên trong các lễ mỹ cùng hạ Sĩ a, -a mặt một người thực lực người nào không cần năm thứ hai phải cường đại hơn nhưng là đội bóng rổ thi đấu là năm người cho chơi nó rất khó dựa vào một người thực lực tới lấy đ ắ c thắng lợi nếu như là ở thực lực t r ê n lệch cực kỳ cách xa tình huống nó hay là có thể dựa vào một thực lực cá nhân mạnh mẽ đến quyết định một cuộc tranh tài thế nhưng ở thực lực t r ê n lệch không lớn tình huống cái kia liền không thể được thời gian cách thi đấu kết thúc hiện tại còn kém hai phút ba mươi lăm giây hai phút ba mươi lăm giây thời gian đã đầy đủ hạ xì a, -a mặt không chế bóng thi đấu lại một lần nữa lôi kéo một hồi mạnh mẽ thế tiến công hạ ệ xì a, -si、-a mặt cái kia cao siêu cầu kỹ để năm thứ hai cũng không thể không chú ý n h ồ i bóng đẩy mạnh tất cả động tác đều là như vậy thông thạo phía trước mi tô cùng ý dù kỳ trong nháy mắt xuất hiện ở hạ xì a, -si、-a mặt trước mặt hai người hai người đến phòng thủ chính mình năm thứ hai cũng là đã không dám phái ra chỉ cần một người phòng thủ chính mình hay mắt dùng con mắt dư quan quan sát một hồi cái này sân bóng rổ ở phía bên phải của chính mình cụ rổ cổ chính đứng ở đằng kia hắn đệ thấp thân thể của chính mình tựa hồ đang chờ đợi hạ xì a, -si、-a mặt ném bóng hạ xì a, -si、-a mặt nhìn thấy tình cảnh này cười cợn xem ra cuộc tranh tài này muốn đạt được th cụ rổ cổ hắn là một cái rất then chốt điểm a dừng lại nồi bóng hành vi đem bóng rổ t r ộ n vào tay phải trên lòng bàn tay hướng về phía bên phải cụ rổ cổ vị trí kia ném tới bóng rổ tốc độ di động rất nhanh nó đi tới cụ rổ cổ trước mặt sau bóng rổ phảng phất dài ra chân bình thường kéo đi hướng về cả gệ mị vị trí cấp tốc bay qua nếu như là những người khác khẳng định là khó có thể nhìn ra này một cái ném bóng đến cùng là xảy ra chuyện gì thế nhưng hã xì ạ mặt hắn xem rất rõ ràng bóng rổ là ở đến cụ rổ cổ trước mặt thời điểm cụ rổ cổ đưa nó vỗ tới cả gệ mị vị trí cuộc tranh tài này mới là cụ rổ cổ chân chính phát huy thực lực thời điểm a h ã y hạ s ì a, -si、-a mắt có chút thở dài nói hiện tại cụ dâu cô hắn đã hoàn toàn biến thành một cái người vô hình không có ai đi quan tâm hắn ảnh bóng rổ nó quái một cái lần sau lấy cực kỳ nhanh tốc độ bay đến cả gậy mì trong tay trong tay nhận được cầu hắn cũng là hơi ngẩn ngơ lúc này cả gậy mì trước mặt hắn chỉ có một cái hì ủ gạ dần t vậy n h ư muốn đột phá đối với cả gậy mì tới nói tuyệt đối không phải một việc khó khăn tuy rằng cả gậy mì có chút n gây người không biết trong tay cầu là từ nơi nào chuyển đến thế nhưng hắn cũng không có liền như thế từ bỏ cái này đến không dễ cơ hội trực tiếp đột phá hì ủ gạ chạy về phía năm thứ hai nửa sân mà đi câu vôt mười đồng cuối chương bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g ba mươi sáu trắng trận không kiên rẻ không người phòng thủ đột phá hỉ ủ gạ sau liền không người có thể phòng thủ được cả ghệ m ì hắn có thể không có bất kỳ băn khoăn nào nhanh trong tiến công dễ dàng cầm trong tay cái kia viên bóng rổ quăng vào đi để năm nhất lần thứ hai đoạt phân dễ dàng thừa dịp hỉ ủ gạ ngây người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt đó cả ghệ m ì n h ồ i bóng đột phá đến không người phòng thủ năm thứ hai nửa sân trải qua mười mấy phút thi đấu cả ghệ mi lúc này vẫn tràn ngập sức sống h ắ n người không có một khắc ngừng lại điên còn tại sao tại sao bóng rổ lại đột nhiên xuất hiện ở cả ghệ mì trong tay hắn vì sao lại như vậy khi u gà hắn cảm giác phi thường biến hữu cảm giác cái này sân bóng rổ tựa hồ có hơi quỷ dị tại sao bóng rổ sẽ đang di động thời điểm đột nhiên chuyển hướng tại sao vốn là không nên xuất hiện ở tại gà c ả ghệ mì trong tay bóng rổ nhưng xuất hiện ở trong tay hắn phòng thủ còn có thời gian như vậy sao còn có cơ hội đó sao khi u gà không khỏi nghiêng đầu l i ế c mắt nhìn phía sau chính mình nhìn cả ghệ mì hắn trắng trận không kiêng rẽ hướng về năm t h ứ hai cái kia nửa sân vọn tới bất đắc dĩ nay một cầu năm thứa đã không có cách nào có thể phòng thủ hạ xuống c h o n đó không ai có thể phòng thủ được cá ghê m ì không có ai có thời gian như vậy không có ai có cơ hội đó đi phòng thủ tự nhiên cá ghê m ì hắn cũng sẽ không cho năm thứ hai cơ hội này hắn v ọ t tới năm thứ hai phía kia g dò bóng rổ dưới liền trực tiếp hướng về phía trước ngày lên hai tay chăm chú cầm lấy bóng rổ hướng về g dò bóng rổ mạnh mẽ đập xuống v mù do bóng rổ chịu đến cá ghê m ì sức mạnh to lớn còn ở không ngừng run rẩy nó tựa hồ đang khiếu nại cá ghê m ì cái k i a biến thái sức mạnh mà bóng rơi xuống trên đất âm thanh vẫn rõ ràng điểm số lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa ba nghìn năm trăm ba mươi lăm đô hãy không khỏi có chút ước cao hiện tại tình huống này dưới các gệ m ì hắn lại vẫn dùng đủ có thể lên r ổ không lên dĩ nhiên đủ đối với cả gệ m ì cái kia mạnh mẽ tố chất thân thể hay ạ xì、si、ạ m ặ t nếu như thật sự nói mình không có chút nào lưu ý đó là không thể có điều ước cao đấu kỵ có có thể có ích lợi gì lẽ nào có thể đem h ắ n cái kia mạnh mẽ tố chất thân thể đợt lại đứng đầu quay đầu liếc một cái thi đấu còn lại thời gian xem ra cuộc tranh tài này còn lại thời gian đã không hơn nhiều thời gian còn lại cũng chỉ có cuối cùng hai phút hạ a y xì ạ、si、m ặ t ánh mắt từ từ kiên định trong lòng cũng lại một lần nữa bắt đầu tiêu đốt còn lại này hai phút liền để ta khỏe mạnh biểu hiện biểu hiện、đi. ta sẽ dùng chính mình bóng rổ kỹ thuật nói cho tất cả mọi người tại chỗ ta hạ xì a, -a mặt tuyệt đối không thể so cả ghệ mì ngược tuy rằng hạ xì a, -a mặt phi thường rõ ràng chính mình tình hình phi thường rõ ràng thân thể mình tình huống thế nhưng cho dù tố chất thân thể ngược vậy thì như thế nào cho dù tố chất thân thể liền cả ghệ mì một p h ầ năm n đều không có vậy thì như thế nào hạ xì a, -a mặt khoe miệng hơi nhất nhét tầm mắt nhìn về phía trước trong lòng vẫn như cũng là có quyết định ta Hệ A s -si、năm thứ hai sẽ không hơn phút, người nào yếu bất cứ đẩy mạnh tốc độ tựa hồ biến chậm là bởi vì cả gệ mị vừa tiến vào một cái cầu hay là bởi vì điểm số đã bị năm nhất kéo đến tương đồng vị trí thua sẽ cảm thấy mất mặt những n à y hạ xì amax -si、đều không có suy nghĩ trên mặt của hắn đã vứt bỏ hết thể vẻ mặt trong ánh mắt cũng không có chen lẫn dư thừa biểu hiện có chỉ là chăm chú chăm chú càng thêm chăm chú này thời gian chi vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở nó mới chính thức s ắ p muốn biểu lộ ra ra vương giả cấp cầu kỹ uy lực đột phá muốn đột phá ta sao hãy ạ xì a m ặ t nhìn mình người trước mặt lại một lần đã biến thành ý dù kỳ sùn lại một lần là mình cùng hắn tranh tài h ừ hử ý dù kỳ tiền bối ta sẽ cho ngươi biết hiện tại ta cùng với trước ta khác nhau ở chỗ nào ta sẽ cướp đi trong tay ngươi cầu nhưng ngươi đối với thực lực của ta có một cái ấn tượng sâu sắc đối mặt phía trước ý dù kỳ sùn hãy ạ xì、si、ạ mặt hắn không chút do dự ra tay rồi hắn cấp tốc tựa như tia chớp đưa tay phải ra c ấ p đi ý dù kỳ sùn còn ở vận bóng rồi nhanh chóng không chút do dự không một tia không tự tin ngay ở hệ ạ xì ạ mặt con mắt của hắn còn ở nhìn ý dù kỳ sùn thân thể hắn thời điểm tay phải cũng đã r ồ i ra đi tới cứng ngắc ở hệ ạ xì ạ mặt trong mắt ý dù kỳ sùn động tác của hắn chính là như vậy hắn không biết tại sao ý dù kỳ sùn động tác sẽ ở trong mắt chính mình có chút cứng ngắc là bởi hạ xi a, -si、-a mắt không có cho ý d ủ kỳ sùn hắn bất kỳ thời gian phản ứng trực tiếp đưa tay phải ra nhanh chóng cướp đi bóng rổ hướng về phía trước đột phá mà đi hì ù g ạ mito ở hạ xi a, -si、-a mắt nhồi bóng sau khi đột phá phía trước trong nháy mắt liền xuất hiện hai người làm ra t ử thủ tư thế sự chú ý cũng là hoàn toàn tập trung ở hạ xi a, -si、-a mắt trong tay cái kia viên bóng rổ lên muốn phòng thủ ở ta hạ xi a, -si、-a mắt nhìn mình phía trước hì ù g ạ cùng mito không có ở trên mặt của chính mình biểu hiện ra bất kỳ vẻ mặt trên mặt trong ánh mắt chỉ để lại lạnh lùng đối với cái khác hết thảy đều không còn quan tâm sự chú ý của mình chỉ tồn tại ở những kia phòng thủ người của mình cùng với trong tay cái kia viên bóng rổ lên m u ố n phòng thủ ta như vậy liền thử một chút xem sao hãy ạ x ì ạ mặt di chuyển tốc độ của hắn phi thường nhanh thật giống là không có làm ra bất kỳ cái gì suy nghĩ giống như vậy chỉ là chỉ cần dựa vào theo bản năng hành vi đi đột phá bình thường hay hay nhanh khi u gà hắn cảm giác mình trong lòng áp lực từ từ gia tăng rồi đối mặt trước người h ạ x ì ạ mặt liền phản phất là đối mặt một khối lạnh leo tảng đá giống như vậy không có một chút dấu vết có thể nhìn ra hoàn toàn không biết đối phương bức kế tiếp sẽ làm gì đột phá đột phá đột phá điên cuồng đột phá h a y -si、a s ì a m ặ t hắn không ngừng mà di động thân thể của chính mình một giây đồng hồ tiến hành rồi mấy lần đột phá cũng không lâu l ắ m phía trước hỉ ụ gạ cùng với mi tô cũng đã muốn không chống đỡ nổi bọn họ sắp muốn không thủ được ở một lần phía trước hai người phản ứng lực không có đổi tới tình huống h a y -si、a s ì a m ặ t vận trong tay cầu dễ dàng từ hai người bọn họ bên cạnh chạy tới dễ như ăn cháo lên rổ cầu tiến vào năm thứ hai điểm lại một lần gia tăng rồi hai điểm điểm số ba mươi bảy ba mươi lăm năm thứ hai đã bắt đầu nguy hiểm bọn họ điểm số đã bắt đầu lạc hậu hai điểm hơn nữa còn lại thời gian cũng đã không hơn nhiều chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm bốn mươi giây tiến công năm thứ hai bọn họ nhất định phải tiến công bọn họ ghi điểm bọn họ muốn thắng có điều bọn họ thật sự có thể thực hiện ý nghĩ trong lòng ở năm nhất trong tay đoạt được điểm sao dico s đạ nàng làm này một nhánh đội bóng huấn luyện viên đứng sân bóng ở ngoài nàng dùng có chút lo lắng ánh mắt nhìn trong sân bóng thi đấu nhìn một chút năm thứ hai phía kia lại nhìn một chút năm nhất phía kia nhìn cuộc tranh tài này nàng có một loại không phối hợp cảm giác cầu v ư t mười đồng cuối chương bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị rét chương ba mươi bảy bị phát hiện cụ d ầ cô nàng không biết tại sao tại sao trận thứ hai bóng rổ thi đấu cho hắn một loại không phối hợp cảm giác cái k i a viên bóng rổ thật giống như dài ra chân như thế nó sẽ tự mình di động nó sẽ chính mình chuyển hướng thơ m ngọt gì cổ hắn biết bóng rổ là không thể sẽ tự mình di động không thể dài ra chân chính mình chuyển hướng thế nhưng tại sao trong mắt nàng bóng rổ sẽ có như vậy không phối hợp cảm giác sân bóng rổ bên trong năm thứ hai một phương đẩy mạnh vẫn tiếp tục có điều động tác của bọn họ hiện tại thật giống càng ngày càng cứng ngắc tựa hồ cảm giác đối với hệ a xì a m ặ t có chút s ợ hai phòng thủ lại một lần phòng thủ lại là hệ a xì a mắt cùng ý dù kỳ sùn muốn đối kháng ý dù kỳ hắn cực kỳ cẩ hết sức chăm chú quan sát hệ ạ xì ạ mặt nhất cử nhất động cứng ngắc cảm giác thấy hơi cứng ngắc là bởi vì liên tục mất điểm nguyên nhân sao h ệ y ạ、si、xì ạ m ặ t nhìn ý dù kỳ nhồi bóng mở miệng hỏi cái gì cứng ngắc ý dù kỳ hắn vẫn không có chú ý tới mình nhồi bóng là cứng ngắc mặc kệ là nhồi bóng vẫn là đột tiến thời điểm động tác đều là mang theo một chút cứng ngắc hử hử c ù n g ta đối kháng còn dám sự chú ý không tập trung sao là xem thường ta h ệ y ạ、si、xì ạ m ặ t thăm t h ẳ n truyền ra khẩu liếc một cái ý dù kỳ x u n nhồi bóng thời cơ sau đó nhanh như tia chớp đưa tay phải ra c ư p đi đã đánh ra đến trên lại một lần bị hắn cho cướp đi ý dù kỳ sùn trong lòng đã không cách nào bình tĩnh lại hắn không có từng đụng phải tình huống như thế cho dù là ở cùng với những cái khác cao t r u n g chính thức thời điểm tranh tài cũng không có từng đụng phải tình huống như thế liên tục ở chính mình n ổ i bóng thời điểm bóng rổ bị cướp đi phòng thủ xuất hiện ở trong lòng hắn ý nghĩ đầu tiên chính là phòng thủ hạ xì ạ mặt tốc độ của hắn rất nhanh trong nháy mắt liền vượt qua ý dù kỳ sùn hướng về phía sau hắn sân bãi lao nhanh qua lúc này bởi vì bọn họ đẩy mạnh vẫn không tính là sâu bởi vậy cái khác bốn người có thể để cho chính mình ở nhanh nhất thời gian đem hạ xì ạ mặt phòng thủ hạ xuống phía trước bốn người phía sau hãy ạ xì、si、a m ặ t ở trong lòng phân tích một lần phân tích tình thế bây giờ bốn người phòng thủ ta hơn nữa phía sau còn có một người n à y một cầu xem ra không thể cùng năm thứ hai mạnh mẽ chống đỡ hãy ạ xì、si、a m ặ t ý nghĩ của hắn rất nhanh trong tay không hề do dự chút nào trong phút chốc bóng rổ liền từ trong tay của hắn chuyển ra ngoài bóng rổ cuối cùng đến vị trí là cạc đệm ì kỳ thực cũng không phải hạ xỉ ạ mặt hắn không muốn ném bóng cho những người khác mà là hiện tại ném bóng lựa chọn tốt nhất chính là cả gệ mì cụ rổ cổ hắn không có ném rổ năng lực không cách nào làm được tiến vào cầu ghi điểm vì lẽ đó không cần cân nhắc mà năm nhất hai người khác bọn họ không có theo lên hạ xỉ ạ mặt bước tiến vì lẽ đó lựa chọn chỉ có một cái chính là ném bóng cho cả gệ mì s o n g này một cầu lại muốn làm mất đi năm thứ hai bọn họ đã đối với ném cầu đều cảm giác thấy hơi quen thuộc mất cảm giác nhìn bóng rổ chuyển tới cả gệ mì trong tay sau nhìn hắn nhảy lên ném rổ lại là một cái vạch ba điểm bên trong cầu năm thứ hai lại thất lạc c ù năm g n n h ấ thứ điểm lại kém số hai ể m đã liên tất ụ c t h l ạ cả đ i mọi cũng chính là người tục mất làm đi cái h n không nhịn được nhìn về phía cách đó không xa hạ chênh xì a m a nhất trong ánh mắt ý vị cực kỳ phức tạp hoảng sợ sợ sệt không muốn cùng với đối kháng kỳ thực ở trận thứ hai thi đấu bắt đầu sau năm thứ hai toàn thành viên ánh mắt của bọn họ trong lúc vô tình bị hạ xì -a, a mặt cho hấp dẫn tới liền ngay cả cả ghệ mỹ cũng đã bị bọn họ lơm làm à tình huống như thế nhưng là cụ rồ cổ hắn tốt nhất phát huy tình hình mọi ánh mắt đều tập trung ở hạ xì -a, a mặt cùng cả ghệ mỹ trên người hắn liền có thể ung dung làm được ở những người khác trong tầm mắt biến mất đội hưu cần thời điểm thỉnh thoảng thay đổi bóng rổ di động uy tích hiệp trợ bọn họ ghi điểm không nói năm thứ hai năm người liền chỉ cần là đứng sân bóng rổ ở ngoài xem so tài gì cổ ez đạ nàng cũng không có chú ý tới cụ rổ cổ tồn tại nàng mọi ánh mắt đều bị hạ xì ạ mặt cùng cả gệ m ì hai người hấp dẫn đi rồi một loại đặc biệt bầu không khí xuất hiện ở năm thứ hai trong năm người bọn họ không có bất kỳ giao lưu chỉ là trận tròn mắt dùng cứng ngắc động tác nhồi bóng hoặc là phòng thủ hiện tại năm thứ hai năm người cùng trận thứ hai thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu tranh lệnh phi thường to lớn mà cái kia tranh l ệ n h thật giống như là một cái ở không cùng một giai đoạn đồ cổ ở hòa bình niên đại bên trong đồ cổ tổng là phi thường đáng giá mà ở hỗn loạn thời đại như vậy đồ cổ sẽ trở nên không đáng giá một đồng thậm chí cái kia đ ồ vật nó liền một khối mốc meo bánh mì đều đổi không tới lo lắng phi thường lo lắng dì cô ed đạ nàng có thể cảm giác được có thể cảm giác được năm thứ hai năm người không khí bây giờ bầu không khí như thế này đối với chơi bóng rổ là phi thường bất lợi nàng cũng bắt đầu có chút bận tâm bởi vì này một hiệp thi đấu cản cân thắng lợi nó vào lúc này đã hướng về năm nhất cái hướng kia hoàn toàn nghiêng qua ị rủ kỹ sùn hãy ạ xì ạ mặt phía trước nhồi bóng ỷ dù kỹ sùn động tác của hắn so với mới vừa rồi còn muốn cứng ngắc hơn nữa bầu không khí cũng so với vừa này muốn nghiêm ngh lần hắn không dám ở hạ xì -a, a mặt phòng ngự thời điểm đột phá cũng không dám có bất kỳ bất cẩn không dám thời gian dài năm cầu bởi vì ở mấy lần trước hạ xì -a, a mặt cướp cầu hành vi đã ảnh hưởng đến hắn đối với với niềm tin của chính mình ném bóng hắn chỉ có thể ném bóng hắn muốn đem bóng rổ ném cho thân thể mình bên trái h ì ủ gạ bạch ý dù kỳ hắn cho rằng muốn bóng rổ không lại trong tay mình bị hạ xì -a, a mặt cướp đi như vậy cũng chỉ có ném bóng như thế một lựa chọn đ ú n g thanh âm vang dội xuất hiện ở cái này có chút yên tĩnh sân bóng rổ bên trong、ý、dù kỳ hắn truyền đi bóng rổ bị cận cụ rổ c hắn đột nhiên trận to hai mắt muốn nhìn rõ ràng đến cùng là ai đem bóng rổ cắt đứt nhìn sang cảm giác đầu tiên chính là nơi đó không có ai không có ai không thể không có ai tuyệt đối có người ở nơi đó mới sẽ dẫn đến bóng rổ bị cắt đứt hắn chết nhìn chòng chọc vị trí kia đột nhiên ở vị trí này lên đột nhiên xuất hiện một bóng người một cái phi thường thân ảnh gầy yếu cụ rổ c ổ bởi nay một câu là bị cụ rổ cổ cắt đứt bởi vậy hắn cũng từ tầm mắt mọi người bên trong lại xuất hiện tất cả mọi người tại chỗ đều có thể thấy được cụ dồ cổ bóng người của hắn cụ củ d â cô dĩ nhiên là cụ dâu khi u gạ dần chờ năm thứ hai mấy người bọn họ trong lòng dồn dập xuất hiện một ý nghĩ như vậy mà sân bóng rổ ở ngoài dì cô ez đạ trên mặt của nàng hơi nghi hoặc một chút cụ rổ cổ cụ rổ cổ hắn có tham gia này một hiệp thi đấu sao bởi vì ở cuộc so tài thứ nhất thời điểm mọi ánh mắt đều bị cả ghệ mỹ cướp đi vì lẽ đó cụ rổ cổ không có bị chú ý trận thứ hai thi đấu mọi ánh mắt điểm tụ tập chính là ở hạ xì à mặt trên người cụ rổ cổ hắn vẫn không có bị chú ý mãi đến tận lần này cắt bóng hắn rốt c ụ c tiến vào tất cả mọi người tầm nhìn bị ở đây mọi người quan tâm bởi vậy cũng phát hiện hắn ẩn giấu đi bóng người cầu v ư t mười đồng cuối trương bị g i ế t liền c ó thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương ba mươi tám năm hai t a n vỡ làm sao có khả năng ý dù kỳ hắn ném bóng lại bị cụ rổ cổ cho cắt đứt hì ủ gạ dần với hắn cũng là không tin cái kia ở thi đấu bên trong không có làm ra bất kỳ cái gì hành vi cụ rổ cổ, hắn dĩ nhiên đem ý dù kỳ ném bóng cho cắt đứt chờ đã đột nhiên hì ủ gạ thật giống nghĩ tới điều gì ánh mắt tập trung ở cụ rổ trên người hắn cẩn thận nhìn một、chút. trong ánh mắt có chút nghiêm nghị ở trong lòng nói thầm phòng chừng cuộc tranh tài này bên trong những tia quỷ dị ném bóng nên chính là cụ rổ cổ hắn dở trò quỷ đi ha ha tệ c ụ trung học thế hệ kỳ tích trong truyền thuyết h u y ễ n c h i thứ sáu người biết hiện tại hỉ ủ gà hắn mới nghĩ rõ ràng tại sao cuộc tranh tài này sẽ có những tia khó mà tin nổi ném bóng cũng biết cụ rổ cổ hắn tại sao là trong truyền thuyết thế hệ kỳ tích bên trong h u y ễ n c h i thứ sáu người lợi dụng cực thấp cảm giác tồn tại sau đó sẽ dùng chính mình sở trường nhất ném bóng đến giúp đỡ đội hữu sao có điều đã vô dụng coi như hỉ ủ gà hắn nghĩ rõ ràng cũng hết tác dụng rồi cuộc tr còn lại thời gian cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một phút không đúng hiện tại hay là thời gian liền một phút cũng chưa tới hì ù gạ hắn lại quay đầu nhìn một chút chính mình đội hữu bọn hắn lúc này đã không có bất kỳ tiếp tục tiếp tục đánh ý chí cứng ngắc động tác cùng với đối với với mình không có tin tưởng chút nào như vậy mấy người còn có thể có thể đạt được thắng lợi sao hì ù gạ trong lòng hắn có chút phát khổ ở cuộc so tài thứ nhất thời điểm vốn là là năm thứ hai toàn phương vị nghiền ép trực tiếp vượt qua năm nhất tám điểm đã là không nhỏ điểm số t r ê n lệch nhưng là ở trận thứ hai thi đấu vừa bắt đầu hãy ạ xì ạ mặt hắn phảng phất là thoát vây rồi giống như dã thú cực kỳ điên cuồng tốc độ năng lực công kích năng lực phòng ngự đều đại đại tăng lên đặc biệt ở cuối cùng mấy phút hãy ạ xì a, -si、-a mắt hắn liền phảng phất là thay đổi một người hoàn toàn không có cách nào cùng với chống lại hơn nữa còn không chỉ là một cái hãy ạ xì a, -si、-a mắt ở trận thứ hai thời điểm tranh tài còn có cụ dô cổ cụ dô cổ hắn tựa hồ cũng đột nhiên c à o thời điên cuồng trợ giúp đội hưu n e m bóng trợ giúp bọn họ tiến vào cầu để năm nhất có thể thành công ghi điểm hay h i uga hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi tuy rằng không cam tâm thế nhưng cũng không có cách nào đến hiện tại này một hồi không nghi thức thi đấu kết quả đã trong sáng năm thứ hai phải thua sân bóng rổ bên trong Cái kia viên bóng ị cắt đứt b rổ lấy m ộ t cái cực kỳ n h a n h t ố c độ h ư ớ n g về cả gậy mì trong tay hắn bay đi rất dễ dàng bóng rổ phi thường vững vàng bị chuyển tới cả gậy mì trong tay hắn là cụ rổ c ổ sao c á gậy mì dùng có chút ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn cái kia thân ả n h g ầ y yếu sau đó liền điên c u ồ n g chạy trốn là cụ rổ c ổ chính là cụ rổ c ổ hắn không biết vì sao lại như vậy cũng không biết cụ rổ c ổ hắn là làm thế nào làm được thế nhưng bóng rổ đã chuyển tới trong tay hắn như vậy hắn hiện tại nên chuyện cần làm chính là đột phá lần thứ hai ghi điểm thân thể cứng ác năm thứ hai lui về phòng thủ không có bất kỳ khí thế bọn họ giờ khắc này liền p h á n phất đã biến thành một cái tượng gô giống như vậy hành động lên chỉ có cứng ắ c cùng với bọn họ cái kia mất cảm giác ánh mắt tiến vào cầu c ả ghệ m ì hắn lại muốn tiến vào cầu sao năm thứ hai người hắn đối với mất điểm chuyện này p h á n phất đã quen quen thuộc mất điểm quen thuộc năm nhất bọn họ tiến vào cầu thật giống này đều là nên ảnh Và ảnh và ảnh bầu không khí trầm trọng không có bất kỳ đối thoại bọn họ hành động cái kia người cứng ắ c quay về cả ghệ m ì triển khai phòng thủ phòng thủ bọn họ có thể phòng thủ được sao ở năm thứ hai loại này trạng thái nếu như cạ gệ m ì hắn vẫn không thể làm được tiến vào cầu như vậy hắn cũng sẽ không gọi cạ gệ m ì cũng sẽ không là có thể mở ra vương giả cấp cầu kỹ r ồ n người đột phá trước mặt những kia động tác cứng n g ắ t người đối với cạ gệ m ì tới nói chỉ có điều là một cái phi thường chuyện đơn giản thôi ung dung phi thường ung dung cạ gệ m ì liền đột phá hai người sau đó hắn hướng về năm thứ hai nửa sân giỏ bóng rổ chạy tới cảm giác rất dễ dàng cùng với trước năm thứ hai loại kia mạnh mẽ sức phòng ngự có t r ê n h l ệ n h cực lớn cả ghệ mì hắn tuy rằng cũng không quen suy nghĩ có điều hắn cũng có thể đoán được một vài thứ năm thứ hai bọn họ đối với cuộc tranh tài này đã thất lạc thắng lợi tự tin bọn họ khẳng định đã cho rằng cuộc tranh tài này nhất định sẽ thua ai hạ a xì -si、a m ặ t nhìn thấy h i u ga động tác của hắn không giống với động tác cứng ngắc những người khác động tác của hắn mềm mại cấp tốc xem ra ta còn phải đi giúp g i ú p cả ghệ mì bằng không hắn này một cầu còn tiến vào không được ở h s i ì a, -si、-a mặt hắn nhìn thấy trong ánh mắt tràn ngập đấu trí hì u ga sau trong lòng cũng đã trên căn bản nhận định cả gệ m ì hắn tuyệt đối không cách nào thành công tiến vào này một cầu cả gệ m ì ở hắn giờ khắp này khẳng định đã bắt đầu tự đại dễ dàng đột phá năm thứ hai mấy người để hắn hơi choáng để hắn cảm giác mình có thể dễ dàng tiến vào cầu năm thứ hai nửa sân d i ỏ bóng rổ dưới c ả g gệ m ì hắn dừng lại cấp tốc di động thân thể lợi dụng dư quang hắn nhìn thấy hướng về chính mình này chạy tới hì i u g a có điều cả gệ m ì cũng không có cảm thấy hắn có thể chống đỡ được chính mình có thể đi vào này một cầu có thể đi vào trở lại một cái đủ các gệ mỹ hắn hoàn toàn không có để ý hì ú gà hoàn toàn dựa vào chính mình một nguồn xung lực đến chơi b hiện tại cả gệ mỹ vẫn là cần nhiều tôi luyện tôi luyện a chỉ có như vậy hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành hạ si a mặt lắc lắc đầu ở thẩm nghị trong lòng đủ c ả c gệ mỹ hắn trận to hai mắt trong ánh mắt chỉ có năm thứ hai nửa sân không trúng cái kia dò bóng rổ hắn ngừng lại vốn lượn rơi xuống thân thể chân tích chữ sức mạnh hướng về không t r u n g đ ố n g nhiên nhảy lên hắn muốn đủ c ả c gệ mỹ hắn lẽ nào liền như thế xem thường ta sao đột nhiên khi u ga nơi ngực của hắn sinh ra một đám lửa một đoàn cực nóng hòa diễm hắn phải cho cả gệ mỹ một bài học để cả gệ mỹ hắn biết coi thường tiền bối đánh đổi rất cao các gệ mỹ c ả c lệ mì hắn muốn phải hoàn thành này một cái đủ là không thể hạ xì à mặt hắn có chút bất đắc dĩ c ả c lệ mì hắn làm được sự t ì n h còn được bản thân đến phụ trách giải quyết mặt sau kết quả chính là dường như hạ xì à mặt trong đầu hắn tưởng tượng giống như vậy c ả c lệ mì hắn nhảy lên muốn đủ kết quả chính là bị hỉ ủ gà cho bỡ l ọ c xót mạnh mẽ đem cả gệ mì trong tay bóng rổ cho vỗ tới trên đất quá lô mãng quá mức hành động theo cảm tình quả thực liền hoàn toàn bất động đ ộ não g n hãi ạ xì à mặt hắn phát hiện hỉ ủ gà hành động sau liền vẫn lặng lẽ đi theo cả gệ mì phía sau hắn chờ hỉ ủ gà hắn bỡ lộc xót nếu như cả như vậy hạ xì ạ mặt hắn còn chẳng muốn động có thể tiết kiệm một chút thể lực cũng là một chuyện tốt m à nhưng là kết quả là c ả gệ m ì hắn không có tiến vào cầu hạ xì ạ mặt chạy đến bóng rổ rơi xuống vị trí chờ dễ dàng đem rơi trên mặt đất bóng rổ k h ô n g chế ở trên tay phải về phía trước chạy vài bước sau liền lên r ổ tiến vào cầu tất cả những thứ này liền phảng phất là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản hạ xì ạ mặt trên mặt của hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ vẻ mặt có chỉ là trong ánh mắt lại khôi phục lưỡi nhác cầu v ư t mười đồng cuối chương bị rết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết hãy ạ xì、si、ạ m ặ t hắn chậm rãi bước chạy về chính mình nửa sân chuẩn bị tiến hành phòng thủ năm thứ hai tiến công ung dung phi thường ung dung thật giống như bọn họ thất lạc ý chí giống như vậy không có bất kỳ muốn phải thắng dục vọng rồi nổi bóng vẫn là ý dù kỳ sùn hắn mất cảm giác vỗ tay bên trong bóng rổ phi thường c h ậ m c h ậ m đẩy mạnh động tác cũng là cực kỳ cứng ngắc bọn họ thật giống là không muốn tiếp tục tiếp tục đánh đi hãy ạ xì、si、ạ m ặ t híp mắt quan sát một hồi lâu mới đến ra như vậy một cái kết luận hay là cũng không phải bọn họ không muốn thắng mà là cuộc tranh tài này căn bản là không cách nào đạt được thắng l mà năm nhất cùng năm thứ hai điểm số t r ê n h lệch cực kỳ to lớn đã bị hạ s ỉ ạ mặt hắn mở rộng đến sáu điểm t r ê n h lệch hay là ở trong lòng bọn họ đã có kết quả cuộc tranh tài này thắng lợi sẽ bị năm nhất cướp đi tuy rằng năm thứ hai bọn họ cuộc tranh tài này thua thế nhưng bọn họ cũng không có c ỡ nào h ủ u d ũ n nhiều lắm có như vậy một ít khó chịu dù sao năm nhất sau đó ở trên cầu trường cũng là muốn cùng năm thứ hai kể vai chiến đấu vì lẽ đó ở cuộc tranh tài này bên trong thua cũng chỉ là ném điểm mà thôi không có gì đáng ngại mười mấy giây trôi qua rất nhanh sân bóng ở ngoài huấn luyện viên gì cô s đ ã nàng thổi lên trong tay cái còi trận này lớp đấu đối kháng thi đấu cũng bởi vậy kết thúc bốn nghìn một trăm ba mươi lăm cuối cùng điểm số đã là như thế mặc dù có chút khó coi năm thứ hai bị năm nhất vượt qua sáu điểm thế nhưng cái này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là năm nhất cái kia thực lực mạnh mẽ cả gậy mì cú d o u o hay a ạ x i a max ba người bọn họ biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ phi thường mạnh mẽ cả gậy mì hắn mạnh mẽ gì cô s đ ã hắn là biết đến c ú d ồ u cổ hắn dù sao có tể cụ trung học thế hệ kỳ tích bên trong huyễn c h i thứ sáu người tên gọi hắn mạnh mẽ gì cô s đạ cũng có thể tiếp thu hạ s i a m ặ t h a s h i a m ặ t hắn mạnh mẽ nhưng là hoàn toàn ở gì cô s đạ dự liệu của nàng ở ngoài hắn hoàn toàn không nghĩ tới qua hạ s i a m ặ t sẽ có như thế cao siêu cầu kỹ tuy rằng hì U gà ở thi đấu trước nói với nàng hạ s i a m ặ t thực lực không yếu thế nhưng nàng không nghĩ tới hì U gà nói không kém dĩ nhiên là tình trạng này này đã hoàn toàn không thuộc về không kém trình độ hoàn toàn có thể tính là một cái bóng rổ cao thủ hoàn toàn có thể trực tiếp cùng với những cái khác cao chung thi đấu kết thúc sân bóng rổ bên trong tất cả mọi người đi ra năm thứ hai đi ra sau trên nét mặt có chút mất mát cảm cũng không nói gì tựa hồ là cảm thấy bại bởi năm nhất cảm giác được mất mặt hãy ạ xì a max tới đây một chút đột nhiên gì cô s đang ngẩng đầu lên quay về hắn nói rằng hả có chuyện gì không cần ta qua hãy ạ xì a max hắn di động sau khi cuộc tranh tài kết thúc phi thường mề hoại thân thể c h ậ m c h ậ m đi tới huấn luyện viên ngươi gọi ta lại đây là có chuyện gì lẽ nào là bị ta cái kia cao siêu cầu k ỳ khiếp sợ đến hãy ạ xì a max cười hỏi ngươi sau đó huấn luyện đều gấp bội đột nhiên gì cổ s đạ trong miệng nhảy ra như vậy một câu nói cái gì gấp bội người ở đậu ta nhất thời hạ s ỉ ạ m ặ t hắn liền nổi trận lôi đ ỉ n h nhìn ánh mắt của nàng đều biến đến không tốt lên huấn luyện viên ngươi có phải là nhớ lầm a ngươi nói chính là thua phải tăng gấp bội huấn luyện nhưng chúng ta năm nhất là thắng a tại sao ta phải tăng gấp bội huấn luyện hơn nữa còn là sau đó toàn bộ huấn luyện đều gấp bội tuy rằng hạ s ỉ ạ m ặ t trong lòng có như thế một đám lửa đang t h i ê u đốt thế nhưng hắn vẫn chỉ có thể c ố nén nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng tay về nàng nói rằng có biện pháp không nàng nhưng lần à y chi đội bóng huấn luyện viên a lẽ nào hệ hạ xì a m ặ t hắn vẫn có thể động thủ đánh người không thể ừm ta nhớ tới lời của ta nói ta nhớ tới ta nói rồi thua phía kia phải tăng gấp đ ộ i huấn luyện gì cô s đã hắn gật đầu một cái nói nhưng là ta biết ngươi muốn nói điều gì dị cô s đã đánh gãy hạ xì a m ặ t hắn sau đó nhìn chằm chằm thân thể của hắn nhìn một hồi dỗi ra chính mình cái kia một đôi ung t ù m tay ngọc ở hệ hạ xì a m ặ t trên cánh tay trên người sờ soạn một hồi thế nhưng thân thể tố chất của ngươi là ở là quá yếu coi như ngươi bóng rổ kỹ thuật rất mạnh thế nhưng không có một cái mạnh mẽ thân thể là không có cách nào phát huy ra cái kia mạnh mẽ cầu kĩ vì lẽ đó ngươi huấn luyện lượng phải g huấn luyện lượng gấp bội được rồi ta tiếp thu đối với này hạ xì ạ mặt hắn chỉ có thể c ư ờ i khổ hắn kỳ thực cũng là biết đến dị cô s đà nàng là muốn tốt cho mình tất cả thân thể của chính mình tố chất quá yếu liền cả ghệ m ỉ tố chất thân thể một phần năm đều không có vì lẽ đó hạ xì ạ mặt hắn cũng không có phản đối chỉ là chính mình một người đi từ từ mở ra hắn chuẩn bị chính mình trước tiên nghỉ ngơi một lúc sau đó sẽ bắt đầu rèn luyện thân thể bởi ký chủ ở cuộc tranh tài này bên trong thu được thắng lợi bởi vậy hệ thống đem thu thập rơi xuống cầu ký thể đem những n à y cầu ký thể thu thập lên cho ký chủ cầu ký thể nghe thấy cái từ ngữ này sau hãy ạ xỉ ạ mặt vốn là có chút buồn bực tâm tình nhất thời kích chuyển động cầu ký thẻ vậy cũng là cầu ký thẻ a nếu như rơi xuống mấy cái tốt cầu ký vậy thì tốt coi như rơi xuống chính là cụ r ổ cổ hắn kim cương cấp cầu ký tầm mắt hướng dẫn vậy cũng là có thể lấy tới phân giải a phân giải hết sau thu được phân giải điểm cách hối đoái vương giả cấp cầu ký không phải lại gần rồi một bước sau hệ thống mau mau đều rơi xuống cái gì cầu ký thẻ bản cuộc tranh tài rơi xuống bạch ngân cấp cầu ký bóng rổ cơ sở bạch kim cấp cầu ký ưng chi nhãn bóng rổ cơ sở cùng ưng chi nhãn hai cái cầu ký cảm giác bóng rỗng hạ xì ạ m ặ t trên mặt có một ít tiểu xoắn s u y ế t có điều rất nhanh liền thả ra bóng rổ cơ sở cái này cầu kỹ dù sao cũng là t r ư ở n g thành tính cầu kỹ mỗi người đều sẽ có bởi vậy rơi xuống hạ xì ạ m ặ t hắn cũng không có quá to lớn kinh ngạc bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn này một cái cầu kỹ rơi xuống để hạ xì ạ m ặ t có chút kích động cầu kỹ ưng chi nhãn đẳng cấp bạch kim hiệu quả có thể làm cho tầm mắt của chính mình quyết tán không cần quay đầu liền có thể xem đến bất kỳ góc tối phi thường thực dụng một cái cầu kỹ bạch kim cấp cầu kỹ lần thứ nhất rơi xuống bạch kim cấp cầu kỹ a thực sự là quá khó khăn a coi như cái này, cầu phân giải thành phần giải trị cũng có thể thu được hai mươi điểm a cũng chính là một phần mười cái vương giả cấp cầu kỹ cách vương giả cấp cầu kỹ hối đoái con đường cũng lại gần rồi một bước sân bóng rổ bên trong h a y a ạ、si、xì a mắt b o ở trên mặt đất thở hưng hộp liền ngay cả nuốt nước miếng đều trở nên phi thường gian nan huấn luyện đều là đặc biệt khổ cực hơn nữa h a y a ạ、si、xì a mắt hắn huấn luyện lượng vẫn là cơ bản huấn luyện lượng hai lần bởi vậy, vậy lúc kết thúc mệnh liền trực tiếp nằm nhoài cái này sân bóng rổ bên trong bò đều bò không đứng lên toàn thân ủn d ù không có một tia khí lực nghỉ ngơi một hồi lâu mới hoãn lại đây cái này sân bóng rổ bên trong trên căn bản người cũng đi gần đủ rồi liền còn lại hạ xì ạ mặt một người ở đây dù sao hai lần huấn luyện lượng không phải là đùa giỡn muốn phải hoàn thành không chỉ có là muốn thân thể người tố chất còn cần mạnh mẽ nghị lực mạnh mẽ tố chất thân thể hạ xì ạ mặt hắn là không có mà mạnh mẽ ý c h í lực hắn sẽ không thua cho bất cứ người nào bỏ lên sau kéo như thế một bộ vẫn còn có chút bùn dùng thân thể đi từ từ ra sân bóng rổ hiện tại đã là chẳng vạng trắng n ó n trăng lưới liềm lượng trên không trung mang theo tung xuống một mảnh sáng s u a n g mười quang đem đường phía trước cho dọi sáng cầu vượt mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vàm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới t r ư ơ n g bốn mươi cơ tỉnh ai đều là cảm giác thân thể có chút đau nhức hẳn là hai lần huấn luyện lượng huấn luyện tập kết quả đi hãy ạ xì a mắc hắn sầu mặt xoa xoa thân thể mình đau nhức địa phương lấy này đến hóa giải một chút thân thể không khỏe đầu đường sân bóng rồi、ai? cái kia không phải cụ rổ cổ hắn cùng cả ghệ m ì sao hai người bọn họ làm sao ở nơi đó hãy ạ xì、si、a m ặ t hắn ở sầy dìn cao trung phụ cận lúc đi đột nhiên ở một cái đầu đường sân bóng rổ bên trong phát hiện cụ rổ cổ cùng cả ghệ m ì bọn họ thật giống đang nói chuyện gì vậy hãy ạ xì、si、a m ặ t trong lòng mang theo hiếu kỳ đến gần chút muốn nghe nghe hai người bọn họ đối thoại cụ rổ cổ xin lỗi là ta coi ngươi, thường vẫn ố n là ta v cho rằng ngươi cái gì đều sẽ không chơi bóng rổ cũng sẽ không đánh tố chất thân thể lại cực sai vì lẽ đó dẫn đến ta đối với ngươi lại một ít phản cảm thật sự rất có lỗi c ả ghệ m ỉ vẻ mặt của hắn thành khẩn ánh mắt nghiêm túc đang khi nói chuyện cũng không có bất kỳ đối với xin lỗi che giấu cả ghệ m ỉ bạn học không có quan hệ ngươi cho là như vậy ta cũng có thể lý giải dù sao thân thể của ta tố chất cũng không phải rất tốt sẽ không ném rổ sẽ không nhồi bóng sẽ chỉ có một cái ném bóng ta chính là này một chủng loại hình cầu thủ chính là một cái tương tự với bóng dáng như thế cầu thủ chỉ có làm quang chiếu xuống thời điểm bóng dáng mới phải xuất hiện quăng càng dày đặc bóng dáng cũng sẽ càng dày đặc vì lẽ đó c ả ghệ m ỉ bạn học sau đó liền để chúng ta đồng thời cố gắng lên đồng thời nỗ lực ở sân thi đấu bên trong đánh bại mạnh mẽ đối thủ một nhánh đội bóng không thể chỉ dựa vào một người ta vẫn là như thế cho rằng k u r o k o hắn giờ khắc này con mắt lấp lóe thần tình kích động tựa hồ đang hồi ức cũng tựa hồ là ở đối với cả gệ mì làm ra một cái hứa hẹn một cái kể vai chiến đấu hứa hẹn ứng. k u r o k o chúng ta đồng thời nỗ lực ta sẽ ở thời điểm tranh tài đánh bại hết thể kẻ địch cả gệ mì hắn kích di chuyển trong lòng nhiệt huyết cũng bị nhen lửa trong nháy mắt đối với tương lai những kia đối thủ sản sinh chờ mong hai vị nhân vật chính cơ tình chính là ở đầy sản sinh sao hãy ạ xị、si、ạ mắt run rẩy thân thể một cái mau mau hướng về phương xa đi đến hắn có thể không muốn tham dự đi vào đánh chơi bóng rổ hắn còn là phi thường yêu thích thế nhưng đối với chuyện như vậy vậy còn là quên đi cơ tình thứ này hai người bọn họ có là tốt rồi ta liền không cần đến vào lúc này hãy hạ xì à mặt hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi cả ghệ mì hắn lên sân trước xem c ủ r ổ cổ hắn ánh mắt quái dị là có ý gì ghét bỏ không phải là ghét bỏ mà ghét bỏ c ủ r ổ cổ thực lực được thôi cảm thấy thực lực của hắn ngược lại thích tinh tướng đi ở nhật bản đường phố trên đường hãy hạ xì à mặt hắn giơ lên tay phải nhìn đồng hồ tay một chút lên thời gian hiện tại đã là buổi tối chín giờ rưỡi thời gian gần đủ rồi hiện tại còn phải vội vàng chút thời gian đi thi đấu bằng không bị cho rằng bỏ quyền liền không tốt hai mươi vạn nhật nguyên cũng sẽ như vậy cách mình mà đi thân thể vẫn không có khôi phục hãy ạ xì、si、ạ m ặ t hắn lại hướng về cái kia tòa tối ngày hôm qua đi qua cao úc đổi tới thời gian từng giây từng phút trôi qua chạy tới cao úc sau thời gian cũng đã là chín giờ năm mươi xem ra đi thang máy đến trên lầu vẫn có thể nghỉ ngơi mấy phút bóng rổ thủ lôi thi đấu hãy ạ xì、si、ạ m ặ t đối với cuộc thi đấu này vẫn tương đối coi trọng dù sao có hai mươi vạn nhật nguyên k h á n thưởng không có lý do gì không trọng thị thân thể đau nhức có điều tham gia loại này bóng rổ thủ lôi thi đấu vẫn là thừa sức bình thường tình huống loại này thi đấu đều là không có cái gì cao. Thủ. chất lượng trên căn bản là sẽ không thay đổi quá to lớn mười chín cuộc tranh tài đi qua rất nhanh sau khi cuộc tranh tài kết thúc hãy ạ xì、si、a m ặ t phở phạt đứng sân bóng rổ lên hắn vô vô miệng ngáp một cái quá yếu là ở là quá yếu không có ý gì cùng ngày hôm qua những người kia thực lực đều không khác mấy thi đấu mười chín tràng rơi xuống một cái cầu kỹ là bạch ngân cấp cầu kỹ phi thường thú vị một cái tên bạch ngân cấp cầu kỹ tên là điên cùng ba điểm cầu, cầu đẳng cấp bạch ngân cấp làm lạnh hai mươi phút hiệu quả điên cùng ba điểm cầu sử dụng nên cầu kỹ sau ném ba điểm cầu sẽ trở nên cực kỳ điên cùng nó có thể ở tùy ý thời khắc sử dụng không cần nhảy lên không cần bất kỳ chuẩn bị nào chỉ cần cầm trong tay bóng rổ siêu không chung ném đi là được có điều ba điểm cầu t ỷ lệ t r ú n g mục tiêu chỉ có ba mươi phần trăm chỉ cần ném ba điểm cầu thời điểm va vào này ba mươi phần trăm như vậy bất kể như thế nào đối thủ đều là không cách nào ngăn trở cản lại bạch ngân cấp cầu kỹ cảm giác cái này bạch ngân cấp cầu kỹ có chút kỳ hoa hay ạ xì ạ mặt hắn cũng quên cái này cầu kỹ đến cùng là ai rơi xuống đ i ê n c u ồ n g ba điểm cầu nếu như cái kia t ỷ lệ t r ú n g mục tiêu có thể tăng lên tới trăm phần trăm vậy thì tốt liền ba mươi phần trăm tỉ lệ t r ú n g mục tiêu cảm giác thấy hơi vô bổ a hãy ạ xì ạ mặt hắn hạ thấp xuống lẩm bẩm nói thi đấu kết thúc hãy ạ xì ạ mặt đem thắng thi đấu cái kia hai mươi vạn nhật nguyên đặt ở sau lưng mình c ó lấy cái kia màu đen trong túi đeo lưng tâm tình cũng ung dung tùy ý lên lại dễ dàng kiếm lấy hai mươi vạn nhật nguyên cảm giác vẫn là rất tốt nếu như mỗi ngày đều có như vậy thi đấu là tốt rồi như vậy sau đó mỗi ngày đều có thể kiếm lời hai mươi vạn nhật nguyên hạ ã y xì ạ mặt hắn hè mắt trong ánh mắt để lộ ra một k i a lười nhác khí tước đi tử từ, từ ra này tòa nhà lớn không được ta tại sao có thể có ý nghĩ như thế vì cái kia chỉ là hai mươi vạn nhật nguyên đi tới nơi không thể tuyệt đối không thể hãy ạ xì ạ m ặ t trên mặt hắn vẻ mặt lộ ra kiên định trong ánh mắt cái kia lười n h á t cũng từ từ chuyển biến sắc bén thế nhưng hiện ở tình huống như vậy vẫn là đàng hoàng đi kiếm cái kia hai mươi vạn nhật nguyên đi dù sao cũng không có cái khác con đường có thể kiếm tiền làm công không thể vĩnh viễn là không thể đi làm công làm công như vậy mệt tiền lương lại thấp ta vĩnh viễn cũng không thể đi làm công đi ở trên đường phố hãy ạ xì ạ m ặ t cái kia ánh mắt sắc bén lại một lần biến thành lười n h á t cả người khí tức trên người cũng biến thành ôn hòa cũng làm cho người trong lúc vô tình muốn tiếp cận trở lại khách sạn tìm tới chính mình gian phòng kia hãy ạ xì、si、a m ặ t hắn trực tiếp nằm ở tầm kia lại lớn lại mềm mại trên giường hởi áo khoác nhắm mắt lại liền trực tiếp đi hưởng thụ cái kia trên giường mềm mại cùng với khiến người ta lưu luyến cảm giác ừng quần áo cũng gần như nên đi mua vài món bằng không luôn ăn mặc này một bộ y phục cũng không được thế nào cũng phải có như vậy vài món đổi giặt quần áo đi rất mệt ta hãy ạ xì、si、a m ặ t miễn cưỡng mở mắt ra nhìn đồng hồ nguyên lai、like、đã mười một giờ cảm giác không đủ ta ngủ à. hắn ở trong đầu do dự một hồi rốt cục làm ra lựa chọn sáng sớm ngày mai liền không đi học được rồi trực tiếp ngủ hắn một cái thoải mái hạ xì a、si、m ặ t ý nghĩ của hắn là ngủ khẳng định là so sánh với khóa trọng yếu kỳ thực cũng không thể so sánh đi học đi học có thể làm gì học tập những kia khiến người ta đau đầu đồ vật hữu dụng trải qua cuộc sống cấp ba hạ xì a m ặ t hiện tại đã hóa thân làm kẻ ra đời ngược lại coi như đi học cũng học không tới cái gì coi như nghe xong cũng phòng chừng nghe không hiểu coi như thật sự nghe hiểu chẳng bao lâu nữa lại sẽ quên nếu nếu như vậy như vậy còn không bằng trực tiếp nằm ở trên giường ngủ ngon ngủ thẳng tự nhiên tình n h n g liền như vậy vui vẻ quyết định ngày mai tỉnh ngủ sau liền đi mua quần áo mua vài món xoáy một điểm quần áo bởi vì hạ xì ạ mặt hắn trước sau nhớ k ỹ một câu nói như vậy phật dựa vào kim trang người dựa vào ăn mặc ba điểm tướng mạo bảy điểm trang phục cho nên liền có thể biết ăn mặc tầm quan trọng có điều hạ xì ạ mặt hắn tự cho là mình là không giống bản thân hắn khuôn mặt liền rất đẹp trai rất rực rỡ loại kia trên người tỏa ra có thể làm cho nữ nhân liên quân khí tức hơn nữa sạch sẽ sạch sẽ đẹp đẽ ăn mặc chuyện này quả là chính là xoáy bạo hạ xì ạ mặt hắn phi thường tự tin hắn cảm thấy không có cái nào tuổi cùng mình s ắ p xỉ nữ sinh có thể chống đối cầu v ư t mười đồng cuối trương bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g bốn mươi mốt mua quần áo chó mắt liền ngủ buổi tối hôm nay phi thường yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào vang lên trời dần dần sáng lên hôm nay h ạ xỉ ạ mặt bên cạnh hắn đồng hồ báo thức không có vang lên đến bởi vì ở ngày hôm qua thời điểm cũng đã điều qua vì lẽ đó sẽ không vang hừng hãy ạ xỉ ạ mặt mở mắt ra nhìn thấy hết thầy đều có một ít mơ hồ rùi rùi con mắt nhìn thấy đồ vật mới từ từ biến rõ ràng nhìn một chút bên cạnh đồng hồ báo thức hiện tại đã là tám giờ rưỡi à. ha ha hãy ạ xì、si、a m ặ t hắn ngáp một cái làm lên nghỉ ngơi một hồi mới chậm rãi đi đến phòng vệ sinh sau mười lăm phút hãy ạ xì、si、a m ặ t từ phòng vệ sinh đi ra hắn giờ phút này đã so với mới vừa rời giường thời điểm tinh thần hơn nhiều tóc cũng vừa mới vừa gội quần áo cũng thu dọn một hồi xem ra nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều có điều chính là quần áo đã liền với mặc vào mấy ngày cũng có thể đi đổi một bộ đẹp trai một điểm quần áo hiện tại chính mình có tiền thêm vào tối ngày hôm qua kiếm được hai mươi vạn nhật nguyên trên người mình tổng cộng có bốn trăm linh bảy phẩy không không không nhật nguyên đội coi một cái cũng chính là hơn hai vạn ba phẩy năm không không n h â n dân tệ hạ xì à mặt túi đầu suy nghĩ một chút hơn hai vạn ba phẩy năm không không n h â n dân tệ nên đủ chứ mua ba bộ quần áo phòng t r ừ n g cũng hoa không được bao nhiêu tiền mười ngàn hẳn là đầy đủ đi công việc một hồi thủ tục hạ y xì à mặt rời đi này quán rượu đi tới nhật bản trên đường phố nhìn trên đường phố đám người luôn cảm giác thật giống không có đại sáng sớm cùng buổi trưa cùng với t r ạ m vạn nhiều người suy nghĩ một chút những người k i ê nên đi làm cũng đã đi làm đi trường học nên cũng đã đi trường học mà ở trên đường phố tùy ý đi lại nên phần lớn đều là nhàn rỗi đi quần áo và đồ dùng hàng ngày thương thành quần áo thương thành ở nơi nào đây hãy ạ xì ạ mặt ngay ở sầy dìn trung học phụ cận tùy ý khắp nơi đi dạo xem nhìn cái gì nơi nào có thể mua quần áo nhân vì chính mình ở lại khách sạn chính là ở sầy dìn trung học phụ cận vì lẽ đó cũng không có đến những nơi khác đi tới hiện tại thời gian là hơn tám giờ hai bên đường phố mở ra cửa hàng trên căn bản cũng đã mở cửa quần áo cửa hàng cũng không phải khó tìm như vậy ừng chính là cái kia hãy ạ xì ạ mặt con mắt hơi sáng ờ i hướng về một cửa tiệm đi tới mà cửa tiệm kia tên là... thiên n u n g quần áo và đồ dùng hàng ngày ưng xem danh t ự này cảm giác rất cao to lên bên trong quần áo hẳn là rất tốt nha liền quyết định mua này một cửa tiệm quần áo dù sao hạ xì ạ mặt là vừa đi tới nơi này một thế giới đối với thế giới này sự vật cũng còn không phải quen thuộc như vậy như mua quần áo cửa hàng càng là không biết vì lẽ đó chỉ có thể tùy ý lựa chọn một nhà xem ra tương đối cao cấp đi vào này cửa hàng lập tức có một tên nữ nhân viên phục vụ hướng về bên này đi tới nàng b a y về hạ xì ạ mặt hơi còn k h n g lưng lộ ra cởi tươi như hoa khách m i là muốn mua quần áo sao ánh mắt di động đến nữ nhân viên phục vụ trên người phát hiện nàng vóc người vẫn là rất đầy đặn gương mặt dài đến cũng coi như là không sai có điều chính là nàng chân có một ít thô cùng cây cải cụ chân một cái dạng phí lời tới nơi này không phải mua quần áo vẫn là làm gì hệ hạ xì ạ mặt s ở trong lòng nổ nước bọn m ộ t câu có điều trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ vẫn là lười nhác không có thay đổi ừng ta là tới mua quần áo không biết ngươi có cái gì để cử không có nữ nhân viên phục vụ nàng lỡn thẳng người ngẩng đầu lên hướng về hệ hạ xì ạ mặt hắn gương mặt đó nhìn sang nhìn sau trên mặt nàng biểu hiện hơi sững sờ con mắt cũng bắt đầu bốc lên tinh, tinh rất đẹp trai a có một loại rất rực rỡ cảm giác cùng với một loại cảm giác thân thiết Khu, khu, nhìn thấy đã biến thành mê gái nữ nhân viên phục vụ hãy ạ xì、si、ạ mắt ho khan vài tiếng nhắc nhở một hồi đối phương vị khách nhân này x i n mời bên này lại đây trên mặt của nàng có chút thường đỏ đối với vừa thất thố cũng là cảm giác thấy hơi mất mặt có điều hắn thật sự rất đẹp trai cho ta một loại rất thân thiết có dễ dàng tiếp cận cảm giác theo nhân viên phục vụ đi tới tiệm này bên trong hãy ạ xì、si、ạ mắt chuyển động đầu nhìn khắp nơi xem hoa、wow. tiệm này phạm vi thật lớn a quần áo thật nhiều tiệm này trang sức xem ra cũng rất cao cấp cảm giác tựa hồ có một ít h ô n g n hãy ạ xì、si、ạ mắt hắn nhìn thấy những này trong lòng hơi căng thẳng trên mặt lộ ra một chút lúng túng vẻ mặt vốn là ở bên ngoài nhìn thời điểm còn chưa phát hiện này một cửa tiệm dĩ nhiên có lớn như vậy như thế xa hoa chẳng qua là cảm thấy rất tốt cho nên mới tiến vào tới xem một chút có điều đi vào cũng đã đi vào hiện tại quần áo đều vẫn không có mua trực tiếp đi thật giống có chút mất mặt ta hắn tàn nhẫn nhất tâm không phải là mua cái quần áo sao chẳng lẽ còn có thể quý đến nơi nào đi khách mời xin mời mời tới bên này bên này quần áo đều là phi thường thích hợp khách mời ngài khí chất mặc ở ngài trên người nhất định sẽ thể hiện ra ngài đặt trai còn có ngài cái kia ánh mặt trời khí chất nghe xong hắn giới thiệu hãy ạ xì ạ mặt gật, gật đầu. hãy ư phương ớ n nàng đáng giá phương hướng nhìn g về là hắc. sang hắn phục Vẫn đúng là rất tốt mà. Những ạ ra, ra không không xì ạ mặt hắn mạnh mẽ nhịn xuống vừa muốn bật tốt lên từ mấy bộ quần áo đổi thành một bộ y phục đồng thời nói dối thời điểm liền không thông tâm không nhảy con mắt đều không nháy mắt một hồi liền trực tiếp bật thốt lên như vậy sao ở hạ xì、sì、ạ m ặ t hắn không có chú ý tới thời điểm cái tia nữ nhân viên phục vụ con mắt né qua một tia sáng xem hạ xì、sì、ạ m ặ t ánh mắt cũng không giống nhau ánh mặt trời anh chàng đẹp trai trong nhà lại còn có tiền nếu như có cơ hội làm bạn gái của hắn là tốt rồi có điều những này cũng chỉ có thể là ở tên k i a nữ nhân viên phục vụ thẩm nghĩ muốn thôi nàng cũng phi thường rõ ràng điều kiện của chính mình là không thể xứng với hắn mà tại sao nữ phục vụ viên sẽ tin tưởng hạ xì、sì、ạ mắt lời của hắn nói nếu như nói cứng một cái lý do vậy cũng chỉ có thể dùng mê gái cái từ ngữ này để giải thích những n à y khách mời bộ y phục này là nước đức hàng hiệu bị xạ quần áo nó dùng vải áo là phía trên thế giới này đỉnh cấp vật liệu chế tác công nghệ cũng là phi thường phức tạp mặc ở ngài trên người nhất định rất tốt bộ y phục này giá cả tổng cộng là sáu mươi vạn nhật nguyên cái này là nhật bản xuất phẩm nó giá cả tổng cộng là bảy mươi vạn nhật nguyên cái này nó giá cả tổng cộng là bốn mươi lăm vạn nhật nguyên cái này nó giá cả tổng cộng là bốn mươi vạn nhật nguyên bộ y phục này nó giá cả tổng cộng là năm mươi vạn nhật nguyên y phục này kiện nó giá cả tổng cộng là sáu mươi lăm vạn nhật nguyên nàng không biết ở nàng báo quần áo giá cả thời điểm nàng bên cạnh hạ xì、sì、ạ mặt trên mặt đã bắt đầu sốt sáng lên đến, đến rồi trên c h á n cũng b ư ớ c lên từng tia một đồ mồ hôi bởi vậy nàng báo quần áo lai lịch hạ xì、sì、ạ mặt một câu nói đều không có nghe lọt cầu v ộ ợ t mười đồng gối trước một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ập chồn ốc gỗ lìn vạm ải lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 42, trốn học quyết định giơ tay lên xoa xoa trên c h á n b ư ớ c lên đổ mồ hôi thổ thở ra một hơi để tâm tình sốt sáng bằng thẳng một hồi cái gì quỷ quần áo như thế quý sao cao nhất một bộ y phục nó tổng giá trị là vượt qua một triệu nhật nguyên đồng thời phần lớn quần áo đều là năm mươi sáu mươi đến vạn nhật nguyên hạ xì ạ mặt hắn đã vô lực nổ nước bọn chỉ có thể nói một câu người có tiền thế giới xem không hiểu a hừ, hừ chờ lúc nào ta có tiền một cái hơn một triệu nhật nguyên quần áo ngàn vạn cũng như thường mua lại có điều vừa nàng nói giá cả hệ hạ xì a m ặ t đại thể không có nhớ kỹ chỉ nhớ rõ một bộ y phục thật giống là bốn mươi vạn nhật nguyên mà trên người mình vừa v ẫ n có hơn bốn mươi vạn nhật nguyên mua lại chính vừa v à đừng cái kia cái gì ta cảm thấy mua quần áo chính là đến muốn mua một cái thích hợp chính mình lại như này một bộ y phục ta cảm thấy nó liền phi thường thích hợp ta ta cũng rất yêu thích nó h ạ xì a m ặ t hắn nói nói đưa tay ra cầm lấy cái này giá cả là bốn mươi vạn nhật nguyên quần áo kỳ thực cũng không phải hắn không muốn mua cái khác chính là giá cả quá đắt trong tay không có tiền mua không được a hoa、wow. có tiền lại có đặc biệt tính cách lạy xoáy có ánh mặt trời thật thích a nữ nhân viên phục vụ lại bắt đầu mê gái nuốt một ngụm nước b ằ c g đường bộ y phục này tổng cộng là bốn mươi vạn nhân nguyên ta cho ngài kết coi một cái hạ xì a m ặ t có chút đau lòng từ trong túi đeo lưng móc ra bốn mươi vạn nhân nguyên đưa nó giao cho tên kia nữ nhân viên phục vụ sau đổi này một bộ y phục chậm rãi rời đi tiệm này khách mời xin mời lần sau trở lại a lần sau đến ta còn biết được chiêu đái ngươi phía sau nàng lớn tiếng hô một câu lại đến chứ không đến sẽ không trở lại tiệm này kỳ thực hạ xì a mắt hắn ý nghĩ trong lòng chính là lãng phí tiền một cái y phục rách dưới nó lại muốn bốn mươi vạn nhân、nguyên. quả thực chính là bẫy người a quần áo nó không phải là làm cho người ta xuyên sao nó không phải là một khối bố sao chỉ cần ấm áp ăn mặc thoải mái không là được như loại này một cái mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu nhật nguyên quần áo hãy ạ xì ạ mặt hắn kỳ thực là có chút phản cảm tùy tiện mua vài món không phải hà tất mua cái kia gì đó hàng hiệu cái gì hàng hiệu mua như vậy quý quần áo là dùng tới làm gì dùng để huyên phú sao có điều lần này hãy ạ xì ạ mặt hắn chỉ có thể mạnh mẽ ăn cái này khổ dù sao cũng là mình làm ra đi chỗ đó cái tiệm lựa chọn cũng chỉ có thể mua một cái hai ngàn nhật nguyên hãy ạ xì ạ mặt xem trong tay hai ngàn nhật nguyên có chút đ chỉ còn dư lại cuối cùng hai ngàn nhật nguyên xem ra chỉ đủ này một ngày chi tiêu có điều cũng còn tốt còn có buổi tối bóng rổ thủ lôi thi đấu thông qua cuộc thi đấu này còn có thể thắng lấy hai mươi vạn nhật nguyên thuận tiện còn có thể làm một ít bóng rổ s ở kỳ hiệu coi như những kỹ năng kia rất yếu rất r ấ t rưởi cái kia tối thiểu cũng có thể phân giải hết làm phí tiết điểm a hãy ạ xì a, -A m ặ t giơ lên tay phải liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử lên thời gian hiện tại đã là chín giờ rưỡi m ư chín giờ rưỡi cách buổi chưa còn kém nửa giờ a hiện tại liền đi xầy dìn cao chung sao ở trên đường phố do dự một hồi cuối cùng vẫn là lựa chọn đi trường học hãy i tại ệ n trên người hạ n xì a mắt hắn ở trên đường phố đi chậm đi rồi sắp tới mười phút mới đi tới xây dìn cao t r u n g cửa trường học hiện tại cái này trường học cửa lớn đã đóng mấy cái bảo đảm an toàn ở phòng an ninh bên trong nhàn nhã chơi điện thoại di động cái kia cái gì bảo an đại ca mở cho ta mở cửa để ta đi vào a hãy hạ xì、si、a mắt hắn tới gần phòng an ninh quay về bên trong bảo an lớn tiếng nói một câu hạ Vài ta ê n bảo n cũng phát hiện phía ngoài cửa trường cửa phát phía Hạ sáng ì A Mặt, bọn họ dùng h hoài mắt n h nhìn hắn, học học i ngươi người. trong trường học này、người. Đúng đấy. đúng đấy. Ta là là Ta đấy, đấy. sớm i đại ca các ngươi biết n trường này, an không.、Ta、sáng h học của ca các Ta bảo s hôm nay cái bụng không quá thoải mái đi bệnh viện nhìn một chút biết hiện tại mới chạy tới trường học hạ s ì a m ặ t hắn nói thật nhìn thẳng những an ninh kia con mắt trong ánh mắt không có một tiên né tránh ngươi đem học sinh của ngươi thẻ lấy ra cho chúng ta nhìn nếu không chúng ta không có cách nào tin tưởng ngươi là học sinh của trường học này bảo an xứng t r ư c nói rằng có điều ở trong lòng bọn họ đã có chút tin tưởng hạ xì、sì、a mắt học sinh thẻ học sinh thẻ ta ừ p h í sau l ư nhất g cái kia định ta nhất định cảm tạc cực kỳ bảo an đại ca các ngươi cố gắng bảo vệ cái này trường học xá phẹ ta liền đi vào trước ca vào đi thôi vào đi thôi bảo an có chút không kiên nhẫn nói rằng đi vào tòa này cao trung trường học bên trong trên căn bản không có người nào đang khắp nơi đi lại xem ra hiện tại nên vẫn là ở trên lớp a nếu như hiện tại liền trực tiếp tiến vào lớp cái tiêu đoán chừng phải bị đi học lao sư mắng to một trận đi lấy hiện tại tình huống này ta vẫn là đợi được này tiết khóa sau khi tan lớp lại trở lại lớp đi hay a si a mắt hắn cúi đầu chấm tư một lúc có chút k ẻ nhà ta hay a si a mắt ở cái này chống r i n g cao t r u n g bên trong tùy ý khắp nơi loại cuống người không nhìn thấy một cái liền lao sư cũng không có nhìn thấy một cái cái này cao t r u n g còn đúng là rất lớn ha vẫn không có chân chính ở cái này trường học bên trong c u ố n qua đây hiện tại vừa vặn có thời gian ở cái này trường học bên trong đi dạo thật giống cũng là rất tốt quyết định nha nghĩ đến liền làm h ạ y ạ xì、si、a m ặ t hắn có lấy một cái màu đen ba lô liền ở cái này trường học bên trong khắp nơi loạn đi dạo ứng không tội không tội trường học những kiến trúc này xem ra còn rất cao cấp cũng rất tân hay cái này chính là giáo sư phòng ngủ sao cảm giác thật giống xem ra rất cao cấp a h ạ y ạ xì、si、a m ặ t hắn đứng đang giáo sư dưới lầu mới ngầm đầu lên nhìn trước mắt cái k i a tòa cao to lên giáo sư lâu trong lòng có chút cảm khái xem ra lão sư phúc lợi bình thường đều rất tốt có thể so với bạn học phúc lợi tốt lắm rồi kỳ thực hạ à, xì ạ mặt nghĩ như vậy cũng là có căn cứ vừa chính mình vừa vặn xem qua học sinh phòng ngủ xem ra so với nhà này giáo sư ở cựu hơn nhiều cũng cấp thấp có thêm đi tới đi tới hạ à, xì ạ mặt hắn xem thấy cái này trường học thao trường thật lớn một vòng bên trong có thật nhiều s â y dìn cao trung học sinh ở bên trong lão sư cũng ở đây thao trường liền quyết định đi nơi nào đi tới s â y dìn cao trung đại thao trường hạ à, xì ạ mặt n h ê n ngang đi vào thao trường môn làm ở ra vì lẽ đó đi vào cũng không có chút khó khăn gì đi vào thao trường cũng có chút lão sư quan tâm đến chính mình bất quá bọn hắn liếc mắt nhìn sau lại đem ánh mắt của chính mình chuyển đến những nơi khác đi tới hay là cho rằng hạ xì ạ mặt này một tiết hóa chính là tiết thể dục ở thao trong sàn chính là có chỗ tốt này những người khác cũng không biết ngươi kỳ thực là đang trốn học chỉ sẽ cho rằng ngươi cũng là tại thượng tiết thể dục chỉ có điều không có cùng bạn học cùng lớp sống chung một chỗ thôi đi tới nơi này cái thao trường hãy ạ xì ạ mặt khắp nơi loạn đi dạo một hồi nhìn thấy tennis c h à n g bóng bàn c h à n g sân đá banh còn có thật nhiều thật nhiều có điều hạ xì ạ mặt hắn tối quan tâm nhưng là sân bóng rổ hắn muốn nhìn một chút cái Nay trường học thao trường thao học sân bóng rổ ở nơi phía trước chính là sầy dìn cao chung sân bóng rổ n g ạ n h nó như thế nào đây cái này sân bóng rổ nó đã bị chiếm lấy sân bóng rổ lên đã có mấy cái lớp ở bên trong chơi đúng chính là chơi cái từ này ở hạ x i a mặt trong mắt bọn họ chính là đan bóng l ù a mà không phải ở chân chính chơi bóng rổ nhìn một hồi cảm giác đ ầ n đ ộ n vô vị không hề có một chút ý tứ nhìn bọn họ chơi bóng rổ cảm giác có chút k ẻ nhạt kích không nổi hứng thú của hắn k e n k e n k e n lúc này tiếng chung tan học vang lên hãy ạ x、si、ì ạ m ặ t hắn k ẻ nhạt nhìn về phía trước sân bóng rổ muốn không hiện tại về lớp chứ ngược lại cũng đã tan học ngay ở hắn muốn làm ra quyết định này thời điểm đột nhiên một đạo mỹ lệ bóng người xuất hiện ở trong mắt của hắn để hãy ạ x、si、ì ạ m ặ t trước mắt nhất thời sáng ngời nàng thân mặc đồ trắng của náo phối hợp vay ngắn lộ ra ra nàng cái tia thon thả thất dài dải rác ở thân thể hai bên. theo gió trôi nổi mày liễu con cong một đôi lại rất nhiều thủy linh phảng phất có thể nói ra thoại con mắt nó thật giống như giữa bầu trời tinh tinh bình thường mỹ lệ sống mũi cao trắng bị ra rẻ một tâm khéo léo tinh xảo mà lại mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt nàng liền lẳng lặng đứng sân bóng rổ ở ngoài nhìn những người kia chơi bóng rổ bên cạnh nàng còn đứng một vị nữ sinh tướng mạo cũng là rất tốt có điều ở xem qua nàng sau khi trên căn bản cái khác hết thể nữ sinh đều có chút tạm đạm phai mở thật là đẹp nữ sinh nàng là sầy dìn cao trung sao hãy ạ xị ạ mắt trong đầu xuất hiện như thế một vấn đề có điều rất vấn đề này liền bị giải quyết đi cả không phải xầy dìn cao chung nàng lẽ nào lại ở chỗ này sao nàng lẽ nào sẽ ở cái này thao trong sàn sao mỹ nữ đều là dễ dàng gây nên người chú ý mà lâm thiên t r á n h tốt là cái kia ánh mắt bị hấp dẫn người không nghĩ tới cái này trường học vẫn còn có như thế đẹp đẽ nữ sinh nếu như sau đó bạn gái của ta là nàng là tốt rồi có điều những này cũng chỉ là hạ xì ạ mặt không tưởng nghĩ tới tôi h dù sao mình cùng nàng cũng không có bất kỳ giao tiếp bởi vậy không thể sẽ cùng nhau a i chịa du k i ngươi xem ngươi xem có một cái anh chàng đẹp trai ở nhìn chằm chằm ngươi thấy thế nào hệ tù mỹ cổ tỏ đ ầ y một cái bên cạnh hạ s ỉ t r ị ệ u dù kỳ chỉ chỉ sân bóng rổ ở ngoài hạ s ỉ ạ mặt cười đối với hắn nói rằng t r ị ệ u dù kỳ nàng hiếu kỳ nghiêng đầu cũng nhìn thấy cách đó không xa hạ s ỉ ạ mặt người nam sinh kia cả người tỏa ra lười nhác khí thức có điều loại này lười nhác nàng nhưng không ghét trái lại cảm giác thật thoải mái khiếp con mắt phi thường có thần cả người cho nàng một loại phi thường sạch sẽ cảm giác rất đẹp trai tốt gọn gàng một cái nam sinh đột nhiên nàng mặt nhất thời một đỏ túi đầu ai nha ta đang suy nghĩ gì a hắn xoáy cái kia lại làm sao ta cùng hắn lại không quen biết như thế nào như thế nào có phải là động tâm a bên cạnh h ệ tủ mỹ cổ tỏ cười nói trơ nói lung tung chúng ta lại không quen biết hắn coi như hắn lại xoáy cũng không hề dùng a đi rồi đi rồi không muốn ở tên ngốc nơi này chúng ta đi thôi hạ s ỉ trịa rủ kỹ có vẻ hơi hoang mang h i ệ n nhiên nàng đối với như vậy một cái ánh mặt trời anh chàng đẹp trai cũng là động tâm dù sao bên ngoài là cho chưa quen thuộc người của mình ấn tượng đầu tiên mà vì lẽ đó anh chàng đẹp trai bình thường cũng là khá là được hoan nên có điều coi như lại động tâm vậy thì như thế nào mình cùng hắn lại không quen biết chưa quen thuộc song phương không hề có một chút hiểu rõ phòng chừng sau đó cũng sẽ không có quá nhiều gặp mặt đi cái này trường học học sinh là phi thường nhiều Tổng t đến n í h toán một chút chừng cũng là có cái phòng trừng cũng m có là ấ y ngàn n g ư ờ ạ xì a m ặ t nhìn cái kia cách mình càng ngày càng xa đạo kia bóng lưng xinh đẹp ánh mắt có chút lưu l u y ế n quên đi ta cũng đi thôi mỹ nữ thì lại làm sao nhìn đã đủ rồi hãy ạ xì、si、ạ m ặ t tầm mắt lại đang nàng rời đi cái hướng kia dừng lại một lúc sau đó liền hướng về chính mình lớp học đó đi đến thời gian nhanh chóng trôi đi một ngày liền như thế qua chạm vạng hãy ạ xì、si、a mắt đi ở ô tô cùng mọi người đông đảo trên đường phố tan học thời điểm hãy ạ xì、si、a mắt hắn hết sức ở cái này trường học bên trong đi rồi đi hay là muốn gặp mặt lên sáng sớm nhìn thấy nữ sinh kia có điều kết quả là không có phát hiện bóng người của nàng kỳ thực kết quả này hãy ạ xì ạ m ặ t hắn cũng đã đoán được qua mỹ nữ đều là một người đàn ông khó có thể chống lại đồ vật ai sẽ không thích mỹ nữ phòng chứng không có ai sẽ không thích đi hãy ạ xì ạ m ặ t hắn thừa nhận sáng sớm nhìn thấy nữ sinh kia ở trong lòng hắn ngơi ư lưu lại một bóng người một bóng người mờ ảo ai xem ra là ta nghĩ quá nhiều vốn còn muốn tan học thời điểm có thể gặp gỡ nàng đây phía trên thế giới này sự tình hay là chính là như vậy thuận theo tự nhiên đi quá mức hết sức muốn gặp phải cũng vô dụng hay là như vậy thì càng thêm không đụng tới buổi tối sắp xếp vẫn là như vậy đi tới cái kia tòa bóng rổ thủ lôi thi đấu cao đi nơi nào tiến hành mười chín tràng thi đấu ở rèn luyện thân thể thời điểm thuận tiện vẫn có thể làm điểm bóng rổ s ở kỳ hiệu coi như mình chưa dùng tới cũng có thể phân giải thành phân giải điểm m à đúng rồi lần trước cùng năm thứ hai đối kháng thời điểm rơi xuống cái kia bạch ngân cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở đã phân giải điểm ngược lại bày đặt cũng không hề có tác dụng đã như vậy vậy còn không như trực tiếp phân giải thành phân giải điểm đây ngoại trừ cái kia bạch ngân cấp cầu kỹ ưng trí nhãn bạch ngân cấp cầu kỹ điên cùng ba điểm cầu hai người này cầu kỹ hạ xì ạ mặt h ắ n đều không có phân giải đều lưu lại bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn kỳ thực còn là phi thường thực dụng có thể ở không quay đầu tình huống liền có thể quan sát được mỗi cái phương hướng tình huống là một cái ở trên cầu trường rất tốt cầu kỹ cho tới bạch ngân cấp cầu kỹ điên cuồng ba điểm cầu h ạ xì ạ mặt h ắ n không có phân giải nguyên nhân là nó hiệu quả dù sao nó cũng là một cái cầu kỹ tuy rằng làm lệnh thời gian d à i tới hai mươi phút tỷ lệ thành công cũng chỉ có ba mươi phần trăm thế nhưng chỉ cần chúng rồi này ba mươi phần trăm như vậy liền trăm phần trăm có thể đi vào một cầu cũng miễn cưỡng xem như là một cái có thể sử dụng cầu kỹ tối hôm nay bóng rổ thủ lôi thi đấu kết thúc rơi xuống một cái cầu kỹ là hoàng kim cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở nhìn thấy cái này cầu kỹ h ạ s ì à mặt chỉ có thể là cười cười không nói lời nào cầu kỹ bóng rổ cơ sở hắn đã là nhìn thấy nhiều lần rơi xuống tỷ lệ tựa hồ cũng không nhỏ có điều mỗi người đều sẽ có cái này cầu kỹ vì lẽ đó như thế muốn nghĩ cũng đúng có thể tiếp thu hai mươi vạn nhật nguyên tới tay h ạ s ì à mặt đem số tiền này bỏ vào con lấy cái kim màu đen ba lô trở lại khách sạn ai hiện tại tiền thực sự là quá khó kiếm lời a một cuộc tranh tài cũng chỉ có thể kiếm lời hai mươi vạn nhật nguyên muốn mua xa hoa biệt thự muốn thời gian bao lâu à. đối với kiếm tiền ý nghĩ này hệ hạ xỉ a mặt hắn là càng ngày càng nhấn cắt dù sao mình cũng không thể vẫn ở tại khách sạn a thế nào cũng phải mua cái nhà ở ở đi thế nào cũng phải có một cái thuộc về mình ra đi có điều hệ hạ xỉ a mặt hắn phi thường rõ ràng muốn mua một cái nhà tiền không phải là số lượng nhỏ gì không phải hắn bây giờ có thể tiếp thu vì lẽ đó kiếm tiền cũng đã đã biến thành hạ xỉ a mặt chủ yếu nghĩ tới sự tình đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ mình rốt cuộc có muốn hay không hoa phân giải điểm hối đoái mạng ã đại sư sở kỳ hiệu này cầu vượt mười đồng cuối chương chương bốn mươi bốn h a y hạ xì ạ m ặ t quyết định l ê n k e n k e n Lên k e n k e n đột nhiên đồng hồ báo thức điên cuồng vang lên đồng hồ báo thức âm thanh rất lớn làm cho hạ xì ạ m ặ t có chút phiền lòng hạ xì ạ m ặ t mở hai mắt ra liếc mắt nhìn trong đầu hiện tại thời gian đã là sáng sớm sáu giờ xây dịn cao trung sáng sớm giờ đi học là bảy giờ cách sáng sớm giờ đi học còn kém một giờ có muốn hay không lên có muốn hay không lên có muốn hay không lên hay hạ xì、si、a m ặ t đang suy tư vấn đề này đột nhiên một luồng mánh liệt cơn buồn ngủ tập kích hạ s、si、ì a m ặ t đại não để hắn trong nháy mắt làm ra quyết định làm c á i giam a ngủ một chút ngược lại hiện qua s ở i dìn cao t r u n g cũng không có chuyện gì làm đi s ở i dìn cao t r u n g cũng chỉ là nằm lên bàn ngủ hay là còn có thể bị lao sư gọi dậy đến đứng hay là không đi quên đi đi tới ở trong lớp ngủ lao sư cũng sẽ rất khó chịu ta bị gọi dậy đến đứng không thể ngủ ta lại sẽ rất khó chịu vẫn là nằm ở trên giường lại ngủ một hồi để những lao sư kia mắt không gặp tâm không phiền được rồi ta cũng ngủ thoải mái một ít hạ xì a mắt cái kia mở hai mắt trong nháy mắt khép lại hô hấp cũng phi thường vững vàng. trong ngáy mắt tiến vào ảo ảo ngáy mộng đẹp ào ào ào. chờ đến hệ ạ xì a m ặ t tự nhiên tỉnh lại thời điểm thời gian đã là tám giờ rơi sáng mặc quần áo vào rửa mặt một chút hơn nữa ăn một chút gì thời gian cũng đã đạt đến chín giờ chỉnh a i cảm giác nhật bản bữa sáng đều không thế nào ăn n g o n a cùng trung quốc bữa sáng hoàn toàn không có cách nào so với a hệ ạ xì a m ặ t đi ở người đi đường xe cộ đã từ từ ít ỏi trên đường phố một bên hướng về xây dìn cao trung đi đến một bên ở trong lòng nhổ nước b ọ t nhật bản bữa sáng chính mình không thích địa phương sau mười phút hệ ạ xì a mắt đi tới xây dìn cao trung cửa bởi vì đã đi học vì lẽ đó xây dìn cao trung cửa lớn đã đóng lại cùng ngày hôm qua như thế đến gần quay về phòng an ninh lớn tiếng hô hấp bảo an đại ca giúp ta mở mở cửa đi ta sáng sớm hôm nay đau bụng đi bệnh viện nhìn một chút vì lẽ đó m a i cho đến hiện tại mới có thể lại đây hạ xì a、si、m ặ t âm thanh nhẹ nhàng truyền vào ở cửa trường học phòng an ninh bên trong nghe thấy phía ngoài cửa trường âm thanh từ phòng an ninh bên trong đi ra mấy tên vóc người cường tráng bảo an bọn họ đi ra nhìn phía ngoài cửa trường hạ xì a、si、m ặ t ngươi là trường học của chúng ta học sinh một tên bảo an mang theo ánh mắt h ầ nghi nhìn về phía trước hạ xì a mắt thân phận hoài nghi trước mặt người này cũng không phải xầy dìn cao trung học sinh hạ xì、sì、ạ mặt đối với những người an ninh này hỏi do không có bất kỳ thiếu kiên nhẫn dù sao bảo a n nghề nghiệp cũng chính là bảo vệ trường học mà hỏi một câu cũng là chuyện rất bình thường n là chính là hạ xì、sì、ạ mặt đem phía sau ba lô nắm đạo phía trước đem trong túi đeo lưng học sinh thẻ đưa cho cửa trường bên trong bảo an cho bọn họ xem ứ n g còn đúng là trường học của chúng ta học sinh có điều ngươi vừa nói cái gì tới đến m u ộ nguyên n nhân là cái gì tới cửa trường bên trong bảo an hỏi cái kia bảo an đại c a ta sáng sớm hôm nay đau bụng đi bệnh viện kiểm tra một chút đến hiện tại mới có thời gian chạy tới thật sự rất thật không tiện à. hãy ạ xì à,、si、à m ặ t quay về những an ninh kia có chút lười nhác cởi hồi đáp đau bụng tính toán một chút ngươi vào đi sau này ăn đồ ăn phải cẩn thận m ộ t ít, không muốn khiến cho cái bụng mắc lỗi một vị bảo an quan tâm nói hắn nói xong vốn là giam giữ c ử a trường cũng từ từ mở ra có d ỗ i môn cất đi hạ y xì à,、si、à m ặ t nhanh chóng đi vào lúc rời đi quay về những an ninh kia lắc lắc tay thử ta biết rồi các vị bảo an đại ca ta đi trước các ngươi cố gắng tuần tra hạ xì a mắt đi rồi đột nhiên một vị bảo an quay về gãi gãi đầu quay về đồng bạn của chính mình nói rằng tại sao ta cảm giác thật giống đã gặp ở nơi nào hắn đúng đấy ngươi không nói ta còn không xác định ngươi nói chuyện ta cũng cảm giác thật giống là đã gặp qua hắn ở nơi nào mấy vị bảo an vây lại dồn dập bắt đầu rồi thảo luận bất quá bọn hắn thảo luận đồ vật hạ xì à,、si、à mặt nhưng là không cách nào biết được giờ khắp này trong trường học không có bất kỳ người nào ảnh không có một người ở bên trong đi lại ngoại trừ khắp nơi mù đi hạ xì à,、si、à mặt hay xem ra thật giống là ở trên l ớ p a nếu không khẳng định không thể sẽ không có ai ở làm gì hiện tại muốn làm gì hạ xì à,、si、à mặt nhìn chung quanh một lần trong lòng đột nhiên xuất hiện một chỗ điểm t h a o trường nếu không trước tiên đi theo trường xem một chút đi ngược lại cũng là kẻ nhạt liên như vậy hạ xì a mặt c h ậ m rãi từng bước từng bước hướng về thao trường bên trong đi đến thao trường bên trong vẫn là có rất nhiều lớp ở bên trong bọn họ này tiết khóa đều ngủ tiết thể dục vì lẽ đó đều ở tại thao trường bên trong tự do hoạt động hạ xì a, -A mặt vẫn là cảm thấy như vậy mặc kệ là cái gì trường học trong tình huống bình thường tiết thể dục xưa nay đều là dễ dàng nhất một khi đi học giáo viên thể dục chỉ cần nói một câu tự do hoạt động như vậy là có thể cũng sẽ không cần bọn họ quản ngược lại cái này trường học tại thượng học trong lúc là không thể tùy ý đi ra ngoài vì lẽ đó giáo viên thể dục bọn họ đối với, với mình học sinh xạ phẹ phi thường yên tâm không sợ bọn họ làm mất lại nói đều là không nhỏ người làm sao có khả năng sẽ làm mất ở cái này thao trường bên trong tùy ý khắp nơi đi loạn trong lúc vô tình bị thần xui khiến liền đi tới cái này trên thao trường sân bóng rổ hạ xì ạ mặt đứng ở chỗ này tùy ý nhìn khắp nơi xem có thể là đang tìm ngày hôm qua cái kia để trước mắt mình sáng lên nữ sinh cũng khả năng là ở xem những người khác chơi bóng rổ không có phát hiện hay hạ xì ạ mặt trong lòng cũng là có chút trầm thấp không đủ rất nhanh sẽ khôi phục bình thường lười n h ắ c hay là không có nhìn thấy ngày hôm qua nữ sinh mới là bình thường sự tỉnh một cái lớn như vậy trong trường học làm sao có khả năng như thế dễ dàng đụng tới một người đây h ã ạ xì à,、si、à m ặ t đối với với ý nghĩ của chính mình hơi tự dễu một lúc rời đi sân bóng rổ đi tới bóng rổ bộ chuyên môn trong sân bóng rổ vào lúc này sân bóng rổ bên trong không có một người chỉ có hạ xì à,、si、à m ặ t một người ở bên trong bóng rổ bộ những người khác nên toàn bộ đều ở trên lớp vì lẽ đó không lại sân bóng rổ cũng là rất bình thường không có cái gì không thích hợp hạ xì à,、si、à m ặ t đi từ từ đến thả bóng rổ thiết cái giá bên lấy ra một cái bóng rổ đặt ở trong tay sau đó hắn l ư ế c mắt nhìn chính mình này tấm thân thể ừng rất gầy rất gầy hãy cùng một cây cột dây điện như thế đứng thẳng thật giống gió vừa thổi sẽ ngã xuống đi như thế đem bóng rổ để dưới đất nặn n ặ n cánh tay của chính mình trên cánh tay không có mấy lạc thịt trên căn bản sờ một cái liền xoa bóp xương đối với với thân thể của chính mình hay ạ xì ạ mặt cũng chỉ có thể là bất đắc gì cợi c ậ n cũng không có ghét bỏ ý tứ dù sao mặc kệ như thế nào cái này cũng là thân thể của chính mình nếu như ngay cả thân thể của chính mình cũng ghét bỏ cái kia vẫn tính là người sao rèn luyện rèn luyện bắt đầu từ bây giờ rèn luyện ta liền k h ô n g tin này tấm thân thể sẽ vẫn nằm ở loại này gây yếu tình hình hạ si a mặt hắn quyết tâm nhất thời làm ra một cái để hắn cực kỳ căm hận lại không thể làm gì quyết định cũng chính là điên cuồng rèn luyện qua một phút ở cái này bình thường sáng sớm khi đi học chưa từng có bất kỳ tiếng vang trong sân bóng rổ c h u y ê n g i a từng tiếng bóng rổ đánh ra trên đất âm thanh âm thanh phi thường rõ ràng ở cái này chỉ có một người trong sân bóng rổ thậm chí còn xuất hiện tiếng vang cầu vượt mười đồng cuối chương bị r ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương bốn mươi lăm hằng ngày khiêu chiến đại khái qua hơn một giờ hiện tại thời gian cũng đã là hơn mười giờ cách buổi trưa nghỉ ngơi cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một tiết hóa hiện tại chính là tan học thời gian nghỉ ngơi rất nhiều học sinh đều thừa dịp khoảng thời gian này khắp nơi đi lại mà bóng rổ bộ chuyên môn trong sân bóng rổ một cái màu đen tóc ngắn trên người mặc một bộ rộng rãi bóng rổ phục nam t ử chính nằm nhoài cái này sân bóng rổ bên trong hắn mặt cực hồng thở hứng hộp nơi cổ một nhiều sợi gân xanh d ữ tận nổi lên mệt mỏi quá thật sự mệt mỏi quá h ã y ạ xì a m ặ t n ằ m n l o à i、si、sân bóng rổ trên mặt đất trên c h á n sau lưng lượng lớn mồ hôi theo thân thể ở lại sân bóng rổ trên đất h ã y ạ xì、si、a m ặ t hắn cũng không lo lắng cái này sân bóng rổ mặt đất sẽ dơ bẩn bởi vì sân bóng rổ mặt đất mỗi ngày đều sẽ có người đến thanh lý vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng vấn đề này m ệ n h thành một con chó h ã y ạ xì、si、a m ặ t hắn chăm chú đem thân thể kề s á t ở này sạch sẽ trên mặt đất bởi vì thực sự là quá nóng thân thể không ngừng mà tỏa ra nhiệt lượng mặt đất lạnh lẽo vì lẽ đó như vậy nằm úp sấp vẫn có thể thoải mái chút oh, oh, oh. À、si、à mặt hô hô hô hô hô hô hô hô h hắn ở làm hết sức tham lam hô hấp mới mẻ không khí mạnh liệt vận động sau thực sự là khiến người ta quá mức khó chịu thống khổ này hầu như là đang khiêu chiến h ạ xì ạ mặt năng lực chịu đựng cực hạn sau năm phút hắn chậm d ã i đứng lên thanh lý một xuống mặt đất lên cái k i a m ộ t đám lớn vết mồ hôi đem sân bóng rổ cửa đóng lại chậm dãi đi ra ngoài hiện tại bởi vì tan học thời gian vì lẽ đó h ạ xì ạ mặt liền không hề lo lắng trở lại chính mình lớp học đó nếu như là đi học thời gian hắn còn không dám như vậy nên ngang trở lại bởi vì bình thường ở trên lớp tình huống trở lại là không thể không bị huấn một trận mà trải qua lần trước lớp số học sau trải qua cái kia dạy toán học ông lão một trận hơn sau hãy ạ xì ạ mặt hắn liền đối với với cái này xảy dịn cao trung lão sư sản sinh một loại hoảng sợ bọn họ thực sự là quá có thể nói huấn người nói xong toàn liền không mang theo l ặ p lại thật giống là tổng kết qua vô số lần tự đến trở lại lớp ngồi trở lại vị trí của chính mình hãy ạ xì ạ mặt bạn học làm sao ngươi muộn như vậy mới lại đây đột nhiên ngồi ở bên cạnh mình cụ rỗ cổ hắn hỏi một câu tựa hồ là đối với hãy ạ xì ạ mặt sáng sớm đến trường liên tục mấy lần rất muộn mới đến sản sinh một chút nghi hoặc cái kia a ta hôm nay dạy trễ hơn nữa đi làm một chút những chuyện khác mới dẫn đến hiện tại mới tới được hạ xì -sì、ạ mặt hắn cũng không có giải thích cả kẽ chỉ là ứng phó quay về cụ dỗ cổ hắn nói rồi vài câu dạy trễ cụ dỗ cổ quan sát cẩn thận một hồi thân thể của hắn phát hiện hắn trên c h á n tựa hồ có hơi mồ hôi còn chưa khô hô hấp cũng có chút không quá vững vàng cũng có chút suy đoán cho tới hạ xì -sì、ạ mặt nói dạy trễ cụ dỗ cổ hắn có thể không quá tí i tưởng nếu như thật sự dạy trễ cũng không thể là hiện tại sáng sớm cuối cùng một tiết khóa thời điểm mới lại đây khác một bên đoan ngồi tại chỗ tại gà cạ g e m i hắn kỳ thực cũng là phi thường hiếu kỳ hạ xì ạ m cụ rổ cộ dành trước hỏi ra lời hắn cũng là không mở miệng hỏi trực tiếp cùng cụ rổ cộ như thế chờ hắn trả lời ngồi tại chỗ hạ xì ạ mặt trong nháy mắt đem đầu bát lại đi nhắm mắt lại rất nhanh sẽ ngủ hô hấp vào lúc này cũng từ từ vững vàng đi vì là cái gì có thể nhanh như vậy liền ngủ bởi vì là ở là quá mệt mỏi a vừa nãy cường độ cao chơi bóng rổ đánh một giờ thân thể là ở là có chút không chịu nổi a tan học thời gian rất nhanh sẽ qua cuối cùng một tiết khóa đã đến giờ đến nơi cửa đi tới chính là một vị đã có t u ổ i nữ lao sư mặt mũi nhăm neo tóc có chút hoa dâm trên tay của nàng cầm mấy quyển lịch sử giáo tài liếp đi từ từ vào bọn học sinh đi học rất nhanh một tiết khóa liền như thế qua tan học cái kia vui vẻ tiếng trung vang lên cái kia đã có tuổi nữ lao sư cầm mấy quyển giáo tài đi từ từ đi ra ngoài người lao sư này cùng lần trước hạ xì ạ mặt hắn gặp phải số học lao sư hoàn toàn khác nhau nàng hoàn toàn mặc kệ cái này trong lớp học học sinh liền quan tâm chính mình g i ả g bài tuy rằng khi đi học nàng cũng có để một vài vấn đề thế nhưng nàng đều là chỉ gọi những kia nhắc tay bạn học hay hoặc là không có ai nhắc tay nàng liền trực tiếp quan tâm chính mình nói hoàn toàn không để ý đến b ắ t ở trong góc ngủ hạ s ì a mặt đối với hạ s ì a mặt tới nói loại này lao sư hay là mới là hoàn mỹ nhất cao cấp nhất giáo sư mặc kệ có hay không học sinh ở phía dưới nghe mặc kệ có không có người trả lời nàng đều có thể chính mình quan tâm chính mình giàn bài hoàn toàn không có được đến bất kỳ ảnh hưởng sau khi tan lớp hết t h ể học sinh đều ở thu thập đồ vật của chính mình hướng về phòng học bên ngoài đi ra ngoài tuy rằng đang ngủ thế nhưng hạ s ì a mặt hắn đối với tan học tiếng trung còn là phi thường mất cảm chỉ cần tiếng trung vội vang hắn liền tuyệt đối có thể nghe thấy sẽ không bỏ qua tan học thời gian ngẩm đầu lên xoay xoay g h o ngáp một cái liếc mắt nhìn chính mình chỗ ngồi hai bên lúc này cái k i a hai cái chỗ ngồi đã trống r i n g rồi chỗ ngồi người cũng đã rời đi hai người bọn họ đi vẫn đúng là nhanh phỏng chừng là đói bụng đi tìm ăn đi hãy ạ xì a, -sì、-a m ặ t có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu trong lòng ám thẩm nghĩ c o n lấy cái k i a màu đen ba lô nhanh chóng đi ra phòng học ở cái này trường học bên trong tùy ý đi dạo một vòng cuối cùng lại trở về cửa trường học kỳ thực h A xì -sì、a m ặ t hắn cũng không biết tại sao mình muốn như vậy vì sao lại ở trong trường học này đi lung tung hay là trong lòng còn tồn tại cái tia bóng người bỏ ra năm trăm nhật nguyên giải quyết hôm nay không ư a sau đó hãy xì a, -sì、-a mắt liền trên mặt mang theo một chút. Lười hướng về bóng rổ bộ chuyên môn sân bóng rổ đi tới trên đường vẫn còn có chút phiền phức thỉnh thoảng thì có chút trong mắt hiện ra mê gái nữ sinh hướng về phía bên mình đi tới nói chuyện phim a muốn số điện thoại a cái gì đối với những này hạ xì、sì, a mặt cũng chỉ có thể là sắc mặt k h ẽ biến thành hơi hồng tiếp theo chạy chối chết xưa nay chưa có tiếp xúc qua nữ sinh hắn đối với những chuyện này là không hề có một chút kinh nghiệm chỉ có thể đào tẩu không có biện pháp nào khác mà những nữ sinh kia nhưng là che miệng nhỏ giọng cười kỳ thực trong lòng hắn vẫn còn có chút tiểu ảo tưởng nếu như có thể gặp phải ngày hôm qua nữ sinh kia là tốt rồi có điều hiện thực đều là t h ậ khốc nó đều là có thể dạy dỗ người rất nhiều thứ khiến người ta nhanh chóng thành thục trong sân bóng rổ hạ xì ạ m ặ t cong ở sau lưng một cái màu đen ba lô đi vào đem phía sau ba lô đặt ở sân bóng rổ ở ngoài góc tối sau liền đi vào lúc này tại g ạ cả gệ mì trong tay hắn cầm một cái bóng rổ hướng về hạ xì ạ m ặ t bên này chạy tới hạ xì ạ m ặ t ta muốn khiêu chiến ngươi ta muốn lần thứ hai cùng ngươi một trận chiến thắng thua liền xem cá nhân kỹ thuật thế nào tại g ạ cả gệ mì trong mắt của hắn như lửa âm thanh văng r ộ i liền che ở hạ xì ạ mắt trước mặt tựa hô không đánh với hắn một trận hắn liền không đi rồi như thế ha ha lại tới nữa rồi. hãy hạ xỉ a m ặ t có chút bất đắc gì đem y phục trên người cởi ra mặc vào bóng rổ bộ chuyên môn rộng rãi quần áo thể thao c ư ờ i đáp ứng rồi cả gệ mỹ khiêu chiến một t r ọ i một thi đấu chỉ phải thắng sẽ có tỷ lệ rơi xuống cầu kỹ tuy rằng ở mấy ngày nay cùng cả gệ mỹ một t r ọ i một thi đấu bên trong chưa từng có rơi xuống qua cầu kỹ thế nhưng hãy hạ xỉ a m ặ t cũng không hề từ bỏ ngược lại cũng đều là muốn chơi bóng rổ nóng người cũng là không sai một cái quyết định cầu vượt mười đồng cuối t r ư ơ n g bị g i ế t liền có thể phúc sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rớt chương bốn mươi sáu cả gệ mỹ trưởng thành được ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi hạ xì a m ặ t xuống e o keo bay về đứng ở trước mặt mình tại gạ cả gệ mỹ nói rằng mấy c ầ u phân thắng thua một c ầ u vẫn là b à bóng hạ xì a m ặ t có chút lời nhắc nói rằng b à bóng có điều ngươi không thể sử dụng cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn dùng cầu kỹ liền vô vị cả gệ mỹ đem banh trong tay trên đất vỗ vỗ sau đó liền ném cho trước mặt hạ xì a m ặ t không thể sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn xem ra cả gệ mỹ hắn còn đúng là bị cái này cầu kỹ bị dọa cho phát sợ a cầu kỹ cũng nên tính là thực lực một phần đi hãy ạ xì、si、a m ặ t hắn có chút bất đắc dĩ có điều hắn cũng sẽ không bởi vì không thể sử dụng vương giả cấp cầu ký tầm mắt hướng dẫn liền từ bỏ cuộc tranh tài này trái lại cảm thấy cuộc tranh tài này càng thêm thú vị được ta không cần cầu ký tầm mắt hướng dẫn liền nhìn ngươi có thể đạt đến mức nào một cầu không biết có thể hay không lấy xuống hãy ạ xì、si、a m ặ t hắn t à mị n ở nụ cười đối với hắn các gậy mỹ cũng không có phản bác mà là lựa chọn trầm mặc bởi vì hắn biết mình cùng hãy ạ xì、si、a m ặ t thực lực không phải vẹn vẹn một cái cầu ký tầm mắt hướng dẫn liền có thể san bằng hai người đi tới sân bóng rổ bên trong hãy ạ x ta muốn tiến công không muốn ví lời muốn tiến công liền mau mau ta đã sớm chuẩn bị kỹ cảng c ả ghệ mỹ có chút không nhịn được nói được nếu ngươi đã chuẩn bị kỹ cảng như vậy ta liền đến h ạ xì ả mặt vỗ tay một cái bên trong bóng rổ trên người cái kia phân lười n h ắ c khí tức vào đúng lúc này trong nháy mắt biến mất khí tức bắt đầu chuyển biến trở nên lộ hết ra sự sắp bén có chút để n g ư ờ i không thể chịu đựng trên người hắn tỏa gian này c ố kiên quyết thông thạo khống chế trong tay bóng rổ từ đầu tới cuối duy trì ở một cái xạ phẹ vị trí một cái cả ghệ mì không cách nào đem cướp đi vị trí nếu không có cách nào sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn như vậy trước hết thử xem cả ghệ mì thực lực của hắn nhìn hắn năng lực chịu đựng ở nơi nào quay về cả ghệ mì h ệ y ạ xì ạ mặt khoe miệng của hắn hướng lên trên v ù n g lên thân thể tốc độ di động nhất thời có một cái tăng lên trên diện rộng thật nhanh thật sự thật nhanh c á ghệ mì hắn t r u n to hai mắt đem tầm mắt vững vàng cố định ở h ệ y ạ xì ạ mặt trên người hắn lực lượng tinh thần trước nay chưa từng có tập trung b ắ p thịt trăm chú banh làm ra bất cứ lúc nào phòng ngự chuẩn bị một hiệp hai cái hiệp ba cái hiệp ở này ngăn ngắn một giây đồng hồ hạ xì a m ặ t liền tiến hành rồi ba cái hiệp tiến công tốc độ cực nhanh nếu như không có cao siêu cầu kỹ tuyệt đối không thể chống đỡ được này ba cái hiệp không tội không tội trưởng thành mà cạ ghệ m ì cầu kỹ tăng lên tốc độ rất nhanh à. Hạ a hạ xì a m ặ t trên mặt hắn một bộ l ư ỡ i n h á t vẻ mặt trong tay bóng rổ duy trì cao tốc nhồi bóng trạng thái quay về cạ ghệ m ỉ m cười sau nói rằng cạ ghê mỉ hắn không nói gì hai mắt trợn xoe hoàn không chú hạ hắn hết thể sự chú toàn nói vẫn trung ở cái kia viên tới mặt tới, tập kia có cái đem đều ý ý ạ xì sự ở bóng rổ l ê nhanh ả n Vânh, vânh. Bóng n h rổ chóng đánh ra mặt đất thanh âm không nhỏ cũng không lớn có điều thanh âm này liền rõ ràng vang vọng ở cả gệ mì trong lòng hắn được rồi thứ nhất cầu ta trước hết l ấ y xuống hạ xì ạ mặt hắn quyết định không lại nhường trực tiếp toàn lực vận chuyển vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở bên trong đột phá kỹ xảo quay về trước mặt cả gệ mì khiến dùng đến nhanh nhanh càng thêm nhanh tốc độ hướng về cả gệ mì tập kích qua không chỉ có tốc độ nhanh khiến người ta có chút không thấy rõ các gậy mỹ đầu góc của hắn phán đoán ra lần này hệ hạ xì ạ mặt muốn đột phá vị trí thân thể hắn muốn hướng về bên phải di động qua phòng thủ có điều thân thể của hắn bắt đầu tự động hướng về bên trái hơi hơi di động một đoạn ngắn khoảng cách tuy rằng chỉ là này một đoạn ngắn khoảng cách nhưng cũng đã đầy đủ h hạ xì ạ mặt hắn đột phá qua mạch nhanh chóng di động hệ hạ xì ạ mặt hắn hướng về các gậy mỹ bên phải đột phá qua dễ dàng thừa dịp cả gậy mì cái kia sai lầm khe hở thành công đột phá đến dỏ bóng rổ phía dưới lúc này không người phòng thủ là một cái tốt nhất tiến công thời cơ cả gậy mì hắn muốn rách cả mì mắt tận mắt từ bên cạnh mình đột phá qua hạ xì a m ặ t nhưng không cách nào quay về hắn làm ra phòng thủ hạ xì a m ặ t ở không người phòng thủ tình huống ung dung này lên làm ra hoàn mỹ ném rổ động tác cả gậy mì vào lúc này chỉ có thể kỳ vọng hạ xì a m ặ t hắn sai lầm rồi kỳ vọng hắn có thể sai lầm do đó dẫn đến này một c ầ u ném sai lệch bất quá trong lòng hắn kỳ thực phi thường rõ ràng phi thường rõ ràng muốn hạ xì a mắt hắn sai câu tiến bảo không nghi ngờ chút nào tiến vào quả nhiên sao vẫn là tiến bảo c ả ghệ m ì khỏe miệng của hắn giật giật cảm giác có loại cay đắng m g i vị xuất hiện ở trong lòng hắn ta cùng hạ xì ạ mặt thực lực của hắn t r ê n h lệch vẫn vẫn là khổng lồ như thế vẫn không có có thể thành công đem hắn phòng thủ hạ xuống khó chịu là tất nhiên vốn là đi tới nơi này cái trường học cả ghệ m ì một lần cho là mình là người mới bên trong mạnh nhất cái tiêu một cái nhưng là hạ xì ạ mặt xuất hiện để hắn chịu đến trầm trọng đánh bóng ở đầu tiên nhìn nhìn thấy hạ xì ạ mặt thời điểm nhìn hắn cái tiêu phó gầy yếu tới cực điểm thân thể c ả gệ mỹ trong lòng chỉ là giác người này hắn chắc chắn sẽ không chơi bóng rổ hay hoặc là thực lực rất kém cỏi bằng không sẽ không như thế gầy yếu trên người không hề có một chút bắp thịt đáng tiếc chính là thực tế tàn khốc để hắn trong nháy mắt tỉnh lại thế giới này hay là chính là như vậy chơi bóng rổ cũng không phải so với ai khác thân thể trắng ai thân thể khá là giám chắc ai sẽ thắng so với mà là bóng rổ trình độ cùng với kỹ thuật cao siêu một t r ọ i một thi đấu kéo dài k h ô n g chế bóng vẫn là hạ xì à mặt hắn cũng không có nói quá nhiều thoại chỉ là nhanh chóng tiến công điên cùng tấn công để c á gệ mỹ thân thể của hắn không cách nào phản ứng lại đợi được vào lúc ấy hạ xì ạ mặt là có thể trực tiếp đột phá qua liền có thể ung dung tiến vào cầu kỳ thực hạ xì ạ mặt hắn là có thể càng thêm ung dung thắng được cuộc tranh tài này chỉ cần hắn đang đột phá thời điểm làm ra mấy cái động tác giả như vậy cuộc tranh tài này sẽ trở nên cực kỳ ung dung có điều hắn không có làm như thế kỳ thực hắn nguyên nhân cũng là phi thường g i ả n áp dựa vào cùng cả gệ m ì một t r ọ i một thi đấu đến tôi luyện kỹ thuật của hắn tôi luyện hắn chơi bóng rổ trình độ rất hiển nhiên hãy hạ xì ạ mặt hắn thành công cả gệ m ì hắn cũng thật không hổ là có thể mở ra cánh cửa kia người trải qua mấy chục lần một chục vở c ả ghệ mỹ hắn cũng từ từ trưởng thành đại não phản ứng lực cùng thân thể phản ứng lực cũng ở lấy một cái chầm chầm tốc độ tăng cường tăng cường phạm vi tuy rằng rất nhỏ thế nhưng hạ xì ạ mặt hắn có thể cảm giác rõ rệt đến c ả ghệ mỹ hắn nhưng là có tăng lên sau năm phút hạ xì ạ mặt dễ dàng tiến vào ba bóng cuộc tranh tài này cũng theo đó kết thúc người thắng là hạ xì ạ mặt mà thất bại phía kia tự nhiên là tại gạ cả ghệ mỹ hệ thống đang cùng c ả ghệ mỹ cuộc tranh tài này bên trong có hay không rơi xuống cái gì c ầ u kỹ không có hệ thống âm thanh lạnh lẽo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 hãy ạ x ỉ ả mặt hắn khẽ mỉm cười sau lắc lắc đầu trong sân bóng c ả c g ệ mi hắn có chút dại ra đứng tại chỗ không nhúc ních ta lại thua thua phi thường triệt để xem ra ta cùng hạ x ỉ ả mặt thực lực của hắn vẫn có chênh lệch rất lớn à c ả c g ệ mi hắn có chút bất đắc dĩ cùng hạ x ỉ ả mặt chiến đấu đều là lấy thảm bại kết cục kết thúc cũng không phải hắn không muốn đi thắng mà là không có cái kia đi thắng thực lực không có cái kia đánh bại hạ x ỉ ả mặt tư bản các g ệ mi ngươi trưởng thành rất nhanh những ngày qua thực lực của ngươi lại tăng lên một chút hạ xì ả mặt tiếng nói của hắn thăm thẳm ở cái này sân bóng rổ bên hãy hạ xì a m ặ t mức độ hắn nhìn một chút trước mắt mình hạ xì ạ m ặ t hai tay chăm chú nắm thành q u y ề n đầu khoe miệng lộ ra một vệ hưng ơ phấn nụ cười như vậy khiêu chiến mới thú vị chỉ có cảm giác đến áp lực mới có thể càng nhanh trong trưởng thành thời gian liền như vậy từ từ trôi đi buổi tối trải qua hai lần huấn luyện lượng sau hạ xì ạ m ặ t một người cô đơn đi ở nhật bản trên đường phố buổi tối n g u y ệ t quang lưu loát chiếu dọ i trên đất để cái này đêm tối cũng không lại như vậy hát cám giơ lên tay phải hiện tại thời gian đã là sáu giờ trình cách buổi tối bóng rổ thủ lôi thi đấu còn có thời gian bốn tiếng còn có thời gian dư thừa có thể cho mình ở đây tùy ý lắc lư hạ xì、sì、ạ mặt hắn không có lựa chọn trực tiếp trở lại khách sạn mà là lựa chọn ở nhật bản trên đường phố khắp nơi tùy ý đi loạn dù sao hiện tại thời gian vẫn còn nếu như trực tiếp về khách sạn cũng không biết nên làm những thứ gì lung tung không có mục đích tùy ý ở nhật bản trên đường phố đi tới ở cái này địa phương lâm ạ mặt phảng phất có chút hoàn toàn không hợp hắn không biết nên làm những thứ gì cũng không biết nên đi chơi cái gì ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn giữa bầu trời cái tiêm ộ t vòng to lớn nguyện trong lòng có chút thất vọng một bóng người xinh đẹp cũng thuận theo xuất hiện ở trong lòng hắn. hay là hiện tại nếu như có thể đi cùng với hắn cũng sẽ không như thế tẻ nhạt đi nghĩ một hồi lập tức hệ ạ s ì a m ặ t hắn lắc lắc đầu xua đuổi đi rồi trong đầu bóng người s i n h s ắ n kia ở trong lòng nói thầm hệ ạ s ì a m ặ t ngươi đến cùng đang suy nghĩ viết cái gì đây nàng mặc dù là s â i dìn cao trung học sinh thế nhưng ngươi cùng nàng không có bất kỳ gặp nhau làm sao có khả năng sẽ cùng nhau thời gian liền như vậy ở hệ ạ s ì a m ặ t lung tung không có mục đích dường như một con con ruồi không đầu tự đến loạn cuốn bên trong c h ậ m c h ậ m trôi đi trước mắt dự đứng chính là một tòa cực cao, cao úc h ạ y adsi a m ặ t chậm rãi bước hướng về bên trong đi và bảo an nhìn thấy cũng không có như lần thứ nhất như vậy đem ngăn cản liên tục mấy ngày qua đến này tòa nhà lớn h ạ y adsi a m ặ t cũng cho những an ninh kia để lại cái nhìn quen mắt đi tới cái kia chỉ định tầng trệt hướng về bên trong đi vào lúc này tầng lầu này đã hầu như chiếm đ ầ y người bởi vì hiện tại thời gian cách thi đấu bắt đầu cũng chỉ kém mấy phút thừa dịp mấy phút đồng hồ này h ạ y adsi a m ặ t hơi hơi nóng làm nóng người thả lỏng một hồi có chút đau nhức thân thể để này thân thể này được nhất định nghỉ ngơi kỳ thực hạ xì ạ mặt hắn cũng không lo lắng ở thời điểm tranh tài sẽ thể lực không ngừng dù sao mỗi chàng thủ lôi thi đấu sau khi kết thúc đều sẽ có thời gian nghỉ ngơi bởi vậy hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng theo thời gian nước chảy bóng rổ thủ lôi thi đấu cũng chính thức nước sôi hạ xì ạ mặt hắn động tác có chút l a o luyện đi tới trên võ đài trong tay cầm một viên bóng rổ đưa nó đặt ở ngón trọ tay phải lên nhanh chóng chuyển động phòng trừng đêm nay lại là một ít t ẻ nhạt thi đấu đi hoàn toàn không có cách nào gây nên hứng thú của ta cùng những người này chơi bóng rổ thật giống như là đang bắt nạt người như thế hạ xì、sì、a m ặ t có chút bất đắc dĩ nhìn ngoài sàn đ ấ u đám người những người kia từng cái từng cái trên mặt kích động đỏ chót nơi cổ càng là gân xanh từng cây từng cây nổi lên trong miệng còn không ngừng mà họ hét tên của hắn hạ đột nhiên hắn ở trong đám người nhìn thấy một đạo mỹ lệ bóng người nàng có một con nhu thuận hồng nhạt tóc dài thiếu nữ dung mạo xuất chúng mặt trắng non vô cùng còn có một đôi phấn con mắt màu đỏ trên người nàng mặc một bộ rộng rãi màu phấn h ồ n g áo quần cực ngắn trên ngực còn buộc vào một cái màu đỏ nơ còn bướm phi thường đẹp đẽ một vị nữ sinh có điều hạ xì ạ mặt hắn luôn cảm giác cùng trong lòng mình bóng người s i n h s ă n kia so với vẫn còn có chút t r ê n h lệch không biết là tại sao hay hạ xì ạ mặt trong lòng hắn chính là như vậy cảm giác hay là tâm lý nguyên nhân dẫn đến đi kỳ thực còn có điểm trọng yếu nhất vậy thì là hạ xì ạ mặt hắn thật giống có chút thích nữ sinh kia chính là như vậy một chút sự tình tên kia còn không biết tên cái kia thân ngay ở hạ xì ạ mặt trong lòng lưu lại một đạo ấn tượng sâu sắc căn bản là không có cách đem xóa đi rất tuy rằng hạ xì ạ mặt hắn ở trong lòng chính mình rất rõ ràng hay là chính mình có rất ít k h gặp được nữ sinh kia có điều loại cảm giác đó chính là ư c chế không được cái cảm giác này nên chỉ có thể dựa vào thời gian đến c h ậ m gia yếu bất thậm chí biến mất không biết tại sao ngoài s ả n đấu cái k i a tên nữ sinh để hạ xì a, -sì、-a m ặ t có chút quen mắt thật giống chính mình ở nơi nào từng thấy nàng như thế hạ xì a, -sì、-a m ặ t ở trong đầu đang c h ầ m tư đang suy nghĩ tại sao cái k i a tên nữ sinh sẽ cho mình cảm giác như vậy tại sao nhìn thấy nàng có chút quen mắt bởi vị trí của nàng ở trong đám người đồng thời vị trí có chút xa bởi vậy hạ xì a, -sì、-a m ặ t cũng không có nhìn rõ ràng nàng mặt chỉ có thể rõ ràng nhìn thấy bóng người của nàng ngay ở hạ xì -a, -sì、a mặt trong c h ấ m tư người thứ nhất người khiêu chiến đi tới võ đài đây là một tên vóc người cực kỳ cường tráng thân cao có tới một m chín mấy tráng hán hắn vừa lên đến trên mặt liền dẫn sự tự tin phi thường mạnh mẽ phản phất là nhất định có thể đánh bại trên võ đài hạ xì -a, -sì、a mặt tự đến bắt đầu rồi hy vọng có thể cho ta mang đến một ít cảm giác đi không muốn lại thoải mái như vậy hạ xì -a, -sì、a mặt hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đạo loại này võ đài thi đấu bởi nghỉ ngơi cơ chế rèn luyện thân thể hiệu quả cũng là phi thường kém trên căn bản hạ xì -a, -sì、a mặt hắn tham gia loại này thi đấu cũng chỉ là vì cái kia hai mươi vạn nhân nguy còn có t hãy ể sẽ ạ xì a, -si、-a mắt -si、trên mặt hắn vẻ mặt cực kỳ lợi nhắc trong ánh mắt cũng là hào không có bất luận cái gì kiên quyết xem ra cuộc so tài này xem ra cũng chỉ có trình độ như thế này đi thời gian từ từ trôi đi từng vị đối thủ bị hạ xì ạ mắt dễ dàng đánh bại mãi đến tận tên cuối cùng đối thủ lên này mà tên này tuyển thủ vừa lên đ à i nhưng là cho hạ xì ạ mặt rung động rất lớn đi tới chính là một tên da rẻ màu nâu nam tử màu xanh lam có chút c u ồ n g dã tóc ngắn mặc trên người chính là một cái rộng rãi áo còn có một cái cuốn sóc trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt trong mắt của hắn tựa hồ có hơi cô độc biểu hiện nếu như chỉ cần là nếu như vậy h ạ xì ạ mặt trong lòng hắn vẫn sẽ không như vậy chấn động nguyên nhân lớn nhất vẫn là thân phận của hắn ạ áo mi nẹ đại kỳ thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên sơ t r u n g thời điểm ở tệ cụ trung học bóng rổ bộ bên trong hắn cũng đã đảm nhiệm trong đội ngũ mạnh nhất ghi điểm tuyển thủ thực lực có thể nói là phi thường khủ ở thời điểm tranh tài đại đa số đều sẽ đối thủ trực tiếp đánh tan để bọn họ hào không có bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ cầu v ư t mười đồng cuối t r ư ơ n g bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g bốn mươi tám quái vật thất tình chính là ạ áo mỹ nẹ đã kỳ ở này bóng rổ thủ lôi thi đấu thi đấu bên trong xuất hiện do đó mới để hạ s ỉ ạ mặt trong lòng sẽ hơi kinh ngạc mà trước nhìn thấy bóng người kia hạ s ỉ ạ mặt hắn đã phi thường biết do bóng người kia chủ nhân là ai hồng nhạt con mắt hồng nhạt á o thêm vào váy ngắn còn có trên ngực bục vào màu đỏ nơ con bướm cùng với hiện tại xuất hiện ảo mì nè đại kỳ bóng người kia chủ nhân nàng tuyệt đối là mò mờ sasuki mò mờ chĩa có điều ảo mì nè đại kỳ hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây tại sao hắn sẽ ở cuộc tranh tài này bên trong xuất hiện đối với điểm này hạ ảo mì nè đại kỳ hắn vì sao lại đột nhiên đ i với đ i ể này hạ ảo mì nè đ i ệ n hắn cũng sẽ không sản sinh e ngại vừa vặn cũng có thể thử xem hiện tại thực lực của chính mình cùng thế hệ kỳ tích đến cùng có bao nhiêu tranh lệ c h nghe nói thực lực của ngươi không tệ vì lẽ đó ta lại đây ảo mì nè đại kỳ ngự khí của hắn tùy nhìn hạ si ảo ánh mắt có chút xem thường phán phất đứng ở trước m nghe thấy ả mị nẹ đất kỳ lời nói của hắn cùng với hắn ánh mắt khinh thường kia sau hay ả xì ả mặt phát hiện mình thật giống có chút muốn đánh hắn có muốn đem hắn kéo đến bên ngoài mạnh mẽ đánh một trận ý nghĩ có điều hạ xì ả mặt hắn áp chế một cách cương ép rơi xuống chính mình loại ý nghĩ này hắn cũng biết nếu như thật sự đánh tới đến l ấ y chính mình bộ này gậy cho xương thân thể trên căn bản là không thể đánh thắng nghe nói là nghe mỏ mọi chia nói vẫn là nghe ai nói hạ xì ả mặt ngự a khí của hắn có chút hờ hững bay vậy ả mị nẹ đất lõe ra một tia thần sắc khác thường có điều rất nhanh sẽ biến mất rồi hắn đúng là từ mò mò đồng thời cũng làm ỏ m ộ t triệ mạnh mẽ để hắn tới tham gia cuộc tranh tài này xem thường ta sao cảm thấy thực lực của ta cùng ngươi không có cách nào so với hãy ạ xỉ ạ m ặ t hắn ở trong lòng ám thầm nghĩ sau đó quan sát một hồi trước mắt ạ á o mì nẹ đại kỳ màu nâu da rẻ một m chín mấy thân cao cánh tay cùng trên đùi bắp thị t phi thường dán chắc từ nơi này có thể thấy được thân thể của hắn tố chất tuyệt đối không yếu so với hạ xỉ ạ mặt tuyệt đối là phải cường đại mấy lần muốn là không nghĩ tới đ ế n nhưng là m ỏ m ộ t triệ nàng càng muốn ta lại đây nói thực lực của ngươi rất mạnh vì lẽ đó ta liền đến thử một lần ạ ảo mì nẹ đã kỷ ngự khí bình h ẳ n không có bất kỳ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc sẽ không để cho người thua quá khó coi nghe thấy lời này hãy ạ xì、si、a m ặ t chân mày hơi n h í u lại ngông cuồng ngông cuồng đến cực điểm ạ áo bị ned kỳ hắn cho hạ xì a、si、m ặ t cảm giác thật giống như là cao cao tại thượng giống như vậy không có ai có thể đánh bại hắn như thế mà loại thái độ này đúng là để hạ xì a、si、m ặ t có chút phản cảm ngược lại cũng là tẻ nhạt l i ê n đua với ngươi một chơi được rồi hy vọng ngươi có thể làm cho ta hưng ơ phấn một chút đi ạ áo bị ned kỳ nết miệm nở nụ cười bởi vì ở trên thế giới này có thể đánh bại ta chỉ có chính ta mà ngươi tuyệt đối không thể theo tiếng nói của hắn hạ xuống không khí chung quanh trong nháy mắt trầm trọng lên đã đạt đến nổ tung biên giới có thể đánh bại ngươi chỉ có chín h ngươi hãy ạ xì ạ m ặ t khẽ mỉm cười rút đi trên mặt hết t h ể lưỡi n h á t tùy theo lộ ra nhưng là nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc trong ánh mắt cũng từ từ tràn ngập kiên quyết ngươi đối với với thực lực của chính mình rất có tự tin là chuyện tốt có điều mù quáng tự tin liền không tốt lắm hãy ạ xì a m ặ t cầm trong tay bóng rổ nhanh chóng đánh ra ở trên mặt đất con mắt từ từ h í p lại nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt ta ảo mị nẹ t kỳ trận này bóng rổ thủ lôi thi đấu bắt đầu rồi khống chế bóng rổ phía tia tự nhiên là hạ xỉ ạ m ặ t nhồi bóng hạ xỉ ạ m ặ t cũng không có ngay lập tức lựa chọn đột phá mà là trước tiên lựa chọn quan sát à ảo mì nè đ ạ i kỳ động tác nhìn hắn phòng thủ có hay không cái gì l ỗ t h ủ n g cảm giác này một hiệp thi đấu có chút mệt mỏi khó khăn a có điều hạ xỉ ạ m ặ t hắn cũng không phải đối với với mình không có tự tin nếu như là chính thức trận bóng rổ hay là hắn sẽ bởi vì tố chất thân thể kém nguyên nhân bại bởi à ảo mì nè đ ạ i kỳ có điều này cũng không phải chính thức trận bóng rổ thi đấu thắng thua vẹn vẹn là dựa vào ba bóng đến phân biệt đầy đủ chỉ là ba bóng ta vẫn có thể đạt được thắng lợi hạ xỉ đối với cái này thi đấu hắn đã có muốn đạt được thắng lợi quyết tâm mọi mọi chia hắn mang hạ áo m ỉ nẹ đất ký đi tới nơi này hay là muốn hạ xỉ a m ặ t đem đánh bại để hắn một lần nữa thu được chơi bóng rổ nhiệt tình tuy rằng cảm giác thật giống là bị lợi dụng thế nhưng cuộc tranh tài này cũng không phải hoàn toàn vì mọi mọi chia càng to lớn hơn nguyên nhân nhưng là vì mình bị người xem thường xem thường mặc kệ cỡ nào bình tĩnh một người trong lòng đều là sẽ có một ít không thoải mái t h ú n g chi là hạ xỉ a m ặ t nếu chỉ có ba bóng như vậy liền sử dụng trước vương giả Cấp cầu kỹ b ó nếu g rổ rồi, cơ được sở với hắn đánh n như không được vậy thì sử dụng nữa mặt khác một môn vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn đến tiến hành phối hợp phòng thủ không hề lỗ thủng như vậy liền để cho ta tới chế tạo ra một ít lỗ thủng sau đó sẽ tiến vào cầu được rồi hạ xì ạ mặt nhồi bóng tốc độ càng lúc càng nhanh tầm mắt cùng ạ ả mị nẹ đã k ỷ đối lập đột nhiên hạ xì ạ mặt di chuyển ở hào không có bất luận cái gì tiền đề bên dưới liền dừng lại nhồi bóng thân thể sáp muốn hướng về không trung nhảy lên ném rổ muốn trực tiếp ở trước mặt ta ném rổ sao thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy sao a áo m ì nè đ ấ kỳ phản ứng lực phi thường cấp tốc nhìn thấy trước mắt hệ a xì a m ặ t có động tác sau khi không hề do dự chút nào trực tiếp theo động tác của hắn nhảy lên bị lừa rồi hệ a xì a m ặ t trực tiếp từ bỏ muốn nhảy lên động tác một lần nữa nhanh chóng đ ổ i bóng từ a áo m ì nè đ ấ kỳ bên cạnh hắn thoáng qua tốc độ cực nhanh nếu như một tia chớp bình thường giờ khắp này a áo m ì nè đ ấ kỳ hai chân của hắn đã rời đi mặt đất nhưng là hắn phát hiện trước mặt hệ a xì a m ặ t dĩ nhiên không có nhảy lên đến mà là lựa chọn muốn trực tiếp đột phá động tác giả không đúng chỉ là đối với hiện tại tới nói đây là động tác giả vậy tuyệt đối không phải đơn gi nếu như vừa ta không có nhảy lên đến phòng thủ như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự nhảy lên xin vào lam a áo mì nẹ đất kỳ trong lòng có của hắn chút chấn kinh rồi cũng từ từ bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt mình hạ xì a mặt tất cả những thứ này động tác đều là ở một giây đồng hồ không tới thời điểm phát sinh hạ a xì a mặt hắn ở vòng qua a áo mì nẹ đại kỳ sau trực tiếp đi vào vạch ba điểm bên trong ngay ở hắn muốn ném rổ thời điểm trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một bóng người a áo mì nẹ đại kỳ nguyên bản hẳn là trên không trung a áo mì nẹ đất kỳ hắn lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở hạ xì a mặt trước mặt tốc độ thật nhanh tốc độ của hắn dĩ nhiên so với ta vẫn nhanh hơn một chút. n à y một cầu ném rổ cơ hội mất đi hạ xì ạ mặt hắn cũng không có bất kỳ kinh ngạc nhớ tới ở nguyên tắc bên trong ạ ảo mỹ nẹ đất kỳ hắn có một loại năng lực chính là có thể rất hoàn mỹ không chế tự thân tốc độ có thể trực tiếp đem tự thân tốc độ biến thành linh hay hoặc là trực tiếp tăng lên tới nhanh nhất hạ xì ạ mặt cấp tốc vận trong tay cầu cùng ạ ảo mỹ nẹ đất kỳ duy trì một cái khoảng cách an toàn khoảng cách này hắn là tuyệt đối không cách nào đem hạ xì ạ mặt trong tay bóng rổ c ấ p đi xem ra mọi một triện nàng nói còn vẫn đúng là không sai thực lực của ngươi nhưng là rất mạnh mẽ ạ ảo mỹ nguồn từ từ chuyển biến vào đúng lúc này hắn phảng ph trước nay chưa từng có tỉnh táo đồng thời trên người còn mơ hồ tỏa ra cảm giác gáp bách vô cùng mạnh mẽ cầu vượt mười đồng cuối trương bị r ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị r ế t chương bốn mươi chín tiến vào cầu hãy ạ xì、si、a mắt bình tĩnh nhìn trước mắt ạ áo m ì nệ đại kỳ cảm thụ bên trong thân thể của hắn tản ra cùng ra khí thức làm cho cuộc tranh tài này cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt dày đặt lên nếu như là người bình thường phòng trừng sẽ mặt bóng rổ đều cầm không vững có chút đáng tiếc ca hãy ạ xì a mắt nhìn à áo mỹ nệ đại kỳ dùng có chút bất đắc d ì ánh mắt nhìn a áo mi n ẹ d đại kỳ vốn còn muốn thừa dịp hắn vẫn không có tiến vào trạng thái thời điểm trực tiếp tiến vào m ộ t cầu bây giờ nhìn lại không có cách nào chỉ có thể cứng đối cứng hạ xỉ ạ mặt suy nghĩ cũng không có kéo dài thời gian bao lâu nhanh chóng vô u tay bên trong bóng rổ trực tiếp quay về trước mắt a áo mi n ẹ d đ ợ c kỳ triển khai điên cuồng đột phá tốc độ giống tia tốc như chấp là một tia chấp tốc độ, ở một giây đồng hồ bên trong hai n g ư ờ i cũng đã giao chiến mấy lần có điều hạ xỉ ạ mặt hắn vẫn không thể đột phá a áo mi ned đại kỳ không cách nào được ném rổ cơ hội a áo mi ned đại kỳ thế hệ kỳ tích bên trong mạnh nhất ghi điểm tuyển thủ thực lực của ng h ã y ạ xì ạ max ở trong lòng âm thầm suy nghĩ con mắt từ từ h í p lại thân thể hiện ra một cái h o à n mỹ tiến công tư thái chỉ cần phía trước đối thủ phòng ngự có lỗ thủng như vậy hắn liền có thể trực tiếp thành công đột phá ngoài sàn đấu mọi một xà xù k ỳ nàng trận to cặp kia đôi mắt đẹp tại mọi thời khắc đưa mắt khóa chặt ở giữa trường hai người kia chỉ lo chính mình bỏ qua bất luận cái nào màn ảnh tốc độ thật nhanh thật quen thuộc luyện nhồi bóng t h ủ pháp còn có cái kia mạnh mẽ đột phá năng không nghĩ tới thậm chí ngay cả đài kỳ đều bị ngươi kéo lại nguyên bản mò mờ sạt s ụ kỳ nàng chỉ là nghe nói này cách bóng rổ võ đài thi đấu bên trong co cao thủ xuất hiện cho nên nàng chỉ có điều là muốn mang theo đài kỳ lại đây vui b ù a một chút thôi ngược lại buổi tối cũng không có chuyện gì làm huấn luyện đài kỳ hắn cũng không đi huấn luyện theo để hắn theo như lời nói chính là có thể thắng ta chỉ có chính ta đối với như vậy cả ngày không chỗ nào sự thực gà h o mị nẹ đài kỳ mò mờ sạt s ụ kỳ nàng đúng là không biết phải làm gì hay là mang theo hắn lại đây cũng là muốn để đ à kỳ thua một lần một lần nữa dấy lên hắn đấu chí nhưng là điều này có thể sao người kia thật sự có kỹ sẽ chiến thắng Đại kỳ sao? vành vành vành, vành. thi đấu vẫn như cũ kéo dài bóng rổ đánh vào xì mảng bản lên phát sinh khiến người ta cảm thấy có chút nặng nề g h âm thanh hạ xì à mặt trong tay thông thạo k h ô n g chế bóng rổ nhanh chóng đánh ra trong ánh mắt có vô tận kiên quyết thật không nghĩ tới ở đây có thể đụng tới à áo m i nệ đất kỳ hạ xì à mặt k h ỏ e miệng cực kỳ nhỏ nhất nết nhìn về phía trước cái kia cao to cường tráng bóng người lần thứ hai phát động một vòng mới tiến công mà à áo m i nệ đất kỳ vẻ mặt của hắn cũng hơi hơi nghiêm túc rồi Một ít Ở lần thứ nhất giao chiến sau hắn cũng đã hiểu rõ đứng ở trước mặt mình thực lực của người này biết hắn tuyệt đối là có cùng mình chống đỡ được thực lực a ảo mi nẹ đ ắ c kỳ ở phòng ngự đồng thời còn quan sát một phen hạ si a max ừng số tuổi không sẽ rất lớn nên cùng ta gần như chơi bóng rổ thực lực cùng với cơ sở đều rất mạnh chính là thân thể có chút gầy yếu bất quá đối với cuộc tranh tài này tới nói trên thân thể t r ê n l ệ n h cũng sẽ không đối với kết quả của cuộc so tài có ảnh hưởng quá lớn bởi vì a ảo mi nẹ đất kỳ hắn biết phán đoán cuộc tranh tài này thắng thua chỉ cần xem ai trước tiên tiến vào ba bóng là có thể một bên là điên cùng tấn công một bên là cấp tốc phòng thủ hai bên đều không có lộ ra bất kẽ hở mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ hai người phản phất cũng đã hóa thành mấy đạo ảo ảnh khiến người ta có chút thấy không rõ lắm bên trái bên trái bên phải bên trái a áo mỹ nè đại kỳ đầu của hắn vào đúng lúc này cực kỳ tỉnh táo đối mặt một vị thực lực trên căn bản cùng mình không có bao nhiêu trên lệch người hắn không dám có bất kỳ xem thường cũng không dám có bất kỳ không thấm nước hành vi cùng a áo mỹ nè đại kỳ cái kia mặt lạnh lùng đối ứng với nhau hay a xì a mặt trên mặt của hắn từ từ lộ ra một vệ nụ cười cũng có thể gần đủ rồi hã a xì a mặt nhìn liên tục phòng thủ a áo mỹ nè đại kỳ không khỏi lộ ra một cái nụ cười ngươi có thể hay không phản ứng lại đây bên trái lại là bên trái a ảo mỹ nẹ đất kỳ hắn nhanh chóng di chuyển động thân thể trước tiên hạ à xì ạ mặt một bước đi tới thân thể mình bên trái có điều đón lấy một màn nhưng là để hắn trận to hai mắt nguyên bản hẳn là di động đến bên trái hạ à xì ạ mặt hắn không có như a ảo mỹ nẹ đất kỳ trong đầu tưởng tượng giống như vậy mà là ở trong nháy mắt đó dừng lại chính mình muốn đi phía trái di thân thể trong phút chốc từ phía bên phải của hắn đột phá lần này coi như ngươi a ảo mỹ nẹ đất ký lợi hại đến đâu cũng không thể có cơ hội ngăn cản ta tiến vào cầu hãy a si a m ặ t tâm tình vào giờ khắc này là cùng với sung sướng hắn ở vừa vòng thứ hai đột phá thời điểm liền xếp đặt một cái bẫy để hắn căng thẳng tinh thần từ từ mất cảm giác đối mặt như vậy trạng thái a mi nẹ đ ạ i k ỳ hãy a si a m ặ t hắn một cái hoàn mỹ cấp bậc động tác giả liền đã lừa gạt con mắt của hắn trực tiếp hướng dẫn hắn phòng thủ sai lầm địa phương nhanh tốc độ không có tương ứng phản ứng nhanh lực hay là cũng không phải cái gì tốt sự tình đi. hãy a si a m ặ t liền thừa dịp a mi nẹ đ ạ i k ỳ đi phía trái di một sát na k a thành công đột phá đến hắn dỏ bóng rổ nằm ở trong tay hướng về dỏ bóng rổ vị trí bắn tới ngay ở ném đi một giây sau. a ảo mỹ nẹ đã ký lợi dụng một cái tốc độ cực nhanh gọn tới hạ xì à m ặ t trước mặt bóng người của hắn phảng phất một đạo tia c h ư ớ c màu xanh tốc độ phi thường khủng bố này cụ bóng người khổng lồ trong nháy mắt nhảy lên hắn tích chữ chính mình sức mạnh mạnh nhất hướng về cái tia viên từ từ lên không bóng rổ mà đi hắn nỗ lực dỗi ra một cái tay mở rộng ra ngón tay của chính mình chỉ cần đụng tới một hồi chỉ cần đụng tới một hồi là có thể có điều a ảo mỹ nẹ đã ký cũng chưa thành công ngón tay của hắn cũng không có chạm được cái tia viên bóng rổ mảy may chậm rãi trở xuống trên đất cuối cùng bóng rổ vẫn là chuẩn sắc ném bóng rổ, thành công tiến vào cầu đùng. Đừng, đừng. bóng rổ rơi xuống ở cứng rắn xì mẳng trên đất trên dưới nhảy lên sau đó lăn đụng vào cách l ư ớ i sắt ngoài sân mọi mờ sạt xù kỳ nàng đã đem con mắt trận đến to lớn nhất nho nhỏ miệng cũng hơi mở ra trên mặt vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc cầu tiến vào đại kỳ hắn d i nhiên thua m ộ t cầu nàng vẫn còn có chút không quá tin tưởng cảm giác mình trước mặt nhìn thấy những này thật giống đều là ảo giác bình thường mọi mờ sạt xù kỳ dùng sức rụi rụi con mắt nhìn thấy cảnh tượng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào tuy rằng nàng mang ạ ảo mị nẹ đ kỳ đi tới nơi này chơi bóng rổ đồng thời cũng rất muốn ả ảo mì nẹ đất kỳ có thể thua một lần thế nhưng nàng nhưng chưa bao giờ không có cho rằng ả ảo mì nẹ đất kỳ dĩ nhiên lại ở chỗ này thua một cầu ả ảo mì nẹ đất kỳ hắn là ai hắn nhưng là thế hệ kỳ tích bên trong ạ sở ghi điểm tuyệt thủ sơ trung thời điểm tam liên quan xưa nay sẽ không có thua qua nhưng là dĩ nhiên ở cái này không có người nào quan tâm địa phương thua một cầu trên võ đài bầu không khí yên tĩnh có chút rút rút dậy có điều hạ xì ả mặt lại tựa hồ như mơ hầu nghe thấy hắn thật giống đang cười rốt cuộc ảo mì nẹ đất kỳ hắn ngẩng đầu lên lần này ánh mắt của hắn đã hoàn toàn thay đổi trở nên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 ngươi thật sự rất lợi hại à à mì nẹ đất kỳ hắn dùng một đôi vô cùng kích động con mắt nhìn hạ si a mắt thế hơi run rẩy thân thể có thể biểu hiện ra hắn lúc này tâm tình kích động cùng hưng ơ phấn đã lâu đều chưa bao giờ gặp có thể cùng ta chống đỡ được kẻ địch rồi đã lâu đều không có cảm nhận được cái cảm giác này sau đó à à mì nẹ đất kỳ khoe miệng hắn một nít trong lòng cười thầm nói n g u y ê n lai、like、thua cầu cảm giác chính là như vậy sao loại này cảm giác gấp g áp cùng với trên cầu trường cảm giác ngột ngạt giống như là thủy t r i ề u kéo tới cái cảm giác này thật sự rất tốt thật sự rất tốt Hay A Si -a từ góc tối nơi Mặt một kiếm từ trở góc lần nữa kiếm trở về bóng rổ bởi l ê nhanh một cầu ắ nắm n thành công tiến này quyền trong là vào một t cầu, cầu bởi vậy y v ẫ ở trong tay c í n mình hoành. Hoành! Hoành! Bóng rổ nhanh h rổ chóng cùng mặt đất tiếp xúc với nhau quen thuộc nặng nề thanh lại một lần vang lên đại khái đã qua bốn phút hạ xì ạ mặt hắn ở trong lòng âm thầm đoán chừng một chút dựa vào vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở cao siêu cầu kỹ đầy đủ hao bốn phút hắn mới thành công tiến vào cầu hay là bởi vì hạ xì ạ mặt tốc độ so với ạ mị nệ đã kỳ muốn trở một chút bởi vậy dẫn đến tiêu hao thời gian lâu như vậy mới tiến vào cầu thế nhưng hiện tại đã không có năng lực bận tâm đến tốc độ i chênh lệch bóng rổ thi đấu cũng không sẽ có người nào bận tâm những này không thể tiếp tục tiếp tục như vậy đến nhanh chóng đạo kia đệ nhị cầu sau đó đang chỉ hoãn thời gian đạo kia đệ t ă m cầu hạ xì、si、ạ mặt hắn ở trong lòng đã quyết định n à y một cầu hắn nhất định phải sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn đến phụ trợ chính mình tiến vào cầu tuyệt đối không nên coi thường vừa cái kia ngăn ngắn trong vòng bốn phút đối kháng liền cái kia bốn điểm chung hạ xì、si、ạ mặt hắn liền có thể cảm giác được rõ rệt chính mình thể lực mức độ lớn cho đi hầu như đã là tiêu hao toàn bộ thể lực một phần ba nhanh chóng đánh ra trong tay bóng rổ phía trước cả á o mỹ nẹ đức k ỳ phòng thủ vẫn có điều cùng với trước lại có chút khác biệt tựa hồ phòng thủ cường độ tăng mạnh rất nhiều vẻ mặt hắn cũng nghiêm túc rồi rất nhiều hay là hắn là nhân vì chính mình gặp phải một cái đáng giá khiến xuất toàn lực người đáng giá hắn tôn kính đối thủ cho nên mới phải lộ ra như vậy thật lòng biểu hiện cùng với này nhìn qua h à o không có bất luận cái gì kẽ hở phòng thủ có điều lần này ngươi là không chịu có thể phòng thủ được ta nhìn về phía trước cả á o mỹ nẹ đức k ỳ hạ xì à mặt có chút bất đắc di lắc lắc đầu vì ta thắng lợi chỉ có thể làm như vậy tuy rằng cũng là rất muốn cùng ngươi chân chính đánh nhau một trận thế nhưng lần này ta không muốn thua hạ xì à mặt hắn ý n quay về phía trước cả ảo mỹ nẹ đất kỳ liền nên ngang nhanh chóng đột phá qua hoàn toàn không có bất kỳ sợ sệt hắn chặn lại ý nghĩ vào lúc này vương giả cấp cầu k ỹ tầm mắt hướng dẫn đã mở ra mở ra sau ảo mỹ nẹ đất kỳ tầm mắt của hắn trở nên hơi hoảng hốt đối với hạ xì ả mặt động tác tự hồ biến đến mức hoàn toàn không có phản ứng chút nào ba giây vương giả cấp cầu k ỹ tầm mắt hướng dẫn đầy đủ là có ba giây đồng hồ để đối thủ lơ là thời gian của chính mình ở này ba giây đồng hồ bên trong hạ xì ả mặt hoàn toàn có thể dễ dàng cầm trong tay bóng rổ đưa vào đối phương g i bóng rổ bên trong không có bất kỳ độ khó liền đem trực tiếp tiểu bộ vài bước hoàn toàn không có bận tâm phía sau a áo mi nẹ đại kỳ nhảy lên đem bóng rổ nắm ở trong tay bày ra một cái hoàn mỹ tư thế cuối cùng ném rổ p h ớ c bóng rổ dễ dàng tiến vào hiện trường nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí trở nên hơi yên tĩnh này một cầu tiến vào có một ít quỷ dị đ ú n g chính là quỷ dị che ở hạ xì a, -a m ặ t phía trước phòng thủ a áo mi nẹ đại kỳ trở nên tựa hồ không có bất kỳ thần trí giống như vậy trực tiếp ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích tùy ý hạ xì a, -a mắt tiến vào cầu hoàn toàn không có bất kỳ hành vi cùng động tác kỳ thực nếu như có người đứng gần một ít xem như vậy người kia tuyệt đối sẽ phát hiện vào đúng lúc này ả ảo mì nẹ đất kỳ con mắt của hắn trở nên hơi mơ hồ ở trong mắt hắn hạ x ì ả mặt bóng người dĩ nhiên biến mất rồi ba giây đồng hồ sau bóng rổ nhanh chóng rơi xuống ở trên mặt đất phát sinh tùng tùng tùng tiếng vang âm thanh này xuất hiện để ả ảo mì nẹ đất kỳ trong nháy mắt bối rối vì sao lại có bóng rổ rơi xuống đất âm thanh hắn không phải ngay ở ta đột nhiên ảo mì nẹ đất kỳ hắn phát hiện mình trước mặt ảo mì ả mắt đã biến mất rồi hắn bỗng nhiên nghi đầu Thướng về cái kia phát ra âm thanh vị trí thấy nhìn sang hắn nhìn sang nguyên bản hắn về vị cái kia ra âm liền à đứng mình ở trước mặt hạ s a a kia sao? sao? sao? m mặt hắn vẻ mặt t thấy trong thành tiến tại Tại Tại trên chút cũng cái công có có nhìn viên bóng nẹ hắn vặn lên, Áo rơi lưới, i kỳ vào vào vẻ rổ bèo đã đa u h ắ biểu hiện trên mặt chiếm cười đối Liên thể tuyệt thua, không thắng chỉ chính trên vẫn nụ mặt ta ta ta. có có đa số vẫn là nụ cười ta tuyệt đối là sẽ là là ở một k h ắ c tiếp theo a áo bị nẹ kỳ trong mắt của hắn xuất hiện một đạo hào quang màu xanh trên người hắn tản mát ra cảm giác ngột ngạt cũng vào đúng lúc này gấp mấy lần tăng thêm ngoài sân m ọ một sạt xù kỳ trên mặt của nàng đã không chỉ là chấn kinh rồi ngoại trừ này khiếp sợ ở ngoài còn có một tia vui sướng hay là nguyện vọng của ta đang đợi lát nữa sẽ thực hiện m ọ một sạt xù kỳ nàng khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười ánh mắt h ó a chặt ở đấu trường bên trong hai người kia không nghĩ tới đại kỳ hắn thậm chí ngay cả r ố n đều mở ra xem ra cuộc tranh tài này thật sự cho hắn cảm giác gác bách rất mạnh mẽ hay là hắn đã cho rằng nếu như toàn lực ứng phó thua cũng không phải không thể trên võ đài hay ạ xì ạ mặt sắc mặt có chút khó coi ạ tầm mắt của hắn nhìn chòng chọc vào ả ảo mì nẹ đất kỳ cặp kia con mắt cặp kia hơi tỏa ra h à o quang màu xanh hai mắt nếu như nói mới bắt đầu ả ảo mì nẹ đất kỳ chỉ là tùy tiện vui lùa một chút như vậy hắn bây giờ tuyệt đối đã là lấy ra toàn bộ thực lực lấy ra nhất là rồi rào đấu trí tới đón tiếp hạ xì ạ mặt t i ế n công ta tuyệt đối là sẽ không thua cuộc tranh tài này thắng được người kia nhất định sẽ là ta bởi vì có thể thắng ta người chỉ có chính ta ả ảo mì nẹ đất kỳ hắn gương mặt đó có chút điên h ệ ạ xì ạ mặt hắn trái lại có chút không nóng lòng t i ế n công kỳ thực cũng không phải hắn không muốn vào công loại này trạng thái ạ á o mì nẹ đất kỳ là ở là có chút khủng bố trên người hắn cái kia mơ hồ t à n mát ra khí tước cho h ệ ạ xì ạ mặt rất lớn cảm giác ngột ngạt liền như vậy đối lập sắp tới năm giây đột nhiên ạ á o mì nẹ đất kỳ hắn đệ thấp thân thể hướng về phía trước hơi hơi di động hai bước khoảng cách thân ra tay phải của chính mình hướng về hạ ệ xì ạ mặt sắp muốn đập xuống cái kia viên bóng rổ quỹ tích triển khai chặn lại nhìn thấy tình cảnh này h ã ạ xì ạ mặt con ngơi hạ xì ạ m sau đó liền đem bóng rổ chuyển tới tay trái của chính mình đồng thời lùi về phía sau mấy bước cùng a áo mỹ nẹ đắc k ỳ duy trì một cái tương đối khoảng cách an toàn nguy hiểm thật h a y ạ xì、si、a mắt sau lưng trong nháy mắt này b ư ớ c lên một chút đổ mồ hôi trước mặt a áo mỹ nẹ đắc k ỳ thực lực của hắn quả thực cùng vừa mới bắt đầu a áo mỹ nẹ đắc k ỳ có một cái t r ê n lệch cực lớn mặc kệ là năng lực phản ứng vẫn là tốc độ đều có một cái hết sức rõ ràng tăng lên cầu vượt mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ổ, trốn, ổ, gỗ lìn, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương năm mươi mốt mạnh mẽ dồn vương giả cấp cầu kỹ dồn thật là có chút lợi hại tuy rằng thực dụng nó sẽ tăng nhanh thể lực trôi đi đối với thân thể tạo thành nhất định gánh nặng thế nhưng đang sử dụng đoạn thời gian đó bên trong ảo mị nẹ đ ắ k ỳ tốc độ của hắn năng lực phản ứng quan sát năng lực sắc sắc thực thực là tăng lên rất nhiều hệ xì、si、a m ặ t hơi điều chỉnh một hồi chính mình hô hấp để hô hấp tận lực hướng tới vững vàng trạ thái vừa ảo mị nẹ đ ắ kỷ cái kia một hồi muốn cấp cầu động tác cho hệ xì a max mang đến rất lớn áp lực có chút khó làm a h ệ ạ xì ạ m ặ t đem hết t hệ tầm mắt đều tập trung ở trước mặt mình ạ ả o mi né đ -e、ấ kỳ trên người n h i bóng tiết tấu cũng từ từ chậm lại hiện tại cách vương giả cấp cầu k ỹ tầm mắt hướng dẫn làm lạnh s o n g x u ô i còn kém sắp tới tám mươi giây thời gian chỉ cần tha qua này tám mươi giây như vậy cuộc tranh tài này thắng lợi sẽ là ta có điều hiện tại vấn đề lớn nhất chính là h ệ ạ xì ạ m ặ t hẳn có thể ở ạ ả o mi né đ -e、ấ kỳ sử dụng vương giả cấp cầu k ỹ dồn sau tha tám mươi giây thời gian sau vành vành vành bóng rổ mỗi một lần đánh ra thanh đều vô cùng rõ ràng ở hạ xì a, -si、-a mắt trong đầu vang lên phía trước a áo mì n ẹ t đất kỳ thân thể lại một lần nữa xuất hiện di động a áo mì n ẹ t đất kỳ bóng người vào đúng lúc này như một đạo tia chớp màu xanh ở cái lôi đài này bên trong tùy ý qua lại tốc độ của hắn không chút nào bất kỳ bảo lưu vào lúc này hoàn toàn bạo phát ra tốc độ của hắn thật sự thật nhanh hay a s ì a mắt vững vàng đem bóng rổ k h ô n g chế ở trong tay chính mình trước mặt như vậy mạnh nhất trạng thái a áo mì n ẹ t đại kỳ hắn chỉ không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đem chính mình tiết tấu chậm lại ở chậm lại mãi đến tận một cái mình có thể khống chế đồng thời vẫn là tốc độ chậm nhất tuy rằng không biết vừa cái kia là cái gì không biết tại sao ngươi sẽ ở trước mắt của ta biến mất thế nhưng ngươi tuyệt đối là không thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục khiến dùng đến vừa năng lực a áo mỹ nẹ đ ạ i kỳ ở trong lòng nói thầm hắn lần thứ hai đẻ thấp thân thể của chính mình hai tay l ỏ n g lòng lẻo lẻo thả tại thân thể hai bên trong ánh mắt của hắn không có những thứ đồ khác trong đó chỉ có h ạ a xì ạ mặt trong tay cái kia viên bóng rổ lại muôn cướp cầu sao hệ a xì ạ mặt bình tĩnh nhìn về phía trước a áo mỹ nẹ đ ạ i kỳ tương tự cũng đẻ thấp thân thể của chính mình để thân thể có thể càng thêm dễ dàng di động lấy này đến hóa giải a áo mỹ nẹ đất kỳ lần này cấm cầu hành vi tốc độ của hắn cực k có điều còn ở hạ xì -a, -sì、a mặt phạm vi có thể chịu đựng được bên trong ngay ở ả m i nẹ muốn tiếp cận hạ xì -a, -sì、a mặt thời điểm đột nhiên hắn tốc độ di động đột nhiên tăng lên trong nháy mắt từ hạ xì -a, -sì、a mặt trước mắt biến mất đi tới thân thể mình phía trước cảnh này khiến hạ xì -a, -sì、a mặt hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào không gian trong tay bóng rổ vào đúng lúc này cũng là quán tính đi xuống vỗ tới không được hạ xì -a, -sì、a mặt trong lòng c ù n g chiến hạ ả m i nẹ kỳ hắn dĩ nhiên vào đúng lúc này đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh chính mình hoàn toàn không có chú ý tới bất cứ động tinh gì liền dường như ư ỡ linh bình thường đột nhiên xuất hiện hay là bởi vì vương giả cấp cầu kỹ dồn tăng lên làm cho hắn nguyên bản liền liền rất nhanh tốc độ lần thứ hai tăng lên một cấp bậc như vậy nói cách khác vừa ả áo mì nè đất kỳ hắn căn bản cũng không có dùng tốc độ nhanh nhất mà là hiện tại mới lộ ra như vậy c h ỗ t ố t chính là có thể ảnh hưởng hệ hạ xì ả mặt phán đoán làm cho hắn không cách nào làm ra hữu hiệu, hiệu phản ứng dẫn đến ả áo mì nè đất kỳ hắn có thể dễ dàng đem hệ hạ xì ả mặt trong tay bóng rổ cướp đi đ ù n g một trận tiếng vang qua đi cái kia viên nguyên bản còn ở hệ hạ xì ả mặt trong tay vô bóng rổ đã chuyển đổi đến ảo mì nè đất kỳ trong tay ở này một cái trong quá trình không chút nào bất kỳ dừng lại cảm, như là nước quá trình tự hồ đã trải qua đại não mấy lần xử lý bình thường đây chính là vương giả cấp cầu kỹ dồn sao n à y tăng cường hiệu quả còn thật là có chút khủng bố hiện tại ạ á o mỹ nẹ đất kỳ thật giống như cùng vẫn v á i vật muốn cùng hắn muốn chống lại trở nên phi thường gian nan hạ xì ạ mặt khoe miệng lộ ra một vệ c ư ờ i khổ nguyên bản tốc độ của chính mình cũng đã cùng ạ á o mỹ nẹ đất kỳ có một ít trinh lệnh hiện tại hắn mở ra vương giả cấp cầu kỹ dồn sao cái này trinh lệnh cũng là càng to lớn hơn xem ra muốn kéo dài tới vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn làm lệnh xong xuôi vẫn đúng là không phải cái gì chuyện đơn giản hãy hạ xì a, -A mặt ở trong lòng hơi xúc động nguyên bản hãy hạ xì a, -A mặt tuy rằng tốc độ so với a áo m i nệ đức kỷ kém một chút nhưng cũng không phải quá mức rõ ràng hiện tại a áo m i nệ đức kỷ mở ra vương giả cấp cầu kỹ r ồ n tiến vào trạng thái sau hãy hạ xì a, -A mặt -E -E、cùng tốc độ của hắn đem so sánh đã có một cái hết sức rõ ràng trên lệ thế nhưng cái kia cũng đã không có cách nào thi đấu cũng đã sắp đến kết thúc đến hiện tại hắn chỉ có thể nhắm mắt đem a áo m i nệ đức kỷ c h e, -E, -E che ở trước mặt chính mình tận lực n h i ề u chống đỡ một chút thời gian để vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn có thể làm l ạ n h xong xuôi a ảo minet đất kỳ đem hạ xì a mát trong tay bóng rổ cướp được sau lập tức nhanh chóng đội bóng thân thể có chút lay động muốn lập tức đột phá trước mặt từ tiến công chuyển đổi trở thành phòng thủ hạ xì a mát do đó đạt đến hắn tiến vào cầu mục đích tuy rằng tốc độ của hắn đã đạt đến một cái cực kỳ nhanh mức độ nhưng muốn đơn giản đột phá hạ xì a mát phòng thủ vẫn không có dễ dàng như vậy cho dù hai người tốc độ có rõ ràng c h ê n lệnh a ảo minet đất kỳ tiến công kèn lệnh thổi lên tốc độ của hắn không ngừng mà đang tăng lên tiến công vương thức cũng đang không ngừng biến hóa mà trước mặt hạ xì a mặt phòng thủ cũng biến thành càng ngày càng vất vả a ảo mì nẹ đất kỳ tốc độ cực nhanh để hắn đã có một ít không chịu đổi từ một giây đồng hồ tiến công ba lần đến hiện tại đã không biết tăng lên tới bao nhiêu lần mà hiện tại hạ xì a mặt cũng đã có một ít theo không kịp a ảo mì nẹ đất kỳ tiết tấu tăng lên tăng lên không ngừng tăng lên tốc độ điên cuồng đang tăng lên tựa hồ không có cái gì phần cuối bình thường không chỉ là tốc độ tăng lên hắn còn phải phòng bị a ảo mì nẹ đất kỳ cái kia khống chế tốc độ năng lực ở tốc độ nhanh nhất tình huống trong nháy mắt đem thân thể dừng lại lý tưởng đều là rất đầy đặn nhưng mà hiện thực nhưng rất hãy hạ x a, -si、-a mắt tự nhận là đã làm được tốt nhất thế nhưng vẫn cứ không cách nào phòng thủ được a áo mi nẹ đất kỳ cái kia điên cuồng thức tiến công phòng thủ lâu đều là sẽ lộ ra cái hở hãy hạ x a, -si、-a mắt hắn này tốc độ phản ứng lực không kịp a áo mi nẹ đại kỳ bị hắn đột phá cũng là phi thường bình thường một chuyện a áo mi nẹ đất kỳ ánh mắt của hắn điên cuồng tốc độ vào đúng lúc này lại một lần nữa trong nháy mắt tăng vọt một cái hư lắc bóng rổ ở tay trái tay phải trao đổi trong lúc đó liền thành công đột phá đến hạ xì a, -si、-a mắt phía sau đám chết phòng không thủ được đúng là phòng không thủ được tốc độ của hắn đã vậy còn quá nhanh dĩ nhiên có lớn như vậy tăng lên v thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra sức mạnh nhưng là phi thường kinh người trực tiếp có thể để người ta trăm phần trăm khiến dùng ra sức mạnh của thân thể tốc độ phản ứng lực hay hoặc là đột phá trăm phần trăm hạ xì a m ặ t s ở trong lòng t h ấ p chửi một câu trong lòng cũng có chút bắt đầu nóng ruột nếu như tiếp tục theo đệ cứ theo đà này hay là thua người kia sẽ là chính mình phải đánh vỡ loại này thế cuộc không thể lại bị á o mì nẹ b ấ c kỳ nắm mùi dẫn đi cầu v ư t mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuộn óc gỗ lìn vàng ải ma sói g h tản d â、si、rất hiển nhiên nay một cầu á áo mỹ nẹ đất kỳ hắn phi thường dễ dàng tiến vào đang không có người phòng thủ tình huống hắn cũng không thể sẽ xả tiên dù sao cũng là thế hệ kỳ tích bên trong hạ sở ghi điểm tuyển thủ ném rổ đã dung nhập vào hắn trong sương c o i như đã thời gian rất lâu không có đi huấn luyện cũng không thể sẽ x ạ thiên cầu tiến b à o hay là này một hiệp đ ạ i kỳ hắn khả năng muốn thắng ngoài sàn đấu mọi một xà xù kỳ hơi c ắ n r ă n g nhìn trên võ đài hạ xì a m a t trong lòng cũng là có chút suốt sáng lên tiến b à o dồn trạng thái đ ạ i kỳ thực lực tăng lên rất lớn vì muốn đánh bại như vậy đại kỳ thực sự là quá mức khó khăn à. lúc này m ọ m n s ư ờ i xà xỉ kỷ trong lòng hết sức khó chịu nàng nguyên bản đi tới nơi này cũng chính là định để a áo mi net đất kỳ tới chơi chơi mà thôi nhưng là vừa mới vào nàng nhìn thấy a áo mi net đất kỳ thậm chí ngay cả tục thất lạc hai c ầ u vì lẽ đó trong lòng có như vậy một điểm a áo mi net đất kỳ thất bại ý nghĩ bước lên nhưng là những ý nghĩ này đều ở a áo mi net đất kỳ mở ra rồn sau trong nháy mắt phá diệt mở ra rồn trạng thái sau a áo mi net đất kỳ quả thực liền dường như vô địch rồi giống như vậy chỉ hoa mũi ít thời gian liền dễ dàng đột phá hạ xỉ a mặt phòng thủ thành công tiến vào một cầu đồng thời này còn chỉ là thứ nhất câu đợi lát cuộc tranh tài này liền sẽ như vậy trực tiếp kết thúc cuối cùng lấy a ào mi ned kỳ đạt được thắng lợi mà kết thúc mỏ mờ xa sủ kỳ lúc này trong lòng chính là nghĩ như vậy hắn cũng không cho là trên võ đài hạ xỉ -A, a m ặ t có thể đánh bại hiện tại a ào mi ned kỳ tuy rằng vừa hạ xỉ -A, a m ặ t cho nàng rung động rất lớn thế nhưng cũng chỉ có như vậy trên võ đài a ào mi ned kỳ nhanh chóng đội bóng vừa dễ dàng tiến vào một cái cầu sau để cả người hắn đều thả lòng ra quả nhiên có thể thắng ta chỉ có chính ta à à mi ned kỳ ánh mắt của hắn từ từ trở nên tùy khỏe miệng ở trong lúc lơ đãng lộ ra một vệ cực kỳ nụ cười tự tin mở ra dồn trạng th trước mặt hệ ạ xì ạ mặt thật giống như một tờ giấy giống như vậy chỉ cần hắn m u ố n liền có thể dễ dàng cho thủng chỉ có điều cần hoa một điểm thời gian thôi nhưng mà áo mỹ nẹ kỳ hắn nhưng lại không biết lúc này hệ ạ xì ạ mặt chính kinh lịch một loại biến hóa cuộc tranh tài này hệ ạ xì ạ mặt hắn đã tiến vào hai c ầ u nói cách khác chỉ cần lại tiến vào một cầu liền có thể thu được thi đấu thắng lợi nhưng mà này một cầu nhưng cực kỳ khó khăn áo mỹ nẹ đại kỳ ngươi quả nhiên là rất lợi hại tuy rằng ngươi mở ra vương giả cấp cầu kỹ dồn sau ta đúng là không sánh bằng ngươi đúng là không cách nào ở trong tay ngươi đem bóng rổ sợ tiểu thế nhưng ngươi muốn ở trước mặt ta tiến vào cầu ta cũng sẽ không để cho ngươi nhẹ nhõm như vậy làm được hệ hạ xì à mặt hắn gắt gao đưa mắt hóa chặt ở à áo mi nè đất kỳ trên người trong ánh mắt kiên quyết từ từ trở nên càng ngày càng sắc bén xung quanh những kia tiếng reo hò cũng vào đúng lúc này không cách nào chuyển vào trong đầu của hắn lúc này trong mắt của hắn chỉ có chính đang nhồi bóng à áo mi nè đất kỳ những thứ đồ khác đã không cách nào hấp dẫn sự chú ý của hắn hả À áo mi nè đất kỳ cảm giác được một luồn g cùng với sắc bén kiên quyết hắn phát hiện hệ hạ xì à mặt khí thế khí tức trên người tồn tại một ít e ngại hiện tại có thể nói là không sợ không chút nào từ trên người hắn cảm giác được bất kỳ hoảng sợ khí tức thú vị thật sự có ý tứ a áo bị nẹ đất kỳ hắn hay mắt nụ cười trên mặt càng sâu điểm này hay là liền hắn đều không có phát hiện còn không đ ô n g tha sao ở đây sao đại tranh lệch tình huống a áo bị nẹ đất kỳ càng ngày càng hưng phấn thường ngày ở đây lên thời điểm tranh tài chỉ cần song phương thực lực có rõ ràng tranh lệch như vậy trên căn bản đối thủ đều sẽ bỏ qua cuộc tranh tài này thậm chí trực tiếp đứng tại châu ngơ ngác bất động ha ha thế hệ kỳ tích bên trong hạ sở ghi điểm tuyển thủ danh hiệu này còn đúng là rất đáng sợ kỳ thực ta liền muốn tìm một cái cùng ta thế lực ngang nhau người không được sao ta liền muốn thoải mái chơi bóng rổ không thể sao nhưng chính là như vậy một yêu cầu ở a áo mỹ nè đất kỳ cái k i a thực lực khủng bố dưới không cách nào thực hiện vì lẽ đó hắn liền từ từ c h ầ m luân xuống mãi đến tận cuối cùng liền huấn luyện cũng đã không đi huấn luyện không đi huấn luyện a áo mỹ nè đất kỳ đều là yêu thích ngốc ở trường học mái nhà lười biếng nằm ngủ t hưởng thụ thỉnh thoảng từ bên cạnh thổi qua gió nhẹ đúng là tình nguyện để thời gian đang ngủ lên tiêu xài cũng không muốn đi huấn luyện huấn luyện tại sao muốn huấn luyện nếu như huấn luyện sau khi cùng những người khác lôi kéo càng to lớn hơn c h ê n lệch vậy phải làm thế nào như vậy chơi bóng a áo mỹ net kỳ đã thời gian rất lâu không có đi huấn luyện qua cho dù không đi huấn luyện hắn cũng chưa từng có thua qua cùng người chung quanh tranh lệch nhưng vẫn là cực kỳ to lớn có điều hạ xì a mặt cái kia không công tha bất cứ cơ hội nào biểu hiện để a áo mỹ net kỳ ý nghĩ có biến hóa chơi bóng rổ chính là nên muốn như vậy mãi đến tận thời khắc cuối cùng đều không công tha coi như có khoảng cách vậy thì như thế nào chỉ cần đánh vui v ẻ là được rồi không phải sao a áo mỹ net kỳ trên mặt của hắn nụ cười trải rộng vẻ mặt cũng từ từ trở nên ánh mặt trở lên trong thân thể dòng máu tựa hồ cũng ở càng nhanh hơn lưu động đối với như vậy đối thủ a áo mỹ net kỳ hắn là sẽ không đi、nhường. hiện tại tình huống này dưới n h ư ờ n g cũng không có nghĩa là thương hại mà là đối với như vậy đối thủ một loại không tôn kính ảo mị nẹ đ c kỳ hắn đệ thấp thân thể của chính mình dùng chính mình cái k i a hưng phấn khuôn mặt quay về hạ s i a, -A mắt trong phút chốc liền khởi xung đột phá tốc độ cũng trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong cực nhanh ở người thường trong mắt hầu như là chỉ có mấy đạo mơ hồ bóng người thế nhưng đến lúc này hạ s i a, -A mắt nhưng trở nên cực kỳ bình tĩnh trong lòng không có một tia hoang mang hắn híp hai mắt nhưng không cách nào che lấp cái tia trong mắt cái tia cô kiên quyết cái tia cô đang thiêu đốt đấu trí bên phải sau đó sẽ là bên trái không biết tại sao hãy ạ xì ạ mặt lúc này đại não phi thường rõ ràng thật giống nhìn thấu ạ á o mỹ nẹ đất kỳ hắn ra chiêu con đường mỗi lần đều có thể ở hắn muốn thời điểm tiến công chặt ở trước mặt của hắn để hắn liên tiếp không cách nào đột phá thành công năm giây mười giây mười lăm giây hai mươi giây ba mươi giây thời gian đã qua nửa phút ạ á o mỹ nẹ đất kỳ mỗi lần tiến công hãy ạ、si、mặt phảng phất đều có thể dự liệu được giống như vậy mỗi lần đều che ở hắn muốn tiến công con đường lên để hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau không cách nào đột phá hệ hạ s i a m a t s lấy đặt đến tiến vào cầu mục đích ngoài sàn đấu mọi m ộ s x s xủ kỳ nàng đã không biết mình nên nói gì được rồi nguyên bản ảo mỹ nè đất kỳ mở ra r ồ i sau phải nói là có thể trực tiếp đi nghiền ép hạ s i a m a t s nhưng là hắn nhưng mạnh mẽ đem trước mặt ảo mỹ nè đất kỳ phòng thủ hạ xuống tuy rằng hắn phòng thủ xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan tựa hồ chỉ cần ảo mỹ nè đất kỳ lại hơi hơi tiến công một hồi liền có thể thành công đột phá nhưng là chính là nhìn như vậy lên cùng với yếu đối phòng thủ chỉ cần thêm đem tính liền lúc nào cũng có thể sẽ bị xe rách phá nát phòng thủ lại bị mạnh mẽ chống đỡ đỡ lấy hiện tại mạnh nhất trạng thái à ảo mì nẹ đất kỳ liền như cùng ở tại báo tắp bên trong một chiếc thuyền nhìn thật giống bất cứ lúc nào liền có thể sẽ phát sinh l ậ thuyền sự cố nhưng cũng chính là không có l ậ thuyền diêu a diêu còn vững vàng chạy ở trên b i ể n rộng cầu vượt mười đồng cuối trương một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn ốc gỗ lìn v à n ải ma sói g h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương năm mươi ba thể lực tiêu hao hết này sao có thể có chuyện đó hắn lại có thể phòng thủ được mở ra dồn trạng thái ả ảo mì nè đã kỳ mò mà xa xủ kỳ hắn kinh ngạc đến ngây người hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy tình cảnh này là thật sự nhưng là sự thực cũng đã phát sinh ả ảo mì nè đã kỳ bị gắt gao phòng thủ đã trở thành một sự thật không cách nào thay đổi sự thực phòng thủ vẫn cứ đang kéo dài hay ả xì ả mặt trên mặt không có một chút nào vẻ mặt hơi liếc mắt nhìn phía trước chính đang nhanh chóng nhồi bóng ả ảo mì nè đã kỳ hướng về thân thể bên trái bước ra một bước hai tay hơi mở ra tuy rằng không biết tại sao nhưng ta đều là cảm giác hắn nhất định là sẽ hướng về bên trái triển khai đột phá nếu hiện tại đã không có biện pháp nào khác như vậy ta liền lựa chọn tin tưởng trực giác của ta ngay ở hệ ạ xì ạ mặt hắn bước ra bước đi kia đồng thời chính đang n h ồ i bóng tìm kiếm đột phá ạ ảo mì nẹ đ ấ c kỳ cũng đồng thời bước ra bước đi kia vẫn là không cách nào thành công triển khai đột phá ạ ảo mì nẹ đ ấ c kỳ đ ẹ thấp thân thể trên mặt lộ ra c h â n tâm nụ cười ánh mắt cũng dĩ nhiên tràn ngập chiến ý như vậy mới thú vị mà nếu như lập tức liền trực tiếp đột phá vậy thì chơi không vui hắn tiến công càng điên cuồng lên tốc độ cũng vào đúng lúc này bạo phát đến đỉnh điểm qu thỉnh thoảng đột nhiên rơi xuống linh tốc độ để mọi người hầu như là xem hoa mắt có thể phòng thủ hạ xuống thật giống ta có thể nhìn thấu hắn tiến công h a y ạ xì a m ặ t nhưng là đi sau mà đến trước ạ o mỹ n ẹ đất kỳ hắn ở trên tốc độ đã vượt qua chính mình hứa hơn nhiều vì lẽ đó so với đấu tốc độ là tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng chỉ có thể í dựa vào kinh nghiệm trên võ đài ạ o mỹ n ẹ đất kỳ bóng người đã từ từ mơ hồ tốc độ của hắn đang không ngừng tăng cường ạ xì a m ặ t cũng không ngừng mà ở phòng thủ đột nhiên hắn dừng lại thân thể không có lần thứ hai di động lông mày hơi run dậy chính đang tiến công ạ ạ mỹ nệ t kỳ hắn tự nhiên dễ dàng mang theo cầu đột phá hạ xì a mặt phòng thủ đi tới giỏ bóng rổ dưới một cái không hình thái ném rổ cầu tiến vào vào đúng lúc này hạ xì a mặt đứng ở trên lôi đài hắn hô hấp từ từ biến trầm trọng vừa b ắ p đùi của chính mình đột nhiên cảm giác được một trận đau nhức dẫn đến không cách nào di động do đó để a ảo mì nẹ đất kỳ có thể thành công đột phá sắc mặt của hắn có chút khó coi hô hấp càng thêm trầm trọng nhắm mắt lại cảm thụ một hồi thân thể mình còn lại thể lực mở mắt ra sau trong ánh mắt của hắn mang theo một chút kinh ngạc vẹn vẹn là này mười giây hạ ã y si ạ mặt lần thứ hai tiêu hết bên trong thân thể của mình một phần ba thể lực bên trong thân thể còn lại thể lực chỉ có cuối cùng một phần ba đã không nhiều thật không có nghĩ đến ta ở này mấy chục giây thời gian sẽ tiêu hết nhiều như vậy thể lực vừa bốn điểm chung thời gian cũng chỉ có điều bỏ ra một phần ba hiện tại mấy chục giây liền bỏ ra một phần ba h ã y ạ xi ạ mặt ánh mắt của hắn từ từ trầm trọng lên liếc mắt nhìn vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn làm lạnh thời gian hiện tại cách làm lạnh xong xuôi còn sót lại bốn mươi giây gần như nên đầy đủ những n à y thể lực nên đầy đủ chống đỡ hắn ngoại trừ xem vương giả cấp cầu kỹ ở ngoài cũng không có xem những thứ đồ khác nếu như hắn nhìn sẽ phát hiện có một thứ đã trong lúc lặng lẽ phát sinh biến hóa to lớn biến hóa này cũng là dẫn đến hạ xì à m ặ t có thể liên tiếp nhìn thấu à ảo mì nẹ đại kỳ đường tiến công cuối cùng một cầu rốt cục đến cuối cùng một cầu à ảo mì nẹ đ ạ i kỳ hôn éo chính mình cổ con mắt hơi h i ế p vẻ mặt xem ra tựa hồ có hơi hứng hờ dáng vẻ có thể thắng ta quả nhiên chỉ có chính ta sao à ảo mì nẹ đ ạ i kỳ khỏe miệng ra lộ ra một vệ tự dễ ư hay hoặc là là đối với những người khác xem thường bóng rổ vẫn bị à à mì nẹ đất kỳ không chê ở trong tay tốc liền đối với hạ sĩ ạ mặt triển khai nhanh t r o n g tiến công ở trên lôi đài hai người hầu như trong cùng một lúc bên trong chuyển động thân thể ép tới có chút thấp tốc độ di động mặc dù là ả o mì nẹ đất kỳ nhanh hơn nhiều thế nhưng hạ sĩ ạ mặt hắn đều là có thể ở thời khắc cuối cùng đem ả o mì nẹ đất kỳ phòng thủ ở trước mặt chính mình để hắn không cách nào đột phá thành công đột nhiên tiến công bên trong ạ ảo mỹ nệ đất ký đột nhiên thay đổi phương thức đem trong tay phải bóng rổ chuyển qua tay trái nơi muốn từ hạ xỉ ạ、si、m ặ t phía bên phải đột phá vào có điều hắn vẫn không có thực thi này một đường tiến công thời điểm hạ xỉ ạ、si、m ặ t liền đã phát hiện dụng ý của hắn trực tiếp hơi hơi di nhúc n í c h một chút thân thể của chính mình mở ra hai tay gắt gao đem phòng thủ ở không chút nào lộ ra một điểm kẽ hở bị phòng thủ ở sau a ảo mỹ nệ đất ký hắn lần thứ hai thay đổi hành động của chính mình q u y t í c h hướng về một mặt khác gì đã qua tốc độ vào đúng lúc này lần thứ hai tăng lên dường như một đạo ánh sáng màu xanh giống như vậy trong thời gian ngắn liền đạt tới thế nhưng để trong lòng hắn có chút buồn bực chính là ở hắn nhanh chóng di động sau sắp muốn đột phá thời điểm trước mặt lại một lần xuất hiện một bóng người cũng chính là hạ xì ạ mặt ra ảo mì nẹ đã kỳ trên mặt hắn bắp thịt có chút run r u dậy hắn không b i ế t vì. sao lại biến thành bộ dáng này tốc độ của chính mình so với hạ xì a mát là phải nhanh rất nhiều thế nhưng hắn tiến công thật giống đều bị hạ xì a mát nhìn thấu giống như vậy bất kể như thế nào tiến công h ạ xì a mát đều sẽ sớm một bước triển khai phòng thủ nhưng mà như vậy liền dẫn đến hắn tốc độ kia ưu thế trong nháy mắt đánh mất cái này cũng là hắn sơ chúng tới nay đụng tới mạnh nhất đối thủ ạ ảo mị nẹ đã kỳ nhồi bóng tay hơi hơi dùng chút khí lực hắn nỗ lực bình tĩnh lại tiến công cũng bắt đầu thích làm gì thì làm không lại đi suy nghĩ làm sao tiến công chỉ bằng dựa vào trái tim của chính mình kinh nghiệm của chính mình hắn trước sau tin tưởng chính mình cậu kỹ trước sau tin tưởng cuối cùng thắng người kia sẽ là chính hắn không có người nào có thể thắng hắn ở trước đây những ngày đó bên trong hắn cũng dùng thực lực chứng minh một câu nói này đánh bại vô số đối thủ không có bất cứ người nào có thể đánh bại hắn có thể thắng hắn chỉ có chính hắn hiện tại cùng hãy ạ xì ạ mắt chiến đấu để ạ á o m ì nẹ đ ấ c kỳ hơi xúc động ở hắn mới vừa vừa mới bắt đầu chơi bóng rổ thời điểm cũng là dáng dấp như vậy gặp được vô số cường địch có điều cũng đã bị hắn đánh bại mãi đến tận cuối cùng đối thủ liền chiến đấu đấu trí đều biến mất hoàn toàn liền dường như một cái tượng gô giống như vậy động tác cứng ngắc đến cực điểm phòng thủ không ngừng mà ở phòng thủ hạ xì a m ặ t đang di động thân thể đồng thời hô hấp cũng đang không ngừng tăng thêm mãi đến tận hiện tại trực tiếp đã bắt đầu há mồm t h ở dốc sau lưng cũng đã bị mồ hôi thơm ư ớt mồ hôi theo thân thể một giọt nhỏ thấp rơi xuống mặt đất phát sinh tí tách thâm thanh lúc này hạ xì a m ặ t hắn thể lực đã sắp muốn tiêu hao hết di động thân thể càng ngày càng trầm trọng chân cũng càng ngày càng khó lấy dơ lên mở ra phòng thủ hai tay cũng gần như sắp muốn hạ xuống này một hồi thi đấu thắng được cuối cùng sẽ là ta à mị nệ đất kỳ hắn đã phát hiện hạ xì a, -si、-a mắt lúc này trạ thái đã phát hiện hắn thờ hồng hộp dám vẻ ở trong lòng nói thầm ngươi thể lực đã gần như tiêu cuộc tranh tài này ngươi phải thua a ảo mỹ nẹ đại kỳ giờ khắp này trong lòng tự tin vô cùng nơi khỏe miệng dĩ nhiên ở lơ đãng trong lúc đó lộ ra một vệt kích động nụ cười hai mắt lấp lánh có thần nhìn hạ xì a, -si、-a mắt quay về hắn lần thứ hai khởi xướng một vòng tân tiến công cầu v ư t mười đồng cuối trương bị r ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị r ế t chương năm mươi b ố khen thưởng ta thể lực gần như đã muốn tiêu hao hết hạ xì a, -si、-a mắt chìm xuống tâm cảm thụ một hồi chính mình vậy có chút thân thể hư nhược lần thứ hai nhìn một chút trước mặt a ảo mỹ nẹ đại kỳ lúc này a ảo mỹ may may ta thân thể này đúng là ngạnh thương a xem ra sau này nhiều lắm ở về điểm này tốn lúc này hạ xi a m ặ t hắn không có chút nào lo lắng hướng về chính mình tiến công mà đến a, -a mi nẹ đại kỳ tật quản trên người mình thể lực sắp muốn tiêu hao hết tất cũng không có mảy may lo lắng không chỉ có không có phần này lo lắng trái lại nơi khoe miệng còn lộ ra một vệ nụ cười bởi vì cuộc tranh tài này thắng người ở đã vừa mới đến ra rồi kết quả thắng người kia nhất định là chính mình hạ xi a m ặ t đối mặt tỏa ra khí thế mạnh mẽ a, -a mi nẹ đại kỳ thân thể của hắn không có di động liền ngơ ngác đứng tại chỗ đầu cũng không có một chút nào g ơ lên thể lực không chống đỡ nổi rốt cục muốn từ bỏ sao Á áo mi nẹ đất kỳ hắn có chút thở phào nhẹ nhõm câu này thi đấu trải qua mặc dù có chút khúc chiết thế nhưng thắng lợi người kia cuối cùng còn có thể là hắn ạ áo m ị nẹ đất kỳ tốc độ của hắn không phải thường nhanh một giây đồng hồ không tới thời điểm liền đột phá hạ s ì a, -si、-a max đi tới hạ s ì a, -si、-a max nửa sân giỏ bóng rổ dưới nhưng là ngay ở hắn muốn ném rổ thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện trong tay mình cái kia viên bóng rổ dĩ nhiên ở trong tay chính mình biến mất rồi biến mất không thấy hình bóng không hề có một chút dấu vết làm sao có khả năng làm sao có khả năng sẽ như vậy À、áo mỹ nẹ đất kỳ hắn s ư ở n g s u ố t lăng thật giống như là đang nằm mơ trong tay mình bóng rổ lại sẽ ở đột nhiên biến mất thật sự thực sự là quá mức khó mà tin nổi kỳ thực ngay ở áo mỹ nẹ đất kỳ xông lại một khắc đó hãy ạ xì ạ mặt liền khiến cho dùng vừa mới vào đã làm lạnh xong sôi vương giả cấp cầu k ỹ tầm mắt hướng dẫn để cho mình ở ạ áo mỹ nẹ đất kỳ trong tầm mắt biến mất bởi vậy thành công từ trong tay của hắn đem cầu sợ tiểu vương giả cấp cầu k ỹ tầm mắt hướng dẫn tổng cộng là có ba giây đồng hồ lơ là thời gian này ba giây đã đầy đủ hã xì ạ mặt hắn chậm rãi vật cầu đi tới ở trong lúc này tuyệt đối không thể có người ngăn cản vì lẽ đó cho dù hạ xì ạ mặt thể lực đã gần như tiêu hao hết cũng có thể làm được dễ dàng tiến vào cầu cầu tiến vào cầu theo tiến vào cầu toàn trường phát sinh mánh liệt tiếng kêu gạo bọn họ hò hét kích động gạo thét tựa hồ là đang vì trận này đ ặ c s ắ c thi đấu mà kích động đ ù n g đ ù n g đ ù n g bóng rổ rất rơi trên mặt đất cái t i ế n g nặng nghề âm thanh ảo mì nẹ đất kỳ ở vào đúng lúc này nghe được đặc biệt rõ ràng toàn trường tiếng gieo h ò hắn đều không có nghe thấy chỉ nghe bóng rổ rơi xuống trên đất âm thanh cầu tiến vào ảo mì nẹ t kỳ hắn trong ánh mắt có chút mềm màn nhưng đầu liế đó là chính mình nửa sân một viên bóng rổ rơi xuống ở hắn nửa sân trên mặt đất mà hạ x ì a, -si、-a mát cũng đã đứng ở đó một bên nhìn thấy những này a -a n à y a áo mi nẹ đất kỳ hắn trong nháy mắt rõ ràng một vài thứ hắn rõ ràng cuộc tranh tài này đến cùng là ai thua ai thắng nhưng là tại sao tại sao bóng rổ lại đột nhiên ở trong tay ta biến mất a áo mi nẹ đất -e、kỳ hắn túi thấp đầu xuống hắn đang suy tư hắn đang suy nghĩ vừa cái k i a để hắn khó hiểu vấn đề lẽ nào a áo mi nẹ đất -e、kỳ hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì bởi vì ở hạ x ì a, -si、-a mát tiến vào đệ nhị cầu thời điểm một khác đó cùng tình huống bây giờ cực kỳ tương tự vào lúc ấy sau đó hắn liền dễ dàng tiến vào cầu mà hiện tại cũng giống như vậy chỉ có điều là bóng rổ biến mất mà hắn cũng đã dễ dàng tiến vào cầu ả ảo mỹ nẹ đại kỳ hắn muốn phòng thủ đều không có cơ hội đó hắn không tin đây là ma thuật hắn không tin những thứ đồ này hắn tin tưởng chỉ có thực lực ngươi đến cùng là ai đột nhiên ả ảo mỹ nẹ đất kỳ hơi đem đầu dơ lên nhìn hạ xì ả mặt trong mắt tựa hồ đang t i ê u đốt ngọn lửa nóng rực âm thanh có chút k h à n k h à n quay về hạ xì ả mặt hỏi ta là ai hãy xì ả mặt vào đúng lúc này ánh mắt sắc bén đã biến mất trên mặt vẻ mặt trong mắt biểu hiện đều đổi lưỡ nhác cực ta tin tưởng chúng ta sau đó sẽ gặp lại nói xong hay ạ xỉ a mắt đầu cũng không có về trực tiếp rời đi cái lôi đài này đi tới kết toán nơi đem chính mình thắng hai mươi vạn nhật nguyên để vào sau lưng màu đen sau lưng sau đó liền rời khỏi này tòa nhà lớn trên võ đài chỉ để lại ạ á o mỹ nẹ đất kỳ một người ngơ ngác đứng ở phía trên m ọ m n g ư ờ s xà xù kỳ đi tới đem kéo xuống m ọ mọi chia ngươi biết hắn là ai sao ạ á o mỹ nẹ đất kỳ đột nhiên bay về bên cạnh mọi người x kỳ hỏi trong ánh mắt của hắn tràn ngập chờ mong cùng với một chút không cam lỏng đối với chính là không cam lỏng cuộc tranh tài này ả ả o mỹ nẹ đất kỳ thừa nhận chính mình là thua. thế nhưng nếu như là ở chính thức thi đấu bên trong ả o mỹ nè ẹ kỳ hắn cũng không nhận ra chính mình thất bại phản mà đối với thắng hắn có rất lớn tự tin ngươi nói chính là vừa trên võ đài cái kia m ọ u mầm sà sù kỳ hỏi đúng chính là hắn ngươi biết hắn là ai sao nếu như không biết vậy cho dù ả o mỹ n ẹ đất kỳ lời nói có chút tùy ý thế nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng biểu hiện ra rất lưu ý d á n g vẻ ta sẽ không biết ngươi cũng quá coi thường ta sao m ọ u mầm sà sù kỳ trắng bên cạnh ả mỹ nè t kỳ một chút sau đó thổ lộ ra tự mình biết tin tức tên của hắn gọi là hạ sĩ a, -A mắt là một tên trung quốc du học sinh hiện tại chính đang xầy dìn cao chung cái kia sở y dìn cao t r u n g vẫn là teddy trường học nha mọi một mọ xà xù kỳ m é o xé đầu đột nhiên quay về ả áo mỹ nè đất kỳ bổ sung một câu hạ xì a mắt sở y dìn cao t r u n g t e thưa ả áo mỹ nè đất kỳ cúi đầu đ a m g chiêu nghĩ mọi mọi chia chúng ta nên đi rồi nói xong ả áo mỹ nè đất kỳ cùng mọi một xà xù kỳ liền rời khỏi này t ò a nhà lớn ở trên đường phố bộ hành thời điểm ả áo mỹ nè đất kỳ trên mặt của hắn còn như có như không lộ ra một chút nụ cười tuy rằng những thứ này đều là loé lên liên q u a thế nhưng là đều bị bên cạnh mọi một xà x kỳ phát hiện ra ha <cười> ha hiện tại đặc kỳ thật giống lại đã biến thành trước đây l ạ i kỳ như vậy thật sự rất tốt hãy ạ xì amax hay là ta còn nên cảm tạ ngươi đột nhiên m ọ m người kỳ ngừng lại nhìn một chút mảnh này hóng ánh bầu trời tâm tình cũng trong nháy mắt biến được rồi mọi chưa, người đang làm gì đó đi nhanh lên rồi a áo m ị nẹ đặc kỳ hô, hô to một tiếng tới rồi tới rồi m ọ m người kỳ đáp lời vài tiếng bước nhanh đi theo trên đường phố hãy ạ xì amax một người cô đơn đi ở cái này có chút ban đêm rét lạnh hướng về chính mình ở lại quán rượu t i ê đuổi trở lại không biết tại sao chính là cảm giác hôm nay buổi tối có chút lạnh hãy ạ xì amax trà sát tay hô hấp trong không khí còn ra phát hiện từng đạo từng đạo xương trắng nhìn thấy a ảo m i nẹ đất kỳ cùng mò mờ sau năm tháng hay a si .Sì, a mắt có một vấn đề phi thường không rõ mò mờ sạt sủ kỳ hắn không phải yêu thích cụ rổ cổ sao nhưng là tại sao vẫn là đi theo a ảo m i nẹ đất kỳ bên cạnh có điều rất nhanh hắn liền không muốn vấn đề này bởi vì hiện tại có một cái càng thêm việc trọng yếu chờ hắn hệ thống cùng a ảo m i nẹ đất kỳ t ợ cờ có rơi xuống cầu kỹ sao hay a si .Sì, a mắt có chút chờ mong bay về hệ thống hỏi dù sao cũng là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên một khi rơi xuống cầu kỹ tuyệt đối sẽ không là cái gì r á c rời cầu kỹ không có rơi xuống cầu kỹ có điều bởi ký chủ đánh bại thế hệ kỳ tích bên trong ạ sở ghi điểm tuyệt thủ bởi vậy hệ thống khen thưởng ký chủ một trăm điểm phân giải trị cầu vượt mười đồng cuối chương bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương năm mươi lăm rèn luyện nghe thấy hệ thống nói không có rơi xuống cầu kỹ thời điểm hạ x ỉ ạ mặt còn thật sự có chút thất vọng có điều hệ thống câu tiếp theo để hắn nhất thời hưng phấn lên một trăm điểm phân giải trị a khái niệm này nghĩa là gì một cái vương giả cấp cầu kỹ phân giải hết cũng chỉ có một trăm điểm phân gi phần thường này một trăm điểm phân giải t r ị cũng đem tương đương với phân giải một cái vương giả cấp cầu k ỹ ký chủ hệ hạ xì ạ mặt giới tính nam thân cao một trăm tám mươi cm phân giải t r ị một trăm hai mươi lăm điểm cầu ký siêu vương giả cấp cầu k ỹ tầm mắt hướng dẫn bạch kim cấp cầu ký ưng ơ chi nhãn bạch ngân cấp cầu k ỹ điên cuồng ba điểm cầu hệ hạ xì ạ mặt clip một cái tin tức của chính mình hiện tại chính mình phân giải t r ị đã đạt đến một trăm hai mươi lăm điểm chỉ cần ở tích góp cái bảy mươi lăm điểm như vậy cũng có thể đi hối đ á y một cái vương giả cấp cầu ký đột nhiên h ạ xì à mặt hắn chận to hai mắt dùng sức xoa xoa hai mắt của chính mình hắn phát hiện một cái chuyện kỳ quái miệng đó lúc nào ta vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở đẳng cấp sửa lại đổi thành siêu vương giả cấp cầu kỹ kinh ngạc cực kỳ kinh ngạc nguyên bản hạ s、si、ỉ a mắt chỉ là muốn nhìn chính mình phân giải trị nhưng là ở kiểm tra phân giải trị đồng thời cũng nhìn thấy cầu kỹ cái k i a một cột phát hiện chính mình hai đại vương giả cấp cầu kỹ một cái trong đó vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở đẳng cấp thay đổi hệ thống chuyện này rốt cuộc là như thế nào hạ s、si、ỉ a mắt nghi ngờ hỏi ký chủ không cần lo lắng đây là bởi ký chủ cùng thế hệ kỳ tích tờ cờ cảm nhận được áp lực do đó vương giả cấp cầu ký bóng rổ cơ sở đẳng cấp được thăng cấp đương nhiên sự biến hóa này đối với ký chủ là có lợi vì lẽ đó ký chủ không cần lo lắng siêu vương giả cấp cầu ký bóng rổ cơ sở nhìn thấy danh tự này liền cảm giác phi thường cao to lên nhưng là vương giả cấp cầu ký chẳng lẽ còn không phải cao cấp nhất còn có siêu vương giả cấp cầu ký cái này đẳng cấp h a y ạ x、si、ì ạ mặt hắn vẫn cho rằng vương giả cấp cầu ký mới là cao cấp nhất cầu ký nhưng là hiện tại mình mới phát hiện vẫn còn có siêu vương giả cấp cầu ký cái này đẳng cấp đúng vương giả cấp cầu kỹ không phải cao cấp nhất đẳng cấp mà siêu vương giả cấp cầu kỹ mới là cao cấp nhất đẳng cấp có điều vương giả cấp cầu kỹ muốn thăng cấp nhưng không có dễ dàng như vậy ký chủ có thể hoa bốn trăm điểm phân giải điểm đến thăng cấp hay hoặc là y dựa vào tự mình lĩnh ngộ liền nắm vương giả cấp cầu kỹ dồn tới nói ở nó không có thăng cấp trước cao nhất chỉ có thể đạt đến một trăm phần trăm khiến dùng ra sức mạnh của thân thể mà không thể đột phá trăm phần trăm chỉ có đạt đến siêu vương giả cấp cầu kỹ mới có thể đạt đến đột phá trăm phần trăm thực lực thì ra là như vậy hệ hạ siêu a mắc gật đầu có điều rất nhanh lông mày lần thứ hai nhắc lại hệ thống ngươi cái này hô hàng thăng cấp lại muốn bốn trăm điểm phân giải điểm này không phải đem ta cho mua cũng không đáng những n à y sao vừa đi vừa nghĩ sau đó không lâu liền đi tới khách sạn trước mặt trở lại chính mình mở gian phòng kia đi vào tắm rửa sạch sẽ sau liền thư thư phục phục nằm ở trên giường mãi đến tận hiện tại hạ xì、sì、ạ mặt hắn mới có chút rõ ràng tại sao đang cùng ả á o mì nẹ đất kỳ một trọi một thời điểm tranh tài sẽ có loại cảm giác đó sẽ có loại kia có thể khống chế đối phương đường tiến công cảm giác hóa ra là bởi vì vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở đã thăng cấp đến siêu vương giả cấp cầu kỹ vì vậy đối với bóng rổ càng thêm quen thuộc một ít đối thủ động tác thật nhỏ cũng có thể phi thường biết do đó dựa vào siêu vương giả cấp cầu kỹ phán đoán ra đối thủ hướng đi tuy rằng cùng ạ ảo mì nệ đất kỳ một t r ọ i một tờ cờ không có rơi xuống bất kỳ cầu kỹ thế nhưng hệ ạ xì ạ mặt đã cảm giác được phi thường kiếm lời không chỉ hệ thống khen thưởng một trăm điểm phân giải trị chính mình vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở còn thăng cấp đến siêu vương giả cấp cầu kỹ đã là tương đương với trực tiếp đưa năm trăm điểm phân giải đáng giá hệ thống còn có một chút ta muốn hỏi hỏi tại sao đánh bại cụ rổ cổ không có khen thưởng phân giải điểm hãy ạ xì、si、a m ặ t không hiểu hỏi tuy nói cụ rổ cổ tệ x u hắn là thế hệ kỳ tích bên trong huyễn chi thứ sáu người thế nhưng cụ rổ cổ tệ x u thực lực của hắn thực sự quá yếu bởi vậy không dành cho khen thưởng a hãy ạ xì、si、a m ặ t nhất thời khỏe miệng giật giật sạ mặt m lại cảm thấy một tia không nói gì cái gì gọi là thực lực quá yếu liền ngay cả hệ thống đều có chút xem t h ư ờ n g cụ rổ cổ sao n a m ở trên giường cảm thụ cái tia giường mềm mại trên giường nhàn nhạt hương vị hãy ạ xì、si、a m ặ t không nghĩ quá lâu nhắm mắt lại sau rất nhanh sẽ ngủ tiến vào vui tươi mộng nghe keng Ken. Ken. Ken. ngủ bên trong thời gian trôi đi tổng là phi thường nhanh chóng sáng sớm trong lúc lặng lẽ đã đến mà hạ ệ xì ạ mặt bên cạnh cái kia trong đầu đã bắt đầu rồi nó công tác t ố t p h i ề n t ố t p h i ề n t ố t p h i ề n hạ ệ xì ạ mặt có chút không tình nguyện mở mắt ra đem chính đang không ngừng vang đồng hồ báo thức đóng xoay xoay eo ngáp một cái liền từ trên giường bỏ lên cầm quần áo m ặ c vào tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt một phen cuối cùng ở trước gương thu dọn một hồi ăn mặc liền trực tiếp rời đi này khách sạn trước khi rời đi hạ ệ xì ạ mặt liếc mắt nhìn hiện tại thời gian hiện tại thời gian là năm điểm hai mươi phân lúc thức dậy là năm giờ nói cách khác rửa mặt thời gian tổng cộng bỏ ra hai mười phút đi ra khách sạn một luồng sáng sớm gió lạnh phả vào mặt trong gió nhẹ mang theo một chút nhàn nhạt hương vị phi thường thanh t â n trong nháy mắt đem hạ xì a m ặ t cái tia cố cơn buồn ngủ thổi tan đây chính là sáng sớm khí t ứ ca hạ s ì a m ặ t đứng trên đường phố nhắm hai mắt lại cảm thụ một hồi cái này sáng sớm trước đây còn không có cảm giác thật giống dậy sớm cũng là một cái chuyện không tồi hạ s ì a m ặ t hắn ở trong lòng nghĩ như vậy đạo kỳ thực chỉ có điều là hắn muốn rèn luyện thân thể thôi ngược lại muốn sáng sớm lên nếu như vậy còn không bằng nhiều tìm xem dậy sớm chỗ tốt an ủi một chút chính mình này viên bởi vì cũng không đủ thời gian giấc ngủ do đó bị th điểm hơn hai mươi p h ầ n người đi trên đường phố cũng không nhiều lui tới xe cộ cũng là rất ít ỏi thỉnh thoảng mới sẽ từ lối đi bộ mở hơn một chiếc hiện tại thời gian còn sớm hãy ạ xì ạ m ặ t dự định trước tiên chạy bộ sáng sớm chừng nửa canh giờ sau đó sẽ đi mua một ít đồ vật ăn dù sao hiện tại còn sớm phòng chừng có thật nhiều tiệm đều còn chưa mở môn nửa giờ sau hô hô hô hãy ạ xì -si、ạ m ặ t trong miệng không ngừng mà ở thờ hồn hện nơi của một nhiều sợi gân xanh rõ ràng đô ra rừng thân thể không người hai tay đặt ở bắp đùi của chính mình lên gian nan hết mũ nước trên trán một giọt nhỏ đậu đại mồ hôi hạ trên đất sau lưng cũng bởi vì ch q u n áo chiêm bớt một đám lớn nghỉ ngơi đại khái sau ba phút h ã y ạ xì ạ mặt mới thở ra hơi có điều hai chân vẫn còn có chút r u n dậy đau nhức tự nhiên cũng là m i ễ n không được sau năm phút h ã y ạ xì ạ mặt trong tay trái cầm một cái hương chạm chạm hay bớt tay phải nâng một chén nóng hầm hập trà sữa tất cả những thứ này đều là phi thường hoà mỹ chính là trên mặt vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhìn hẹm bớt ánh mắt có chút ghét bỏ trên căn bản mỗi ngày đều là ăn hay bớt. Bớt, bớt đều muốn nói ra nhanh chóng cầm trong tay hẹm bớt tắt được liền nâng gấp đôi nóng hội trà sữa đi đi trường học trên đường này một đường phi thường bình tĩnh. không có chuyện gì phát sinh chỉ có điều ở trên đường thời điểm gặp phải đang muốn đi đến trường cụ dậu cộ liền cùng hắn đồng thời chậm rãi đi trường học cầu vượt mười đồng cuối chương một thế giới phép thuật đầy h u y ề n bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương năm mươi sáu các nghệ mị thỉnh cầu Vừa i trưa bóng rổ bộ bên trong ảnh ảnh ảnh huấn luyện vẫn hừng hực lúc này hã xỉ ạ mặt trên mặt mang theo một chút lười nhác cùng với mới vừa tỉnh ngủ cơn buồn ngủ đi vào đem sau lưng màu đen ba lô thả xuống sau đ ổ i bóng rổ bộ rộng dại bóng rổ phục cũng đi tới sân bóng đi thế nào các ghế mi lại đến chứ h a y -si、A s ì a mắt trên mặt k h ẽ c ư ờ i cười đưa tay ra xoa xoa hai mắt của chính mình quay về đứng ở trước mặt mình tại gà cả ghế mi tùy ý nói rằng đương nhiên các ghế mi hắn cũng không thừa bao nhiêu phí lời bản gương mặt t r ứ n g mắt cặp kia hỏa con mắt màu đỏ nhìn hạ xì a, -si、-a mắt trong mắt của hắn tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt đối với tại gà cả ghế mi tới nói hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình liền phải cùng thực lực so với hắn người còn mạ mà ở cái này bóng rổ bộ bên trong hay là cũng chỉ có hạ xì a mặt có điều kiện như vậy có thể ở một trọi một áp chế cả gậy mì mười giây đồng hồ sau hạ xì a mặt nhanh chóng vợt trong tay cái kia viên bóng rổ chậm rãi bước chạy đến giỏ bóng rổ dưới nhẹ nhàng nhảy một cái một cái lên rổ cầu tiến vào mà vào lúc này tại gạ cả gậy mì hắn còn chưa kịp phản ứng còn đứng tại chỗ có chút ngây người cùng hạ xì a mặt một trọi một tiến hành tờ cờ tại gạ cả gậy mì hết sức rõ ràng phát hiện h a ạ xì a mặt hắn cầu kỹ so với một ngày trước mạnh hơn mấy lần hay là mạnh mấy lần còn không hết vừa hạ xì a mặt、Được、phá để tại gạ cả g d ù ở trong tay của hắn liền phản phất là đã biến thành huyết ảnh khiến người ta căn bản là thấy không rõ lắm bóng rổ vận động q uy tích bởi vậy cũng là không cách nào có thể làm ra hữu hiệu, hiệu phòng thủ này một hồi thi đấu vẫn là lấy hạ xì à mặt toàn thắng mà kết thúc tại cả c ả c gệ mỹ liền phòng thủ đều không thể làm được mà cầu kỹ vẫn là không có rơi xuống kỳ thực không có rơi xuống cầu kỹ chuyện này hạ xì à mặt trong lòng đã sớm chuẩn bị dù sao đã v ở cờ qua nhiều lần không có một lần rơi xuống cầu kỹ mà hiện tại vẫn không có rơi xuống cầu kỹ cũng là trở nên chậm rãi quen thuộc trong sân bóng các ệ mỹ vẫn là ngơ ngác đứng tại chỗ không hề n ú c ních h hai tay chăm chú cầm sau đó vừa bung ra bóng rổ bộ bên trong mọi người nhìn thấy kết quả như thế bọn họ đã sớm là tập mãi t h à n h quen nhân làm căn bản lên mỗi ngày đều sẽ chiếu phim như vậy một màn hãy ạ xì a, -A mắt toàn thắng mà cả ghệ mì nhưng là hoàn toàn thất bại huấn luyện rất nhanh sẽ kết thúc mà bóng rổ bộ bên trong người cũng từ từ rời đi biết cuối cùng chỉ còn dư lại hãy ạ xì a, -A mắt cũng còn không hề rời đi tại gạ cả ghệ mì n g ư ờ i ngươi có thể dạy ta chơi bóng rổ kỹ s a o sao đột nhiên từ trong sân bóng vang lên như vậy một câu nói thanh âm không lớn có điều bởi cái này bóng rổ bộ bên trong đã không có người nào vì lẽ đó có thể phi thường rõ r nghe thời âm thanh này hãy ạ xì、si、a m ặ t trước tiên cũng đã phán đoán ra chủ nhân của hắn là ai c a g ậ y m ì n g ư ơ i muốn ta đến dạy ngươi chơi bóng rổ kỹ xảo hãy ạ xì、si、a m ặ t vẻ mặt đau khổ quay đầu quay về đứng phía trước mình tại gạ c a g ậ y m ì hỏi hãy ạ xì、si、a m ặ t ta muốn trở nên càn g mạnh hơn xin nhờ tại gạ c a g ậ y m ì vẻ mặt hết sức chăm chú âm thanh cung k í n h thật giống tất cả những thứ này hắn cũng đã quyết định được rồi tự đến đến thật sự sao muốn ta dạy cho ngươi chơi bóng rổ kỹ xảo điều này tựa hồ có chút độ khó a hãy ạ xì a mắt ở trong lòng âm thầm suy nghĩ kỳ thực hắn hiện tại bóng rổ kỹ x đặc biệt vừa thăng cấp đến siêu vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở cho nên mới có thể dễ như ăn cháo không tốn sức chút nào đánh bại tại g ạ c ạ ghệ mi bằng không muốn đột phá còn phải lãng phí chút thời gian xin nhờ tại g ạ c ạ ghệ mi lần thứ hai cung kính nói được rồi được rồi hãy ạ xì ạ mặt vô vô tại g ạ c ạ ghệ mi vai chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp ứng rồi dù sao cùng là một cái bóng rổ bộ có thể giúp đỡ liền giúp đỡ đi bất quá ta trước phải nói cẩn thận a tối hôm nay ta có việc chỉ có thể dạy ngươi đến bảy giờ rưới thời gian bảy giờ rưỡi ta liền phải đi rồi hã xì a mặt g i lên tay phải nhìn một chút trong tay khối này đồng hồ điện tử sau quay về tải g ạ c ả ghệ m ì nói rằng kỳ thực nói thật d ạ y người chơi bóng rổ kỹ xảo hay ạ xì、si、a m ặ t hắn cũng không phải đặc biệt biết chỉ có thể là một bên đánh vừa nói hay là như vậy hiệu quả cũng còn tốt chút cả ghệ m ì n g ư ờ i trước tiên ném cái cầu cho ta nhìn một chút hay ạ xì、si、a m ặ t quay về tải g ạ c ả ghệ m ì nói rằng ném rổ cũng chỉ là ném rổ sao tại g ạ c ả ghệ m ì tựa hồ có hơi n g h i hoặc lẽ nào ném rổ cũng cần d ạ y ném rổ không phải là như vậy sao nhiều luyện một chút tay rửa cả mà đúng vách ba điểm ở ngoài ném rổ có điều ngươi có thể không nên xem thường n à y ném rổ ném rổ kỳ thực cũng là có rất mạnh thao tác tính cũng là có rất lớn chú ý cũng không phải chỉ dựa vào cảm giác liền có thể tiến vào cầu nghe h ạ xì ạ mặt giảng những câu nói này các lệ mì hắn bị giảng xưng sờ xưng sờ liền ngay cả trong tay bóng rổ đều thiếu một chút không có cầm chắc ta làm sao không biết ném rổ chẳng lẽ còn có nhiều như vậy kỹ xảo lẽ nào ta trước đây học tập đều là giả bóng rổ kỹ xảo sao? các lệ mì trong đầu hắn tạm thời có chút bối rối có điều vẫn là đi tới vạch ba điểm ở ngoài cầm lấy bóng rổ nhảy lên ném rổ đùng hãy ạ xì、si、ạ mắt tầm mắt cũng theo bóng rổ di động có điều rất nhanh hắn liền che con mắt của chính mình lắc lắc đầu nói rằng này một cầu tiến vào không được quả nhiên cái kia viên bóng rổ trên không trung s ẹ n qua một đạo có gì đó không đúng đường vòng cung sau trực tiếp đụng vào bảng bóng rổ ở phía trên loanh quanh vài vòng có vẫn là ảo nao r ứ t xuống này đây là bất ngờ xem thấy mình ném ra này một cầu tại gạ c ả gậy mì ít có sắc mặt k h ẽ biến thành hơi hồng nếp m i ệ n g cười to đến giảm bất không khí ngột ngạt hay vừa ngươi ném bóng tư thế nhảy lên đến độ cao ném rổ thời cơ đều không có khống chế được tuy rằng những thứ đồ này cho dù chưa hề hoàn toàn k h ô n g chế cũng có thể tiến vào cầu nhưng này đều là có nguy hiểm lại như hiện tại này một cầu không có tiến vào như thế nếu như chơi bóng dầu người một khi k h ô n g chế những thứ đồ này như vậy trên căn bản có thể nói không có ai có thể ngăn cản lại được ngươi tiến vào cầu kỳ thực nguyên bản hạ xì ạ、si、m ặ t đối với những này cũng không phải quá mức quen thuộc những này chỉ là chính mình siêu vương giả cấp cầu k ỳ bên trong một vài thứ đ ấ em những thứ đồ này lấy ra tỉ mỉ giảng giải một chút liền biến thành những này được rồi ta ném một lần cho người xem xem đi hạ xì a mắt tiện tay nắm lên một viên bóng rổ túi thấp người thả ở trong tay vỗ vỗ trong phút chốc hai tay nắm lên bóng rổ nhảy lên cầm trong tay bóng rổ vứt ra ngoài những động tác này xem ra đều vô cùng đơn giản thế nhưng ở cả g ậ y mì trong mắt hay hạ xì a, -sì、-a mắt vừa tiếp xúc với bóng rổ sau cả người trên người kỳ thực trong nháy mắt trở nên sắc bén thật giống như một cái sắc bén đao bình thường lóe hàn quang hoàn mỹ tư thế hoàn mỹ thời cơ hoàn mỹ ném rổ tại gã cả g ậ y mì hắn trận to hai mắt ngơ ngác nhìn rơi xuống từ trên không đến hạ xì a, -sì、-a mắt cùng với cái k i a viên cực kỳ chuẩn sắc giống g i cầu trong lòng hắn lại một lần nữa bắt đầu lăn lộn dĩ nhiên ở một g â y đồng hồ không tới thời điểm liền thành công thành công liền tuy rằng ở trong ánh mắt xem ra những động tác này vô cùng đơn giản thế nhưng tại gạ cả ghệ mì trong lòng ta biết muốn làm được những này chắc chắn sẽ không đơn giản tuyệt đối là có độ khó cực cao tồn tại tờ s phi thường cảm tạ khởi điểm bên này siêu cấp vô địch đại đại đại đại đại lớn lao thiết đưa lên năm trăm điểm khởi điểm tệ khen thưởng vạn phần cảm tạ cầu vượt mười đồng cuối c h ư ơ n g một thế giới phép thuật đầy hời bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ẩm chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương năm mươi bảy hối nói mặc gà nguyên lai、like、hai người chúng ta t r ê n h l ệ n h đã lớn như vậy sao đột nhiên tại gà c à gệ mì trên mặt từ từ bốc lên nụ cười trong lòng đấu trí cũng đang thiếu đốt thú vị chỉ có như vậy chơi bóng rổ mới thú vị không phải sao tại gà c à gệ mì hắn kỳ thực cũng không sợ sẽ gặp phải thực lực ra sao mạnh mẽ kẻ địch sợ sẽ chỉ có ở bóng rổ này một con đường lên không gặp được một cái thế lực ngang nhau đối thủ có điều này đã là không thể bởi vì hiện tại hắn mục tiêu lớn nhất cũng đã ở bên cạnh chính mình đến thử một chút nhìn ngươi đều học được bao nhiêu. Đột nhiên hạ xỉ ạ mặt cầm trong tay bóng rổ ném cho gà gà gà hắn muốn nhìn một chút cả gệ mỹ đến cùng học được bao nhiêu đến cùng có thể hay không khống chế vừa tự mình nói những k i a cái gì cả gệ mỹ cấp tốc tiếp nhận bóng rổ biểu hiện trên mặt có chút ngộng ta vừa không có nhìn rõ ràng có thể hay không lại ném một lần cho ta nhìn một chút ta không có nhìn rõ ràng sao vậy cũng tốt ta liền lại tới một lần nữa lần này ngươi có thể muốn xem cẩn thận a h a y ạ xì a mặt vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc rồi tay phải cấp tốc n g i bóng n ả y lên ném bóng những động tác này làm liền một mạch dường như nước chảy mây trôi bình thường thông thuận cái tia cái gì không thấy rõ a lại tới một lần nữa thôi được rồi h ã y ạ xì a m ặ t có chút bất đắc dĩ lại tới một lần nữa vẫn không có nhìn rõ ràng được h ã y ạ xì a m ặ t m ặ t có chút đen trên mặt bắp thịt đều đang run dậy thời gian đang nhanh chóng trôi đi mà bóng rổ bộ bên trong còn sót lại hai người h ã y ạ xì a m ặ t cùng t à i g ạ cả ghế mi được rồi hôm nay thời gian gần đủ rồi ta đi trước nói xong h ã y ạ xì a m ặ t đầu cũng sẽ không trực tiếp đi ra cái này sân bóng rổ nhắm mắt lại hô hấp bên ngoài không khí tươi m á t từng thật sự lập tức liền thoải mái có thêm giơ lên tay phải nhìn một chút khối này đồng hồ điện tử lên thời gian hiện tại vừa vặn là chín giờ rưỡi cách thi đấu bắt đầu còn kém chừng nửa canh giờ thời gian sau 20 phút hãy ạ xì ạ mặt không nhanh không chậm đi tới một tòa nhà lớn trước mặt thong rong đi và hôm nay buổi tối võ đài thi đấu vẫn cực kỳ ung dung không có người nào là ai có thể chống đỡ qua 2 phút cũng không biết là không phải là bởi vì vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở thăng cấp nguyên nhân vẫn là dự thi người đều quá thức ăn nguyên nhân thi đấu kết thúc lại là 20 vạn nhật nguyên vào sổ mà này 20 vạn nhật nguyên cũng là một lần cuối cùng cầm này một hồi võ đài thi đấu ở tối hôm nay cũng đã kết thúc sau đó cũng không biết có thể hay không lại làm hệ thống tối hôm nay có hay không rơi xuống cái gì cầu kỹ hãy hạ xì a m ặ t hỏi tối hôm nay không có rơi xuống bất kỳ cầu kỹ buổi tối mười giờ rưỡi hãy hạ xì a m ặ t nằm ở tấm này phạm vi rất lớn thiết cực kỳ mềm mại trên giường b u ô n g lỏng một chút hôm nay mệt nhọc thân thể cùng với kiểm tra vương giả cấp sở kỳ h i ệ u mạn gạ c ạ hối đoái cần thiết phân giải điểm vương giả cấp sở kỳ h i ệ u mạn gạ c ạ cần năm điểm phân giải điểm hối đoái kỳ thực hạ xì a m ặ t đã cân nhắc một quãng thời gian rốt cuộc muốn không muốn hối đoái năng lực này có điều suy nghĩ sau một hồi hạ xì a, -si、-a mắt vẫn là quyết định muốn đi hối đ o i kỳ thực to lớn nhất lý do chính là hắn không muốn lại ở khách do đó dẫn đến hạ s ỉ ạ mặt không cách nào cho mình làm chút mỹ thực vì lẽ đó hối đoái vương giả cấp sở kỳ hiệu mạn gạ c ạ là bắt buộc phải làm ngoại trừ hối đoái vương giả cấp mạn gạ c ạ ở ngoài còn muốn hối đoái một cái vương giả cấp sở kỳ hiệu đâu biết dù sao cũng đã xuyên qua thời gian lâu như vậy ăn thời gian dài như vậy đâu ngột ngang phòng t r ứ n g ă n nữa một quãng thời gian liền thật sự muốn nói ra hệ thống cho ta hối đoái vương giả cấp sở kỳ hiệu mạn gạ c ạ vương giả cấp sở kỳ hiệu đầu bếp hạ xì ạ m ặ t phi thường bá khí trực tiếp hối đoái khác biệt vương giả cấp sở kỳ hiệu kỳ thực hắn cũng từng có kỳ quái tại sao những thứ đồ này sẽ tiện nghi như vậy chỉ cần năm điểm phân giải điểm mà hệ thống đưa ra đáp ứng như là nơi này là cụ r ầ cổ bóng rổ thế giới cho nên mới phải xuất hiện giá cả cỡ này trước. mừng ký chủ hối đoái thành công thu được vương giả cấp sở kỳ hiệu mạn gạ cạ vương giả cấp sở kỳ hiệu đầu bếp ký chủ phân giải điểm giảm thiểu mười điểm còn thừa lại một trăm mười lăm điểm thoải mái đ o i đổi đồ vật cảm giác chính là thoải mái làm ở như vậy một chương n u mềm vào hãy ạ xì、si、a m ặ t rất nhanh sẽ rơi vào vui tươi mộng đẹp sáng sớm năm điểm hai mươi phân hãy ạ xì、si、a m ặ t đi ra này khách sạn đi tới trống rỗng trên đường phố chuẩn bị bắt đầu chính mình chạy bộ sáng sớm lấy này đến tăng cường tự thân sự chịu đựng cùng với sức mạnh tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy thế nhưng quá trình tổng là t h ố n g khổ chậm chạy gần như nửa giờ sau hãy ạ xì、si、a m ặ t đã mệnh chiến đấu đứng k h n g vững trong miệng còn đang không ngừng ở thợ hồn hển ở đi trường học trên đường hãy ạ xì、si、a mắt còn hết sức đi mua một quyển nổ tẹp b c h u y ê n môn dùng để họa mã gà dù sao mình cũng đã hối đói vương giả cấp sợ kỳ hiệu mạn đi tới trường học lúc này trường học cửa lớn đã mở ra có thật nhiều học sinh t ú n năm tụng ba đi chung với nhau mà h ệ ạ xì ạ mặt vẫn chỉ có cô đơn một người đi tới phòng học h ệ ạ xì ạ mặt phát hiện cụ rổ cổ hắn đã yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình trong tay cầm một quyển sách chuyên tâm ở nhìn m à tải g ạ cả ghệ m ỉ tên kiết nhưng vẫn không có đến phòng trường hẳn là lên có chút đã m u ố n đi không có đi để ý tới những thứ đồ khác trực tiếp lấy ra sáng sớm mua được quyển sổ kia bản lấy ra một nhánh tân bút chỉ còn có một khối cao su bắt đầu họa nửa giờ sau hạ xì ạ、si、m ặ t hắn sinh không thể luyến bỏ tới trên bàn trong tay bút chỉ sớm đã biến mất mà quyển sổ kia bản cũng đã khép lại cảm giác tối ngày hôm qua làm một cái không lý trí hành vi à. hạ xì ạ、si、m ặ t thoáng cười khổ một phen nguyên bản không có họa qua m ạ n g gà hạ xì ạ、si、m ặ t cũng không biết họa m ạ n g gà khó khăn mãi đến tận chính mình vẽ mới mãi đến tận nửa giờ mới họa ra chút cái gì trò chơi vài nhân vật một ít cảnh vật còn có một chút đầu ngang đau đầu đầu rất đau hạ xì còn không bằng không hối đoái hệ thống có thể không trả hàng có thể trả hàng thế nhưng không lùi phân giải điểm ai dựa theo dáng dấp như vậy vẽ ra đi muốn thời gian bao lâu mới có thể kiếm được tiền a hay ạ xì a m ặ t cảm giác mình đều sắp muốn điên mất rồi tuy rằng hối đoái vương giả cấp mạng g ạ cạ, thế nhưng h ỏ a mạng g ạ vẫn đúng là không phải người bình thường có thể làm được q u á thống khổ ký chủ có thể trực tiếp dùng phân giải điểm hối đoái mạng g ạ nguyên cạo đột nhiên hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng lại vang lên m i ệ n nó nguyên lai、like、còn có thể như vậy sao có điều tại sao hiện tại mới nói cho ta có thể làm như vậy quên đi quên đi hối đoái, đoái, đoái, đoái, đoái, đoái thành công ký chủ phân giải điểm khấu trừ năm điểm còn lại một trăm mười điểm phân giải điểm này phân giải điểm hoa vẫn đúng là tập nhanh vương giả cấp cầu ký đều vẫn không có hối đoái qua hiện tại cũng chỉ còn sót lại một trăm mười điểm phân giải điểm hạ xì ạ mặt nhìn cái kia chụp rất năm điểm phân giải điểm có chút muốn rơi nước mắt kích động cầu vượt mười đồng cuối c h ư ơ n g bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương năm mươi tám nhà xuất bản hệ thống cái kia vua hải tặc mạn ga nguyên cào ở nơi nào không thể là ở sau lưng ta cái kia màu đen trong túi đeo lưng đi hạ xì ạ mặt liếc mắt một cái phía sau mình cái kia màu đen ba lô cái kia ba lô nói lớn không lớn nói tiểu kỳ thực cũng không nhỏ thế nhưng muốn thả xuống vua hải tặc mạn ga hết thể nguyên cào đó là không thể bởi vì lượng thực sự là quá to lớn chỉ cần vẽ vời cần thiết chỉ phòng t r ừ n g liền muốn rất nhiều đi ngay ở ký chủ trong túi đeo lưng có điều bản hệ thống là dùng số liệu hình thức đem nguyên c ả o nội dung phục chế đến usb bên trong mà usb hiện tại liền ở bã lộ sau lưng bên trong usb h ã y ạ a c ạ max trầm mặc một hồi hắn không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên sẽ dùng loại hình thức này đem vứa hải tặc mãn gà nguyên c ả o cho mình xem ra hệ thống cũng hiểu được thứ này không t ồ i không t ồ i đem trong túi đeo lưng usb lấy ra đây là một cái màu đen usb có tới lớn t r ừ n g một cái Liếc mà ắ t thu cẩn thận có thể tại nhìn cẩn nói như、vậy. hiện n sau sẽ có cái vậy, y USB cũng đang ã giá trị bản thân trong nháy mắt tăng gọn, cái cái i nháy trị thân mắt bắt xuất xuất bản xuất bản, bản cần nhà này chỉ đem mản được k h định、có. Thế ấ bán rất t đại đ bán bán n có. A, a mà đang bán ra đồng thời tiền tài tự nhiên cũng là đến rồi hiện tại vua hải tặc mảng g nguyên c ả o đã tới tay sẽ chờ nhàn rỗi thời gian đi một chuyến nhà xuất bản đem chuyện nào định ra đến rồi hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng đến vua hải tặc này mảng g hừng hực tình huống dù sao này bộ mảng g thực lực của nó ở cái trước thế giới đã nghiệm c r ư n g qua kết quả không thể sẽ thảm đạm bộ chưa chiếu thường ngày giống như vậy giải quyết xong đói bụng vấn đề sau cùng c ả g lễ mỹ cùng cụ r ổ cổ đồng thời đi tới bóng rổ bộ tiến hành huấn luyện có điều cùng thường ngày có chút không giống như là c ả g lễ mỹ hắn đều là ở chơi bóng rổ huấn luyện đồng thời còn có thể đem tầm mắt của chính mình chuyển đến hạ xì ạ mặt trên người tựa hồ là đang quan sát hắn là làm sao đi chơi bóng rổ quan sát hắn nhảy lấy đà thời cơ ném rổ tư thế cùng với các loại động tác bóng rổ tờ cờ thi đấu tự nhiên cũng là có tiếp tục tiến hành mà có chút hiếm thấy chính là cụ rổ cổ hắn dĩ nhiên rơi xuống kim cương cấp cầu ký tầm mắt hướng dẫn nay một cái cầu ký rơi xuống để hạ xì ạ m ặ t có chút không nghĩ tới kim cương cấp cầu ký tầm mắt hướng dẫn mặc dù đối với với hạ xì ạ m ặ t tới nói đã trên căn bản không có tác dụng gì thế nhưng nó ít nhất cũng là một cái kim cương cấp cầu ký coi như phân giải hết cũng có thể thu được năm mươi điểm phân giải điểm hệ thống phân giải kim cương cấp cầu ký tầm mắt hướng dẫn phân giải thành công ký chủ thu được năm mươi điểm phân giải điểm tổng cộng phân giải điểm vì là một trăm sáu mươi điểm hắn không có đem sở kỳ hiệu này lưu lại mà là lựa chọn đem phân giải hết dù sao ở lại nơi đó cũng không có tác dụng gì còn không bằng trực tiếp phân giải điểm muốn đến đúng lúc thời gian trôi đi. chỉ c h ư ớ c mắt liền đến đến t r ạ n g vàng ở buổi trưa hạ xì a、si、m ặ t hắn liền cùng g ì cô s đã sớm đã nói hay là chính mình buổi tối huấn luyện liền không đến đương nhiên g ì cô s đã nàng cũng có hỏi nguyên nhân có hỏi tại sao hạ xì a、si、m ặ t trả lời chỉ là ta muốn đi nộp bản thảo nộp một bộ mảng gạ liền như vậy hạ xì a、si、m ặ t tại buổi chiều tan học thời điểm liền rời khỏi sầy dìn cao trung đi tới trên đường tùy ý chặn lại một chiếc xe taxi mở cửa để thấp thân thể đi vào tài xế lái xe là một vị trung niên nam tử khoảng chừng có hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ phi thường hiền lành vị khách nhân này xin hỏi muốn đi chỗ nào ừng hãy ạ xì、si、ạ m ặ t nghĩ đến một hồi điều chỉnh một hồi tiếng nói của chính mình sau đó chậm rãi nói rằng mang ta đi phụ cận to lớn nhất nhà xuất bản không không vẫn là trước tiên mang ta đi tiệm in đi sau năm phút hãy ạ xì、si、ạ m ặ t từ trên xe taxi đi xuống hướng đi một dàn chuyên môn in ấn tiệm đi vào trong điếm nhẹ g i ọ n g nói rằng ông chủ ta muốn in ấn đồ vật sau đó đem usb đưa cho vị ông chủ này quay về hắn nói rằng đem mặt trên thứ nhất thoại cho ta in ra không có vấn đề chứ không thành vấn đề chúng ta đây chính là in ấn đồ vật làm sao có khả năng sẽ xảy ra vấn đề gì đây ông chủ nợ nụ cười nói rằng sau mười phút hãy hạ xì à,、si、à m ặ t cầm mấy chục tấm mỏng manh đã đính được rồi vừa hải tặc bắn gà trở lại xe taxi bên trong đại thúc chúng ta đi phụ cận to lớn nhất nhà xuất bản được rồi ngài an vị ổn đi xe cộ đại khái hành xử khoảng hai mươi phút đứng ở một tòa tên là bị cụ nhà xuất bản trước đại l â u ở trên đường thời điểm nếu như không có cái xe cái kia tới được tốc độ còn có thể nhanh hơn mấy lần đây chính là phụ cận to lớn nhất nhà xuất bản sao xem ra còn rất khí thế mà hãy hạ xì à,、si、à m ặ t nhìn một chút này nhà xuất bản hướng về bên trong đi vào đi vào nhà này nhà lớn sau lập tức liền có nhân viên phục vụ đi lên hệ hạ xì a mặt cùng với cho thấy chính mình ý đồ đến sau cái kêu nhân viên phục vụ liền để cho mình theo hắn đi tới một cái văn phòng nói còn cần chờ chốc lát đại khái đợi sau năm phút một tên đầy bụng béo phệ vóc người mập mạc mang theo một cái g i à y đặc con mắt người đàn ông trung niên đi từ từ vào hệ hạ xì a mặt cẩn thận quan sát một hồi đối phương phát hiện đối phương đỉnh đầu là càng là chọc lốc không có một cái tóc lẽ nào biên tập đều là như vậy sao nhìn đối phương tướng mạo hạ y xì a mặt ở trong đầu cũng không khỏi nghĩ lên hạ xì a mặt cầm trong tay cái kia đã đóng cẩn thận mạn gà đưa tới liền ngồi ở một bên yên tính chờ đợi biên tập thẩm duyệt tuy nói này một bộ mạn gà thực lực của nó tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng vào đúng lúc này hạ xì a mặt trong lòng cũng không khỏi có chút sốt sáng lên ha ha không tồi không tồi người trẻ tuổi ngươi có thể họa ra như vậy mạn gà ta đúng là rất vui mừng a tên này biên tập xem rất cẩn thận nhìn đại khái sau hai mươi phút đem mạn gà trả lại hạ xì a mặt ai nha thật sự thật không t i ệ n không cẩn thận liền đã quên tiểu huynh đệ sự tồn tại của ngươi tên này biên tập trên mặt l không cần ta hôm nay lại đây chính là muốn với các ngươi nói chuyện này bộ mạn gạ sự t ì n h h ạ s ì a m ặ t hắn phi thường trực tiếp không có cùng biên tập mù tán gẫu những thứ đồ khác dù sao mình lại đây chỉ là muốn kiếm tiền chỉ cần kiếm được tiền là được những thứ đồ khác hắn cũng không chút nào để ý tiểu huynh đệ ngươi được ta là bị cùng một tên biên tập ta tên nổ đạo ý c h ỉ quạ tiểu huynh đệ ngươi gọi ta ý c h ỉ quạ là tốt rồi không biết tiểu huynh đệ tên là nổ đạo ý c h ỉ quạ hỏi lúc này h ạ s ì a m ặ t mới đột nhiên nhớ tới đến mình vẫn không có tự giới thiệu mình xin lỗi tự giới thiệu mình ta tên h ạ xì、sì、a mắt là trung quốc du học sinh trước tiên đọc xầy dìn cao trung hóa ra là hạ ệ si à mặt tiểu huynh đệ a ta có thể trực tiếp cùng tiểu huynh đệ nói như vậy ngươi này mạn gạ tuyệt đối phù hợp chúng ta nhà xuất bản yêu cầu cá nhân ta phương diện cũng là phi thường xem trong đó chỉ bất quá đối với tiền nhuận bút phương diện tiểu huynh đệ ngươi có hay không yêu cầu gì tiền nhuận bút sao nghe thấy n ổ đ ạ i ý chỉ quá biên tập đột nhiên nói rằng cái này hạ ệ si à mặt cũng hơi hơi ngẩn người kỳ thực hắn đối với tiền nhuận bút cũng không phải đặc biệt hiểu rõ thật giống bình thường mạn gạ tiền nhuận bút đều là xuất bản nhuận bút mấy cái hơn nữa một ít cơ bản nhất tiền lương đi cá nhân ta hứa hẹn